Chương 97, trở lại phế vật, chương 97, trở lại phế vật. Chỗ này nước vách tường vô cùng lợi hại, liền cùng có linh tính đồng dạng, Diệp Lam không quản hướng phương hướng nào đi, chỉ cần mình muốn đi địa phương những cái kia nước biển liền sẽ tự động tránh đi hắn. Diệp Lam có thể từ trong nước nhìn thấy rất nhiều hải dương bên trong sinh vật, liền vội vàng cái gì biển sâu cá voi chính mình cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Mà còn chính mình tay có thể trực tiếp xuyên thấu qua tường nước đưa tới, thế nhưng trong nước biển động vật lại không có biện pháp từ bên trong đi ra. Tựa như sẽ bị một tầng vô hình kết giới cho ngăn cách, bởi vì không có chút nào ngăn cản Diệp Lam rất nhanh liền đi tới vạn thú thâm mang. Lâm Diệp Lam hoàn toàn đi vào đến Vạn Thú Tháp hạ thời điểm quả thật bị chấn động một cái, từ cao vãng nhìn xuống tới đây Vạn Thú Tháp liền đầy đủ lớn, thế nhưng hiện tại làm chính mình hoàn toàn tiếp cận Vạn Thú Tháp thời điểm lúc này mới phát hiện, cái này Vạn Thú Tháp hoàn toàn không thể dùng lớn đến hình dung, chính mình đứng tại thấp nhất bên trên ngẩng đầu hướng bên trên nhìn căn bản là không nhìn thấy đỉnh. Làm Diệp Lam đi đến Vạn Thú Tháp trước cửa lúc, nơi cửa có một chỗ lỗ khảm, hình dạng đến là cùng mình trên thân kỳ lân ngọc bội có chút tương tự. Diệp Lam vội vàng đem trên người mình ngọc bội lấy ra ngoài, đưa nó ấn vào về sau Vạn Thú Tháp cửa lớn cũng theo đó run dậy một cái, ứng thanh rung động sau một lúc, cửa lớn cũng là ứng thanh mà mở. Diệp Lam theo màu trắng quang mang đi vào, ôn hòa lực lượng căn bản để Diệp Lam không có nửa điểm muốn tâm tư phản kháng. Cứ như vậy Diệp Lam trực tiếp nổi đồng bệnh giữa không trung, tự thân tu vi giống như nước dòng suối nhỏ đồng dạng bị hút đi. Tại cảm nhận được tu vi rút lui về sau Diệp Lam tâm cũng treo lên, vội vàng muốn phản kích, dù sao tu vi bị hút đi cũng không phải một chuyện nhỏ. Đang lúc mình muốn phản kháng thời điểm, hệ thống lại nói cho chính mình là bình thường không để cho mình kháng cự, Diệp Lam vội vàng hỏi lại đây là vì cái gì. Hệ thống cũng là cho ra một cái vô cùng giải thích hợp lý. Vạn thú tháp bên trong tổng cộng có tầng 7 không có bị kích hoạt, tầng thứ nhất vị trí đại bộ phận đều là một chút tu vi tương đối thấp ma thú hoặc là linh thú. Càng lên cao một tầng những linh thú này tu vi đều sẽ gấp bội tăng lên, Diệp Lam là đời thứ 2 vạn thú tháp chủ nhân, thế nhưng cũng không có tu luyện qua vạn thú quyết, đương nhiên phải một lần nữa tới qua. Cũng chính là nói Diệp Lam tu vi sẽ bị tan hết, đương nhiên cũng không phải là trực tiếp lãng phí, mà là đem những lực lượng này xem như chất dinh dưỡng cho tầng thứ nhất linh vật. Để bọn họ có thể càng nhanh chóng hơn trưởng thành, theo Diệp Lam trưởng thành tu luyện, thú tháp bên trong tất cả sủng thú đều sẽ theo chủ nhân cùng nhau tu luyện trưởng thành. Ta biết những ngày phía sau, Diệp Lam cũng là nỗi lòng tâm tư, tất nhiên chính mình một đời trước có thể tu luyện tới Kim Tiên trung kỳ, một thế này mặc dù chỉ ở đại thừa kỳ, nhưng là cho tới nay một đời hắn càng thêm không thiếu khuyết dạng này thú khí. Tiềm lực của phương diện này chính mình không thiếu, liền xem như làm lại từ đầu lại như thế nào. Chỉ cần mình so người khác trả giá gấp trăm lần cố gắng tự nhiên sẽ vượt qua trở về. Đại thừa kỳ, độ kiệt kỳ, hợp thể kỳ, mãi cho đến Kim Đan kỳ, đều không có dừng lại hấp thụ, thân thể bị móc sạch cảm giác để Diệp Lam vô cùng 17. Sắc mặt liền cũng là càng ngày càng trưng bệnh, trên thân lực lượng đang chậm rãi trôi qua, mà chính mình lại cái gì đều không làm được, cảm giác như vậy đúng là để người cảm thấy có chút tuyệt vọng. Thế nhưng Diệp Lam biết chỉ có trả giá mới có báo đáp, mà còn trả ra đại giới càng lớn, như vậy chính mình được đến báo đáp cũng sẽ là tương ứng. Cho đến Diệp Lam tu vi bị toàn bộ hấp thụ song sau, dạng này rút hút cảm giác mới dừng lại, Diệp Lam từ không chung rơi xuống, Diệp Lam bất lực một tay rơi vào trên mặt đất. Một trận cảm giác hôn mê Diệp Lam cảnh tượng trước mắt thần tốc xoay tròn, gần như chỉ ở trong nháy mắt chính mình lại về tới lùm cây phụ cận. Bầu trời bên trong ba đạo màu trắng quang mang cũng theo Diệp Lam đến vừa bay nhất phi hướng mạnh. Soạt. Hoàn cảnh kết rơi chiếu sáng trực tiếp vỡ vụn, lúc này cùng Diệp Lam một đội thành viên trọng thương trọng thương, hôn mê hôn mê, nhưng kinh khủng là bọn họ cũng không có cùng quái vật gì yêu ma đầu pháp, mà là mấy người bọn họ ngay tại tàn sát lẫn nhau, nguyên cảnh có thể làm đến như vậy đủ để chứng minh chỗ này trận pháp chủ nhân chỗ kinh khủng. Trận pháp biến mất phía sau mọi người cũng đưa hoàn cảnh bên trong Tô Tỉnh đi qua, nhìn thấy xung quanh đều là người một nhà phía sau vội vàng ngăn lại xuất thủ, hai vội vàng đem thương binh trông nom bảo vệ. Càng la chú ý tới đổ vào một bên Diệp Lam. Chắc hẳn cũng chính là Diệp Lam đem chỗ này ảo cảnh trận nhãn cho đánh tan, cho nên mọi người mới tô tỉnh đi qua. Bằng không tất cả mọi người sẽ chết tại người một nhà trong tay, ngay sau đó còn không đợi mọi người lấy lại tinh thần, một cô không hiểu sức lôi kéo đem mọi người toàn bộ lôi kéo đi ra. Làm Diệp Lam thu phục Vạn Thú Tháp về sau, chỗ này bị cảnh hoạch tâm cũng liền triệt để vỡ vụn, dùng để chống đỡ lực lượng Vạn Thú Tháp đã có chủ, chỗ này vốn có lực lượng tự nhiên là sẽ bị thay thế vỡ vụn. Bởi vì hiện tại Diệp Lam đã không có tu vi, đã không dễ nhất chống đỡ chỗ này tiểu thế giới tiêu hao, tự nhiên gặp phải chính là biến mất. Mà cự thú cùng Hắc Hỏa Phượng hoàng toàn bộ đều bị hút đi mang vào vạn thú tháp bên trong, mà còn lại mấy người toàn bộ đều bị truyền tống về bí cảnh lối vào. Sáu người cùng một chỗ bị truyền tống sau khi ra ngoài, Diệp Lam một cái lão đạo trực tiếp kém chút mới ngã xuống đất, gãy mất cánh tay Thái Long tay mắt lênh lế phụ trợ lên Diệp Lam. Ngao Liệt cũng vội vàng tiến lên đỡ lấy Diệp Lam, có chút lo lắng nói: "Đại ca không hổ là ngươi, nếu không phải đem trận pháp đánh nát, chúng ta 5 cái đều xong đời." Thái Long cũng là cười mắng một tiếng Ngao Liệt, nói tiểu tử này hạ thủ thật đen, chính mình cánh tay đều bị đánh gãy, hắn còn không có chuyện gì. Ngay tại mấy người nói đùa thời điểm, Nhìn rõ Minh Mẫn Lâm Hải con mắt đỏ bừng, nhỏ giọng mang theo tiếng khóc nước nở đối với mọi người nói: "Diệp đại ca, Diệp đại ca hắn tu vi." Thấy tình huống không đối, mọi người vội vàng quay đầu nhìn tiếp Cận Diệp Lam, bình thường tùy tiện hỏa súng cũng là vội vàng đem linh lực chuyển vận đến Diệp Lam trong cơ thể xem xét tình huống. "Nội đan phá." "Đại ca, người, người." Vạn Kiếm tự nhiên cũng phát giác, lúc này Diệp Lam toàn thân trên giới không có một chút linh lực ba động, so như một người bình thường mà thôi. "Nội đan vỡ vụn tu vi đánh mất, đã kích như vậy không khác đối với tu sĩ mà nói là tàn cốc nhất, cùng chết chưa bất kỳ khác biệt gì." Một cái tu sĩ thứ trọng yếu nhất chính là hắn Tu Vi, không thể tu luyện tu sĩ cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào. Vạn kiếm khuất thân cả người lấy 90 độ góc vuông thẳng tắp khom người xuống trịnh trọng nói: "Huynh trưởng cứu chúng ta một mạng bởi vậy đánh mất Tu Vi, sau đó vạn kiếm cái mạng này là ngươi, ai muốn đối ngươi bất kính giết, ai muốn mạo phạm cho ngươi giết." Lâm Hải Thái long đám người cùng với hỏa súng giao liệt đồng dạng không lưng đối với Diệp Lam túi người chào thật sâu, trong lòng bọn họ Diệp Lam mất đi Tu Vi toàn bộ đều là vì bọn họ, đem bọn họ cứu ra sông phá hoàn cảnh kết giới cái này mới đưa đến Tu Vi đánh mất. Từ bắt đầu Diệp Lam tu vi cao hơn bọn họ không biết bao nhiêu, thế nhưng hiện tại so như phế nhân, cái này để bọn họ vô cùng khó mà tiếp thu. Nói là đối Diệp Lam ấy nấy chẳng bằng nói là đối hắn kính trọng, có thể vì hắn người làm đến như vậy phân thượng chính là tính mệnh chi giao, húng chi mấy người đều là bãi cầm hình đệ. Chương 98, một cái phế vật mà thôi, chương 98, một cái phế vật mà thôi. Lúc này tất cả tiến đến bí cảnh thí luyện đệ tử toàn bộ đều bị chuyển tống đi ra, từng cái tông môn đệ tử toàn bộ đều bị chuyển tống đến thí luyện như không ch đi vào nhân số trọn vẹn gần tới 1000 người, thế nhưng hiện tại đi ra nhân số vẹn vẹn bất quá vài trăm người mà thôi, liền một nửa đều không thừa. Phần lớn người cơ bản đều là bị đồng bạn ám sát làm hại, không ít người cũng là chết tại bảo vật tranh đoạt bên trong, số ít người thì là chết tại bí cảnh bên trong cơ con chỗ. Cái này đủ để chứng minh bí cảnh bên trong mức độ nguy hiểm tại loại trình độ nào, ngoại giới vừa mới qua đi mấy ngày mà thôi liền bị truyền tống đi ra, điều này không khỏi làm mọi người cảm thấy chẳng biết tại sao, có chút không nghĩ ra. Thế nhưng các trưởng lão cũng không biết tồn tại mấy trăm năm bí cảnh, vì sao lại bỗng nhiên sụp đổ biến mất chỉ có thể đối với ngoại giới tạo ra bí cảnh chống đỡ lực vỡ vụn cái này mới đưa đến biến mất. Cũng chính là nói từ nay về sau chỗ này bí cảnh thí luyện sẽ không tại tiến hành, để không ít người cảm thấy tiếc hận. Bí cảnh bên trong còn có rất nhiều tuyệt thế chân bảo, cùng với không muốn người biết chuyện thừa, thế nhưng bây giờ lại bị bỗng nhiên chống đỡ không nổi lực lượng sụp đổ. Cái này đổi lại là người nào không cảm thấy đáng tiếc. Cửu Thanh Sơn cao tầng càng là khẩn cấp gấp gáp thượng tầng nhân viên điều tra việc này. Thế nhưng chỉ dựa vào điều tra có thể lấy ra cái gì đến? Bọn họ lại chưa từng đi vào qua, liền xem như muốn điều tra từ chỗ nào tra được? Một màn này còn không phải để mọi người cảm thấy kỳ quái, chính giữa Diệp Lam đám người quái dị cử động bị đoàn người đều ra hiệu thành quái nhân. Nhất là trong đó ba cái tu vi còn không thấp ra hỏa, vậy mà lại đối với một tên phế nhân túi người chào, hơn nữa còn là lễ lớn như vậy, chỉ có đối với chính mình trưởng bối hoặc là sư phụ mới sẽ như vậy như vậy. Bọn họ thực tế không nghĩ ra một cái phổ thông không thể tại bình thường phế nhân, có tư cách gì nhận đến như vậy đại lễ đối đãi. Diệp Lam đem mấy người từng cái nâng lên về sau, cảm nhận được tự thân tu vi tình hình cũng là bất đắc gì cười nói: "Đi, các ngươi tâm ý ta đều biết rõ, hà tất như vậy, chỉ cần các ngươi có thể thật tốt là được rồi." Tu vi không có có thể đảm luyện, thế nhưng người không có liền cái gì đều không có, không cần lo lắng cho ta. Có thể là Lâm Hải vừa định tiến lên đối Diệp Lam nói cái gì, Diệp Lam phía sau một trận thanh âm không hài hòa bỗng nhiên vang lên, có cười trên nỗi đau của người khác, càng nhiều thì là chà phúng. Chậc chậc, thật sự là Lao thiên có mắt ta, đắc tội ta Kim Diệu Dương đây chính là kết quả của ngươi. A ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Không quản đi tới chỗ nào Kim Diệu Dương từ đầu đến cuối đều sẽ đi ra xẻ vào một chân, thế nhưng hiện tại Diệp Lam đã trở thành phế nhân, muốn nhục nhã hắn hoàn toàn chính là vài phút sự tình. Thế nhưng hiện tại quá nhiều người Làm như vậy làm mất thân phận, rõ ràng không ổn, đợi đến thời điểm trở lại tông môn, Kim Diệu Dương có rất nhiều biện pháp tra tấn khi dễ Diệp Lam. Lúc này Diệp Lam hoàn toàn là dáng chống đỡ thân thể để chính mình không ngã xuống, hiện tại hắn thật vô cùng mệt mỏi, nếu không hoàn cảnh không cho phép, hắn lúc này thật vô cùng nằm xuống ngủ một cái hôn thiên ám địa. Dáng chống đỡ tại hệ thống trong thương thành đổi một cái khôi phục đan dược ăn phía sau, cái này mới có thể miễn cưỡng đứng vững thân thể. Tra phúng xong Diệp Lam về sau Kim Diệu Dương quay người tựa như đi, nói là đi chẳng bằng nói là hấp tấp đi theo Tô sau lưng truy. Thế nhưng trước lúc này thời điểm, gặp phải hành quân nghị lục, Kim Diệu Dương chạy còn nhanh hơn tỏ căn bản liền sẽ không chú ý sống chết của nàng, dạng này người chính mình sao dám đem quáng đời còn lại giao phó tại hắn. Tô Nhã Hiên Lý đều không muốn lý trực tiếp liền xoay người rời đi, lúc gần đi Tô Nhã Hiên ánh mắt cực kỳ phức tạp, sâu sắc nhìn hướng Diệp Lam một cái phía sau liền quay người rời đi. Còn không đợi Kim Diệu Dương đuổi theo, trừ bỏ Lâm Hải không có lên, mà là tiếp nhận đỡ cái này Diệp Lam, người còn lại toàn bộ đều mang thương hướng Kim Diệu Dương phát động khiêu chiến. Thế nhưng quan hệ đến nơi đây người đi đường các tông phái đệ tử đều vô cùng nhiều, cũng không dám trên mặt nổi trực tiếp thủ, dù sao Kim Diệu Dương kim gia thân phận vẫn là vô cùng mẫn cảm. Cự thần phong Thái Long Khưu chiến ngươi, lần nữa lập xuống giấy sinh tử. Có dám một trận chiến? Trật đức một cái cánh tay Thái Long căn bản là quan không lên trên người mình tương thế, chính là bởi vì Kim Diệu Dương lời nói triệt để náo nhiệt hắn, dù sao không quản hắn Kim Diệu Dương là bực nào thân phận, chỉ cần Thái Long tán thành người người nào đều không thể nói năng lô mãng. Vạn hòa tông hòa súng, hướng ngươi chọn, lần nữa lập xuống giấy sinh tử, không chết không thôi có dám một trận chiến? Một cái kết đan kỳ căn bản là không đủ Kim Diệu Dương nhìn, tốt xấu hắn vẫn là Kim đan kỳ, kỳ tu vi, thế nhưng tại bí cảnh mấy ngày nay chính mình cơ duyên đến lúc đó rất không tệ, hiện tại đã đi vào Kim đan hậu kỳ. Đối mặt Thái Long căn bản là không để tại mắt bên trên. Đến mức kẻ đến sau hỏa súng đến lúc đó muốn để hắn kiêng kỵ mấy phần, dù sao cũng là nguyên anh trùng kỳ tu sĩ, để chính mình khó mà ứng khẩu, nói thế nào chính mình cũng là kim gia trực hệ đệ tử, vậy mà như thế không biết quý tiện để hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế nhưng cái này cũng chưa hết, Kim Diệu Dương vốn định không để ý tới trực tiếp rời đi lúc, vạn kiếm đồng dạng một tay chắp sau lưng trường kiếm, trực tiếp hiện thân xuất hiện ở Kim Diệu Dương trước mặt, muôi kiếm trực tiếp chỉ hướng trước mặt hắn âm thanh lạnh nói: "Thần Loan Phong và kiếm, khiêu chiến Sinh tử bất luận, chỉ có một người có thể còn sống xuống đại liền có thể." Cửu Thanh Sơn không ít đệ tử cũng là một trận ngạc nhiên, vạn kiếm bọn họ có thể là biết rõ, thuần túy là một cái võ sĩ, si, đối với nhìn thấy theo đội cực hạng, liền như là bọn họ phong chủ Lâm Thiên tu đồng dạng, đã đạt tới một loại cực kỳ mức độ biến thái. Liệt Dương phong giao liệt. Khiếu chiến ngươi. Không chết không thôi. Đơn giản bên này là hắn ngao liệt phong cách, không quản là làm chuyện gì cũng sẽ là lôi lang phong mây, dù cho biết Kim Diệu Dương thân phận không dễ trọng, thế nhưng trong lòng của hắn càng quan tâm là Diệp Lam. Mới vừa lập xuống lời thể sẽ không để Diệp vậy đánh mất tu vi, hiện tại liền bị xếp lên, nếu là mấy người không đứng ra bọn họ xứng đáng Diệp Lam sao? Liên Sếp như chết cũng chết không an lòng, cái này từng cái thư khiêu chiến trực tiếp liền để Kim Diệu Dương sững sờ ngay tại chỗ. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, này một đám sâu kiến không e ngại chính mình cũng không sao, vậy mà còn dám xuất khẩu khiêu khích, cái này liền cùng dẫm tại trên đầu của hắn đi không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nếu là Kim Diệu Dương không đáp lại, vậy sau này Kim ra mặt mũi còn để vào đâu? Về sau chính mình còn thế nào tại tông môn lăn lộn tiếp? Kim Nan Hậu Kỳ tu vi nháy mắt phát ra, đối với mọi người tức giận nói: "Làm càn, các ngươi này một đám dân đen, không biết ta là bậc nào thân phận?" Vậy mà vì một cái đã mất đi tu vi phế vật đến cùng ta khiêu chiến, quả thật chán sống không phải. Đang lúc Kim Diệu Dương nổi giận thời điểm, bên cạnh xuất hiện mấy tên trên người mặc kim ra hộ vệ đem vạn kiếm cầm đầu mấy người đoàn đoàn bao vây. Bầu trời bên trong càng là Lăng Không độ bước lên đi về trước tới một vị hợp thể kỳ cường giả, nhẹ nhàng vung tay lên liền đem vây quanh tại Kim Diệu Dương bên người mấy người mở ra. Thậm chí không có quan hệ đệ tử cũng nhận đến một ít liên lụy, tu vi thấp một chút càng là trực tiếp trọng thương miệng phun máu tươi. Mấy người trên thân vốn là có tổn thương, lại thêm Thỉnh Linh uy áp để mấy người đều đứng không vững thể, lập tức miệng phun máu tươi, nửa quỷ ở đây. Gắt gao chống đỡ thân thể không để cho mình hoàn toàn nằm xuống đi. Trong đó duy nhất có thể ở đây đứng người liền chỉ còn lại Vạn Kiếm, cùng với Ngao Liệt, Ngao Liệt thụ thường cũng không phải là rất nghiêm trọng, hắn hỏa liệt thương chống đỡ tại bên cạnh mình, cái này mới miễn cưỡng dừng lại thân thể. Mà Vạn Kiếm tu vi tại trong mấy người trừ bỏ hiện tại Diệp Lam chính là tu vi cao nhất người, cái này mới miễn cưỡng kháng trụ dạng này bị áp. Chương 99, thân tử đạo tiêu, chương 99, thân tử đạo tiêu. Lao giả Lăng không độ bước mỗi lần hành tẩu xuống một bước gấp lực đều sẽ so trước đó càng hơn rất nhiều, Vạn Kiếm lúc này không thể kiên trì được nữa quỳ một gối xuống tại trên mặt đất. Ta còn đang suy nghĩ, là người phương nào dám can đảm ở Kim gia thiếu chủ trước mặt Lăng Càn, nguyên lai chẳng qua là nhỏ nhỏ Nguyên Anh kỳ sâu tiến mà thôi. Lão giả tay vịn đi từ từ hướng mọi người trước người, đem Kim Diệu Dương bảo hộ ở sau lưng, tất cả Kim giáp hộ vệ toàn bộ chắp tay tránh ra con đường, cùng tê lên họ hẹn nói: "Cung nên đại trưởng lão, người này chính là Kim gia trực hệ trưởng lão, từ lịch luyện đến kết thúc đều là từ hắn mở bảo vệ Kim Diệu Dương thân thể an nguy, tự nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ một điểm sai lầm. Dám vì người nào còn có thực lực như vậy, dung hợp thể kỳ đại năng đến xem như hộ vệ, như vậy tại đại khí Tô gia cũng chỉ có Hoàng Thành bên trong Kim gia như vậy." Lão giả đi lên phía trước trên cao nhìn xuống, nhìn xem đã quỷ rạp xuống bên cạnh mình và kiếm, có chút khinh thường mà hỏi: Người có tài đức gì cùng nhà ta chói lọi mặt trời không chết không thôi?" Một cái rác rưởi còn vọng tưởng đứng tại ta kim ra trên đầu. Nói xong lão giả liền trực tiếp vung tay lên một trận kình phong quạt đánh vào vạn kiếm trên lồng ngực, vạn kiếm tại trên không nôn như điên máu tươi, bay ngược tại Diệp Lam dưới chân mất đi ý thức. Thấy thế mọi người vội vàng cắn răng bảo hộ ở Diệp Lam trước người, sợ lão giả sẽ làm khó Diệp Lam, nhưng muốn nói không e ngại là không thể nào. Lão giả trước mắt có thể là hợp thể kỳ cường giả, cố uy áp này sắt thực khủng bố. Liên tính mọi người toàn bộ đi lên cũng chỉ có mất mặt phần, căn bản một hiệp đều đi không được. Diệp Lam khẽ mỉm cười, theo nhiều người người sau lưng đi tới, bọn họ căn bản là không cần thiết đi tìm cái chết, huống chi là chính mình nguyên nhân. Bọn họ có thể vì chính mình làm đến như vậy, Diệp Lam không hối hận tới thế gian đi đến như thế một lần. Hợp thể kỳ lại như thế nào? Nếu không phải mình vì giải ra thân thế của mình, tu vi hiện tại đủ để một cái bàn tay đem cái kia hợp thể kỳ lao đầu cho đoạt chết. Kim ra lại như thế nào? Liên tính hoàn thành tất cả cường giả đều xuất thủ lại có thể thế nào? Nếu không được Diệp Lam đem bọn họ giết người ngựa, ngựa lật, Nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình có thực lực như vậy, hiện tại chính mình tu vi mất hết, căn bản là không có bất kỳ cái gì năng lực bản lĩnh cùng một cái hợp thể kỳ cường giả khiêu chiến. Lao đầu, ỷ vào chính mình hợp thể kỳ tu vi bắt nạt chúng ta những bọn tiểu đối này, ngươi thật đúng là có bản lĩnh. Có bản lĩnh cùng chúng ta phong chủ khiêu chiến thử xem. Các đại phong chủ thực lực đều tại hợp thể kỳ, mà còn hiện tại tiếp cũng là tại Cựu Thanh Sơn phạm vi bên trong, lão giả tự nhiên không dám làm quá mức. Tiểu tạp chủng, ngươi thật đúng là dám cùng ta khiêu chiến, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Lão giả hơi nheo mắt lại, trong ánh mắt che lớp để người cảm thấy trái tim giá. Lúc này Kim Diệu Dương đi lên trước thấp giọng tại lão giả lỗ hai bên cạnh thấp giọng nói vài câu. Lao giả tại nhìn hướng Diệp Lam ánh mắt càng thêm lăng lệ rất lạnh, Kim Diệu Dương đối lao giả nói cái gì Diệp Lam tự nhiên không biết. Thế nhưng con mắt của bọn hắn tuyệt đối chỉ có một cái, đó chính là muốn đem chính mình giết chết, làm Kim Diệu Dương một lần nữa đứng tại sau lưng lão giả lúc xung quanh trước đến thí luyện đệ tử nhộn nhịp tản đi khắp nơi ra. Cơ bản đại đa số người đều là có thể trốn đến bao xa liền trốn đến bao xa, phía trước đã có mấy cái đệ tử gặp nạn bị vô tội liên lụy, bọn họ cũng không muốn trở thành pháo hôi bị Diệp Lam cho tai họa. Trong đó không ít người đều là cựu Thanh Sơn đệ tử. Càng lại ôm lấy một bộ cao cao tại thượng không liên quan đến mình đứng ngoài quan sát tâm thái, thậm chí càng không có người tiến đến cho phong chủ báo tin. Nói câu khó nghe Diệp Lam chết sống cùng bọn họ không có bất kỳ cái gì quan hệ, cho dù là đồng môn lại như thế nào. Ai bảo Diệp Lam tại vừa tới thời điểm liền đem tất cả danh tiếng đều xuất tận. Hiện tại cũng là trừng phạt đúng tội, nhân quả tốt luân hồi, hiện tại không chỉ là tu vi mất hết, hơn nữa còn bị hợp thể kỳ cường giả cho trên đỉnh, hoàn toàn liền đã bị đại gia hỏa cho phán định trở thành người chết. Lão giả khẽ mỉm cười nói: "Ngươi một cái không thể tu luyện phế vật, liền tính lão phu đem ngươi giết lại có thể thế nào?" Cửu Thanh Sơn xuất hiện lớp lớp cường giả ngươi một cái phế vật có tư cách gì tại Cửu Thanh Sơn tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Nói xong lão giả liền lăng không bật lên, bàn tay thành nguyên chảo hình dáng hướng Diệp Lam bắt đi, lăng lệ thủ pháp cực kỳ khủng bố, chạy đi địa phương chính là Diệp Lam cái cổ. Lần này nếu như bị hắn cho bắt lên, như vậy Diệp Lam hầu kết nháy mắt liền bị cào nát ngạt thở mà chết, mà còn lao giả căn bản là không có nửa điểm muốn ý thu tay. Xuất thủ chính là chạy Diệp Lam tính mệnh đi, Diệp Lam cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới lão đầu này vậy mà như thế độc, vậy mà tại cái này Cửu Thanh Sơn tiếp bên trong cũng dám hạ sát thủ. Lão giả tốc độ nhanh vô cùng, nhanh đến để mọi người căn bản là không kịp phản ứng, nam dưới đất vạn kiếm lúc này đã bị đánh ngất đi, căn bản là không có người có thể ôm lại. Thấy thế, ngao liệt trong tay liền hỏa thương trực tiếp hoành thiên đi qua, ngăn cản lao giả thế công, thế nhưng cái này một kích căn bản là không có bị lao giả để vào mắt. Cái này một kích chính là ngao liệt cường lực nhất một kích, tiện tay liền bị lao giả đánh tan, cái này cũng chưa hết, lao giả trực tiếp vung tay áo đem ngao liệt đánh bay ra ngoài. Ngao liệt gần như chỉ ở trong nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu, thái long tốc độ tương đối chậm, mới vừa hoàn thành dung hợp liền xung tới, nhưng cũng vẹn vẹn một chiêu, liền bị trực tiếp đánh về nguyên hình. Đất trên người Khải bị toàn bộ đánh nát, nguyên bản đã chặt đứt một cái cánh tay, hiện tại càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Hỏa Súng càng là điên cuồng, đem chính mình bản mệnh đạo nguyên chiếu đốt, không tính đại giới đối lao giả công kích, hỏa cầu cùng với tự thân tất cả vốn liếng toàn bộ đối với lao giả hành kích đi ra. Lão giả cũng là bị hỏa súng đánh phiền phức vô cùng, công kích từ xa đối với hắn mà nói quả thật có thể đưa đến quấy giấy tác dụng. Chết. Hợp thể kỳ cường giả uy thị không cho chất vấn, càng không phải là mấy cái nho nhỏ tu sĩ có thể khiêu khích. Phốc. Tay của lão giả trưởng một mảnh đỏ tươi, mùi máu tươi càng là dày đặc vô cùng, hỏa súng tối đầu nhìn xem thân thể của mình. Hỏa Súng hóa thời điểm, chính mình căn bản chính là không có thực thể, nhưng chỉ là như thế một cái nháy mắt liền bị lao giả cho đánh tan, trong tay hắn bắt không phải những, chính là chính hắn cái kia nhảy lên có lực trái tim. Khục, lớn. Ca. Đi. Lời còn chưa nói hết hỏa súng sinh mệnh lực ngay tại thần tốc trôi qua, dù vậy hỏa súng biết chính mình hôm nay căn bản là sống không được, trái tim của mình đã bị vỡ nát, duy nhất có thể làm chính là cùng lao giả một mạng đổi một mạng. Ách. A. Hỏa Súng dùng hết tất cả lực lượng hét lớn một tiếng, tại không sợ tử vong dưới tình huống, người là có thể đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Sau đó hỏa súng trở tay gắt gao ôm lấy thân thể của lão giả, trên thân ánh lửa so vốn có càng hơn một tầng, hỏa súng đã đem chính mình bản nguyên tiêu đốt, tại chính mình trước khi chết dứt khoát lôi kéo một cái hợp thể kỳ cường giá chút xui xẻo không lỗ. Wen. Theo một tiếng kịch liệt bạo tạc, hỏa súng tự bạo bản nguyên, muốn cùng lão giả đồng quy vu tận, mà khói thuốc súng bên trong nguyên bản cái kia đỏ rực thân thể đã không thấy. Duy chỉ có còn lại áo lão giả thân ảnh tại dùng tay phe phẩy không khí xung quanh, trên thân càng là chất vật không chịu nổi, khắp nơi đều là đốt trụi vết tích. Hỏa súng, 100, điên dại, 100, điên dại. Diệp Lam đối với Nguyên Bản Hỏa Súng đứng vị trí hét lớn một tiếng, thế nhưng Nguyên Bản Hỏa Súng đứng địa phương sớm đã không có vật gì, thậm chí liền Hỏa Súng mặc màu đỏ giơ áo giáp cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ đều bị nổ thành bột phấn biến mất không thấy gì nữa, Mục Nhiên ở giữa Diệp Lam tay vô lực từ không chung rủ xuống. Trên mặt nước mắt ngăn không được chảy ra, cùng nhau đi tới mang cái mọi người nhiều nhất vui cười chính là Hỏa Súng, hắn xuất hiện từng màn đều tại Diệp Lam trong đầu hiện lên. Thế nhưng, hiện tại, hào huynh đệ của hắn vì chính mình đã tiêu tán tại thiên địa này bên trong, thậm chí liền cùng hắn linh hồn đều biến mất không thấy. Diệp Lam nắm thật chặt song quyền, sắc mặt bị kìm nén đến đỏ bừng. Cả người thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Trơ mắt nhìn huynh đệ của mình chết đi, mà còn liền tại trước mắt của mình, chính mình lại không có bất kỳ biện pháp đem hắn cứu thậm chí, thậm chí chính mình liền xuất thủ tư cách đều không có. Giờ khác này Diệp Lam đạo tâm bỗng nhiên có chút bùng lòng, hắn không biết chính mình hiện tại làm tất cả đến cùng là vì sao, đến cùng là đúng hay sai. Rơi vào điên dại đồng dạng Diệp Lam ngửa mặt lên trời cười thoải mái, hắn không biết vì cái gì tại bên cạnh mình người làm cái gì không phải thất lạc chính là bỏ mình. Trên người lão giả quần áo cơ bản đều bị đốt trụi độ tan, một mặt chật vật còn cực kỳ ghét bỏ nhìn trong tay mình máu tươi. Lập tức chính mình tiện tay đem trộm trong tay thịt nát ném xuống đất la mắng, rắc rưởi, cái gì mấy thứ bẩn thỉu cũng dám hướng Lao phu trên thân nào, còn có tiểu tử ngươi cười cái gì? Lao giả lúc này ngay tại nổi nóng, đường đường hợp thể kỳ cường giả, vậy mà lại bị một cái tu vi vẹn vẹn nguyên anh kỳ rắc rưởi cho làm chật vật như thế. Hiện tại Diệp Lam lại tại phóng sinh cười to, lão giả liền cho rằng Diệp Lam tại chế nhạo chính mình càng thêm tức giận. Nhấp chân lách mình liền trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lam trước mặt, sau đó lão giả trực tiếp nhấc chân đem Diệp Lam giấu trên mặt đất. Bị giấu tại trên mặt đất Diệp Lam đã rơi vào điên dại trạng thái, liền xem như bị đạp đến tại trên mặt đất vẫn như cũng là ngăn không được phát ra tiếng cười, tiểu nhân vô cùng quỷ dị thế thảm. Để lão giả trong lúc nhất thời vô cùng không thoải mái, gặp Diệp Lam muốn bỏ dậy, lão giả căn bản không cho hắn cơ hội, một chân trực tiếp giống tại Diệp Lam gương mặt bên trên, Tả Hữu nghiền ép đồng thời lão giả còn một lần mở miệng độc nhã. Lúc này Lâm Hải cũng rơi vào nổi giận bên trong, cùng với Thái Long cùng Ngao Liệt, đều thấy được hòa xuống tử vong. Lâm Hải tương đối có chút tỉnh táo đáng sợ, cũng không có thuốc thiết, cũng không có giống to, trong tay màu đen lưới giao trực tiếp xuất hiện trong tay. Song cầm lưới dao Lâm Hải tại mọi người trong tầm mắt đột nhiên biến mất, sau đó sau một khắc liền xuất hiện tại trước mặt lão giả, ngắn ngủi ẩn thân năng lực để lão giả khó lòng phòng bị. Thật ra sợi dâu trực tiếp liền bị Lâm Hải cho cắt lấy, nguyên bản cái này một kích chính là chạy đòi mạng hắn đi, thế nhưng phản ứng của lão giả năng lực rõ ràng càng hơn một bậc, tại phát giác được nguy hiểm về sau liền cấp tốc né tránh. Nhìn xem chính mình đứt gãy sợi dâu để hắn giận không chỗ phát tiết, Lặp đi lập lại nhiều lần bị những bọn tiểu bối này đã sớm để hắn tức đến chập mạch rồi, hắn không hiểu chính mình đường đường hợp thể kỳ tu vi cường giả vậy mà lại bị những bọn tiểu bối này đụng nhã. Huống chi hắn vẫn là kim gia đánh trưởng lão một chồng. Càn La hợp thể kỳ tu sĩ đứng tại đỉnh kim tự tháp ngẩng người, cái này nếu là chuyển ra ngoài về sau mặt mũi ở đâu? Hắn hiện tại căn bản là cân nhắc đến hậu quả, hôm nay chỉ có đem bọn họ đều giết đi mới có thể bình trận. Nếu không tại sau này không phải tất cả tu sĩ đều sẽ đối với chính mình bất kính. Mặc dù đây là Cửu Thanh Sơn tiếp thế, nhưng chính mình Đường Đường Kim gia trưởng lão, liền tính Cửu Thanh Sơn phía sau vị kia trách tội xuống, nếu không được lúc cắn răng đồi hắn hai quyển pháp bảo chính là. Lên tay ở giữa lão giả trực tiếp một tay bắt lấy Lâm Hải cái cổ, chỉ cần hơi dùng lực một chút liền trực tiếp có thể vặn gãy cổ của nàng. Cứ ngay vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện hai thân ảnh. Người tới chính là Liệt Dương Phong Phong chủ Quan Thanh, cùng với cự thần Phong Vũ Chiến, Vũ Chiến sắc mặt cũng không dễ nhìn, thế nhưng Quan Thanh mang theo mặt nạ thấy không rõ biểu lộ. Xuất hiện một màn này chắc hẳn sắc mặt cũng có nhìn, Vũ Chiến nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất trọng thương Thái Long, khẽ cắn môi không nói gì trực tiếp đem Hà Lôi. "Phong chủ, cho ngài mất thể diện." Thái Long liên tiếp cái nãy nhìn xem Vũ Chiến, nguyên bản một mặt hỏa khí Vũ Chiến gặp Thái Long như vậy lập tức liền mềm lòng xuống. "Đã sớm nói cho tiểu tử ngươi chăm chỉ tu luyện tu luyện, ngươi chính là không ngừng có cái thiên phú mỗi ngày tìm gà vị ăn, hiện tại tốt bị đánh. Còn lão tử đi ra cho ngươi chửi Thái Long túi đầu không nói, cùng phạm sai lầm tiểu hài tử đồng dạng, hiện tại cũng là sâu sắc ý thức được tu vi tầm quan trọng. Ánh mắt phức tạp nhìn phía xa điên dại trang Diệp Lam, cảm giác sâu sắc ấy nấy, nếu là chính mình tu vi có khả năng cao hơn một chút liên tốt, hiện tại cũng không cần như vậy như vậy. Mà còn, hỏa súng huynh đệ, hắn cũng, hắn cũng sẽ không chết. Một mét chín mấy đại hán ngăn không được nước mắt của mình, từ trên mặt vực rơi, Vũ Chiến còn tưởng rằng chính mình nói lời nói quá đà, bình thường hắn coi trọng nhất chính là Thái Long, không những đơn thuần đẳng yêu, mà còn tính cách cũng cùng mình ngược lại là yêu thích có thừa. Chưa bao giờ thấy qua hắn khóc qua Vũ Chiến tựa như đang chiếu cố chính mình hài tử đồng dạng sợ lấy đầu hỏi, hiện tại biết đánh đau, trở về cho lão tử thật tốt lịch luận đi, đánh một cái liền khóc thật không có tiền đồ. Tốt tốt về phía sau chưa thương a. Ngao Liệt giương động đầu góc của mình túi, bước ra khập khẽ rời đi Vũ Chiến, đem trên mặt mình nước mắt sờ xoạng, cắn răng nói: "Huynh đệ ta chết tại cái này, lão gia hoảng hẹm trên tay, ta khóc là vì về sau cũng không thể tìm gà nướng hiếu kính ngài, hôm nay ta thế tất yếu cùng ta các huynh đệ đứng chung một chỗ." Đồng sinh cộng tử Lập tức Thái Long có chút khó thân, kéo lê chính mình đứt rời cánh tay quỳ trên mặt đất, trung điệp tại vu chiến trước mặt dập đầu một cái khấu đầu. Một ngày sư phụ cả đời vi phu, Thái Long tình cảm dây vô cùng lớn nhất, một khi là chính mình việc đã quyết định tình cảm người nào đều kéo không trở về, người hiểu do hắn nhất đi ra Diệp Lam chính là sư phụ của hắn. Vu Chiến thân là cựu Thanh Sơn bên trong Thất Đại Phong phong chủ, thân phận cực kỳ đặc tú, nếu là cùng Kim ra người cùng chết hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Huống chi Thái Long cũng không muốn liên lụy sư phụ của mình, trong chốc lát này vu chiến mới hiểu được Thái Long dụng ý. Trong ánh mắt ra nước mắt thấp chửi rủa. Cái này đứa nhỏ độc Sư phụ làm sao nhẫn tâm nhìn người đi chịu chết đâu? Ưng lão quái, làm sao? Thật không đem ta Cửu Thanh Sơn để vào mắt sao? Đem đệ tử ta bị thương thành như vậy. Quan Thanh Tại nhìn một cái Diệp làm phía sau liền cảm giác được tình hình, sắc mặt băng lãnh đáng sợ, thậm chí liền nói chuyện ngữ khí đều rét lạnh đáng sợ. Trong giọng nói sát ý không giảm, vi áp trực tiếp phóng ra ngoài bao trùm đi qua, Quan Thanh có thể là vượt qua hợp thể kỳ tu vi tồn tại cường giả. Sớm đã là hợp thể kỳ hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn hắn cũng không phải Ưng lão đầu có thể chống đỡ chủ, thế nhưng cùng là hợp thể kỳ cường giả tự nhiên cũng sẽ không hạ thấp mặt mũi, ra sức chống cự. Chương 101, sinh thời đi theo không đến năm nhân, chương 101, sinh thời đi theo không đến năm nhân. Hai cỗ uy áp đụng vào nhau cùng một chỗ, xung quanh cách tương đối gần đệ tử toàn bộ đều bị ép đại khí không dám thở, càng là hướng đại hậu phương rời đi, Hợp thể kỳ cường giả xuất thủ chính là sơn băng địa liệt. Bọn họ tại chỗ này liền xem như chiến đấu dư âm đều sẽ đem bọn họ giết chết, lại càng không cần phải nói bên cạnh nhìn, Thừa dị bây giờ còn chưa đánh nhau sừng sốt chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Xem náo nhiệt cũng là muốn có hạ độ, nếu là chỉ xem náo nhiệt đem tính mạng của mình cho ném đi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hôm nay sợ rằng là muốn có phiền phải lớn, hiện tại hai đại phong chủ đều hiện, còn có Kim gia vị kia hợp thể kỳ cường giả, sợ rằng ngày này muốn thay đổi đi. Đang nói, bên cạnh nhìn đệ tử gật đầu phát ra chậc chậc âm thanh, gật đầu nhìn phía xa có chút đờ đẫn diệp lâm hỏi: "Tiểu tử kia người nào à, làm sao sẽ có như thế lớn vô trường, cái này đều kinh động phong chủ, thật đúng là không biết tiểu tử kia còn có thể gặp phải thân nhiêu loạn đến, rõ ràng chẳng qua là cái không có tù vi phế nhân mà thôi." "Chính là chính là." Hắn thật đúng là có lá gan, thậm chí ngay cả Kim gia người đều giám trọng, quả thực không biết chứa chết là thế nào viết. Mọi người mồm 5 miệng 10, nghị luận gì đó đều có, đây là một cái răng hô nam trong tay cầm cây quạt, một bộ áo trắng, nếu là không xem mặt thật sẽ bị người trở thành cái gì tuyệt thế mỹ nam tử. Nam tử đem cây quạt khép lại, một bộ bên trên biết thiên hạ biết điệu giọng điệu giải thích nói: "Nhìn xem." Các với nhận biết liền không có cách cục đi, theo ta được biết, nơi xa cái kia nhìn như không có tu vi phế nhân, có thể là các ngươi cả đời cũng không có cách nào đi theo đến nam nhân. Nói đến nơi đây mọi người cũng là bị giang hô nam tử câu lên hưng thú đến, hai bận rộn đầy hai lần để hắn giải thích. Nam tử có chút không nhịn được số đẩy, cái này mới lượng cái này cây quạt nói: Được rồi được rồi. Đừng lui, ta nói cho các người biết, người kêu kêu Diệp Lam, đại gia có biết hay không mới đầu bên trên Cửu Thanh Sơn quy củ là cái gì. Trong đó một cái nam tử vội vàng giơ tay trả lời nói bước lên một ngàn tầng là hắc cách. Giang Hồ Nam gật đầu nói không sai, sau đó cây quạt có chỉ vào một bên mang theo mặt nạ quan thanh nhỏ giọng nói, "Thất Đại Phong chiếm giữ đệ nhất Phong liệt Dương Phong, mặc dù bây giờ đã xuống dốc, thế nhưng đại gia cũng sẽ không không biết vì cái gì đến bây giờ còn không có đem Liệt Dương Phong còn không có phong sân sao?" "Cái gì nha?" Người nói nhanh một chút. Gặp lên nhân gia đều muốn đánh xong ngươi đang nói đi thôi. Trong đó một nam tử cũng bị câu lên hương thú, tự thân tu vi càng là tại Kim Đan hậu kỳ, hơi không kiên nhẫn gõ răng hô nam đầu, để hắn mau nói. Răng hô nam bị đau, nhưng cũng không dám phản kháng, vội vàng giải thích nói: Chiếm giữ đệ nhất phong chủ quan thanh chủ thượng có thể là dòng dã đi lên 8.000 tầng. Hiện tại càng là hợp thể kỳ hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, còn nữa chính là vị kia, Cửu Thành Sơn người sáng lập, truyền thuyết đã một chân bước vào tiên giới. Càng là Độ kiếp kỳ hậu kỳ tu vi, có thể là dòng dã đi lên một vạn tầng. Đây đều là thường thức mà tôi, không có người lại không biết." Chúng chi vừa tới thời điểm bọn họ đều là trải qua cầu thang thí luyện, có thể không biết trong đó áp lực sao. Chúng chi Cựu Thanh Sơn đều sớm trắng trận tuyên truyền qua, không ai không biết trong truyền thuyết vị kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không phải ta nói, tiểu tử, người tại bắt chúng ta vui vẻ đâu có phải là. Cái này cùng cái kia không thể tu luyện tiểu tử có quan hệ gì? Kim Đan kỳ tu vi nam tử nhịn không được hơi không kiên nhẫn vén tay áo lên, mắt thấy là phải cho Giang Hồ Nam phá tan đánh một trận. Thế nhưng bên dưới Giang Hồ Nam câu nói tiếp theo, trực tiếp liền đem mọi người khiếp sợ tại chỗ. Diệp Lam có thể là bước lên một vạn tầng nam nhân, la các ngươi đợi này đi theo không đến người. Kim đang kỷ tu vi đệ tử nâng lên tại trên không tay chậm chạp không có rơi xuống, trong lúc nhất thời có chút không dám tin há hốc mồm, chậm rãi quay đầu nhìn phía xa Diệp Lam. Hắn có chút không tin, chính mình lúc trước tại thí luyện thời điểm như thế nào không có cảm nhận được cầu thang thí luyện chỗ kinh khủng, nếu không phải trong nhà lao ra tử mỗi ngày buộc chính mình đo thể, còn đi không lên 1 ngàn tầng. Một cái không có tu vi người vậy mà đều có thể bước lên một và tầng, vậy hắn lại có tu vi thời điểm là bực nào không bố? Trước không nói hắn tu vi, chỉ là bực này thiên phú đủ để khiếp sợ toàn bộ Thanh Sơn Tô ta. Tiểu tử ngươi là thế nào biết rõ, không phải là tại cố ý tìm chúng ta vui vẻ a? Nam tử có chút không tin, nâng lên bàn tay liền đánh tới, Giang Hồ Nam có chút ủy khuất nhìn xem nam tử, nói: "Lúc ấy ta cũng tại tự nhiên biết, bọn họ chỉ bất quá thông tin bị người phong tỏa, trừ bỏ Thất Đại Phong Phong chủ căn bản là không ai có thể biết." Nam tử gặp hắn cùng chính mình tiêu chiến, càng là giận không chỗ phát tiết, nâng lên bàn tay lại một cái tắt rơi xuống đi qua. "Ngươi cũng không phải là Thất Đại Phong Phong chủ, tiểu tử ngươi làm sao mà biết được, không phải là ma tộc phái tới gián điệp a? Nếu là không cố gắng bàn giao cẩn thận ta đảo ngươi một lớp ra." Nam đã bị triệt để đánh sợ, chính mình cũng không biết tìm ai người nào, vẫn là nói chính mình ra ngoài không có nhìn hoàn lực. Vậy mà có thể đụng tới như vậy không rằng đạo lý người. Lễ nghi phương diện này thật đúng là toàn bộ dạy cho chó, một lời không hợp liền lên đến đánh người, người nào à? Chính mình tổng cộng còn không có nói hai câu, hiện tại trên mặt đỏ bừng hai cái dấu bàn tay. Cái này chính mình cùng ai phân rõ phải trái đi? Chính mình cũng là không nghĩ tại ăn đòn, cũng là sợ cái này không rằng đạo lý người, liền vội vàng đem chính mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Lúc ấy thí luyện thời điểm ta liền tại tràng, ta miễn cưỡng đi lên 900 tầng, không có tấn cấp, lúc ấy liền cùng ở phía sau hắn, không riêng gì ta. Cùng ngay cùng hắn cùng một chỗ tham gia thí luyện người đều biết. Nói ra tình hình thực tế về sau cái này mới miễn cưỡng không có bị đánh đập nhưng cũng là chịu không ít đau khổ mà con nơi này hắn cũng không tiếp tục chờ được nữa sợ tại an đòn vội vàng hướng phía sau đám người chạy đi Kim đăng kỳ tu vi Nam tử là thế nào nhìn hắn đều cảm thấy không vừa mắt dài đến không ra thế nào xuyên ngược lại là loạiuyện cùng cái kia trên đường phố ăn chơi thiếu ra giống như gặp hắn một lần đánh một trận nghĩ tới đây còn không coi như thôi gặp răng hô Nam muốn không nói tiếng nào chạy đi Kim đăngỷ nam tử tựa như đổi theo tại cho hắn đánh một trận dù sao không biết tại sao chính mình là thấy được hắn liền nghĩ đánh một trận nhưng vào lúc này người bên cạnh kêu lên mau nhìn không thích hợp, hình như muốn xảy ra chuyện chúng ta tranh thủ thời gian tại hướng lui một chút. Nói xong mọi người càng là lui về sau rời gần tới trên dưới 100 km, không ít người đều trước thời hạn tìm kỹ quan sát địa điểm tại vây xem. Ưng lão đầu, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, hiện tại ngươi tốt nhất đem trong tay ngươi tiểu cô nương thả đi, nếu không. Hừ. Quan Thanh hừ lạnh một tiếng, đối với Ưng lão đầu cảnh cáo nói. Thế nhưng Ưng lão đầu căn bản là không có đem Quan Thanh để vào mắt, mặc dù chính mình tu vi không bằng hắn, thế nhưng kim gia thực lực cũng không phải bọn họ Cửu Thanh Sơn có khả năng dung chuyện, liền xem như bọn họ Cửu Thanh Sơn bị phía sau vị kia cũng không được. Hiện tại Kim Gia cùng Hoàng Thành vị công chúa kia đã nhận định quan hệ, chỉ cần thời cơ một khi thành thục, như vậy Kim Gia địa vị sẽ gấp đôi tăng lên, đến lúc đó sẽ là một người để dưới vạn người tồn tại. Trước 102, thứ 102 ta muốn tiêu diệt cái này Kim Gia, trước 102, thứ 102 ta muốn tiêu diệt cái này Kim Gia. Quan Thanh, người không cần như vậy, Lão Phu tự biết đánh không lại người, nhưng cũng không phải dò lớn, người nghĩ rằng chúng ta Kim Gia thật sợ các người cựu thanh sân sao. Nói xong ưng Lão đầu bàn tay càng là gấp một cái, bóp lâm hải kêu không ra tiếng đến, chính xác người sắc mặt đều biến thành cùng với kém Lúc này Lâm Hải trong tay xong nhận đã sớm không biết rơi vào nơi nào, bây giờ bị nói là phản kháng, vào khí đều không có chỗ khí nhiều, trên thân càng là một điểm khí lực đều không sử dụng ra được. Nhìn thấy một màn này, Quan Thanh càng là tức nghiến răng ngửa, xem ra Ưng lão quái thật là quyết định chủ ý cùng Cựu Thanh Sơn không nhẹ mặt muối. Ưng lão quái, ngươi cũng đừng quên, các ngươi kim gia đệ tử đều còn tại ta Cựu Thanh Sơn bên trong tu luyện, đừng đem sự tình làm đến quá tuyệt, cẩn thận chúng ta Cựu Thanh Sơn hiện tại liền giết Nghe nói như vậy Ưng đầu cũng là ngửa mặt lên trời ha, ha cười nói. Vũ chiến, ngươi trường nào thì cũng học được quét một mép. Còn không đợi chính mình nói cho hết lời, ưng lão đầu viền mắt tức chặt, vũ chiến lúc này đã đến trên mặt của mình, quyền phong càng là không chút nào lưu lực đánh vào trên mặt của mình. Dưới tình thế cấp bách, ưng lão đầu cũng là vội vàng vung lòng ra bắt lấy Lâm Hải tay, khoanh tay ngăn tại trước mặt mình. Phen. Một kích phía dưới ưng lão quái đạp đạp lui về sau dòng ra sáu bước, cái này mới đứng vững thân hình, lắc lắc chính mình bị đau cánh tay, theo thói quen muốn sờ một chút chính mình sợi dâu, lúc này mới phát hiện cái gì cũng không có. Hắn đành phải xấu hổ ha ha cười đối với chiến âm thanh nói, không nghĩ tới hạ lưu thủ đoạn ngươi cũng có thể dùng. Bút chướng này lão phu nhớ kỹ, ngày sau nhất định thanh toán." Nói xong hưng lão quái liền đối với Kim Diệu Dương nháy mắt, gia hiệu Kim Giáp hộ vệ mang theo Kim Diệu Dương nhanh đi về. Chuyện hôm nay đã cùng Cựu Thanh Sơn người không thể mà nói, đến lúc đó gặp nhau tuyệt đối sẽ chơi ngắn chân, huống chi bây giờ tại chẳng hai người đều là hợp thể kỳ tu vi, chỉ là một cái vũ chiến đều đầy đủ để hắn nhức đầu. Chớ nói chi là bên kia còn có một cái tiểu biến thái, đã là hợp thể kỳ tu vi định phong tồn tại, chính mình một cái hợp thể kỳ trung kỳ tu vi căn bản là không đáng chú ý. Hiện tại không đi cái kia đến lúc đó đánh nhau có thể không chiếm được bất kỳ tiện nghi, Kim Diệu Dương cũng không đốc. Hung chi chuyện hôm nay đã chiếm được tiền nghi. Càng đem Diệp Lam người bên cạnh rết một cái, đã thất bại hắn nhiệt khí, chắc hẳn sau này nhìn thấy chính mình phía sau cũng sẽ vòng quanh nói đi. Vụ chiến cùng quan thanh căn bản là không có muốn ngăn lại Ưng lão quái ý nghĩ, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Hung chi kim ra thực lực cũng không yếu, nếu thật là đánh nhau hai thả đều không chiếm được bất kỳ tiền nghi, nói không chừng sẽ còn người chết, đây cũng không phải là bọn họ muốn xem đến kết quả. Đang lúc Ưng lão quái muốn mang theo kim rượu dương rời đi thời điểm, Ưng lão quái sau lưng vang lên một trận âm thanh. Một trận này âm thanh không có bất kỳ cái gì tình cảm. Giống như giới cựu tuyển bỏ lên ác ma đồng dạng để người toàn thân rung dậy, chính mình đường đường hợp thể kỳ tu vi cường giả vậy mà lại bị một cái tiểu kỳ roa lùi. Mở cái gì cái gì vui đùa? Ta để các ngươi đi sao? Toàn bộ đều lưu lại cho huynh đệ ta chôn cùng a. Ha ha. Vô thần điên dại Diệp Lam túi đầu, lung la lung lay hướng đi phía trước, một bước tiếp lấy một bước lung lay thân thể, thế nhưng mỗi một bước lại lộ ra như vậy kiên định để người không thể ngăn cản. Diệp Lam, không thể. Quan Thanh một cái tay bắt lấy Diệp Lam tay áo, muốn ngăn cản Diệp Lam tiến lên gây sự, hiện tại hắn tình trạng thực sự là quá kém, mà còn tu vi thất lạc liền xem như chết cừu thành sơn cũng sẽ không vì một người chết ra mặt. Diệp Lam gặp mình bị người bắt lấy, khẽ ngẩng đầu nhìn hướng Quan Thanh. Quan Thanh tại nhìn đến Diệp Lam ánh mắt lúc thân thể vậy mà không nhịn được một trận lạnh run, nắm lấy Diệp Lam quần áo tay cũng kịp lòng không được cấp tốc thu hồi. Ánh mắt này đến cùng là bực nào khủng bố. Chưa hề e ngại qua bất cứ chuyện gì Quan Thanh, vậy mà lại bị một cái không có chút nào tu vi người bình thường dọa lùi, hơn nữa còn vẹn vẹn một ánh mắt. Ánh mắt này tựa như đến từ man hoang cổ thú cái kia quái vật ánh mắt lạnh như băng, mặc dù không có chút nào áp, thế nhưng từ chỗ nào bên trong phát ra sát khí là tại để người không dám lấy lòng. Tiểu tử này tình huống như thế nào? Nhập 3. Vũ Chiến tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Lam vừa rồi ánh mắt, cả người liền như là rơi vào hầm băng đồng dạng rất lạnh. Đi theo một bên Thái Long theo sát Diệp Lam sau lưng, liền tính Vu Chiến muốn lên đi rồi cũng kéo không được. Ngao Liệt dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, trường thương trong tay dáng chống đỡ thân thể của mình để chính mình không ngã xuống, đứng dậy đi theo tại Diệp Lam sau lưng. Diệp đại ca, không muốn. Lâm Hải lúc này tại cũng không nhìn được, nước mắt rầm rầm chảy xuống trôi. Chúng ta đã mất đi tứ đệ. Ta không nghĩ, ta không muốn xem các ngươi cũng Lâm Hải ôm ở Diệp Lam sau lưng, để Nguyên Bản rơi vào điên dại Diệp Lam tỉnh táo một ít, thế nhưng mở miệng nói chuyện vẫn như cũ cực kỳ băng lánh. "Ta muội, chúng ta mấy người đồng sinh cộng tử, hiện tại tứ đệ đã chết, ta không cách nào tha thứ chính mình, ta muốn cái này kim ra cùng hắn cho cùng, cuối cùng chôn cùng hai chữ cực kỳ lớn tiếng, tất cả mọi người ở đây đều là hít sâu một hơi. Cái này cần bao nhiêu năng lượng khẩu khí, vậy mà muốn tay không hủy diệt kim ra, liền tính chuyện này là Cửu Thanh Sơn phong chủ bọn họ muốn làm cũng muốn ước lượng một cái, thế nhưng tại không có chút nào không có tu vi người bình thường trong miệng nói ra câu nói này, đừng nói là có nhiều buồn cười." Nói là lăng tại nơi đó chẳng bằng nói mọi người là muốn cười nhưng lại không dám cười xuất khẩu đến, là muốn đi ưng lao đầu nghe đến Diệp Lam lời nói phía sau cũng là cười ra tiếng. Quả thực thật là tức cười. Ngươi giựa vào cái gì? Chẳng lẽ cũng là bởi vì có các ngươi phong chủ cho ngươi nằm đỡ? Ngươi phạm thượng ta không giết ngươi liền rất cho các ngươi phong chủ mặt mũi, hôm nay lời nói tất nhiên ngươi dám nói ra vậy liền muốn đối như lời ngươi nói lời nói trả giá đắt. Ưng lão đầu ánh mắt lạnh léo, đối với Diệp Lam đứng dậy chính là một chân, thân ảnh giống như mị, căn bản là để người phản ứng không kịp, Diệp Lam liền quan Lâm Hải nháy mắt bay ra ngoài bộ tại quan thanh xuất thủ rất nhanh, tại trên không liền tiếp nhận Diệp Lam cùng Lâm Hải, tại Diệp Lam sau lưng Lâm Hải đến là tốt hơn nhiều, không, có nhận đến bất kỳ tổn thương. Diệp Lam có thể là chính diện rắn rắn chắc chắc chịu một chân, lồng ngực xương sườn liền trực tiếp đứt gãy ra. Diệp Lam nghịch huyết cuộn, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. "Tiểu tử, ngươi bây giờ giống như chó chết, làm sao cùng ta khiêu chiến?" "Ân, hôm nay lão phu liền với ngươi, để ngươi đối nói ra trả giá đắt." Tướng lão quái căn bản là không có cho Diệp Lam đứng lên thời gian, một kích không được vậy liền tại tới một lần, dù sao tuyệt đối không thể để hắn chết quá dễ dàng liền xem như cho tất cả mọi người ở đây một cái cảnh cáo. Kim gia thân là thân phận quý tộc cũng không phải những này tạp chủng muốn đắc tội liền có thể đắc tội, liền tính đứng dậy tại cái này hoàn thành đỉnh cửu thanh sơn cũng không được, nếu muốn đắc tội Kim gia liền cân nhắc một chút chính mình có mấy cái mạng đụ bọn họ giết. Gặp ưng lão đầu còn muốn xuất kích ở ngay trước mặt chính mình sát hại Diệp Lam, quan thanh trong lúc nhất thời cũng có chút nhịn không được, nháy mắt xuất thủ ngăn cản tại Diệp Lam trước người, đem ưng lão đầu ngăn cản trở về. Ưng đầu, ngươi là thật không đem bản tọa để vào mắt có phải là? Chương 103, có gì không dám? Chương 103, có gì không dám? Ưng lão đầu hai tay thành những chảo hình dáng, đối cái này Diệp Lam phát động chí mạng thế công, hắn bây giờ căn bản liền không nóng nảy đem Diệp Lam giết chết, hiện tại chính là cha tấn hắn, đem hắn đánh tàn phế sau đó tại giết chết hắn, vì chính là mượn hắn mệnh đến uy hiếp mọi người. Quan Thanh, đừng tưởng rằng lão phu sợ ngươi. Chúng ta Kim ra xử lý phong cách ngươi cũng biết, muốn giết người từ trước đến nay sống không quá ngày thứ hai mặt trời, bất kể là ai đều không ngoại lệ. Diệp Lam vô lực ngồi dưới đất, hắn hiện tại mặc dù đã rơi vào điên dại thế, nhưng đối với Ưng lao đầu thực lực, hắn căn bản chính là lực bất tòng tâm. Hiện tại Diệp Lam căn bản là không chắc bại đến tiến hành chống cự. Đông Nhiên ở giữa Diệp làm nghĩ tới viết cái gì? Trên người mình còn có một cái có thể xưng là hợp con bài chưa lật, hệ thống. Đối với chính mình trên thân không phải còn có hệ thống sao? Thời khắc mấu chốt làm sao đem cái này hố hàng cái quên đi? Không, Người có hay không tại? Nếu không ra ta chết người cũng không sống nổi. Ta tại. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ thương thế trên người quá nặng, đề nghị tạm thời né tránh bảo bệnh. Diệp Lam một trận cười lạnh, chạy. Chính mình có thể chạy đi được sao? Mà còn đây cũng không phải là kết quả mình mong muốn, đã có người làm chính mình mã chết, chính mình lại có lý do gì chạy? Hệ thống ta muốn biết, có biện pháp nào có thể để cho ta khôi phục tu vi, nhưng là lại không bị bọn họ phát giác được đến biện pháp sau. Diệp Lam nắm quyền đối với hệ thống hỏi. Hệ thống dù sao cũng là cao cấp sinh mạng thể, mặc dù không có tình cảm của nhân loại, thế nhưng cùng Diệp Lam lâu như vậy, tâm tình của hắn hệ thống cũng là có thể cảm nhận được. Ký chủ có, thế nhưng đại giới kêu là lớn, không ngại ký chủ sử dụng." Diệp Lam nghe xong có biện pháp, đến mức đại giới là như thế nào hắn không quan tâm, hắn hiện tại tâm chỉ có đem kim ra người hủy diệt mới có thể được đến an ổn, bằng không đừng nói trở lại yêu đỉnh tiến hành công nhất, liền xem như liền tu luyện có thể cũng không có cách nào tiến hành tiếp. Không, ta không quan cái gì đại giới, chỉ cần có thể đem đám này Kim Gia Vương bắt cao tử đưa về địa ngục, ta chính là ném nửa cái mạng lại như thế nào. Một vạn thông thiên tệ, thêm khí chủ 100 năm tuổi thọ, khôi phục tu vi đại thừa kỳ hậu kỳ đại viên mãn, thời gian hạn chế Kim Gia thế lực lớn hủy diệt. Diệp Lam gật đầu kể từ đó, chính mình liền có chống lại lực lượng, mặc dù tuổi thọ giảm bớt 100 năm, nhưng Diệp Lam chỉ cần cố gắng tu luyện siêu thoát phàm giới phía sau vẫn như cũ có thể bù đắp tuổi thọ của mình, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Một dòng nước gấm nháy mắt tiến vào Diệp Lam trong cơ thể, tại cái này một cái chớp mắt Diệp Lam cảm nhận được nguyên bản thuộc về hắn lực lượng hiện tại trở về, thế nhưng người ngoài xem ra hắn vẫn như cũng là một người bình thường. "Lá, Diệp Lam, tóc của ngươi?" Quan Thanh ở một bên có chút khiếp sợ, tại cái này chớp mắt một nháy mắt Diệp Lam tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến thành tóc trắng, Diệp Lam đầy đầu tóc trắng dối tung tại sau lưng không gió mà bay, một nháy mắt để người ở chỗ này cũng không dám thở dốc. Tường láo đầu cũng không biết Diệp Lam tiểu tử này đang giở trò quỷ gì, càng không biết vì cái gì đột nhiên tóc vậy mà tất cả đều trắng. Vừa rồi tại cùng quan thanh đánh nhau quá trình bên trong chính mình nhận không ít tổn thương, chắc hẳn những lao gia hỏa kia hiện tại hẳn là cũng đến, chờ bọn hắn đến hôm nay liền đi theo Cựu Thanh Sơn trở mặt diện chính là. Tương lão đầu nghiêng đầu hung tợn nhìn xem Quan Thanh, sắc ý càng là không che giấu chút nào, trực tiếp bạo phát đi ra. Cũng đúng lúc này, bầu trời xa sang bên trong đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, bọn họ tu vi toàn bộ đều thân thể kỳ, Kim gia tổng cộng có 15 vị trưởng lão, tương lao đầu thực lực cũng vẻn vẹn khuất tại, tại 15 người bên trong cuối cùng. Đến mức vị trí thứ 5 trưởng lão càng là khủng bố đến đã đạt tới hợp thể kỳ cảnh giới đỉnh cao. Đại trưởng Lao tu vi càng là đến độ kiếp kỳ sơ kỳ đại viên mãn, đội hình như vậy căn bản cũng không cần đem Cựu Thanh Sơn bảy vị phong chủ để vào mắt. Vũ Chiến, thông báo tất cả đỉnh núi phong chức đến chi viện, tốc độ phải nhanh. Quan Thanh thấy thế không tốt, tranh thủ thời gian để Vu Chiến thông báo những người khác, hai người bọn họ tu vi đều rất mạnh, thế nhưng đối mặt 10 vị đồng tu, vì cường giả cũng rất khó chống đỡ được. Xem bọn hắn như vậy như vậy chỉ sợ là đã hạ sát tầm, nếu là vị kia không đến sợ rằng hôm nay tất nhiên sẽ chết trận hai vị phong chủ. Vu Chiến hiểu ý đầu, đang muốn bắt ra tiến đến thông báo, một đạo cực kỳ băng lãnh âm thanh thay đổi từ Quan Thanh xo lương vang lên. Ta nghĩ, không cần. Vụt. Lời nói ở giữa còn không đợi hai người kịp phản ứng, một đạo cực kỳ thân ảnh quỷ mị nháy mắt xuất kích, nhanh đến thậm chí liền tàn ảnh đều không nhìn thấy. Làm hai người lại lần nữa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Lam đã một tay đem ưng láo quái giơ lên. Một màn này nháy mắt đem mọi người khiếp sợ, làm Diệp Lam trống rỗng xuất hiện tại ưng láo quái trước người thời điểm, Kim Diệu Dương càng là dọa ngồi liệt trên mặt đất, kim giáp hộ vệ càng là xuống tới, đem Kim Diệu Dương bảo vệ. Ngươi chướng ngươi dám. Trên không truyền đến một thân bạo a, càng đem Diệp Lam ngăn chặn, hợp thể kỳ đỉnh phong uy áp bây giờ tại Diệp Lam trước mặt liền cái giẫm cũng không tĩnh. Diệp Lam căn bản là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng, ngẩng đầu nhìn ra sức chạy tới nơi này hơn 10 đạo thân ảnh, nhếch miệng thấp giọng cười nói, "Ta có gì không dám. Hôm nay tiểu ra liền tiêu diệt các người kim gia." Nói xong Diệp Lam tay trực tiếp đâm vào Ưng láo đầu trong lồng ngực, máu đỏ tươi trực tiếp đem Diệp Lam tay áo nhuộm thành màu đỏ máu, làm Diệp Lam tay lại đưa ra đến thời điểm trực tiếp đem Ưng lão đầu trái tim bóp nát, làm Diệp Lam bàn tay xuyên qua Ưng láo đầu lồng ngực lúc, con mắt chừng đến giống như như mắt châu, hắn lại tại không rõ trắng chính mình tại sao lại chết tại một cái rác rưởi trong tay. Nhưng đây cũng là quả thật phát sinh ở trên người mình sự tình, cái này nam nhân quả thực chính là A Vậy mà lại đột nhiên bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Diệp Lam tiện tay đem Ưng lão đầu thi thể ném xuống đất, một tay vung đi tay áo bên trên máu tươi có chút chán vết nói: "Ngươi là như thế nào giết huynh đệ ta ta hiện tại liền như thế nào trả lại ngươi?" Cũng ngay tại thi thể sau khi hạ xuống Ưng lão đầu thi thể bên trong lấp ra một đạo linh hồn thể, đây chính là hắn nguyên anh thân thể, muốn thừa dịp Diệp Lam không chú ý mau trốn. Mặc dù bây giờ chính mình là nguyên anh thân thể, chỉ cần tìm thiên phú tốt chút đệ tử đem loại xá vẫn là có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng, chỉ bất quá tu vi sẽ giảm xuống rất nhiều mà thôi. Nhưng dù sao cũng so không có tính mệnh muốn tốt rất nhiều, đang lúc hắn muốn chạy trối chết thời điểm, Diệp Lam trực tiếp một tay đem bắt lấy, Diệp Lam làm sao lại không biết hắn muốn chạy. Nếu là Ưng lão đầu trốn trong thân thể hắn thật đúng là không có cách nào, vì chính là để hắn đi ra tại hạ tay. Đại trưởng lão, cứu ta, cứu ta. Ưng lão đầu bị Diệp Lam bắt lấy phía sau, nháy mắt liền hoảng hồn sắc, nếu là nguyên anh thân thể bị diệt cái kia về sau liền không còn có cái gì nữa. Tiểu tử, lão phu văn ngươi, thả ta đi a, rơi vào tình cảnh như vậy lão phu đã không còn có cái gì nữa, tu luyện không dễ thả ta đi a. Cảm nhận được tử vong Ưng lão đầu nháy mắt mềm ra, đến hợp thể kỳ cực kỳ không dễ. Tại đối mặt sinh tử lúc khổng lộ như vậy áp lực nháy mắt đem mới vừa rồi còn cao cao tại thượng ưng lao đầu đẻ sập. Trước 104, quỷ đế hiện, chương 104, quỷ đế hiện. Không để ý chính mình thân phận ưng lao quái hèn mọn thu cầu toàn, hiện tại hắn chỉ muốn mạng sống, để Diệp Lam buông tay đợi đến thời điểm mười vị trưởng lao đến, tại xử lý tiểu từ này là đồng dạng. Diệp Lam tà tà cười một tiếng, căn bản là không cho ưng lao đầu nào tưởng như vậy, lập tức Diệp Lam hai tay trực tiếp vỗ một cái đem ưng lao đầu Nguyên Anh trực tiếp đập n Thế nhưng thủy Trung vẫn là chậm hơn một bước, hắn không muốn đem chuyện hôm nay làm tuyệt tình như vậy, nếu là Kim gia người căn cũ Thanh Sơn hoàn toàn vạch mặt có thể là một kiện không nhỏ sự tình. Hùng chi Kim gia cũng là đứng dậy tại cái này phía đại lục bên trong ngàn năm lâu đại gia tộc, trên mặt nổi mặc dù thực lực không có cũ Thanh Sơn tương thế, thế nhưng ai cũng không biết đã nhiều năm như vậy, Kim gia thực lực đến cùng là bực nào cấp độ, đang tại bọn họ 10 vị trưởng lão mặt đem ưng lão đầu giết chết hoàn toàn chính là tại ở trước mặt đánh mặt. Cái này căn bản liền không có cho Kim gia một chút mặt mũi, chưa từng không phải để bọn họ khó coi. Coi như mình hiện tại có lòng muốn bảo vệ Diệp Lam chỉ sợ cũng khó khăn. Trừ phi hiện tại Cửu Viễn trở về, bằng không thật đúng là khó nói. Có thể Diệp Lam cũng không nghĩ như vậy, lao đầu trước mắt mặc dù chết, thế nhưng Nguyên Anh còn tại, vậy mình huynh đệ đâu? Hắn hiện tại cũng đã chết, thậm chí liền Nguyên Anh đều không có còn lại. Chính mình nếu là như thế đem hắn thả đi xứng đáng hỏa xuống sao? Xứng đáng tại cái này các huynh đệ sao? Tức chết lao phu. Cầm đầu Kim gia trưởng lão Thủy Trung vẫn là không có đội kịp, trơ mắt nhìn ứng lão đầu Nguyên Anh ở trước mặt mình huy diệt, mặc dù mấy người ở giữa không có giao tình gì, nhưng đều là cùng là Kim gia hiệu lực. Ưng trưởng lão chết chính mình trở về làm sao cùng gia chủ bàn giao? Cái này nếu là trách tội xuống mấy người bọn hắn cũng là chịu không nổi. Duy nhất còn có thể làm ra lựa chọn chính là nói trước mắt Diệp Lam cho giết chết, đem đầu của hắn mang về tịch tội, nếu không chính mình căn bản là không có cách nào giải thích. Không nghĩ tới nguyên niên cấp không lớn, vậy mà xuất thủ ác độc như vậy. Hôm nay nếu là không nói ngươi giết trừ, ngày sau nhất định là cái đại ma đầu. Diệp Lam khinh thường cười một tiếng. Nói ngược lại là nghĩa chính ngôn tử, ta là ma đầu. Thì tính sao? Ta xuất thủ ngoan độc sao? Lấy một thân thân, còn kỳ nhân chi đạo mà thôi. Lập tức Diệp Lam vỗ vỗ tay chỉ vào cầm đầu trưởng lão nói: Hắn chính là bị giết như vậy huynh đệ ta. Các ngươi cũng không cần giả vờ cái gì chính nghĩa, muốn giết ta nói thẳng, ta căn bản là không quan tâm, bởi vì các ngươi hôm nay đều phải chết. Cầm đầu trưởng lão nghe đến Diệp Lam Tuyết tử, chính xác người trên mặt một mảnh đỏ bừng, kìm nén một hơi bên miệng sợi dâu càng là bị thổi lúc lên lúc xuống. Người này khẩu khí thật lớn, liên tính các ngươi thất đại phong phong chủ tại cái này cũng không dám có bực này thái độ. Chịu chết đi. Trong đó mấy vị lão giả cũng không muốn cùng Diệp Lam tại tiếp tục nói nhảm. Ngay mắt thay đổi ngưng tụ chố một viên to lớn màu tím sấm phát cầu, đối với Diệp Lam ven kích mà đến, đây cũng là hắn tuyệt kỹ thành danh. Độc, cái này màu tím hình cầu bên trong không vẹn vẹn tràn đầy bảo tạc tính chất khí lực, càng là to lớn vô cùng, hơn nữa còn là ba người cùng một chỗ ngưng tụ ra. Đang lúc mình muốn phản kích thời điểm, Diệp Lam trước núi bỗng nhiên xuất hiện một đoàn sương mù màu đen, khói đen lại xuất hiện phía sau nháy mắt tảng ra, nặng nghề áo choàng xuất hiện người không phải người khác chính là quỷ đế. Tại màu tím chỉ riêng cầu tiếp cận Diệp Lam thời điểm, quỷ đế sau đó liền đem đánh nát, sau đó quay người quỳ một gối xuống tại Diệp Lam bên cạnh giọng nói: Quỷ đế tới chậm, tham kiến thiếu chủ. Diệp Lam khẽ gật đầu cũng không có nói cái gì, Quỷ đế đứng dậy đem Diệp Lam bảo hộ ở sau lưng, áo choàng màu đen bên dưới căn bản là thấy không rõ Quỷ đế khuôn mặt. Ba người hợp lực công kích vậy mà nháy mắt bị phá giải, trong lúc nhất thời để Kim ra các vị trưởng lao cảnh giác lên, trước mắt được gọi là Quỷ đế nam nhân tu vi rõ ràng không kém, mà còn vậy mà quỷ xuống đất kêu cái kia phế vật tiểu tử thiếu chủ. Còn không đợi mấy người mở miệng nói chuyện, Quỷ đế đem đại thừa kỳ đỉnh phong đại viên mãn tu vi nháy mắt phát ra, điểm này Diệp Lam đã sớm đoán được, mới đầu tại cùng Quỷ lúc gặp mặt liền cảm nhận được hắn tu vi không kém. Tại Quỷ Đế đem chính mình uy áp phát ra phía sau, Kim ra các vị trưởng lão nhột nhịp lui ra phía sau đem kéo dài khoảng cách, nếu biết rõ bây giờ tại trà người chỉ có hợp thể kỳ định phong mà thôi, liền một cái độ kiếp kỳ cường giả đều không có. Làm sao có thể là Quỷ Đế đối thủ? Quỷ Đế hiện tại tùy ý một bàn tay đều có thể đem bọn họ 10 người bên trong bất kỳ người nào đọc chết. Quỷ Đế xuất hiện càng làm cho quan thanh vô chiến khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Diệp Lam còn có thực lực thế này, bên cạnh lại có cao thủ như vậy. Diệp Lam thân phận không khỏi cũng để cho bọn họ bắt đầu một lần nữa đánh giá, chẳng lẽ nói Diệp Lam là đến từ hoàng thành bên trên công tử? Thế nhưng cũng không nên a. Cửu Thanh Sơn điều tra là tuyệt đối sẽ không có sai, càng ở đâu Diệp Lam đi tới Cửu Thanh Sơn căn bản là không có bất kỳ cái gì thuyết pháp, cũng không có bất luận cái gì có thể để bọn họ lợi dụng địa phương. Là đang nghĩ không hiểu quan thanh muốn mở miệng hỏi Diệp Lam, thế nhưng hiện tại có không phải lúc, đành phải đem bên miệng muốn hỏi lên lời nói nuốt trở vào. Nguyên bản tại Kim gia thực lực mang tính áp đảo trước mặt, vẹn vẹn trong nháy mắt liền triệt để đảo ngược tới, để Kim gia các vị trưởng lao sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Đến lúc đó Vu Chiến ở một bên vui vẻ không được. Thật đúng là đáng đợi. Tự gây thì không thể sống, lần này xem như là đá chúng thiết bản a. A ha ha ha ha. Ngao Liệt cùng Thái Long hai người cũng lùi đến phía sau, cuộc chiến đấu này tính chất đã hoàn toàn thay đổi, hai người tu vi căn bản là không chen tay vào được, chỉ có thể là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Hùng Chi hiện tại Diệp Lam trực tiếp liền đem tại làm mọi người ép xuống. Đậu động. Ngũ Đệ ngươi cùng đại ca thời gian dài nhất, đại ca là thân phận gì a, bên cạnh lại có bực này cao thủ. Về sau chúng ta ở bên ngoài còn không đi ngang. Ngao Liệt lắc đầu, bày tỏ chính mình cũng không biết, còn nữa phía trước Diệp Lam thân phận liền để hắn từng có suy đoán, mà còn Diệp Lam thực lực càng là sâu không thấy đáy, căn bản là giống như không có hạn chế đồng dạng. Ngao Liệt mặc dù không thế nào thích nói chuyện, thuộc về tương đối ngột ngạt chứng trặc loại hình, thế nhưng người khác không hề nốc, chuyện gì hắn đều có thể thấy rõ, thế nhưng sẽ không nói ra cửa ra vào, sẽ chỉ đem đặt ở trong lòng của mình mà thôi. Mười vị trưởng lão tử vừa rồi đối diện Diệp Lam tất sát tâm thu về, thậm chí không dám có chút làm cản, đại trưởng lão càng là hèn mọn khuất thân chấp tay hành lễ nói: "Có nhiều mạo phạm, còn mời tiền bối tha thứ." Thế nhưng quý đế căn bản là không dành cho bất kỳ để ý tới, chỉ là yên lặng đứng tại Diệp Lam trước người, chờ đợi Diệp Lam xử lý, tại hắn nơi này Diệp Lam hiện tại chính là thủ vị, nói cái gì là cái gì. Nếu không phải trước lúc này Quỷ Đế còn ở vào bế quan trạng thái, căn bản là không tới phiên những người này làm cản. Gặp Quỷ Đế không lấy để ý tới, đại trưởng lão có chút xấu hổ, đơn giản hành lễ phía sau liền ra hiệu mọi người tản ra, mang theo kim diệu giường tranh thủ thời gian đi, sau đó chính mình khuôn mặt tươi cười nên đó nói: "Tất nhiên tiền bối không có chuyện gì, chúng ta liền xin cáo từ trước, chuyện hôm nay có nhiều nắc tội, ngày sau nhất định đến nhà tạ lỗi." Chương 105, nói được thì làm được, chương 105, nói được thì làm được. Nói xong câu đó về sau cầm đầu đại trưởng lão liền ra hiệu mọi người vội vàng rút lui, hiện tại nếu là cứng đối cứng rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt. Nếu là quỷ đế tại độ kiếp kỳ mấy người bọn họ hợp lực vẫn là có thể đánh lên một tá, thế nhưng quỷ đế tu vi thực sự là vượt qua bọn họ quá nhiều, quả thực cao khủng bố, căn bản để bọn họ sinh ra không ra bất kỳ chiến ý. Nếu là tại cái này đậu thủ, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ có bị miều sát hạ tràng, lập tức chỉ có chạy chối chết quan trọng hơn, đắc tội dạng này cường giả tuyệt đối là một cái phiền phải lớn, liền xem như kim gia cũng không chịu nổi dạng này trả thù. Ta để các người đi rồi sao? Ta nói qua chuyện hôm nay ta nói được thì làm được Cầm đầu đại trưởng lão nghe được câu này phía sau mặt một người, nháy mắt hóa thân trở thành lưu quang, đối với còn lại mọi người là lớn. Chạy, tách ra chạy. Có thể chạy một cái tính toán một cái, đem tin tức mang về, để ra chủ nhanh chóng chi viện. Còn lại 9 người cũng không phải độn đẩn, nháy mắt hướng phương hướng khác nhau tản ra, nếu như cùng một chỗ cái kia minh bạch chính là cũng chết, nếu là tách ra chạy tiểu gì cũng sẽ đi ra ngoài một cái. Thế nhưng bọn họ nghĩ quá mức đơn thuần, bị quên đi người ở chỗ này bên trong còn có một vị cực kỳ biến thái tồn tại, chỉ là một cái quỷ đế liền không phải là bọn họ có thể đối phó, liền xem như không có quỷ đế bọn họ cũng chạy không được. Tại hôm nay Diệp Lam tu vi cũng không thua ở Quỷ Đế, hắn cũng tại đại thừa kỳ đỉnh phong đại viên mãn, chỉ bất qua thực lực chân chính bị hệ thống cho che giấu mà thôi, bọn họ căn bản là không phát hiện được. Tại bọn họ chạy đồng thời thấp kém kim diệu dương lập tức cũng nắm lấy, căn bản là không có người mang lên hắn, chính hắn cũng sợ hại à, phía trước khắp nơi khó xử Diệp Lam, giết hỏa xuống lập y chính là hắn nói cho ưng trưởng lão. Lần này hắn có thể hoảng hư sắc, nếu là thả chính mình tại cái này hoàn toàn chính là hắn phải chết hạ trạng, huống chi vừa rồi Diệp Lam đã giết một người, chính mình làm sao có thể không sợ. Mấy vị trưởng lão còn không có đi ra ngoài bao xa liền đụng phải một chỗ cái giới. Vô hình kết giới vô luận bọn họ làm sao đụng làm sao công kích cũng không có cách nào đụng nát, thậm chí liền một chút gợn sóng đều không có, lần này triệt để để bọn họ bối rối, kết giới có thể là số ít người bên trong ít có thủ đoạn, hôm nay bọn họ liền độ phải. Diệp Lam, Người nhưng muốn rõ ràng, chúng ta Kim gia cũng không vẹn vẹn chỉ có chúng ta mấy người, Kim gia cũng không phải hai người các ngươi có thể dùng chuyển, thật muốn đem việc này làm như vậy được sao? Cầm đầu trưởng lão trong lúc nhất thời nóng nội, cũng không có đem tất cả lại nói rõ trắng, kỳ thật trên thực tế hắn ý chính là bọn họ Kim gia cũng có như vậy tồn tại, nếu là đem chuyện này làm tuyệt đối với bọn họ chính mình cũng không có chỗ tốt. Chúng chi bọn họ 10 người tại Kim gia có thể là đứng đầu chiến lực, trưởng quản lấy Kim gia tất cả sự vụ lớn nhỏ, lần này tới mục đích bản lĩnh muốn trấn áp một cái cựu thanh sơn thực lực. Sừng suốt không nghĩ tới vậy mà lại rơi vào như vậy như vậy hỗn đồng, nếu là sớm biết là hôm nay kết quả như vậy bọn họ là đánh chết cũng sẽ không đến, trừ phi nhà ở tòa chấn, bằng không bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Khi nghe đến lão giả lời nói về sau, Diệp Lam cũng không có gấp gáp tiến lên xuất thủ, mà là từng bước từng bước lăng không dậm chân đi tới, không có lần đi lên trước một bộ tâm lý mọi người áp lực liền sẽ tăng lớn một phần. Nếu không phải sống nhiều năm rồi, Lúc này trái tim của bọn họ trạng thái đều đã đang sụp đổ biên giới. Ta nói qua, ta nói được thì làm được, nói muốn để các ngươi kim ra người cho huynh đệ ta chôn cùng. Các ngươi hôm nay nhất định phải cho huynh đệ ta chôn cùng. Nhìn như không nhanh không chậm không nóng nảy bộ pháp, giống như là tản bộ đồng dạng, thế nhưng bọn họ mấy vị trưởng lão cũng không nghĩ như vậy, lúc này Diệp Lam cùng Quỷ Đế giống như cùng là dưới vực sâu bò lên ác ma. Từ thần. Ngay tại từng bước một tới gần bọn họ, trước đến nơi này thu đi bọn họ tính mệnh, Diệp Lam khí thế nhìn như bình thản, thế nhưng sát ý lăng lệ, để mấy người không dám mà run. Ở vào bên bờ sinh tử một vị lão giả có chút không chịu nổi áp lực như vậy, dù sao thế nào đều là chết, chẳng bằng kéo một cái xuống đệm lưng, tốt tại trên đường hoàng truyền còn có người cùng. Cắn răng kiên liền lấy ra chính mình pháp khí đối với Diệp Lam chạy tới, hắn đến cũng không lốc, biết tìm quả ừng mèn boss, Diệp Lam tất nhiên muốn giết hắn như vậy liền cầm Diệp Lam mở lưỡi. Chỉ tiếc Diệp Lam cũng không phải hắn nhìn thấy như vậy yếu đối, liền tính hiện tại Diệp Lam không phải đỉnh phong thời kỳ, nhưng cũng không phải hắn một cái nho nhỏ hợp thể kỳ có thể ngăn cản. lên Diệp Lam trong tay hoàng thương lại lần nữa được triệu hoán đi ra, đối với trước đến tự tìm cái chết lão giả liền đâm tới. Lang lệ thế công căn bản cũng không phải là lão giả có khả năng tiếp nhận. Vẹn vẹn chỉ là một kích liền trực tiếp xuyên qua lão giả lồng ngực, lập tức diệp lam trên dưới kích động, trực tiếp đem thi thể của lão giả chém nát thành hai nửa, tay không bắt lại hắn trong thân thể nguyên anh, sau đó đập nát. Xuất thủ cực nhanh, thậm chí không cho bọn họ bất luận cái gì có thể phản ứng thời gian, nói giết diệp lam liền trực tiếp đem giết chết thậm chí liền nguyên anh đều không có lưu lại. 10 vị hợp thể kỳ cường giả nháy mắt thay đổi chỉ còn lại 9 cái, Nguyên Bản Định đem diệp lam lôi xuống nước nghĩ nháy mắt Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới. Người tuổi trẻ trước mắt thực lực vậy mà khủng bố như vậy, mà còn bọn họ cũng không hiểu vì cái gì như thế tuổi trẻ lại có bực này thực lực khủng bố. Miêu sát hợp thể kỳ cường giả, hơn nữa còn là một người bình thường, cái này hoàn toàn liền vượt ra khỏi bọn họ lý giải. Quan Thanh tại trên mặt đất càng là nhìn trận mắt há hốc mồm, đổi lại là chính nàng cũng không có năm chắc nói có thể một kích đem hợp thể kỳ trung kỳ cường giả giết chết. Hơn nữa còn là nổi tiếng xấu độc lão quái, còn nữa hoàng thành bên trong thanh danh có thể là họng bết cực độ, tất cả mọi người ướp gì hắn chết, càng là có đoạn thời gian cũng có không ít người đuổi giết hắn, nương nhờ vào đến kim gia về sau cái này mới coi như thôi không giải quyết được gì. Thế nhưng lại Diệp Lam nơi này vậy mà một cách đều không có đó lấy, hoàn toàn chính là bị miểu sát. Ta, ta không nhìn nhầm a. Đây chính là hợp thể kỳ cường giả a. Các người nhanh bóp ta một cái ta có phải là đang nằm ngậm giữa ban ngày. Vậy xem đệ tử tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Lam miểu sát hợp thể kỳ cường giả một màn, tự nhiên có chút không dám tin tưởng, hỏi thế gian người nào có thể làm đến. Sợ rằng hiện tại trừ bỏ Diệp Lam bản tôn liền không có bất cứ người nào có thể làm đến như vậy như vậy à. Lúc này Diệp Lam giống như đến thế gian ma vương, kim ra tất cả mọi người trốn không thoát lòng bàn tay của hắn gần như chỉ ở trong nháy mắt hắn liền cùng quỷ đế đem còn lại mấy người toàn bộ giết chết, thậm chí liền Nguyên Anh đều không có cho bọn họ lưu lại, bây giờ tại Trưởng Kim gia người cũng vẹn vẹn chỉ còn lại Kim Diệu Dương một người mà thôi. Hiện tại Diệp Lam đầy người đều là máu tươi, Nguyên bản xiêm y màu trắng hiện tại hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ máu, sắc khí càng là khó mà để người tới gần. Làm Diệp Lam đi tới Kim Diệu Dương bên người lúc, Kim Diệu Dương không nhịn được lùi lại, màu vàng quý báo y phục nháy mắt tỏa ra một cố khó người vẹn cạnh hắn liền đem cho tiểu, lúc này hắn không sợ mới là lạ, Kim gia 15 vị trưởng lão đều là hợp thể kỳ. Thậm chí còn có một vị đã đạt tới hợp thể kỳ đỉnh phong, thế nhưng hiện trừ bỏ không có tới cũng vẹn vẹn chỉ còn lại bốn vị trưởng lao. Đừng tới đây. Ta sai rồi. Ngươi đừng tới đây. Ngươi là ma quỷ. Chương 106, mã nhân, chương 106, mã nhân. Kim Diệu Dương hiện tại đã hoàn toàn e sợ trước mắt người tới, Diệp Lam liền như là một cái trong địa ngục hành tẩu đi ra lấy mạng ma quân, người cản giết người, thần cản giết thần uy thị để Kim Diệu Dương sắp nứt cả tim gan. Làm sao? Ngươi bây giờ biết sợ hãi, ngươi mới đầu ngạo khí đâu? Hiện tại làm sao không uy phong? Kim Diệu Dương nằm dạp trên mặt đất cùng chó Đồng Dạng ôm Diệp Lam một cái chân, trong miệng tốt tốt thì thầm hô hào không muốn giết hắn, sắc thực hắn hiện tại đúng là sợ, mà còn hắn không muốn chết, muốn nói phản kháng hữu dụng không? Gia tộc bên trong 10 vị trưởng lão đều tại hợp thể kỳ đã bị Diệp Lam sát hại, cùng với mười mấy tên kim đan kỳ kim giáp hộ vệ cũng toàn bộ đều bị giết sát, hiện tại Kim gia người ở chỗ này liền chỉ còn lại một mình hắn. Mà còn Kim Diệu Dương chỉ là một cái nho nhỏ kim đan hậu kỳ tu sĩ mà thôi, làm thế nào phản kháng? Đừng nói là tại đến mười mấy cái hắn, e là cho dù là gia tộc bên trong số một đại trưởng lão cũng không thể làm gì được Diệp Lam. Diệp Lam đem Kim Diệu Dương kéo lên, một tay sách cái này hắn, liền cung dắt lấy gã con đồng dạng, căn bản không cần tốn nhiều sức. Kim Diệu Dương bây giờ căn bản cũng không dám có bất kỳ phản kháng tâm lý, cho dù liền xem như muốn dây dụa một cái sợ rằng Diệp Lam đều sẽ đem hắn tại chỗ chém giết. Đã như thế nhiều người đều chết tại Diệp Lam trong tay, trong mắt hắn vận mệnh vốn là không đáng tiền, Kim Diệu Dương căn bản là không dám đánh cược. Người muốn làm gì? Ta, chúng ta muốn đi đâu? Kim Diệu Dương cũng là sợ hãi gặp Diệp Lam muốn mang đi hắn, trong lòng lập tức xuất hiện các loại náo bổ cảnh tượng. Diệp Lam vạn nhất đem hắn đưa vào đến cái gì trong rừng sâu núi thẳm, người nào còn tìm đến chính mình. Đem chính mình tra tấn đến chết cũng không phải là không có có thể. Diệp Lam gặp Kim Diệu Dương chất vấn chính mình, chỉ là cười nhẹ nhàng nuốt Kim Diệu Dương mà nói: "Chúng ta đi nhà ngươi, tới ngươi kim ra cửa phủ, nhìn xem có người hay không có thể đem người phế vật này cứu." Huống chi ta nói, ta muốn để các ngươi kim gia cho huynh đệ ta chôn cùng. Dễ dàng vô cùng đơn giản chôn cùng hai chữ, để Kim Diệu Dương toàn thân đánh run một cái, đây là muốn đem Kim ra hủy diệt tiết đâu xuất từ một cái ma đầu trong miệng sao có thể không cho hắn tin tưởng? Thế nhưng Kim gia lão tổ còn không có rời núi, Kim gia lão tổ có thể là vị kia. Liền xem như Diệp Lam muốn đem Kim gia hủy diện cũng muốn qua Kim Sơn lão tổ cửa kia. Kim Diệu Dương đánh chết cũng sẽ không tin tưởng lão tổ làm sao có thể không phải Diệp Lam đối thủ. Hừ. Nghe xong muốn đi nhà bọn họ Kim Diệu Dương lập tức lòng tin chấn chỉnh lại, Diệp Lam đã đem Kim gia tộc nhân cao thủ giết chết nhiều như thế, lão tổ định sẽ không không quản, đến lúc đó hắn nhất định có thể nhìn xem Diệp Lam phụ thuộc tại dưới chân của mình cầu xin tha thứ. Lá. Diệp Lam, ngươi đừng phế lối, chúng ta Kim gia lão tổ cũng không phải ngươi có thể trêu chọc, ngươi bây giờ Ngươi bây giờ tốt nhất thả ta mau trốn đi thôi, bằng không lão tổ nhất định giận núi. Nghe đến Kim Diệu Dương kêu gạo phía sau, Diệp Lam đi lên chính là hai cái miệng rộng, liền lúc này hắn còn dám uy hiếp chính mình, thật sự là thứ không biết chết sống. Thật không biết Kim Diệu Dương trong đầu chứa là cái gì, liền hiện tại chính mình chỉ cần trên tay hơi dùng chút khí lực, tùy tiện liền có thể bóp chết cái này một con kiến. Hắn đến cùng vì cái gì còn dám cùng chính mình tiêu gạo? Chẳng lẽ cũng là bởi vì Kim gia có một vị cùng chính mình ngang nhau cảnh giới người sao? Thanh Phong chủ, tiểu tử kia sẽ không thật muốn đi đem Kim gia giết Chiến đứng tại quan thanh ở bên, Thế cục thay đổi quá nhanh, trong lúc nhất thời căn bản là không có đem nào chuyển tới. Quan Thanh cũng không biết vì cái gì Diệp Lam có thể trong nháy mắt buộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng, điểm này căn bản là không cách nào thuyết phục, dám hỏi có ai có thể tại hai mươi mấy tuổi niên cấp tay không hủy diệt là mấy tên hợp thể kỳ cường giả. Thậm chí còn có một vị lang nửa bước độ kiếp kỳ đại năng cường giả, liền xem như mình bây giờ cũng vô pháp làm đến như vậy. Trận chiến ngày hôm nay Diệp Lam nhất định trở thành đường kim niên đại đời thứ nhất, ngày sau càng sẽ là vượt qua vị kia truyền thuyết tổ đại. Liên xem như Cửu Cửu cái tuổi đó cùng Diệp Lam cũng không có bất kỳ khả năng so sánh, tiểu tử này ngày sau thành cửu đem không thể dùng thường nhân ánh mắt đánh giá, Cửu Thành Sơn ngày sau thay đổi rất nhanh nhất định trong tay hắn. Vũ Chiến, Người đi phát mật lệnh, không quản dùng cái gì biện pháp nhất định phải để cho vị kia trở về. Thuận tiện đem còn lại ngũ đại phong phong chủ gọi tới, ta trước cùng tiểu tử này đi kim ra một chuyến, để phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vũ Chiến tự nhiên minh bạch quan thanh dụ ý, hắn muốn đem Diệp Lam bảo vệ đến, không quản là dùng cái gì biện pháp, sợ rằng chuyện hôm nay Hoàng Thành muốn một lần nữa sắp chữ. Vũ Chiến sau khi gật đầu liền mang Thái Long hướng Cựu Thanh Sơn cấp tốc bay đi, hiện tại Thái Long trọng thương nhất định phải trở về dưỡng thương, huống chi hiện tại tính toán đem hắn ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì. Chiến đấu như vậy hợp thể kỳ cường giả đều là phá hôi, lại càng không cần phải nói Thái Long tiểu tử này một cái nho nhỏ kết đan kỳ xem náo như gì. Ngao Liệt tự nhiên cũng hiểu chuyện, đối với Quan Thanh có chút chắp tay về sau liền cùng Lâm Hải đỡ vạn kiếm hướng Cựu Thanh Sơn phương hướng đi đến. Sau đó Quan Thanh hóa thành lưu quang tốc hướng Diệp Lam tiến về phương hướng đuổi theo, Kim gia cùng còn lại Tam đại gia thế lực chặt chẽ không thể tách rời cắt, Kim gia chỗ chuyện lớn như vậy, còn lại ba nhà sẽ không không quản. Mà còn Diệp Lam là chạy hủy diệt Kim ra đi, Kim gia kinh khủng nhất vị kia có thể là đại thừa kỳ đỉnh phong lão quái vật, lại càng không cần phải nói mà khác ba nhà lão quái vật, vẹn vẹn Diệp Lam cùng cái kia quái dị áo bào đen quái nhân căn bản là không có khả năng có thể bắt được. Những tin tình báo này Diệp Lam căn bản là không biết, Quan Thanh vừa rồi muốn đem việc này báo cho cho Diệp Lam, thế nhưng không nghĩ tới hắn đi quá nhanh, chính mình căn bản là không có cơ hội mở miệng. Mà lúc này phía dưới bên cạnh nhìn quần chúng đệ tử sớm đã loạn thành một nồi luân không ít người đối với Diệp Lam sợ tác sợ vi cảm thấy xuống bãi, số ít một bộ phận người đến là cho rằng Diệp Lam không biết tự lượng sức mình. Lấy sức một mình muốn dung chuyển Hoàng Thành bên trong tứ đại gia tộc một trong, đây quả thực là tại người zi si nói ngộng, Hoàng Thành nơi này một hạng đều là lấy thực lực nói chuyện, tứ đại gia tộc có thể đứng ở đỉnh phong nhiều năm như vậy tự nhiên có bọn họ cường đại đạo lý. Chỉ dựa vào hai người lực lượng như muốn đánh căn bản chính là chuyện không có khả năng, có chút đệ tử vì chứng thực, càng là liều chết đi theo thân thể bọn hắn phía sau hướng Kim gia phương hướng lén lút sở xoạng. Cái kia Diệp Lam có phải điên rồi hay không? Rất nhiều như thế Kim gia cường giả hiện tại không chạy còn chủ động đưa đi lên cửa. Huynh đệ nếu như bị giết không đi báo Đứng ngoài quan sát đệ tử mồm năm miệng mười nghị luận dịp làng, thậm chí trong đó còn có không ít người đều là Cựu Thanh Sơn người, gặp nói Cựu Thanh Sơn đệ tử càng là có mặt khác tông môn đệ tử do hỏi. "Huynh đệ, các người Cựu Thanh Sơn lúc nào lại ra như thế một cái mãnh nhân? Vậy mà tay không giết chết mười mấy tên hợp thể kỳ cường giả, ta cái này đều cảm giác đang nằm mơ giống như quán ốc." Bị cha hỏi đệ tử khuôn tay, lắc đầu bày tỏ chính mình cũng không biết, chính mình từ vào tông môn căn bản là chưa nghe nói qua như thế số một mãnh nhân. Chương 107, sợ chết lão quỷ, chương 107, sợ chết lão quỷ trong trước mắt, Diệp Lam liền dẫn dẫn quỷ đế xuất hiện ở kim gia trên không trung, kim gia trên không trung có bất động phi hành cấm kỵ, càng là sắp đặt tầng tầng kết giới phòng ngừa ngoại địch xâm lấn. Đương nhiên dạng này kết giới phòng ngừa độ kiếp kỳ phía dưới người đương nhiên hữu dụng, thế nhưng hiện tại Diệp Lam tu vi có thể là đại thượng kỳ hậu kỳ đỉnh phong viên mãn cảnh, muốn ôm lại Diệp Lam hoàn toàn chính là tại người si nói mộng. Diệp Lam đem trong tay Huyền Hoàng Thương giơ lên cao cao, kim, gia, vàng, kim kết giới giống dầm dầm sở sở dương nhìn ở trong mắt. Chỗ này kết giới người khác không biết hắn làm sao sẽ không biết. Đây chính là lúc trước Kim gia lão tổ thiết lập phòng ngự kết giới, cho dù là đỉnh phong thời kỳ độ kiếp kỳ cường giả đều rất khó công phá. Bây giờ lại bị Diệp Lam trường thương trong tay cho công phá, làm sao có thể không cho hắn kinh ngạc. Ngay tại chính mình không rõ nháy mắt còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy thân thể chuyển đến một trận mất trọng lượng cảm giác. Nguyên lai Diệp Lam trực tiếp buông tay, đem kim rượu dương từ cao vạn trượng trống không ném đi xuống, Diệp Lam biết bay là vì hắn tu vi cao. Nhưng bây giờ Kim Diệu Dương cũng vẹn vẹn một cái kim đăng kỳ tu sĩ mà thôi, mặc dù ném xuống không trí tử, thế nhưng cũng có thể ngã đến bàn sống bàn chết. Làm kim gia kết giới vỡ vụn kim Diệu Dương bị ném xuống thời điểm, Quan Thanh cũng xuất hiện ở Diệp Lam sau lưng. Diệp Lam, kim gia địa giới cẩn thận là hơn, kim gia lão tổ có thể là tại sớm mấy năm liền đã đến đại thừa kỳ đỉnh phong tồn tại, còn có còn lại ba nhà, cẩn thận là hơn. Diệp Lam hơi sững sờ, không nghĩ tới cái này kim gia thật đúng là ngọa hổ tàng lâm chỗ, vậy mà còn có đại thừa kỳ cường giả, thì tính sao? Hôm nay liền xem như đã nửa chân bước vào tiên cảnh cũng chắc chắn đem hắn chém giết nơi này. Diệp Lam cũng chỉ là khẽ gật đầu, bày tỏ chính mình biết phía sau liền tại Kim gia trên không thấp giọng nói nói, "Kim gia vị kia đừng tại dấu, ta biết người tại, chuyện hôm nay các người người nào đều chạy không được." Diệp Lam thanh âm không lớn, thế nhưng thanh âm bên trong bao hàm tu vi lực lượng, ở trên không bên trong khuyết tán ra đến, người phía dưới càng là nghe rõ rõ ràng ràng. Kim gia trong mật thất một vị toàn thân tản ra tử khí mục nát lão giả có chút mở hai mắt ra, tinh quang trong mắt càng làm cho người cảm thấy lạnh mình. "Từ đâu tới đứa nhà quê? Không biết nơi đây là nhà ai sao? Cũng dám tại Kim gia làm càn." Nhị thiếu gia Ra ngoài lão giả đang muốn nhìn xem là ai tại kim ra tiếp gây rối, thế nhưng vừa mở cửa liền nhìn thấy ngã trên mặt đất kim Diệu Dương. Lúc này kim Diệu Dương thế chỉ còn lại nửa cái mạng, miệng đầy máu tươi thân thể còn đi theo co quắp một trận, nếu không phải trên thân có nhuễn giáp hộ thần, sợ rằng lần này đủ để lấy đi của mình mạng nhỏ. "Nhị thiếu ra. "Ngài, ngài làm sao làm thành bộ dạng này?" Nói xong lão giả đem một đạo cực kỳ nhu hòa lực lượng đánh vào kim Diệu Dương trong cơ thể, theo hắn gân mạch bắt đầu chữa trị, dù cho tác dụng không lớn, thế nhưng bảo vệ kim Diệu Dương tính mệnh không thành vấn đề. "Tiểu tử" Ngươi nhất định phải chết, vậy mà đem thiếu ra nhà ta tổn thương đến nỗi cái này. Lão giả phất tay để hạm nhân bọn họ đem kim rượu dương mang đi phía sau, liền hai tay chắp sau lưng lăng không bay lên, ngay sau đó sau lưng liền đồng dạng đi theo ra ba tên nghiên cấp tương tự lão giả theo sau lưng. Đại trưởng lão là người nơi nào tại cái này gây rối Nói chuyện thanh bảo lão giả sợ lấy sợi dâu lăng không đứng ở phía sau, phía trước người nói chuyện chính là kim gia tọa trấn đại trưởng lão, sau lưng ba vị lão giả cũng chính là phía trước không có đi mấy vị nửa bước độ kiếp kỳ giả Đang lúc ba người muốn chất vấn Diệp Lam có thể bắt được lúc, sau lưng Kim gia mật thất cấm điệu bên trong chợt bộc phát ra kim quang, đẩy mặt thi ban lão giả dạo bước lăng không đi tới. Bốn vị Kim gia tọa trấn lão giả nhìn thấy người này phía sau, Càng Lai nhọn nhịp quỳ một chân trên đất hành lễ nói: "Gặp qua lão tổ." Người này chính là trước hết nhất phát giác được Diệp Lam người, cũng chính là Kim gia lão tổ Kim Sơn. Diệp Lam, hắn chính là Kim gia lão tổ Kim Sơn. Người tốt nhất cẩn thận một chút, ta đã thông báo Cửu Thanh Sơn bị kia, tại không có tới phía trước ngươi tốt nhất vẫn là không muốn cùng hắn lên bất kỳ xung đột. Quan Thanh trong miệng nói tới vị kia chính là Thanh Sơn truyền huyết, Cửu Huyền Diệp Lam không hiểu cựu huyền thực lực vẹn vẹn độ kiếp kỳ mà thôi, vì cái gì không có hắn đến chính mình không thể lập thủ. Liền xem Như cựu huyền tới cũng căn bản không sen tay vào được, huống chi lúc trước tiến vào thí luyện kết giới thời điểm hai người liền đã gặp mặt qua. Diệp Lam cũng không có đem quan thanh lời nói để ở trong lòng, mà là chỉ vào lao giả cái mũi mắng, "Đây chính là các ngươi dạy đệ tử. Muợn nhờ trong nhà quyền thế chen ép đồng môn không nói, càng đem huynh đệ ta tàn nhận sát hại. Chuyện hôm nay, ví như ngươi không cho ta một cái công đạo, ta nhất đem các ngươi hủy diệt. Để ngươi ta cùng." Bốn vị kim giả khi nghe đến Diệp Lam lời nói lúc Sao mặt lập tức khó coi, Kim ra là địa phương nào, há lại diệp lam dạng này, muồm còn hôi sữa có thể dương ai địa phương. Chính là muốn xuất khẩu dạy dỗ tìm về mặt mũi, lại bị trước người Kim Sơn ngăn lại, mấy người bọn họ có thể không cảm giác được diệp lam cùng bố, thế nhưng Kim Sơn làm sao có thể không cảm giác được. Người tuổi trẻ trước mắt thực lực căn bản là không kém chính mình, tại người chính là diệp lam bên người người áo đen, càng làm cho chính mình cảm thấy khiếp sợ, thực lực càng là hơn mình xa, sống nhiều năm như vậy đầu mượn gió bẻ mang đạo lý này nếu là không hiểu, hắn đã sớm quy tiên. Lão giả nhẹ nhàng sờ soạn một cái trọm râu của mình, vừa cười vừa nói: "Tiểu Hữu" Sợ rằng sát hại huynh đệ ngươi người kia đã bị ngươi chém giết à, mà còn ta Kim gia 10 vị trưởng lão hiện tại cũng vẹn vẹn còn lại 4 vị, ngươi còn có cái gì chưa hết giận. Khi nghe đến Kim Sơn lời nói phía sau, sau lưng bốn vị lão giả càng là trong lòng giận mình, phía trước đi chi viện thiếu chủ những trưởng lão kia vậy mà toàn bộ đều đã chết. Bốn vị lão giả hai mặt nhìn nhau, tại nhìn Diệp Lam khuôn mặt lúc càng là nhịn không được run một cái. Đây chính là hợp thể kỳ đỉnh phong cường giả a, cũng không phải cái gì trên đường phố cái kia ba dưa nước ra táo, nói đập chết liền đập chết. Diệp Lam không nghĩ tới Kim gia lão giả vậy mà chấn định như vậy, trong lúc nhất thời chính mình cũng không có tiếp theo lý do giết chém hỏa súng người mình quả thật đã lấy phương thức giống nhau đem giết, vốn cho rằng Kim gia lão tổ sẽ lấy chính mình sát hại bọn họ tộc nhân làm lý do, cùng chính mình đến cái không chết không thôi. Có thể từng không nghĩ tới, Kim gia lão tổ vậy mà lại như vậy bình tĩnh. Một điểm khí huyết đều không có, chẳng lẽ là càng sống càng trở về. Sát thực nói không bằng nói là càng già càng sợ chết, Diệp Lăng tự nhiên có thể cảm nhận được lão giả trước mắt trên thân tử khí vô cùng dày đặc, liền như là đại nạn sắp tới người đồng dạng, đại khái cũng là bởi vì Kim Sơn cảm nhận được tử khí của mình cho nên không muốn cùng mọi người phát sinh tranh đấu. Kim gia mặc dù xuất từ tay hắn, thế nhưng bây giờ chính mình đệ tử như vậy ngang bướng cũng là để hắn cực kỳ thất vọng, huống chi chính mình chết cái gì cũng không thấy được, chẳng bằng sống lâu thêm mấy ngày. Chương 108, vô ích tay thiện nghệ, chương 108, vô ích tay thiện nghệ. Người tại đối mặt tử vong lúc đều sẽ thay đổi đến đặc biệt thế kỷ, Kim Sơn cũng không ngoại lệ, huống chi hắn hiện tại một chân bước vào tiến cảnh, nếu là cuộc chiến đấu này đánh xuống chính mình tất nhiên sẽ xung kích bình cảnh thất bại đi vào tử vong. H chi ai thua ai thắng đều chưa từng xác định, người tuổi trẻ trước mắt tu vi nhất định không thua tại chính mình, Húng chi phía sau hắn người thần bí kia, tu vi khí tức càng làn đồng đọng đáng sợ. Tiểu Hiếu, ngươi nên báo thủ cũng đã báo, hiện tại kim gia thực lực ít nhất đã rút lui mấy chục năm, ngươi còn muốn như thế nào mới thỏa mãn? Hùng chi lão hủ cũng không có mấy cái năm tháng có thể sống, liền tính ngươi giết lao phu lại có thể thế nào? Đánh chết Diệp Lam đều không nghĩ tới kim gia lão tổ vậy mà tâm như vậy lớn, đều đã bị giẫm lên trên đầu vậy mà cũng không phản kháng, quả thật sợ chết. Bất quá lời nói đúng là như cùng hắn nói tới như vậy, có lẽ giết người chính mình cũng đã giết, có lẽ báo thủ cũng đã báo, căn bản là không cần thiết liên lụy những cái kia người vô tội. tri Diệp Lam có thể từ trên không trung nhìn thấy. Kim gia địa giới bên trong có thật nhiều tiểu hải tử, bọn họ chẳng lẽ cũng có thể bị giết sao?" Diệp Lam lắc đầu tay vịn quay người đối với Kim Sơn lão tổ nói: "Từ nay về sau tứ đại gia tộc bên trong Kim ra đến đây xóa tên, đóng núi không ra trăm năm, như có làm trái ta, Diệp Lam định đem giết ngươi cả nhà. Đến lúc đó lại càng không có người cho ngươi đốt vàng mã." Lập tức Diệp Lam liền đánh rầm chân hướng nơi xa đi đến, lúc gần đi Diệp Lam âm thanh còn tại trên không truyền vang: "Ta lời nói cũng không phải để ngươi xem như gió bên tai, đây là ngươi Kim ra vốn có hạ trạng, đừng tưởng rằng ta không có thực lực này, ngươi bây giờ nửa bước thành tiên cũng tốt, ngày sau bước vào tiên giới cũng được." không quản thực lực của người làm sao tất nhiên sẽ chết trong tay ta. Âm thanh đi xa Diệp Lam đã sớm lăng không bay đi, mà Kim Sơn cũng là tuyên bố từ tứ đại gia tộc liên minh bên trong rút khỏi, ẩn lui thâm sơn. Tại Diệp Lam đi rồi, Kim Sơn trong mắt kia sáng liền không phải phía trước như vậy hài hòa, ngược lại thay đổi đến cực kỳ ngon độc, hắn lựa chọn hủy khúc cầu toàn cũng không phải là bởi vì sợ Diệp Lam, mà là bởi vì hiện tại hắn đã đến phi thường mấu chốt trước mắt. Nếu như không đỡ lấy trận chiến đấu này, hắn nhất định có thể có xung kích tiên cảnh có thể, thế nhưng nếu như tiếp nhận trận này Diệp Lam chiến đấu, như vậy chính mình tất nhiên không có khả năng xung kích tiên cảnh có thể ẩn nhẫn nhất thời không đại biểu có thể ẩn nhẫn một đời, làm chính mình bước vào tiền cảnh thời điểm, nhất định là chém giết Diệp Lam thời điểm. Kim gia tứ trưởng lão chắp tay đối Kim Sơn cung kính nói: "Lão tổ chúng ta nếu thực như thế quý ẩn trên thân sao? Thu này vĩ như không báo ngày sau Kim gia huy hoàng nhất định kết thúc." Kim Sơn hai tay chắp sau lưng dương mắt có chút nhìn thoáng qua nói chuyện trưởng lão, vẹn vẹn chỉ là cái nhìn này, lão giả nháy mắt quỳ rạp xuống đất, không dám cùng đối mặt, nếu biết do phía trước Kim Sơn tại bên ngoài biểu hiện cũng không phải như vậy như vậy. Kim Sơn xuất thủ cực kỳ ngoan độc, nói giết người liền giết người, thậm chí có đôi khi không nói lên mấy câu nói liền sẽ giết người. Căn bản không cho bất kỳ lý do, đừng nói là hắn kim gia trưởng lão, chính là hiện tại gia chủ cũng không dám có chút không cung kính. Lão phu hiện tại ngay tại quan trọng hơn trước mắt, các ngươi lại muốn chọc cái này một việc sự tình. Ngươi cũng đã biết liền vừa rồi tiểu tử kia thực lực căn bản là không giới ta, càng còn có bên cạnh hắn vị thần bí nhân kia, càng làm cho ta cảm nhận được uy hiếp, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể chiếm được chỗ tốt. Cái này, tứ trưởng lão căn bản là không dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể quỳ dạp xuống đất nghe lấy kim sơn phân phó. Chính như Diệp Lam chỗ yêu cầu như vậy, tất cả kim ra người vẹn vẹn chỉ ở trong vòng một ngày liền trở về ẩn sâu vô cùng trong núi, kim ra tại một đêm bên trong liền trở thành tự thành. Cái này một tin tức càng làm cho Cựu Thanh Sơn bên trong các đệ tử điên cuồng, càng là có không ít Diệp Lam tiểu mê muội lên núi xếp hàng cho Diệp Lam đưa lên tư tình cùng với chân quý tiên thảo các loại vật phẩm, vì chỉ là một cầu Diệp Lam lộ mặt. Sùng bãi Diệp Lam người càng là không phải số ít, tại Cựu Thanh Sơn Diệp Lam hai chữ này càng là trở thành một đoạn truyền thuyết, trong lúc nhất thời yêu cầu tiến vào liệt dương phong tu hành đệ tử càng là nhiều vô số kể mà lúc này Diệp Lam cũng không có bởi vì không có hoàn thành nhiệm vụ mà nhận đến xử phạt, bởi vì kim gia cũng không có bị hoàn toàn hủy diệt, tất cả đại thừa kỳ tu vi thực lực còn không có bị hệ thống thu hồi. Diệp Lam tự nhiên cũng biết là chuyện gì xảy ra, hệ thống không có đem hắn lực lượng thu hồi đã nói lên kim gia lão tổ ngay tại dự mưu thứ gì, mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng trên thực tế phía sau bên trong mới thật sự là gợn sóng sóng lớn. Lúc này Diệp Lam cũng về tới Liệt Dương Phong, ngay tại Liệt Dương Phong chủ phong bên trong cùng quan thanh nghị sự. Tiểu tử ngươi thật sự là giấu ta thật khổ, còn tưởng rằng đúng như, như lời ngươi nói như vậy, không nghĩ tới tiểu tử ngươi quả thực chính là cái yêu tài ém chút ta liền muốn cho rằng ngươi là Lao Thiên con tư sinh. Nghe nói như thế Diệp Lam cũng chỉ là bất đắc di cười một tiếng, hắn cũng không muốn đem chính mình thực lực bạo lộ ra, nhưng lúc ấy thật để chính mình cảm thấy cực kỳ xấu đổ, kém một chút liền nổi khủng, thậm chí có muốn cùng Kim ra người đồng quy vu tận ý nghĩ. Phong chủ ngươi cũng đừng cho cười ta, ngươi bây giờ thấy ta như vậy trên thực tế đều là giả dối, gia tộc bên trong bí pháp mà thôi, cũng đúng như ngươi thấy như vậy, ta hiện tại đã tu vi mất hết, sợ rằng. Nghe đến Diệp Lam chính miệng thừa nhận quan thanh lập tức mình, ánh mắt bên trong đều là tiếc hận, nếu biết rõ phía trước Diệp Lam bảy gia thiên phú Là Cửu Thành Sơn Lịch đại đến nay bên trong xuất sắc nhất, là người khác không thể bằng. Vốn cho rằng Diệp Lam chỉ là che giấu mình yêu nghiệt tu vi, nhưng không nghĩ tới vậy mà là như vậy như vậy, nhìn xem Diệp Lam màn thầu tóc bạc quan thanh trong lúc nhất thời không biết nên làm sao. "Ngươi yên tâm, phía trước ta nói qua, liền tính ngươi chết cũng là ta liệt dương phong quỷ, huống chi ngươi bây giờ còn sống, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem để tu vi của ngươi khôi phục." Quan thanh trong ánh mắt kiên định để Diệp Lam cực kỳ cảm động, đổi lại là thế lực khác tại quân cờ không có ích lợi gì thời điểm đều sẽ không lưu tình chút nào với bỏ, liền xem như thân truyền đệ tử lại như thế nào. Nói cô không dễ nghe lời nói, tất cả thế lực bồi dưỡng ra được đệ tử trên thực tế chính là trong tay quân cờ, nếu là đối tự thân không có chỗ tốt đem bồi dưỡng được đến miêu độ gì. Thế nhưng Đệ Quan Thanh cảm thấy nghi ngờ còn không phải Diệp Lam tu vi một chuyện, nếu biết rõ thế gian căn bản là không có năng lực đem người bình thường tu vi tăng lên đến đỉnh điểm đỉnh phong biệt pháp, cái này căn bản là không thực tế. Ngươi có thể nói cho ta ngươi là thuộc về phương nào ra tộc sao? Thế gian làm sao sẽ có như thế bí pháp có thể đem tu vi tăng lên? Diệp Lam tự nhiên cũng là biết quan thanh ý tứ, đem giải thích thản nói. Chính như ngươi thấy như vậy, ta cho đến lực lượng cũng trả giá cái giá tương ứng, kia chính là ta tuổi đời. Nhưng tốt tại ta tại bí cảnh bên trong có cơ duyên, có thể có kéo dài tuổi thọ bảo vật, bằng không lúc này ta đã chết. Muốn nói vô ích năng lực người nào tối cường, cái kia nhất định là không phải là Diệp Lam sở thuộc, có thể dạng đạo lý Diệp Lam không thông thạo, nhưng nếu là nói vô ích mười mấy người đều có thể bị hắn lắc lư tìm không ra phương hướng tại phương hướng nào. Chương 109, Kết minh, chương 109, Kết minh. Đang lựa dối phương diện này chỉ cần Diệp Lam dám nói chính hắn là chiếm giữ thứ hai, như vậy liền tuyệt đối không người nào dám xưng là đệ nhất, ai cũng không được. Chính như chính hắn nói tới như vậy, bí cảnh thí luyện bên trong tìm tới có thể kéo dài tuổi thọ bảo vật, đến mức là bảo vật gì liền xem như cái người biết chuyện cũng sẽ không hỏi đến, dù sao cũng là thuộc về tự thân bí mật chỉ cần không phải đồ đần cũng sẽ không cầu truy hỏi hỏi mọi mọn. Quan Thanh gật đầu ý bảo hiểu rõ, dù sao sớm mấy năm hắn tại thí luyện thời điểm cũng đi qua bí cảnh bên trong, bên trong cho nên chỗ đụng phải cơ duyên kỳ ngộ đều là tự thân khí vận ảnh hưởng, vận khí tốt một chút nói không chừng có thể tìm tới ổ y bảo. Vật khí tương đối kém một chút khả năng là cái gì đều lấy không được. Quan Thanh trên mặt mang theo mặt nạ chính là hắn tại bí cảnh bên trong lấy được bảo vật, thậm chí có thể xưng là tuyệt thế khôi bạn. Tại tu luyện lúc mặt nạ hấp thu linh lực sẽ gấp đôi là tăng, tại Quan Thanh không có lúc tu luyện, mặt nạ cũng có thể chút ít hấp thu linh khí chuyển hóa tiến vào Quan Thanh trong cơ thể, bằng không nàng lúc tuyệt đối không có khả năng tại trẻ tuổi như vậy tuổi tác đạt tới bực này tu vi. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Quan Thanh chủ tọa bên trên bỗng nhiên bốc lên một trận khói đen, áo choàng màu đen chính như Diệp Lam phía trước nhìn thấy như vậy. Cựu huyền, chính là Cửu Thanh Sơn người sáng lập, không nghĩ tới hắn cũng tới đến nơi đây, chẳng lẽ nói Quan Thanh đem chính mình ở lại chỗ này mục đích đúng là là gặp hắn sao? Diệp Lam không hề biết hai người có mục đích gì, huống chi chính mình cũng chỉ là một cái liệt dương phong đệ tử mà thôi, có thể được đến như vậy coi trọng hoàn toàn là bởi vì hôm nay chính mình giết tới Kim gia mà thôi. Ở chính là Diệp Lam bên người quỷ đế, bởi vì quỷ đế thân phận thực sự là rất dễ dàng để người nhạy cảm, một cái tu vi như vậy cao thâm người vậy mà xương Diệp Lam là thiếu chủ, như vậy Diệp Lam thân phận khủng bố đến mức nào. Lấy Kim Diệu Dương làm ví dụ, thân phận của hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể dẫn đầu mấy cái hợp thể kỳ trưởng lão mà thôi, cái kia Diệp Lam đâu, ai cũng không biết Diệp Lam bên người sẽ có cái gì cao tu vi cỡ giả. Tất nhiên còn tại liền hiện thân cùng ta gặp một lần a. Hạ tất trốn chốn tránh tránh. Nơi này có cái gì người ngoài? Cửu Huyền xuất hiện tại chủ tọa bên trên phía sau, dẫn đầu phát biểu đem muốn nói sự tình làm rõ, không có một kẻ muốn quanh coi lòng vòng ý tứ. Coi hắn đem tu vi phóng ra ngoài thời điểm Diệp Lam cũng là giật nảy cả mình, nguyên bản phía trước thấy Cửu Huyền căn bản cũng không phải là hắn chân thân, chỉ là năng lượng thể mà thôi, mà bây giờ Cửu Huyền sợ rằng mới là chân thân, tu vi vậy mà cũng là kinh khủng đại thừa kỳ hậu kỳ đại viên mãn. Cửu Huyền nhìn xem Diệp Lam khẽ cười nói, trước lúc này hai người đã sớm gặp nhau qua, càng là trước lúc này Kiểu Huyền liền cùng qua, cũng nhìn ra Diệp Lam trô Diệp Lam cũng là rất lễ phép cùng hắn gật đầu ra hiệu, nhưng dù cho kiểu Huyền Lời nói xong Quỷ Đế cũng chưa từng hiện thân, cái này để hắn vô cùng xấu hổ, nói thế nào hắn cũng là đại thừa kỳ cường giả tuy thế, ngày bình thường cho dù có người gặp nhau chính mình cũng không gặp được. H huống chi Cửu Huyền vẫn là loại kia nhất luôn cự đỉnh người, cái này để hắn trong lúc nhất thời có chút xuống đài không được. Diệp Lam hiểu ý nhỏ giọng đối với bên cạnh không khí dò hỏi: "Quỷ Đế, Người làm cái gì? Mau chạy ra đây a." Diệp Lam lên tiếng phía sau Quỷ Đế cái này mới không nhanh không chậm từ bóng tối bên trong thoát ra, hắn cũng sẽ không để bất luận kẻ nào thao túng chính mình. Trong lòng cũng của hắn vẹn vẹn chỉ là lấy Diệp Lam làm trung tâm, đến mức những người khác lời nói hắn căn bản liền sẽ không để ý tới. Tại quỷ đế trong mắt, Cửu Huyền tựa như là tiểu hài từ đồng dạng, một đứa bé làm sao có thể kêu đến động đến hắn? Gặp quỷ đế hiện thân về sau, Cửu Huyền cũng cảm nhận được đến từ trên người hắn uy áp, lập tức trong lòng căng thẳng, vô địch bao nhiêu năm, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy khí tức kinh khủng. Không biết tiền bối cùng tiểu Hữu đến từ phương nào thế lực, đến ta Cửu Thanh Sơn có vì mục đích gì, ta Cửu Thanh Sơn mặc dù không lớn, nhưng cũng không phải người nào đều có thể nhường thương, chắc hẳn hai vị đến ta Cửu Thanh Sơn nhất định có mục đích à? Quỷ đế không đắc ngoang. Cựu Huyền, gặp quỷ đế không để ý chính mình cũng đừng nói chính mình có nhiều lung túng, tốt xấu chính mình thực lực cũng không kém, tại sao lại bị trở thành không khí? Diệp Lam thấy thế, bầu không khí có một ít xấu hổ, sờ đầu vừa cười vừa nói: "Tất nhiên tiền bối như vậy minh sáng, vậy ta cũng không che giấu, ta chính là đến từ một chỗ ẩn thế thế gia mà tôi, cũng không phải là đại gia tộc nào, mà ta đi tới nơi này cũng không có cái gì mục đích, thuần ý chính là vì tu luyện bước lên thượng huyền giới đường mà thôi." Ẩn thế thế gia? Dạng này Cửu Huyền hảo nắm lấy một cái, nốt ở thế giới bên trong thế gia vô cùng nhiều. Hắn cũng không biết Diệp làm đến từ phương nào thế lực, thế nhưng tại trong ấn tượng của hắn những này ẩn tàng thế gia thực lực phi thường khủng bố. Nếu như đại lục không nhận ma tộc xâm lấn nguy cơ là căn bản sẽ không như thế, càng sẽ không cùng thế gian người làm quyền lợi phân tranh, tùy tiện một cái ẩn tàng thế gia đẩy ra ngoài đều là đủ để cho hoàng thành run rẩy tồn tại. Lại càng không cần phải nói bọn họ thực lực làm sao, tóm lại tuyệt đối không phải Cửu Thanh Sơn có khả năng dung chuyển, trừ phi Cửu Thanh Sơn cảnh địa bên trong mấy vị kiên lão quái vật xuất động. Thế nhưng có một chút nói không thông, núp ở thế giới thế gia thực lực phi thường khủng bố, liền tính tại thượng giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Vì sao lại đi tới cái này nhỏ nhỏ hoàn thành bên trong đâu? Lại vì cái gì là chúng ta cựu Thanh Sơn? Nếu là nói không có mục đích đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Lam gặp Cửu Huyền có suy đoán không xác định tri tâm, rất nhanh liền tìm tới lý do, mở miệng lắc lư cái này nói, Cửu Huyền tiền bối có thể không biết, có một số việc ta cũng không tiện nói rõ, bởi vì gia tộc không cho phép chuyện như vậy chuyển ra ngoài, thế nhưng để tỏ lòng thành ý ta vẫn là cùng ngài lộ ra một chút chính là. Đến mức là rất Diệp Lam nói như thếuyện chuyện, hoàn toàn là nghĩ giảm về sau chuyện phiền thoái. hắn cũng không muốn mỗi ngày bị người giám thị sinh hoạt hàng ngày liền cùng một cái di động giám sát đồng dạng, sát thực để người đau đầu. Kỳ thật ta nghĩ không làm cho người chú mục đi thượng nguyên giới vì chính là tìm người, người kia cùng ta có liên hệ máu mủ, ta cũng không có những tâm tư, đến mức tiền bối ngài suy đoán liền còn mời nhận lấy đi. Chỉ riêng nói miệng không bằng chứng căn bản không thể để người tin tưởng, thế nhưng Diệp Lam nhưng khác biệt, bằng vào Diệp Lam người bên cạnh, có thể để cho người như thế xem như hộ vệ vốn liếng nhất định sâu, mà còn cả Thanh Sơn cũng không phải là cái gì bảo địa. Càng không có cái gì không muốn nhìn người ổ ý bảo, liền tính hắn mưu đồ làm loạn lại có thể thế nào nói gì câu khó nghe. Cửu Thanh Sơn bên trong tất cả bảo vật tại những cái kia không xuất thế thế ra trong mắt, liền cái giấm cũng không tính. Đã như vậy cũng có thể nói thông được, không biết Tiểu Hữu có nguyện ý hay không đem ta cái này Kiểu Thanh Sơn xem như nhà mình. Ngày sau Tiểu Hưu ra vào tùy ý, nếu là có chuyện gì cần hỗ trợ, ta Cửu Huyền đều có thể tận có khả năng. Cái này liền tương đương với cái Minh, đến là Cửu Huyền là cái người thông minh, có thể cùng Diệp Lam kết minh vậy liền ý vị cái này, cái này Cửu Thanh Sơn bên trong có sẽ thêm một cái cao thủ thế thế, chính là Diệp Lam bên cạnh vị trí vị kia. Cứ như vậy không quản là còn lại tam đại thế gia bên trong người nào, muốn động một cái Cựu Thanh Sơn đều muốn một lần nữa thật tốt cân nhắc một chút. Chương 110, nhập a, chương 110, nhập a. Cựu Thanh Sơn tồn tại vô cùng đặc thù, tứ đại thế gia ngoại trừ chính là Cựu Thanh Sơn, thậm chí Cựu Thanh Sơn thực lực mơ hồ còn phải cao hơn còn lại 4 nhà một ít. Bọn họ cũng là sợ hãi Cựu Thanh Sơn sẽ làm ra cái gì quá đáng tử động, cho nên cái này mới chọn lựa chọn liên minh, chính như hôm nay việc này nhìn thấy như vậy, chính là kim gia người sớm có dự ngưu. Dù sao Cựu Thanh Sơn tại Hoàng Thành đặc thủ tồn tại nhiều năm như vậy, đã sớm để bốn nhà có chút đỏ mắt, càng là muốn tước đoạt chia cắt Cựu Thanh Sơn bên trong sản vật, cũng chỉ bất quá là vì Cựu Hiền cùng với thế lực sau lưng tồn tại, mới sẽ để bọn họ cảm thấy kiêng kỵ. Nếu không hiện tại Cựu Thanh Sơn cũng sớm đã hủy diệt, Cựu Thanh Sơn cũng là một đời không bằng một đời nguyên bản, Cựu Thanh Sơn cũng không phải Đường Kim như vậy, chỉ có 7 tòa ngọn núi, Cựu Thanh Sơn như cùng hắn danh tự như vậy, tổng cộng có 9 tòa ngọn núi. Cửu Phong bên trên càng là có đi vào đại thừa kỳ cường giả. chỉ bất quá tại thế lực tranh bên trong trước sau quá đời, cái này mới đổi lấy Đường Kim Cựu Thanh Sơn tất cả địa vị. Đường Kim tứ đại thế gia cũng không biết tại tính toán viết cái gì. Cựu Huyền cũng là vì cái này chuyện này bận rộn sức đầu mẹ chán, nếu không phải là bởi vì tứ đại thế gia có chỗ lo lắng, sợ rằng hiện tại đã sớm trắng trận đánh lên tới. Cũng may mắn hôm nay Diệp Lam sợ tác sở vi, hắn hoàn toàn chính là trận này âm lưu bên trong biên số, chỉ dựa vào hai người liền đem kim ra đánh thương tích đời mình, lần này không để cho dư ba nhà cân nhắc một chút. Liên tính Cựu Huyền không cho thấy Diệp Lam cũng có thể đoán đúng trong đó mục đích, vì giải thích mượn nhờ tay mình trấn áp cái này Cựu Thanh Sơn, không cho ngoại địch trước đến quấy rối. Đương nhiên chuyện này đối với chính mình cũng có chỗ tốt, hoàn toàn chính là song phương ăn sắp kết quả. Chính mình cũng đã nói tại cái này về sau lực lượng sẽ biến mất, một lần nữa bắt đầu tu luyện, mà lúc này duy nhất dựa vào chính là Quỷ Đế. Diệp Lam đem kim ra làm không chịu được như thế, còn lại thế ra tất nhiên sẽ tìm tới cửa, cái này Cửu Thanh Sơn tự nhiên là thành một cái cực kỳ tốt bảo vệ chỗ. Hảo hảo suy nghĩ một chút về sau, Diệp Lam cũng là vô cùng dứt khoát đáp ứng, hai người vụng trộm kết minh, thế nhưng trên mặt nổi Diệp Lam vẫn là Cửu Thanh Sơn bên trong đệ tử, đương nhiên thân phận cũng không thể quá mức bình thường. Diệp Lam thân phận bị tên mệnh danh là Cửu Thanh Sơn bên trong đại sư huynh, tất cả đệ tử, không quản là nội môn ngoại môn, vẫn là thất đại phong hoạch tâm thân truyền đệ tử, tại nhìn thấy Diệp Lam thời điểm đều nhất định muốn đều đại sư mình. Đến mức Cựu Thanh Sơn bên trong ngoại môn trưởng lão, cùng với Diệp Lam tại nhìn thấy nội môn trưởng lão, cùng với ngoại môn tỏa trấn trưởng Lao đều có thể miễn đi hành lễ, cũng chính là nói địa vị ngang nhau tại thất đại phong bên trong phong chủ. Cứ như vậy đến là giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền phức, nói chuyện lý do cũng bèn vẹn dùng mười mấy phút mà thôi, Song Vương cũng là đạt tới nhất trí, Diệp Lam liền tại chỗ cùng quỷ đi. Nói là rời đi chẳng bằng nói là trở lại kim gia, Diệp Lam đã nói rồi muốn hủy diệt kim gia. đương nhiên trên mặt nội chắc chắn sẽ không làm như vậy. Thế nhưng hắn cũng không có nói sau lương không làm, đương nhiên hắn muốn giết người cũng không phải toàn bộ kim gia người, dù sao những cái kia người vô tội cũng không có cần phải dính líu vào. Trước lúc này nhìn thấy Kim Sơn thời điểm Diệp Lam liền có thể cảm nhận được không thích hợp, mà còn Diệp Lam tại về Cửu Thanh Sơn trên đường lúc vị đế liền tầng truyền âm cho Diệp Lam. Sợ dĩ Kim Sơn không cùng hắn phát sinh chính diện xung đột, nguyên nhân vô cùng đơn giản, Kim Sơn ngay tại xung kích tiến cảnh, mà còn thời gian còn dư lại không nhiều, chỉ cần xông vào tiền cảnh tuổi thọ liền có thể được đến vô hạn kéo dài thời hạn. Càng là có thể phản lão hoàn đồng, đến lúc đó cái này hoàng thành bên trong liền không có người có thể làm gì được Kim Sơn. Tiên cảnh người cũng không phải bọn họ muốn đối phó liền có thể đối phó. Diệp Lam thực lực có thể nói là hiểu rõ vô cùng thành tiên phía sau lực lượng khủng bố đến mức nào, mà còn hắn đem Kim ra đắc tội đến đây, Kim Sơn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bắt đầu gần nhẫn cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng, huống chi Quỷ Đế cùng Diệp Lam nói qua, Kim Sơn biểu hiện ra trạng thái tuyệt đối không phải hai người nhìn thấy như vậy. Kim Sơn trên thân nghiệp chướng vô cùng nhiều, cũng chính là nói Kim Sơn người giết không có 1000 cũng có 100, Quỷ Đế đối với linh hồn cảm giác vô cùng mẫn cảm. Hắn có thể tại Kim Sơn trên thân nhìn thấy rất nhiều bốn người hồn phách, quấn quanh ở bên cạnh hắn không cách nào tản ra. Sở dĩ đến bây giờ Kim Sơn không có bước vào tiền cảnh chính là nên là những hồn phách này vị trí nguyên nhân. Những người này đều là Kim Sơn giết chết người vô tội, nếu không phải trên người hắn nghiệp chướng nhiều như thế, sợ rằng cũng sớm đã xung kích tiền cảnh thành công. Tự gây nghiệp thì không thể sống mà thôi. Tối nay trong đêm diệp lam liền cùng quỷ đế tiến đến đem Kim Sơn ám sát, bao gồm bọn họ Kim ra còn giữ lại mấy vị trưởng lão một cái cũng sẽ không lưu lại. Tất nhiên yêu cầu bọn họ đi thì thế, vậy liền chân chính làm đến tị thế, vĩnh viễn không xuất thế loại kia tị thế, làm một cái gia tộc mất đi hệ tâm, vậy liền hoàn toàn không dám ở thế nhân trong tầm mắt xuất hiện. Một khi xuất hiện, giống như là kim gia đại gia tộc như thế sẽ gặp phải thai họa ngập đầu, không lộ như vậy gia tộc đều là từng bước một đạp những tiểu gia tộc thường vị. Dạng này đại thế gia, dưới lòng bàn chân càng là không biết giống chết bao nhiêu thế giới, càng là không biết có bao nhiêu cửu nhân còn tại nhớ bọn họ. Làm kim gia bên trong đã không có có thể phản kháng lực lượng, như vậy những cái kia cùng hắn có thủ thế gia sẽ cùng nhau xuất hiện, đi lên giẫm lên như vậy rất mạnh, để chỗ kia vì đại thế gia triệt để hủy diệt. Vĩnh viễn không xuất thế có thể đều xem như là tốt, một khi tiết lộ phong không có để người cha đến bọn họ vị trí ẩn thế vị trí. Nghiêm trọng nhất chính là thằng tao Diễn Môn, tất cả mọi người sẽ bị đổ sát sạch sẽ. Đương nhiên Diệp Lam cũng là có không thể không làm như thế lý do, sợ rằng Kim Sơn tại đi vào tiền cảnh về sau kiện thứ nhất làm sự tình chính là trả thù, đến lúc đó đừng nói Diệp Lam sẽ có phiền phức, sợ rằng Cửu Thanh Sơn phiền phức cũng không nhỏ. Bây giờ sắc trời còn sớm, hiện tại hành động rõ ràng là không được, huống chi Vạn Kiếm đám người còn cần chính mình đi trong non, hỏa xuống chết đối với Vạn Kiếm đã kích tất nhiên sẽ rất lớn. Hai người bọn họ tình cảm vô cùng sâu, sợ rằng Vạn sẽ bị trước mắt kỉu hận chỗ chết đợi. Làm Diệp Lam tử quan thanh phòng nghị sự đi ra phía sau, Quỷ đế liền từ biến mất tại chỗ không thấy, cả người rơi vào Diệp Lam cái bóng bên trong làm cho không người nào có thể phát giác. Tựa như quỷ đế vô cùng chán ghét ánh mặt trời, thích trốn tại địa phương và mù, cụ thể là vì cái gì Diệp Lam cũng không biết, quỷ đế tính cách so ngao liệt còn muốn một ngạn, hoàn toàn chính là một khối gỗ mục. Cũng chỉ có Diệp Lam cha hỏi quỷ đế mới sẽ đáp lời, Diệp Lam không nói lời nào hắn cũng sẽ không đáp lời, chính là như vậy yên lặng đi theo Diệp Lam sau lưng, cũng không tồn tại là giống nhau. Diệp Lam lắc đầu độ bộ khoé mau trở về đến biệt viện của mình bên trong đi, hỏa súng chết vạn kiếm lúc ấy không hề biết, chỉ là tại hôn mê thời điểm hỏa súng mới chết. Diệp Lam vừa đi vừa nghĩ phải làm thế nào cùng Vạn Kiếm giải thích. Có thể đang lúc chính mình tiến vào biệt viện lúc, cảnh tượng trước mắt kém chút không có để chính mình dừng lại, ngao liệt lúc này bị chém tổn thương, trước ngực vết thương chính là Vạn Kiếm sử dụng bộ kiếm. Lại có là Lâm Hải, Lâm Hải lúc này cũng là ôm cánh tay của mình, máu càng là ngăn không được ra bên ngoài quần quần. Lâm Hải gặp Diệp Lam trở về, con mắt đỏ không còn đi dáng, đối với Diệp Lam khóc kể lệ. Vạn Kiếm. Hắn nhập ma. Chương 111, Vạn Kiếm chấp niệm, chương 111, Vạn Kiếm chấp niệm. Vạn Kiếm ma, cái này để Diệp Lam là tuyệt đối không ngờ rằng. Nhân loại tu sĩ một khi nhập ma người người có thể chu diện, căn này là không cần nghĩ, sợ Di Vạn kiếm sẽ rơi vào ma đạo nhất định là cùng hỏa súng chết có quan hệ. Theo bí cảnh thí luyện tương giao chạy mấy ngày, Diệp Lam cũng là hiểu được, Vạn kiếm bên cạnh còn có cái muội muội, ra cảnh bần hẳn, muội muội cũng là nhà được, thế nhưng ngoài ý muốn bỏ mình, cũng không biết là bị ai giết chết, cho đến nay Vạn kiếm muội muội thi thể đều không có tìm tới. Hiện tại bên cạnh lại chỉ còn lại hỏa súng như thế một cái chí kỷ, nhưng lại trong chiến đấu bị giết chết, hơn nữa lúc ấy hôn mê, thậm chí ngay cả súng lần cuối cùng đều không có nhìn thấy. Lam Vạn kiếm tỉnh lại thời điểm khi nghe đến hỏa súng thông tin, Từ ban đầu tuyệt vọng, biến thành căm hận, sau đó nói tâm bị hao tổn, đi vào ma đạo, khát vọng lực lượng vạn kiếm liền bị lực lượng cường đại chỗ dụ hoặc, cái này mới đi vào ma đạo, kích thương mọi người thoát đi nơi này. Lá. Diệp Đại ca, Vạn Kiếm hắn. Lâm Hải che lấy vết thương, giấy rửa lấy ngồi ở bên giường, Diệp Lam gật đầu ý bảo hiểu rõ, Lâm Hải hoàn toàn không cần nhiều lời. Mặc dù Vạn Kiếm đã rơi vào ma đạo, trở thành ma tu, nhưng tại Diệp Lam nơi này đều không trọng yếu, là ma cũng tốt, là yêu cũng tốt, vô luận Vạn Kiếm thân phận bây giờ là như thế nào, từ đầu đến cuối đều là bằng hữu của hắn. Đây là không cách nào bị thay đổi sự thật. Vốn chi diệp lam bản thân cũng sẽ không để ý những này, ma tu người liền thật là người xấu sao? Yên tâm đi, ta biết người muốn nói gì, bất kể nói thế nào, vạn kiếm đều là bằng hữu của chúng ta, liền xem như hắn rơi vào ma đạo thủy chung là chúng ta người, ta tin tưởng vạn kiếm hắn sẽ không bởi vì chính mình là ma tu thân phận làm sằng làm vậy. Lúc này Cựu Thanh Sơn bên trong đột nhiên vang lên tiếng trống, tiếng Trung này là đến từ ngoại địch xâm lấn âm thanh, bừng tỉnh tất cả tu sĩ chuẩn bị chiến đấu, có ngoại địch xâm lấn. Không cần nghĩ đều biết do cái kia xâm lấn Cựu Thanh Sơn người là ai, chính là từ chính mình biệt viện bên trong thoát đi đi ra và kiếm, lúc này hẳn là đụng phải tu sĩ khác ngay tại chiến đấu. Diệp Lam theo tiếng Trung Phi thân nhanh đi tiến đến, chính như hắn suy nghĩ như vậy sao, lúc này vạn kiếm chính rơi vào vây quanh, bị mấy trăm tên tu sĩ vây quanh. Ma tu. Hốn đản. Mọi người cùng nhau xuống lên, cũng không thể để hắn chạy, bắt về giao cho các trưởng lao thỉnh công. Bị người một cổ động, không ít người lộ ra tinh khiết muốn động, nhưng từ đầu đến cuối không có người dám tùy tiện bắt đầu, dù sao ma tu trời sinh tính táo bạo, một lời không hợp liền sẽ lấy giết người làm vui, mà còn tu vi càng là vượt qua bọn họ hơn cái cảnh giới. Liền xem như nhiều người cũng không thể không cẩn thận đứng phó bằng không nháy mắt thay đổi sẽ thân tử đạo tiêu, bọn họ cũng không muốn chết như vậy không có giá trị. Lại càng không có người đều bị trở thành đồ đần, nói lên liền thật bên trên, chính mình cái gì tu vi bọn họ vẫn là có tự biết rõ. Muốn lên không lên bộ dạng sắc thực để người cảm thấy một ít buồn cười, thế nhưng vạn kiếm bị như thế nhiều người vây quanh căn bản là không trốn thoát được, nếu muốn đi ra liền muốn đem những người này toàn bộ giết chết. Vạn kiếm mỗi lần tiến lên trước một bước đều sẽ đem một tên đệ tử đạt thương, thế nhưng tổn thương không đến nỗi tàn, lại càng không có lo lắng tính mạng, mặc dù vạn kiếm rơi vào ma tu, thế nhưng suy nghĩ của hắn lý còn tại, chẳng qua là đối với lực lượng khát vọng không cách nào bị ngăn cản ngăn. Vạn Kiếm, thu tay lại a." Vạn Kiếm thân hình dừng một chút bước chân, cả người thân thể du lên, sau đó liền nhìn thấy xuất hiện trước mặt thân ảnh để hắn quen thuộc như vậy. "Diệp huynh, chỉ sợ ta tha thứ khó trong mệnh, huynh đệ ta chết ta nhất định phải cho chính mình một cái công đạo. Nếu không đời ta sẽ không tha thứ chúng ta." Diệp Lam gật đầu ý bảo hiểu rõ Vạn Kiếm lời nói bên trong ý tứ, lập tức Diệp Lam ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời xa xăm. Lúc này hắn có thể cảm nhận được những phong chủ ngay tại cấp tốc chạy tới đây, tuy nói Diệp Lam hiện tại có lòng muốn đem Vạn Kiếm đưa đi, nhưng không thể làm quá rõ ràng. Từ xưa chính ta bất lưỡng lập, Diệp Lam cũng không ngoại lệ không thể làm quá rõ ràng, bằng không quan thanh bên kia cho không ra một hợp lý bằng giao. Cùng ta đánh ra không đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta trước đưa người đi ra lại nói. Vạn kiếm ra hiệu gật đầu, rút kiếm liền cùng Diệp Lam đánh nhau, lúc này Vạn kiếm bên người ma khi cực kỳ nồng đậm, xuất kiếm tốc độ không những nhanh, mà còn tức là lăng lệ, cảm nhận được Vạn kiếm tu vi phía sau Diệp Lam cũng là ca kinh. Nguyên bản phía trước Vạn kiếm tu vi cũng chỉ là đến Nguyên Anh trung kỳ mà thôi, thế nhưng hiện tại nhảy lên đã đạt tới Hóa Thần kỳ kỳ, những cái này căn bản liền không phải ổn định, mơ hồ trong đó Diệp Lam có thể cảm giác được Lúc này vạn kiếm khí thế ngay tại liên tục tăng lên, căn bản là không có ý muốn dừng lại, nhập ma lúc chấp nghiệm càng sâu, như vậy hắn đạt được lực lượng cũng sẽ càng nhiều. Coi hắn không cách nào không chế một cố lực lượng thời điểm, vạn kiếm sẽ bị triệt để ma hóa, mất lý trí không nói, đến lúc đó vạn kiếm lại càng không có ý thức, sẽ là một cái chỉ biết là tàn sát ma vương. Bất kể là ai, cũng sẽ không quản hắn là người phương nào, cùng chính mình có dạng gì quan hệ, trong lòng của hắn liền chỉ có một chữ, đó chính là giết. Nhập ma tu sĩ tại mất lý trí phía sau, trong lòng còn dư lại chấp niệm liền sẽ chậm rãi bị lãng quên không cách nào khống chế cường đại như vậy lực lượng đều sẽ để hắn đánh mất lý trí, đây cũng là Diệp Lam chuyện lo lắm nhất. Nếu như Vạn Kiếm tâm không đủ kiên định như vậy liền sẽ triệt để bị ma hóa, làm Vạn Kiếm tu vi nhảy lên tới hóa thần kỳ trung kỳ lúc, khi tức quả nhiên giống như Diệp Lam nghĩ như vậy bắt đầu hôn loạn lên. Hôn loạn bạo động cảm xúc để Vạn Kiếm cảm xúc vô cùng không ổn định, thậm chí biết người trước mắt là Diệp Lam, thế nhưng động thủ lại không chút nào lưu thủ. Mỗi nhận mỗi thức đều vô cùng trực tiếp lại khủng bố, không phải đâm hướng Diệp Lam trái tim chính là đâm về Diệp Lam cái cổ, xuất thủ càng là tức là Vạn Kiếm thậm chí cũng đang bị ma khí một chút xíu ăn mòn. Nếu như tại dạng này đi xuống dùng không bao lâu, đừng nói là một ngày, sợ rằng mấy phút đầu công phu vạn kiếm liền sẽ triệt để bị ma hóa, còn dư lại nhân tính sẽ toàn bộ bị minh diệt. Diệp Lam càng là thừa cơ vừa đánh vừa lui, nghĩ hết biện pháp để vạn kiếm đi theo cái này chính mình tiết tấu đi, đem vạn kiếm chậm rãi hấp dẫn ra đi. Nơi này nhiều người nhãn tạm nếu là vì tiết kiệm thời gian, tại chỗ này đem tất cả lời nói đều cùng vạn kiếm nói, chẳng không được có một ít miệng thiếu người tùy ý chuyên bá, đến lúc đó nói cái gì danh môn chính phái đệ tử cùng ma làm giao dịch. Suy nghĩ một chút những cái kia phiền phức Diệp Lam đều cảm thấy đau đầu, quả nhiên chỉnh làm Diệp Lam xong rút lui thời điểm. Vạn kiếm cũng sẽ đi theo Diệp Lam bộ pháp nhích tới gần. Diệp Lam càng là quay đầu liền chạy, dẫn theo Vạn kiếm bay vọt qua vô số cái đỉnh núi về sau cái này mới dừng lại bước chân. Diệp Lam đem khí tức chấn động, Mên Mông linh khí trực tiếp đem Vạn kiếm trấn trụ, mặc dù Vạn kiếm tu vi kéo lên rất nhanh, thế nhưng Diệp Lam lúc này tu vi có thể là cao hơn Vạn kiếm hơn cái cảnh giới, căn bản không phải Vạn kiếm có khả năng rung chuyển. Tại Vạn kiếm bị Diệp Lam trấn trụ nháy mắt, Diệp Lam cũng là thừa dịp hai tay đập vào Vạn kiếm hậu tâm chỗ, vạn kiếm lại. Vạn hai mắt, tại được đến trợ phía sau, rất liền khôi phục chưa 112, cuối cùng từ biệt, chưa 112, cuối cùng từ biệt. Vạn Kiếm dần dần khôi phục ý thức về sau ông đầu, kiếm trong tay lưới dao cũng bị vứt bỏ ở một bên, nguyên bản đỏ tươi mơ hồ ánh mắt cũng dần dần liền rõ ràng. Tại nhìn đến Diệp Lam về sau, Vạn Kiếm cực kỳ kích động nắm lấy Diệp Lam hai vai sốt rồi nói: "Nhanh, mau nói cho ta biết, là ai đã giết hỏa súng?" "Bảo thủ, ta muốn tự tay chính tay đâm hắn." Diệp Lam hai vai bị Vạn Kiếm bắt đau nhức, Diệp Lam cũng chỉ là hơi như mày, bày tỏ không thích dạng này phía sau, liền thư giãn một cái cảm xúc đối Vạn Kiếm đem hắn kế sựu chuyện sau đó đại thể giải thích một lần. Đương nhiên đại đa số quá trình đều là thật, chỉ là đem chính mình thu hoạch được lực lượng trải qua một lần nữa ngụy tạo một cái, càng làm cho người tìm không ra một chút suy tư. Làm Diệp Lam sau khi nói xong, Vạn Kiếm cái này mới chú ý tới Diệp Lam tóc, Diệp Lam sinh mệnh khí tức cực kỳ mỏng manh, nhưng lại không có loại kia mục nát khí tức, càng thêm nhận định Diệp Lam là dùng sinh mệnh đại giới là hòa xuống báo thủ. Vạn Kiếm một lần nữa không lưng đem trên mặt đất lưới kiếm nhặt lên về sau, đối với Diệp Lam ôn quyền nói: "Diệp huynh yên tĩnh, ta Vạn Kiếm đời này không thể báo đáp." Như có kiếp sau Vạn Kiếm nguyện cho Diệp huynh làm châu làm ngựa. Diệp Lam đem Vạn Kiếm nâng lên hai tay nhẹ nhàng đè xuống. Sau đó Vô Vạn kiếm sau lưng cười bày tỏ không có vấn đề nói. Hỏa Súng là huynh đệ ngươi ta biết, nhưng hắn cũng là ta kết bái tứ đệ, hắn chết ta càng sẽ không không quản. Kim ra lão tổ Kim Sơn ta đã thấy qua, lập tức chính là một cái nửa bước tiên cảnh tu sĩ, liền xem như ngươi bây giờ cũng căn bản không phải là đối thủ, đi cũng chỉ là không công chịu chết. Nghe đến Diệp Lam lời nói, Vạn kiếm càng là siết chặt hai tay, trong lúc nhất thời nói không ra lời, tiền đồ của hắn cơ bản đã xem như là hủy, nhập ma ý vị như thế nào chính hắn là biết ừ. rõ. Hắn có lỗi với mình sư phụ, Lâm tu đem chính mình coi là thân truyền đệ tử, thế nhưng bây giờ chính mình lại rơi vào ma đạo cùng cách làm chính quy không có chút nào quan hệ, thậm chí là người người có thể chu diệt. Vì cái gì mà lại lúc này, mình không thể đem không ở chính mình rơi vào ma đạo, về sau còn cùng lão nhân ra ông ta làm sao bàn giao. Nghĩ tới đây Vạn Kiếm gương mặt rơi xuống hai giọt nước mắt, nháy mắt quỳ dưới đất, khóc lóc kể lể đối với Diệp Lam nói. "Diệp huynh, Vạn Kiếm có một chuyện muốn nhở, cũng là trong lòng duy nhất lo lắng." Diệp Lam thần tốc đem Vạn Kiếm nâng lên, đừng nói là có một việc, liền xem như 100 chuyện Diệp Lam cũng sẽ không chút do dự đáp Kiếm đem bội kiếm của mình cầm ở trong tay, đây cũng là lúc ấy Lâm Thiên Tu tặng cho Vạn Kiếm cái kia một thanh kiếm lưới đao. Vạn Kiếm sắc mặt phức tạp nhìn xem trong tay Ma kiếm đối Diệp Lam nói: "Đây là sư phụ tặng cho ta, xin đem nó còn cho ta sư phụ, ta không mặt mũi tại trở về gặp hắn." Diệp Lam khỏe miệng có chút nâng lên, nhìn xem Vạn Kiếm sau lưng lăng không đi tới người, cười đối Vạn Kiếm nói: "Những chuyện này vẫn là ngươi ngay mặt cùng người sư phụ lão nhân ra thật tốt nói đi." Diệp Lam cũng không có tiếp nhận Vạn Kiếm đưa tới kiếm, mà là gác tay hướng nơi xa đi đến, Vạn Kiếm cảm nhận được sau lưng có người tới, mà còn khí tức để hắn cực kỳ quen hệ, lập tức để hắn thân thể du lên, có chút không dám tin tưởng quay đầu nhìn người tới. "Thầy, sư phụ" Vạn kiếm nháy mắt quỷ rạp xuống Lâm Thiên Tu trước mặt, sư phụ của mình chờ chính mình thế nào trong lòng mình tại quá là rõ ràng, mà hắn chẳng hề làm gì đến, bây giờ còn đặt mình vào nhập ma, cái này để Vạn kiếm còn nói gì mặt mũi tới gặp Lâm Thiên Tu. 3. Lâm Thiên Tu hai mắt đỏ bừng, tại nhìn thấy Vạn kiếm thời điểm không nói hai lời đi lên chính là một bàn tay, đánh vào Vạn kiếm trên mặt, mà đau lại tại hắn trong lòng, run rẩy hai tay chậm rãi rơi xuống. Đến bên miệng muốn mắng lời nói lại nói không ra miệng, sau một hồi lâu Lâm Thiên Tu gác tay quay người đưa lưng về phía Vạn kiếm, ngửa mặt lên trời không để cho mình nước mắt rơi xuống. Lâm Thiên Tu đem Vạn Kiếm làm chính mình nghĩa tử của mình đối đãi, nhưng bây giờ bộ dáng như vậy hắn như thế nào không đau lòng. Đánh hắn không phải nói bởi vì Vạn Kiếm không hăng hái nhập mà, mà là hắn đang trốn tránh chính mình, có chuyện gì không thể ngồi xuống giải quyết đâu. Chẳng lẽ một mặt trốn tránh liền có thể đem tất cả mọi chuyện chối giải quyết sao? Lâm Thiên Tu cũng không có muốn trách cứ Vạn Kiếm tâm tư, càng không có chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý tứ, chỉ là trong lòng đau mà thôi. Chính mình thanh này niên kỷ không có con cái, tại nhìn thấy Vạn Kiếm thời điểm trong lòng liền có một loại lau không đi khác thượng, cái này mới đưa Vạn Kiếm thu làm thân truyền đệ tử, càng đem hắn trở thành nghĩa tử của mình. Bây giờ vừa đến nói cái gì đều vô dụng. Hải tử, cái này từ biệt không biết khi nào hứa mới có thể nhìn thấy, sư phụ thân là phong chủ không thể kèm bên cạnh ngươi, cái này từ biệt có lẽ là cả một đời, không quản tới chỗ nào ngươi chỉ cần Cựu Thanh Sơn bên trong ngươi còn có người sư phụ tại. Ta liền thỏa mãn. Lâm Thiên Tu lời nói bên trong có chuyện ý tứ cũng vô cùng dễ hiểu, Vạn Kiếm không quản người ở chỗ nào, liền xem như nhập ma cũng được, chính mình mãi mãi đều là sư phụ của hắn, giống như có một ngày ở bên ngoài không tiếp tục chờ nữa, Cựu Thanh Sơn nơi này vĩnh viễn là Vạn Kiếm đánh lớn mở ra. Vạn Kiếm phí hoài bản thân mình ân bên dưới, Sau đó, cái quỷ dưới đất trùng điệp tại trên mặt đất dập đầu một cái khấu đầu, cái này mới đứng dậy đứng lên. Lập tức Lâm Thiên Tu đem Vạn Kiếm phối kiếm thu hồi, Vạn Kiếm nhập ma kỳ thật cùng Lâm Thiên Tu đưa cho kiếm cũng có không thể rời đi quan hệ, lúc trước Vạn Kiếm chính khí bành trướng không thể dung chuyện, tại tâm linh yếu ớt đạo tâm rời rạc thời điểm, lúc này mới bị ma kiếm có thể thừa lúc vắng mà vào. Lúc trước nếu không phải tin tưởng vững chắc Vạn Kiếm chính trực chi tâm, Lâm Thiên Tu nói cái gì cũng sẽ không đem cái này một thanh kiếm giao cho Vạn Kiếm. Chính nghĩa chi tâm đạt tới cực hạn thời điểm mới có thể trấn được cái này một thanh ma kiếm. Kiếm này vốn là ma quân sử dụng phối kiếm, dính qua máu tươi nhân mạng hồn phách càng là nhiều vô số kể, người bình thường rất khó sử dụng, đem thu hồi cũng là vì vạn kiếm tốt. Nếu như vạn kiếm tiếp tục sử dụng chuôi này phối kiếm, sẽ nhập ma càng nhanh, mất phương hướng tâm trí càng là chuyện sớm hay muộn, lập tức Lâm Thiên Tu càng đem chính mình xứng phối kiếm đặt ở vạn kiếm trong tay. Ma Đô hiện tại là người duy nhất có thể đi dung thân chỗ, nơi đó có thật nhiều giống như người đi vào ma tu tu sĩ, nơi đó sẽ không có người truy sát ngươi, càng sẽ không nhận đến bắt lấy, duy nhất ngươi muốn cẩn thận chính là, chỗ đó người không đáng tín nhiệm, ghi nhớ. Là mọi người Vạn kiếm đem Lâm Thiên Tu phối kiếm trộp vào khuỷu tay, chỉnh trọng sau khi gật đầu liền quay người rời đi, lúc gần đi vạn kiếm còn xa xa quay đầu nhìn hướng Lâm Thiên Tu vị trí, sau đó hóa thành khói đen biến mất tại cái này Thâm Sơn bên trong. "Tiểu Hữu, ngươi là kiếm nhi làm những chuyện như vậy ta ghi vào trong lòng, ngày sau nếu có hắn tin tức nhớ tới nói cho ta." "Ma Đồ cái chỗ kia mặc dù Diệp làm chưa từng đi, nhưng lại từng có nghe nói, chỗ nào khắp nơi đều là người lửa ta gạt, người chết đều là không cảm thấy kinh ngạc sự tình, một giây trước xưng huynh gọi đệ, có thể ở phía sau một giây có thể liền sẽ là giao trắng đâm vào giao đỏ rút ra." mà còn ma đồ cái chỗ kia sẽ xuất nhập rất nhiều ma quân, cùng với tội phạm truy nã, chỗ nào càng là việc không ai quản lý khu vực, không có ai biết chỗ nào là thế nào tạo thành, lại càng không có người có tu sĩ nhàn đi nơi nào. Chương 113, lật tay hủy diệt, chương 113, lật tay hủy diệt. Chờ hai người đều đi rồi, Diệp Lam nhìn xem hai người dịch ra phương hướng, trung điệp thở dài một cái phía sau liền hướng kim ra tiếp bay đi. Đương nhiên đến nhiều người địa phương chính mình liền sẽ ẩn tàng trang trí một cái, dù sao diễn môn chuyện như vậy không thể làm quá rõ ràng, Kim Sơn người này, Diệp Lam lả phải rất không thể nghi ngờ. Hiện tại cái này canh giờ cũng vừa vặn tại thời gian điểm bên trên. Liên Tính Kim Sơn tại Thông Minh cũng sẽ không nghĩ đến Diệp Lam đã sớm để mắt tới bên trên hắn, càng sẽ không nghĩ đến Diệp Lam vậy mà xuất thủ nhanh như vậy. Phía trước hai người kết xuống ân oán về sau, Kim Sơn liền tăng nhanh tiến độ, muốn sớm ngày xung kích tiến cảnh, đến lúc đó tại giết cái hồi mã thương để trừ bỏ Diệp Lam, cái này một đại uy hiếp. Còn nữa chính là kế hoạch làm sao đem Cửu Thanh Sơn đánh tan, để hắn hướng Kim gia phụ thuộc thực lực, nhưng tất cả những thứ này tất cả, tốt đẹp bản tính đều tại tiến vào bị tan vỡ. Kim Sơn muốn đánh cựu Thanh Sơn, càng muốn hơn giết chết Diệp Lam, chưa từng nghĩ đến, Diệp Lam cũng muốn giết chết hắn, chỉ là xem ai hành động càng nhanh mà thôi. Nhưng Kim Sơn đánh chết cũng không có nghĩ đến Diệp Lam vậy mà lại hạ thủ nhanh như vậy, vậy mà lại tại chính mình đặt chân phía sau Diệp Lam liền có thể tra đến bọn họ vị trí. Càng không nghĩ đến Diệp Lam sẽ ra tay như thế quả quyết, vừa tới Kim ra đến hoàn cảnh phía sau liền đại khai san giới. Tất cả tu sĩ chỉ cần tại Kim đan kỳ tu vi tu sĩ một tên cũng không để lại, toàn bộ đều bị Diệp Lam từng cái chém giết, cho đến Kim Sơn xuất hiện phía sau Diệp Lam khỏe miệng cái này mới hơi rưng lên. Tối nay nhất định là một cái giết người ban đêm, Diệp Lam chưa từng như vậy huyết tinh qua, nhưng cái này toàn bộ đều là bọn họ tự tìm. Ngũ nói Diệp Lam là như thế nào tìm tới Kim Sơn vị trí chỗ này cấm địa cái kia còn may mắn mà có quỷ đế, hắn có thể tùy ý chỗ tối tăm che giấu mình. Không chỉ là cái bóng của mình quỷ đế có thể tiến hành ẩn tảng, liền xem như người khác cái bóng, hoặc là dưới phòng ốc cái bóng hắn đều lấy lập tức ẩn tảng, mà còn khí tức ba động hoàn toàn có thể đạt tới nhất trí. Đừng nói là Kim Sơn không thể nhận ra cảm giác đi ra, liền xem như tinh thần lực có thể đạt tới cực hạn tương liệu đều không thể phát giác ra được, mà còn Diệp Lam càng là nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Tại Kim Sơn đi thời điểm quỷ đế liền núp ở Kim Sơn cái bóng bên trong. Phía trước cùng cựu Huyền gặp mặt người chính là Quỷ Đế năng lượng phân thân, nếu muốn tìm đến Kim Sơn hoàn toàn chính là vài phút sự tỉnh. Lúc này Kim gia đại loạn, tất cả người hầu tùy ý chạy trốn, sợ đụng phải ác ma chi thủ, bị đoạt đi tính mệnh, nhưng Diệp Lam liền nhìn trái tim của bọn họ nghĩ có hay không, cùng nhau lướt qua chạy thẳng tới Kim Sơn phương hướng cho đi. Kim ra cuối cùng còn giữ lại 4 vị trưởng lão, càng là tại một cái đối mặt liền bị Diệp Lam cho giết chết, căn bản không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, lúc này Kim gia sớm đã lưu lạc làm một cái tam tiểu thế gia, thế nhưng chỉ cần Kim Sơn còn tại, Kim gia thực lực có thể khôi phục lại cũng vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Làm trong một gia tộc lực lượng ngang hàng lúc, liền xem như một cái lông hồng đều có thể đem đem dạng này cán cân đánh, tự nhiên Kim Sơn chính là cái kia uy hiếp tồn tại. Coi hắn đi vào tiên giới cảnh giới lúc, không thể nghi ngờ chính là cái này hoàn thành bên trong thực lực tối cường vị kia, càng là không người có thể dung chuyển tồn tại. Tiểu tử, không nghĩ tới người vậy mà đến nhanh như vậy, tất nhiên đem sự tình làm đến tình cảnh như vậy giữa chúng ta cũng không có cái gì có thể dễ nói. Kim Sơn gác tay híp hai mắt nhìn hướng Diệp Lam, hôm nay không phải Diệp Lam giết hắn, chính là hắn đem Diệp Lam trừ bỏ, hai người bên trong tất nhiên sẽ có một người tử vong. Nếu không người nào cũng sẽ không há lòng, Diệp Lam gặp Kim Sơn như vậy, càng là khinh thường đem Huyền Hoàng Thương đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở trên mặt đất, đem trên quần áo dòng máu vắt khô. Diệp Lam cũng không biết tối nay hắn giết bao nhiêu người, kim ra trên giới tất cả tu vi tại kim đan kỳ tu vi người, toàn bộ đều bị Diệp Lam cho đổ sát hầu như không còn, một cái đều không có còn lại, những người này đều sẽ ngày hôm đó phía sau trưởng thành cứu hận hận rống. Càng là kim ra trực hệ đệ tử, Diệp Lam đương nhiên sẽ không lưu lại dạng này hạt giống bỏ mặc trưởng thành, màu trắng và tao lúc này cũng sớm đã bị nhuộm thành màu đỏ máu, trên thân mùi máu tươi cực kỳ dày đặc. Muốn nói Kim Sơn không để ý là giả. Đây chính là hắn một tay tạo ra, tất cả đệ tử đều là hắn trực hệ, không đau lòng là không thể nào. Kim Sơn cong tại sau lưng hai tay, kim quang đại thịnh. Cái này càng là tuyệt kỹ của hắn một trong, chỉ cần có đầy đủ thời gian tụ lực, như vậy đánh đi ra một kích lực đạo tràn ngập không có gì sánh kịp lực phá hoại. Đang lúc Kim Sơn đánh lấy tính toán nhỏ nhặt thời điểm, chính mình lại không có chú ý tới mình sau lưng, cái bóng vậy mà sinh ra một bóng người. Đao quang lập loè ở giữa hai cái đấm máu hai tay rơi xuống đất, phía trước ngưng tụ ra kỹ năng cũng bị triệt để đánh nát. Kim Sơn sắc mặt biến đổi lớn, vẻ thống khổ càng là không giảm. Thần tốc quay đầu xuất kích, nhấc chân một kích liền hung hăng đạp hướng Quỷ Đế trên đầu, không nghĩ tới Kim Sơn tại thụ thương lúc vậy mà còn có thể làm ra bén nhọn như vậy công kích. Thế nhưng lập tức Kim Sơn công kích cùng bốn cũng không có biện pháp đối Quỷ Đế tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, Quỷ Đế cũng chỉ là hơi đưa tay rất là tùy ý một cái liền đem ngăn lại Kim Sơn một kích. Cảm nhận được không đúng Kim Sơn thần tốc rút lui, cùng Quỷ Đế kéo ra chiến đấu khoảng cách, hắn có thể cảm nhận được Quỷ Đế khí tức trên thân căn bản cũng không phải là biểu hiện ra như vậy, chính mình căn bản cũng có nửa điểm muốn lòng phản lý. Cái này có thể nói rõ cái gì? Quỷ Đế thực lực hơn mình sao? Giáo thủ nháy mắt Kim Sơn liền có thể cảm nhận được chỗ không đúng, thần tốc rút lui, hai chân vừa chờ thần tốc hướng nơi xa chạy vội chạy trốn. Hiện tại Kim Sơn hai tay đã đánh mất, lại trọng thương phía dưới căn bản cũng không phải là Diệp Lam đối thủ, hơn nữa còn có quỷ đế tồn tại, chính mình căn bản liền sức đánh một trận đều không có, đánh không lại liền sợ là cái đồ đần đều có thể minh bạch đạo lý. Không có chiến ý chi tâm Kim Sơn tại Diệp Lam trong mắt càng không được bất kỳ uy hiếp gì có thể nói, gặp hắn muốn chạy trốn, Diệp Lam lui chân điểm nhẹ Huyền thương, đem chộp trong về sau thần tốc tại Kim Sơn sau lưng đột bắc khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, bên bờ sinh tử lúc tiềm lực của con người kiểu gì cũng sẽ buộc phát ra cực hạn lực lượng, Sửng sốt Diệp Lam toàn lực đuổi theo hai người từ đầu tới cuối duy trì một chiếc một sau không gần không xa khoảng cách. Cái này nếu như bị Kim Sơn chạy đi, thông tin liền sẽ để lộ, ngay tại Diệp Lam giới tình thế cấp bách ở giữa Quỷ Đế thân ảnh đột nhiên biến thành mờ đi, trốn vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tay không xé rách hư không năng lực Diệp Lam cũng không vẹn vẹn là gặp qua một lần, có thể có năng lực như vậy người tại chính là Thông Thiên. Không nghĩ tới Quỷ Đế vậy mà cũng có thể tay không đem hư không nhập khẩu xé ra. Cái này có thể nói rõ cái gì? Quỷ Đế chân chính thực lực hoàn toàn không phải trước mắt biểu hiện ra như vậy. Lại lần nữa nhìn thấy Quỷ Đế xuất hiện lúc, hắn liền một tay nắm lấy Kim Sơn cái cổ để hắn không có chút nào năng lực phản kháng. Kim Sơn biết chính mình khó thoát khỏi cái chết, càng là quyết tâm trong lòng, trong mắt lệ khí không giảm, trở tay càng là giữ chặt Quỷ Đế, Kim Sơn muốn cùng Quỷ Đế đồng quy vô tận, liền xem như chết cũng muốn kéo một cái chút xui xẻo sao. Quỷ Đế căn bản cũng không thèm Kim Sơn cách làm như vậy, một tay đem hư không vỡ ra đến, sau đó chính mình bước vào hư không bên trong, liên quan Kim Sơn cũng bị lôi kéo đi vào. Lại lần nữa lúc đi ra cũng vẹn vẹn chỉ có Quỷ Đế một người mà thôi chứ Hàn Kim Sơn đã bị quỷ đế cho giết chết, sau đó quỷ đế đi tới Diệp Lam bên cạnh, tiện tay đem một cái nhẫn ngọc ném cho Diệp Lam, chính mình liền trốn vào hư ảnh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chương 114, vạn thú truyền thừa, chương 114, vạn thú truyền thừa. Tại Kim Sơn bị quỷ đế kéo vào hư không phía sau vài giây đồng hồ thời gian, Diệp Lam trong đầu cũng vang lên không cực kỳ bằng lãnh tin tức nhắc nhở. Leng keng. Kim gia Kim Sơn đã bị hủy diệt, ký chủ lực lượng sẽ tại 2 canh giờ phía sau thu hồi, xin chú ý thời gian tin tức. Diệp Lam thán Tốt tại cái này hệ thống còn tính là có chút nhân tính, nếu là lập tức thu hồi chính mình còn không phải chết tại cái này đại sơn bên trong. Đây chính là Thập Vạn Đại Sơn a, chính mình nếu là chỉ dựa vào đi, 10 ngày nửa tháng đoán chừng là ra không được, vậy chết ở chỗ này đều là có khả năng, ai cũng không biết Kim Sơn cái kia lão quỷ tuyển chọn chỗ này trong núi sâu làm cấm địa sẽ có thứ quỷ gì. Diệp Lam nhìn hướng cái bóng của mình chỗ, bình thường không có chuyện gì quỷ đế là sẽ không nhiệt thần, trừ phi là chính mình gặp phải nguy hiểm hoặc là chính mình xin giúp đỡ, Kỳ Lân lão tổ cũng là không tính là quá hố, cho chính mình đưa một cái như thế cường bảo tiêu. Nếu là sớm biết tại kế thừa vạn thú tháp truyền thừa phía sau chính mình tu vi sẽ biến mất, nói cái gì chính mình cũng sẽ không tùy tiện tiếp thu, không có tu vi chính mình lại như vậy thế giới bên trong hành đầu, quả thực là khó như lên trời. Một cái không có thực lực người tại, hoàn cảnh như vậy bên dưới muốn âm thanh tích chữ đi, trừ phi khắc thưởng tại thưởng nhân kỹ năng, hay là có siêu không người bình thường phi thường châu bỏ tách ra bối cảnh, bằng không thật sẽ bị những cái kia phổ phổ thông thông tu sĩ cho chơi chết. Diệp Lam thầm than một tiếng, mở ra hai chân từng bước từng bước hướng Cựu Thanh Sơn phương hướng đi đến, tất nhiên chính mình phía trước có thể đi đến Kim Tiên trung kỳ cảnh giới liền xem như đổi một cái thế giới chính mình vẫn như cũ có thể làm được. Quản chi trên người mình không phải còn có một cái hắc sao. Quản chi cái gì? Đến không song mang theo đảo treo mở ra như bức nhân sinh. Đúng. Diệp Lam chịu được bước chân tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng, vỗ trán của mình quá lớn. Phía trước chính mình tại tiếp nhận vạn thú tháp truyền thừa thời điểm lọt vỡ vụn, trong thân thể linh khí như là nước động đồng dạng bị phong cấm, tại hoàn thành truyền thừa chính mình chính mình từng có một cái bảo điện, cũng chính là vạn thú tháp tu luyện hạt tâm. Nghĩ đến nơi này Diệp Lam cũng mặc kệ chính mình đặt mình vào nơi nào, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt lại cảm thụ trong đan điền linh khí cùng với tại kế thừa vạn thú tháp lúc tu luyện pháp quyết. Vạn thú chiều về, vạn thú thu, vạn thú thần phục vạn thú ngữ, vạn thú đều có vạn thú linh, vạn thú lên nói chi tháp nặng đại thiên thế giới. Làm Diệp Lam trầm tư cùng câu này pháp quyết, muốn hiểu thấu đáo linh nộ lúc, thân thể liền cảm giác đột nhiên xuyên qua lại tại cái này một mảnh núi rừng bên trong đồng dạng, tất cả chim thú đều thuộc về vào tầm mắt của hắn bên trong. Hắn có thể cảm nhận được tất cả động vật cùng với linh thú tiếng gào, tại nhìn đến đẳng cấp tương đối cao linh lúc Diệp Lam có một loại muốn bao trùm bên trên đem phục xúc động, lúc này Diệp Lam tiến vào một loại cực kỳ huyền ảo đốn vực trong lúc nhất thời để chính mình không cách nào tự kiềm chế, nguyên bản vùng đan điền chết nặng linh hải cũng theo đó bị điều động, cùng hiện tại tự thân kết hợp lực lượng không giống, chính mình bản thể lực lượng mặc dù cùng mình không có bài xích, nhưng chúng quy không phải thuộc về mình. Làm hai cố lực lượng đụng vào nhau thời điểm, trước kia không cho chính mình lực lượng vậy mà cảm nhận được một tia e ngại, cái này để hiện tại nắm giữ cố lực lượng này Diệp Lam vô cùng không thoải mái. Lập tức Diệp Lam cũng chỉ đành từ bỏ đem cái này một chống lực lượng điều động, bởi vì hắn sợ hãi cả hai đưa đến xung đột, chính mình vạn nhất nếu là bị phản vệ nhưng là không dễ chơi. Cái này nếu như bị phản vệ chứ không nói sẽ đem chính mình gân mạch làm tổn thương, mà còn tại hai canh giờ hậu lực lượng biến mất, thương tổn như vậy không khác đối với chính mình đến nói là chí mạng. Nói một cách khác, bình thường cấp thấp luyện khí tu sĩ mắc có nội thương có thể sẽ không thương tới tính mệnh, thế nhưng có nội thương tu sĩ bỗng nhiên tu vi mất hết liền trở thành người bình thường, thương tổn như vậy đối với người bình thường mà nói là chí mạng. Diệp Lam tự nhiên không thể lại cầm tính mạng của mình đến nhất thể đánh bạc, đành phải từ bỏ Diệp Lam lúc này khí tức ngay tại du tẩu đến vùng đan điền, nguyên bản thuộc về mình đan điền đã vỡ vụn, cũng liền đại biểu cho không cách nào tu luyện. Đang lúc làm chính mình du tàu 36 quanh thân toàn thân lúc vừa vặn muốn hành vi chính mình nội đan chỗ, lúc này mới phát hiện nguyên bản giống như con mắt đồng dạng lớn nhỏ nội đan đã biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng hiện tại thay thế mà biết vậy mà là. Diệp Lam còn tưởng rằng chính mình đổi hoa mắt, đụng lên đi thật tốt cảm giác một cái lúc này mới phát hiện, vậy mà là trước kia tại kỳ lân lão tổ chỗ nào nhìn thấy vạn thu tháp Chính mình nội đan vậy mà không tại thuộc về đại chúng tu sĩ như vậy, vậy mà liền trở thành vạn thu tháp Một màn này kém một chút để Diệp Lam chấn kinh cầm Lập tức Diệp Lam cũng là đại phong cảm giác đi vào vạn thú tháp bên trong, thế nhưng vạn thú tháp giống như vật chết đồng dạng căn bản không phản ứng chút nào, đã điều động không được cũng vô pháp tiến hành pháp lực thôi động, cứ như vậy Diệp Lam có chút nóng nảy. Cái này nội đan vị trí liền trở thành tháp, vậy sau này chính mình tu luyện thế nào? Làm sao ngưng tụ linh lực? Đây không phải là đánh sáng không để cho mình tu luyện sao? Diệp Lam có chút mặt ủ mày cho, phía trước đốn nộ cũng theo đó chính mình vấp phải chắc trở biến mất không thấy gì nữa, đốn nộ cảm giác đúng là khó được. Có thể có tu sĩ cả một đời sẽ chỉ có một lần đốn ngộ cơ hội, chính mình thật vất vả có chút khởi sắc, như thế rất tốt, hai tay chống chân cái gì đều không thừa hạ. Diệp Lam hề vậy thế nhưng không thể làm gì, sự thật chính là như vậy như vậy, ngay tại chính mình cảm thấy lòng tin mãn diệt thời điểm, Diệp Lam trong đầu không hỉ hỉ cười hai tiếng, ngay tại nổi nóng Diệp Lam cũng không nhịn được muốn đem không cầm ra đến hành hung một trận. Chính mình cũng không thể tu luyện, đến lúc đó tùy tiện tới một cái phổ thông tu sĩ liền có thể đem chính mình cho thu thập, không vậy mà còn có tâm tư tại chỗ này cười, đến lúc đó chính mình chết hắn cũng đi theo chết. Cười cái gì cười? Có gì đáng cười, ta có thể nói cho ngươi biết, lão tử nếu là không có cách nào tu luyện thuận tiện thành phế nhân, đến lúc đó bị người ghét ngươi cũng phải đi theo chết, có gì đáng cười? Gặp Diệp Lam như vậy sinh khí, không cũng phi thường có tính người thu hồi cười đùa tí từng dáng dấp, đối với Diệp Lam nhắc nhở, ký chủ thật đúng là cái đại ngốc. Vạn thu tháp là dùng để làm cái gì? Vạn thu tháp là dùng để làm cái gì? Diệp Lam lầm bầm một tiếng, trong đầu cũng là không nói tới câu nói kia, phía trước tại tiếp nhận vạn thú tháp truyền thừa thời điểm, chính mình có thể nghe đến vạn thú nội danh gọi tiếng, chẳng lẽ nói cái này vạn thú tháp, chẳng lẽ nói cái này vạn thú tháp chính là cái vật chứa? Dùng để chứa trở linh thú sử dụng vật chứa phải không? Tiêu vật một loại trẻ con là dễ dẻ ngựa khí đối với Diệp Lam khẳng định một phen, đắc ý dáng dấp thật sự là mỗi giờ mỗi khắc Diệp Lam không muốn đem cái này nghịch ngợm tiểu La lị từ trong thần thức đẩy ra ngoài đánh nàng cái mông, thế nhưng không không có thực thể, liền xem như Diệp Lam muốn bắt lấy nàng nhưng cũng không làm gì được nàng mấy may. Chính như nàng nói tới như vậy để tình Diệp Lam, tất nhiên cái này vạn thú tháp là dùng để vận chuyển linh thú, cái kia tất nhiên liền cùng thu phục linh thú có quan hệ, vừa chính mình hiện tại vẫn còn kim gia cấm địa bên trong, ngoài trận lại không ít đẳng cấp cao thú, mà còn hiện tại chính mình còn có chút thời gian. Trạng bằng thử nghiệm một fan. Chương 115, Đại địa ma hùng, chương 115, Đại địa ma hùng. Nghĩ tới đây Diệp Lam liền thần tốc đứng dậy hướng Kim gia cấm địa đi ra ngoài, Kim gia chỗ này cấm điệu bên ngoài có rất nhiều linh thú hoạt động, thế nhưng bởi vì kiêng kỵ Kim Sơn thiết lập hạ kết giới, cái này mới không dám tới gần. Đương nhiên Kim gia tộc nhân cũng có thể lần nữa sinh hoạt rất tốt, chỉ bất quá cũng đã hoàn toàn cùng bên ngoài tiếp mất đi liên hệ, nếu muốn lại đi ra sợ rằng ít nhất cũng phải có luyện hư cảnh tu sĩ mới có thể xông ra đến, bằng không cái này nếu là bước vào Thâm Sơn bên trong hoàn toàn là lại cho đám này linh thú đưa khẩu phần lương thực mà thôi. Người ngoài vào không được. Người ở bên trong cũng ra không được, e là cho dù là chờ Kim ra có cái gì thiên tài tu sĩ từ chỗ này xông ra tới, chỉ sợ cũng cùng cái này ngoại giới hoàn toàn lệch quý đạo, tương đương với thổ dân. Cũng là không nghĩ tới Kim Sơn làm như vậy hoàn toàn là tại Tạo Phúc Diệp Lam, tất nhiên môi thả nhiều như vậy linh thú tự nhiên không thể trách Diệp Lam không khách khí đi. Diệp Lam tại núi rừng bên trong thần tốc tìm kiếm những cái kia ẩn hiện linh thú, thế nhưng bởi vì chính mình khí tức nguyên nhân để hắn trải qua địa phương không có một cái linh thú dám vào đầu. Đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi tại những này linh thú trong mắt liền như là hoàng giả đồng dạng tồn tại căn bản không phải bọn họ có khả năng mạo phạm, càng là có không ít linh thú đã mở ra linh trí, lại đụng phải mạnh hơn chính mình người đều sẽ học được cẩn tạng. Trong lúc nhất thời Diệp Lam cũng là không thể nào đắc ý tìm kiếm được thích hợp linh thú, liền xem như chính mình đem khí tức cẩn tàng vô cùng tốt vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì linh thú bị lửa. Liền tính Diệp Lam đem tự thân khí tức ẩn tàng lại tốt, vẫn như cũng là không cách nào chạy trốn đám này linh thú cảm giác, bọn họ đối với chuyện nguy hiểm vật vô cùng mẫn cảm, liền xem như Diệp Lam đem khí tức ẩn giấu đi, thế nhưng Diệp Lam trên thân cái kia tràn đầy khí tức nguy hiểm căn bản là không có cách ẩn tàng. Mà còn lúc này Diệp Lam trên thân mùi máu tươi cực kỳ dày đặc, càng làm cho những cái kia tương đối thông minh linh thú trốn xa xa, cái này xem xét chính là cái b phỉ, cái này nếu là không có việc gì tiến lên trêu chọc, tương đương cùng chịu chết không có người cách khác nhau tôi ta. Có thể không cần đem thú loại đều xem như thành đồ đẫn, tại khai linh trí linh thú trước mặt, bọn họ chỉ số IQ là không thua tại nhân loại, thậm chí là bộ phận linh trí tương đối cao linh thú muốn so nhân loại đều giàu hoạt bên trên rất nhiều. Giạng này linh thú trên tay tu sĩ mệnh không tại trăm đầu cái kia cũng có vài chục đầu, bởi vì giữa hai bên đã trở thành không thể rời đi chuỗi thức ăn quan hệ. Đẳng cấp cao tu sĩ hội đi săn những loại đẳng cấp thấp linh thú, hoặc là cùng mình ngang cấp linh thú xem như săn bắn đối tượng, những linh thú này trên thân da lông cơ bắp cũng có thể dùng để làm vũ khí, hoặc là dùng để may xiêm y dùng, đương nhiên chạy không thoát dạng này phát tài đường, cho nên rất nhiều tu sĩ vì kiếm một chút tiền tài đều sẽ trước đến săn giết linh thú. Nhưng tương tự chính là những linh thú này cũng sẽ đem cái này một chút tu sĩ xem như mỹ vị món điểm tâm ngọt, tu sĩ huyết nục vô cùng tinh khiết, mà còn chỉ cần ăn tu sĩ linh thú tu vi cũng sẽ được đến tăng lên, dù sao cũng so tuổi đầu tu luyện đến nhanh bên trên rất nhiều. Đối với linh thú mà nói, những này săn bắn các tu sĩ chính là tốt nhất thiên tài địa bảo, có thể ăn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đang lúc Diệp Lam tìm không đến mục tiêu mà gấp gấp lúc, luôn là sẽ có như vậy một hai cái ngu ngơ không biết mùi vị. Diệp Lam lực lượng tại hai canh giờ bên trong liền sẽ bị hệ thống thu hồi, cái này nếu là trong chiến đấu lực lượng bị rút lấy chống không, cái kia không cùng tự sát không thể nghi ngờ sao? Diệp Lam phát hiện phía trước đại thụ vậy mà tại từng trận rung động, cái này để Diệp Lam vô cùng vui vẻ, ai sẽ nghĩ đến nhàm chán như vậy sự tỉnh tới đây chặt cây. Đây tuyệt đối là mất mạng, dạng này xem ra liền tuyệt đối là linh thú. Hơn nữa còn là một cái thuộc về lực lượng hình linh thú, hưng phấn lúc Diệp Lam kèm chút quên chính mình khí tức sẽ quấy nhiều đến linh thú, lập tức dứt khoát trực tiếp nín thở, đứng bất động, giòn giễn giống bên kia sờ soạng đi qua. Một khắc 5 người đều ôm bất quá đến đại thụ lại bị đâm đến run lên một cái, mà còn toàn bộ đại thụ lại bị động nghiêng về mấy phần, cái này phải có bao nhiêu lớn khí lực mới có thể làm đến. Làm Diệp Lam sờ lên lúc cái này mới nhìn rõ tình hình, nguyên lai like là một đầu đại địa ma hùng ngay tại cọ ngữa, tại thân cây bên cạnh rẽ to béo thân thể, cái kia tình cảnh cũng đừng nói có nhiều mê hồn cùng trong tivi nhảy múa cột cô nàng quả thực bất phân cao thấp, một bên dãy rửa thân thể trên mặt còn hiện ra một bộ cực kỳ dễ chịu hưởng thụ biểu lộ, đại địa ma hùng một bên ngẩng lên đầu một bên thấp giọng hừ hừ, bộ dáng muốn nhiều khôi hài có nhiều khôi hài. Loại gấu tế bào não đều không thế nào sinh động, có thể nói bên trên là có chút ngốc ngu ngơ, tại Diệp Lam tới gần thời điểm đại địa ma hùng căn bản là không có một chút phát giác được ý tứ. Sở dĩ như thế yên tâm thuần túy là bởi vì đại địa ma hùng địa vị, tại linh thú bên trong đại địa ma hùng tồn tại cực kỳ đồ, đồng dạng linh thú căn bản là không dám tùy tiện trêu chọc, bản thân liền thuộc về lực lượng hình linh lại lực phòng ngự còn cực kỳ biến thái. Chỉ cần thành niên kỳ đại địa ma hùng chỗ hoạt động phạm vi bên trong bình thường là sẽ không có những linh thú quá nhiều, tốt tại đại địa ma hùng là lấy trái cây loại làm chủ ăn, bằng không những này núi rừng bên trong linh thú nhưng là gặp nạn đi. Diệp Lam đều đã tựa vào đại thụ phía sau đại địa ma hùng đều không có mấy may phát giác, vậy mà còn dây dàng thân thể tả hữu cọ lung tung, so con mắt này hưởng thụ dáng dấp liền kém rên rỉ đi ra. Diệp Lam nghiêng đầu dán tại đại địa ma hùng trước mặt, cảm nhận được ngoại lai khí tức ma hùng cũng là có chút mở mắt, một cái thuộc về nhân loại gương mặt đang dùng một loại cực kỳ tà ác đơn loại hình đối với mình cười hắc, hắc. Cái này đột nhiên một màn kém chút đem lại địa ma hùng cho dọa đi qua, nâng cao thân thể tại chỗ lại bị dọa nhảy nhót một cái, liên quan vũng bùn đều đi theo một trận run rẩy, cái này khẽ run rẩy cũng thiếu chút không cho Diệp Lam cười đéo qua khí đi. Cái này nếu là đổi thành một cái họ mèo động vật còn không phải trực tiếp liền bay ra ngoài. Đại địa ma hùng trời sinh tính liền tương đối khở, Diệp Lam vậy mà còn cầm nó tìm niềm vui, cái này cùng ai nói rõ lý lại đi. Nếu là thông minh một chút linh thú xác định sẽ lên đi cho Diệp Lam một bản tay la mắng. Trời ai đây? Cho gấu đồ đần mua hạt dưa mà đi. Nhưng rất đáng tiếc nhân ra đại địa ma hùng căn bản liền sẽ không nói chuyện, cái này còn bị Diệp Lam cho hạ một cái cơ linh, đừng nói cùng Diệp Lam nói dọc hai lần, 36 kế vẫn là chạy là thượng cái tốt. Đại địa ma hùng hai cái lỗ thai về sau co rụt lại, cùng vui chơi chó con giống như, nhớ tới mông lớn cũng không bay đầu lại liền hướng trong rừng chạy đi. Diệp Lam thấy thế không hề nghĩ ngợi đi theo phía sau cái mông liền đuổi theo, Nhưng trước không nói đừng nhìn cái này, đại địa ma hùng như thế mập mạp cái này, nếu là chạy không có chút nào chậm. Vắt chân lên cổ công phu liền không thấy được cái bóng, cái này thật vất vả đụng tới một cái mình thích linh còn có thể để hắn chạy. Diệp Lam càng đem chính mình cực kỳ khủng bố tu vi khí tức phóng ra ngoài, tìm kiếm lấy Đại Địa Ma Hùng khí tức. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố đại địa ma hùng, song trảo che lấy miệng của mình, chốn tại Diệp Lam bên trái thân ở không xa thân cây phía sau, đệ tử bên trên thịt càng là trên dưới chập trùng lợi hại. Đại Địa Ma Hùng tu vi căn bản không thấp, liền xem như Diệp Lam như muốn đánh bại cũng là muốn phí chút công phu, thế nhưng phía trước bị Diệp Lam như vậy giật mình, Đại Địa Ma Hùng sớm đã đem chính mình thực lực tu vi cho ném ra sau đầu. Chương 116, ngươi nhận ta làm đại ca, chương 116, ngươi nhận ta làm đại ca. Cái này liền tại cùng bịt mắt trốn tìm giống như Một cái ẩn nút một cái tìm kiếm, lúc này Đại Địa Ma Hùng cũng đừng nói có nhiều bị khuất, nói thế nào cũng đều là ngũ trọng ma thú, tại cái này núi rừng cấm địa bên trong đều có thể xưng là vô địch tồn tại. Nhưng chính là dạng này một tồn tại vô địch, lại bị Diệp Lam giở sợ, hoàn toàn quên đi chính mình là cấp 5 sao ma thú. Kỳ thật Đại Địa Ma Hùng mặc dù thực lực vô cùng khủng bố đáng sợ, nhưng điều kiện tiên quyết là không có người cùng hắn cướp an thời điểm mới sẽ như vậy, cái này nếu là đem đại Địa Ma Hùng chọc giận nổi giận, liền xem như đụng phải hợp thể kỳ tu sĩ, Đại Địa Ma Hùng đều sẽ đi lên cùng hắn đánh lên một tá. Đại Địa Ma Hùng bằng vào một thân kim cương không xấu thân thể, đủ để chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế chỉ cần không bị miểu sát đại địa ma hùng đủ để cùng hợp thể kỳ sơ kỳ cường giả cùng so sánh. Thế nhưng lập tức Diệp Lam cũng không thể như thế kéo dài thêm, dù sao cách mình lực lượng bị thu hồi vẹn vẹn còn có nửa canh giờ thời gian, thời gian cấp bách, cái này nếu là đem khoảng thời gian này lãng phí hết, vài phút cũng có thể làm cho đại địa ma hùng chờ đập chết. Lập tức Diệp Lam càng là nghĩ đến một biện pháp tốt, cẩu hùng đồng dạng đều phi thường yêu thích mật ong, vừa vặn phía trước chính mình làm mật ngọt to lỉnh cánh gà liền lưu lại một chút mật ong. Hiện tại xem ra cũng vừa có đất võ, không có cái gì gấu có thể ngăn cản chủ cái này mật nếu có vậy liền tại đến một thùng. Một thùng giải quyết không được cầu hùng vậy liền hai thùng. Lại nói cái này đại địa ma hùng thật đúng là ngu ngơ đáng yêu, đổi lại là phía trước đại thụ nói nhất định còn có thể trốn một chút, thế nhưng nó trốn tại một cái cây giống phía sau là mấy cái ý tứ. Cảm thấy Diệp Lam là cái người mù sao? Liên tính người của toàn thế giới đều là người mù. Người dáng dấp như thế mập có thể thấy hết đều có thể nhìn thấy người ta. Diệp Lam cũng không biết đem đầu này gấu ngốc bắt về là đúng hay sai, dù sao trước mắt cũng chỉ có như thế một cái có thể bắt, bỏ qua nhưng liền không có. Mà còn chính mình tại tiếp cận đầu này đại địa ma hùng thời điểm, vũng đang điền vạn thú tháp liền sẽ vù vù một tiếng loại kia muốn đưa nó thôn vẻ cảm giác cũng tương tự ảnh hưởng Diệp Lam. Lập tức Diệp Lam đi lặng lẽ đến cầu hùng sau lưng, dơ chân lên liền hướng đại địa ma hùng cái mông bên trên đá tới. Nói nặng cũng không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ, dù sao lần này đủ để có thể để cho đại địa ma hùng sợ hãi. Dù sao đại thừa kỳ hậu kỳ lực đạo uy lực cũng không phải cùng ngươi đùa giỡn, nếu để cho Diệp Lam tùy ý phá hư, sợ rằng cái này núi rừng cây cối cùng với đại sơn, tại một lát phía dưới liền sẽ bị Diệp Lam oanh kích liên thứ cặn bã không thừa bên dưới. Ngao Hải Âu, cái này một kích đá đạp ra ngoài để đại địa ma hùng dòng ra chỗ rời đi mặt đất 2m. Cái này mới ầm một tiếng ngã trên mặt đất, che lấy chính mình cái mông ngoao ngao cái này gọi. Con mắt cũng là một mảnh màu đỏ bừng, bị bức ép gấp đại địa ma hùng hướng về phía Diệp Lam chính là một trận gầm loạn gọi vậy. Giống. Chạy lại chạy không thoát, trốn cũng không tránh được, rứt khoát liền cùng Diệp Lam đỏ sức một phen, đang lúc đại địa ma hùng bạo giống một tiếng thời điểm, ở giữa trên không bay tới một đống màu vàng chất nhảy. Bẹp. Đại địa ma hùng con mắt thật to vừa mở, giống như một cái đồ đần đồng dạng nhìn xem Diệp Lam, lập tức càng là lưỡi một quyển đen màu vàng chất nhầy toàn bộ cuốn vào trong miệng. Tại cảm nhận được mật ngọt ngọt ngào về sau, Đại địa ma hùng hoàn toàn quên đi trước mắt Vi hiệp, y phục lăng lăng dáng rất hưởng thụ đến cực điểm, thậm chí nằm dạp trên mặt đất xuất thân cũng không sợ Diệp Lam tại đánh hắn, Cũng bái nó no cái tia đầu to tại Diệp Lam trên thân cọ qua cọ lại, làm lung bán manh lấy ăn. Cái này thật đúng là bẩm sinh biết xử lý. Diệp Lam gặp lại hữu dụng, liền đem còn lại một bình mật ong lấy ra, toàn bộ đổ vào đại địa ma hùng trong mồm, đại địa ma hùng nằm trên mặt đất ngẩn lên đầu to miệng mở rộng, một giọt không lọt đem mật toàn bộ nuốt trong bụng. Đến lúc cuối cùng một giọt mật ong bị ăn vào bụng bên trong lúc vẫn là một bộ có ý chưa hết bộ dạng, càng la là làm chậm trọng thêm ôm Diệp Lam không cho đi. Cầu hắn qua miệng nghiện. Càng đem trên mặt đất đã trống không bình xứ nhặt lên từ trong ra ngoài liếm lấy cái sạch sẽ. Thấy Thế Diệp Lam đối cầu Hùng nói: "Ngươi nhận ta làm đại ca, ta liền cho ngươi ăn ngon như thế nào. Đến lúc đó ngươi muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu." Diệp Lam cho Mật Ong cái cùng cái này dã ngoại Mật Ong không giống, đây đều là trải qua hiện đại hóa gia công loại bỏ đi ra đồ ăn, đem nguyên bản bên trong tạp chất toàn bộ đều cho qua lọc đi ra, cái này mới để cho đại địa ma Hùng Triệt để thích Diệp Lam cho Mật Ong. Tại cái này dã ngoại đại địa ma Hùng nếm qua Mật Ong nhiều vô số kể, thế nhưng Diệp Lam cho nó những sự tình này từ bắt đầu đến nay nó nếm qua tốt nhất, tự nhiên là sẽ quỷ Diệp Lam trước người. Đại địa ma hùng tựa như nghe hiểu Diệp Lam lời nói đồng dạng, Càng La còng kềnh gật cái đầu to bảy tỏ đồng ý. Sau đó Diệp Lam cảm thấy siết chặt, trong đan điền vạn thú tháp lóe ra ảm đạm lưu ly bảy màu chỉ riêng xuất hiện tại Diệp Lam trong tay, Càng là bay thẳng vọt tại đại địa ma hùng trên đầu lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ là hơi thời gian trong nháy mắt, đại địa ma hùng thân thể khổng lồ trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy, sau đó vạn thú tháp cũng theo đó biến mất không còn tâm hơi không thấy. Lập tức Diệp mình, vội vàng tứ tìm kiếm, Diệp Lam trong đầu không càng là giọng hô Diệp đần, quan hệ sẽ bị loạn, trong lúc nhất thời cũng là quá đột ngột Diệp Lam cũng là chưa kịp phản ứng. Mây Mãn hệ thống linh kịp thời nhắc nhở Diệp Lam, Diệp Lam cái này mới kịp phản ứng dùng thức hại đến thăm dò Vạn Thú tháp, quả nhiên. Lúc trước đan điền vị trí bên trong Diệp Lam tìm tới yên tĩnh khoe của ở nơi nào Vạn Thú tháp. Thế nhưng cùng lúc trước không giống, phía trước Vạn Thú tháp không có chút nào sinh khí, ảm đạm vô cùng, nhưng lần này xem như tương đối muốn so phía trước Vạn Thú tháp tươi sáng rất nhiều. Vạn Thú tháp lơ lửng tại Diệp Lam hùng đan điền, lóe ra ẩm đạm thất thải quấn mắt, tầng, tầng, quáng, tầng đi qua. Nguyên bản không cách nào vào tầng thứ nhất hiện tại đã cho phép Diệp Lam tự do ra vào. Lập tức Diệp Lam càng là cảm nhận được đại địa ma hùng tồn tại, lúc này hắn chính người biếng nằm dạm trên mặt đất tiến vào tu luyện hình thức. Vạn thu tháp bên trong có thể đối với nhân loại tu sĩ mà nói không có chút nào tác dụng, nhưng đối với linh thú ma thú đến nói cái này hoàn toàn chính là trí bảo tồn tại, tại chỗ này tu luyện một ngày tương đương ngoại giới ba ngày, linh khí dư giả trình độ càng là cùng ngoại giới không thể sánh bằng. Gặp Diệp Lam sau khi đi vào, đại địa ma hùng dã thú cũng bái đầu thân mật tại Diệp Lam bên cạnh cổ đầu, cùng lúc trước khác biệt, đại địa ma hùng thủy chung vẫn là sẽ đối với chính mình có đề phòng tâm lý, thế nhưng hiện tại tiến vào vạn thú tháp đại địa ma hùng hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không có đề phòng tâm lý. Thậm chí cái kia ném một cái ném cái đuôi cùng chó con đồng dạng lay động không ngừng, Diệp Lam thấy thế cũng là vô cùng mừng rỡ sợ lấy đại địa ma hùng đầu. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Lam thân thể không còn, trên thân liền như là rót chỉ đồng dạng nặng nghề vô cùng, cảm thấy hắn biết, nguyên bản hệ thống cấp cho hắn lực lượng hiện tại đã bị thu hồi, mình bây giờ cảnh giới thậm chí liền luyện khí giai đoạn đều không có đến. chương 117, Nhân dân Anh Hùng chương 117, Nhân dân Anh Hùng Mừng rỡ phía dưới Diệp Lam dứt khoát trực tiếp tại hệ thống bên trong điểm một cái đọc, vạn thú ẩn ngữ quyển trục bên trong nội dung nháy mắt thay đổi bị Diệp Lam học được, không thể không nói điểm này là Diệp Lam thích nhất công năng, bởi vì không cần lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ cần điểm kích một cái hệ thống bên trong xuất hiện đọc hai chữ, nháy mắt liền có thể ghi nhớ tất cả nội dung. Lại lần nữa cùng đại địa ma hùng đối thoại lúc, Diệp Lam sẽ lại không dùng nắm lấy tâm tư đi suy đoán, mà là trực tiếp liền có thể nghe hiểu đại địa ma hùng đối thoại. Làm 100 con linh thú bắt được song xuôi về sau, Diệp Lam tu vi cũng là lấy càng tiến vào nguyên anh kỳ, cảm thụ sau khi tấn thăng truyền đến lực lượng lên, Diệp Lam cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì tấn thăng kết đăng kỳ lúc như vậy khó khăn, nhưng lại làm tấn cấp lúc lại trực tiếp nhảy lên trở thành nguyên anh kỳ. Mà kết đăng kỳ kim đăng kỳ trực tiếp liền lướt qua, cái này để Diệp Lam cảm thấy cực kỳ không thấu, cảm thụ đan đến lúc, dựa theo thường ngày mà nói kết đăng kỳ chính mình sẽ ngưng tụ chỗ nội đan, đây là tất cả tu sĩ đều sẽ có được. Đến kim đan kỳ phía sau, nội đan sẽ có nguyên bản màu xám tiến giai thành màu vàng, cho nên xưng là kim đan kỳ, thế nhưng chính mình cũng không có ngưng kết ra kim đan đến, mà nguyên bản hẳn là tại vùng đan điền ngưng kết tấn thăng kim đan nhưng là vạn tu tháp. Điều này thực để Diệp Lam có chút không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng tại cảm thụ pháp lực của mình, lúc Diệp Lam có chút kinh hại, nguyên bản chính mình vùng đàn điện pháp lực giống như hồ nước đồng dạng khổng lồ, nhưng bây giờ giống như đại dương mênh mông đại hải đồng dạng vô cùng mênh mông. Đồng dạng nguyên anh sơ kỳ tu vi, thế nhưng pháp lực ngưng tụ thật là phổ thông tu sĩ 4 lần nhiều, cái này để Diệp Lam vô cùng mừng rỡ, nhưng tương tự cũng vô cùng bần đầu. Pháp lực góp nhặt càng nhiều trong lúc chiến đấu liền sẽ không sợ sợ pháp lực khô kiệt, so cùng giai cấp tu sĩ có nhiều hơn pháp lực chống đỡ, nhưng tương tự tu vi đột phá lúc bình cảnh càng ngày càng đoán không được, khó mà để người đột phá Tiên phú tốt tu sĩ tấn thăng nguyên anh trung kỳ lúc có thể chỉ cần lịch luyện tu luyện cái 4 5, 5 năm liền có thể đột phá nguyên anh chu kỳ, nếu như cơ duyên tốt một chút 2 đến 3 năm đủ để đột phá nguyên anh chu kỳ, thế nhưng đối với chính mình mà nói, có thể muốn tu luyện cùng thế hệ 3 đến 4 lần mới tỉnh. Cứ như vậy, chính mình liền ăn cơm ngủ công phu cũng không thể bông lỏng, nếu không căn bản đuổi không kịp người đồng lứa tu vi, Diệp Lam nâng trán thở dài, nếu là dạng này tiếp tục kéo dài, về sau nếu là chính mình tu luyện đến hợp thể kỳ hoặc là luyện hư kỳ cái kia phải nhiều tổn sức. Húng chi trên người mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn cần phải đi tìm Thành Tích cùng với Diêu Diệp, hai người đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào, cũng không biết phải làm thế nào là tốt. Hạ Huyền giới cùng Hoàng Thành đều không có tin tức của hai người, hiện tại duy nhất có thể tìm kiếm địa phương liền chỉ có Thượng Nguyên giới, thế nhưng nghe nói Thượng Nguyên giới chỗ nào hợp thể kỳ tu sĩ nhiều như chó, luyện hư kỳ tu sĩ khắp nơi trên đất đi, độ kiếp kỳ tu sĩ càng là chỉ có thể làm một cái phá hôi, cái này để Diệp Lam sầu càng thêm sầu. Chỉ có nửa bước bước vào tiên giới người tại Thượng Nguyên giới mới có thể nói phải lên lời nói, kia rốt cuộc là một cái cỡ nào địa phương a, chứ không nói chính mình tu vi không có cách nào đi Thượng Nguyên giới đi lung tung liền xem như tìm người chính mình cũng không có nhân mạch chỉ dựa vào chính mình đi tìm cái kia tìm tới năm nào tháng nào. Diệp Lam đủ loại thở dài một tiếng, lập tức nhấc chân cỡi trên đại địa ma hùng trên lưng, ngẩng lên thân thể hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, liền những đám mây trên trời đều như vậy giống tanh tích. Gấu đốc. Về Cựu Thanh Sơn. Chiếu theo Diệp Lam phân phó, đại địa ma hùng lắc lắc mông bự từng bước từng bước hướng Cựu Thanh Sơn phương hướng đi đến, muốn nói không biết là không tồn tại, đại địa ma hùng hơi thở vô cùng bất cảm, chỉ cần là Diệp Lam lưu lại khí tức hắn đều sẽ phát giác được chỉ cần cho đại địa ma hùng chỉ một cái xác thực phương hướng, nó liền có thể từ trong phân biệt ra được vốn có lưu lại mùi một đường thẳng lên. Trên đường đi tả hữu lay động, Diệp Lam nằm thẳng tại đại địa ma hùng dày rộng trên lưng, không lâu lắm liền tiến nhập mơ mộng Mấy ngày nay vừa đến hắn đều bởi vì bắt tìm linh thú đi đường, chính giữa thậm chí liền buổi tối đều không có chợp mắt, vẹn vẹn chỉ là đi đường công phu Diệp Lam liền lâm vào mộng tượng bên trong. Trong mộng Diệp Lam mộng thấy đến mình cùng thanh tích hai người tại dòng suối nhỏ núi rừng chỗ đồ nướng, hai người dắt tay rong chơi tại cái này phương thế giới thiên địa bên trong, hai người dắt tay tại bờ biển nhìn xem phương đông mặt trời mọc. Trạng vọng tối hai người vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát biết bao vui sướng. Thế nhưng trong hiện thực, Đại Địa Ma Hùng năng diệp lam một đường đi thẳng, hướng về Cựu Thanh Sơn phương hướng một đường tiến lên, vây nhìn người đi đường tại nhìn Đại Địa Ma Hùng lúc càng là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Năm sao Đại Địa Ma Hùng căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó, liền xem như mấy trăm nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không có cách nào làm sao nó mảy may, tùy tiện đưa tay một bàn tay liền có thể đánh bay một cái, thế nhưng tốt tại Đại Địa Ma Hùng không có thương tổn người ý tứ. mà còn trên lưng còn nằm một người ngủ, cái này một quái dị cử động để mọi người cảm thấy sợ hãi lại mới lạ. Giám hỏi còn có ai dám cơi ma thú tại thế giới loài người bên trong thành bộ? Liền xem như chuyên nghiệp tuần thú sư cũng không có như vậy cả dỡ. Chủ thành bên trong là không cho phép bất luận cái gì tuần thú sư đem chính mình sủng thú thả ra, thế nhưng khi mọi người nhìn thấy đại địa ma hùng trên lưng người lúc nọn nhịp tồn thức không thôi, nửa tháng này thời gian diệp lam danh hiệu sớm đã vang dội toàn bộ hoàn thành. Liên thượng tầng hoàng thất đều bị có chỗ quấy rầy, tốt tại đại địa ma hùng không có làm ra cái gì quá đáng cử động, chỉ là đi qua người đi đường hàng thời điểm sau đó ăn hai cái bánh bao, hoặc là những cái gì trái cây. Lạ thường chính là Đi qua tiểu thương khách hàng tại nhìn đến Diệp Lam lúc đều vô cùng vui lòng đưa một ít thức ăn cho đại địa ma hùng, nguyên bản những này thương hộ đều là kim gia thủ hạ tiểu thương bị nô dịch, không hạn chế bóc lột cùng chèn ép để bọn họ căn bản không trở nổi. Thế nhưng hiện tại Diệp Lam trở tay đem kim gia đuổi ra hoàng thành địa giới bên trong, để không ít cửa hàng chủ nhân thở dốc một hơi, sinh hoạt cũng dần dần khá hơn, bọn họ tự nhiên là muốn cảm ơn Diệp Lam. Là Diệp Lam? Diệp Lam trở về. Ta không nhìn nhầm. Chính là Cửu Sơn yêu tại Diệp Lam. Hắn trở về. Không biết la ai kêu một tiếng, người xung quanh cũng theo đó hỗn nhịp bị điều động. Sắc thực nói tại những này bình dân trong lòng, Diệp Lam chính là cứu bọn họ tại nước sôi lửa bỏng tên tộc anh hùng. Không có Diệp Lam, sợ rằng liền không có bọn họ hôm nay, tại Kim gia chèn ép bên dưới, những này tiểu thương liền nuôi sống gia đình đều là miễn miễn cơ cưỡng tướng, phần lớn tiền tài đều bị Kim gia người lấy đi, chính một điểm thành để bọn họ khổ không thể tả. Càng khiến người ta cảm thấy im lặng là, từng nhà không ít tiểu thương vậy mà kéo pháo, giơ họ chúc mừng Diệp Lam đến, nhưng mà giấc mộng bên trong Diệp Lam căn bản cũng không biết phát sinh cái gì. Mà đại điệu ma hùng lại thích thú, bên trái một cái bánh bao thịt, bên phải một ngụm nước quả. Hoặc là đi hai bước tại đến một cái vịt quay hoặc là khoai nướng, có thể ăn đồ vật càng là cái gì cần có điều có, giống như hoàng đế đồng dạng gãi ngộ, đẩy lên đại địa ma hùng cái bụng căng tròn. Nguyên bản đến nội thành chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đến Cựu Thanh Sơn dưới chân núi, cứ thế mà bị đại địa ma hùng đi hai canh giờ. Chương 118, ba nhà uy hiếp, chương 118, ba nhà uy hiếp. Chờ đại địa ma hùng mang Diệp Lam đến Cựu Thanh Sơn dưới chân núi lúc lại phát hiện không ai, liền thủ vệ người đều không có, tất cả đệ tử đều không tại dưới chân núi, càng không có người ngăn cản đại địa ma hùng hành vi bạo pháp. Nhưng mà Diệp Lam cũng chỉ là nghiêng người lại ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay buôn ba đã sớm để hắn mệnh thẳng không lên trục quay đến, trước khi tới liền phân phó qua đại địa ma hùng không đến địa phương không muốn gọi mình. Diệp Lam lúc này vẫn như cũ còn đắm chìm tại mộng tưởng bên trong, không hề biết cựu thanh sơn hiện tại phát sinh dị trạng, một vạn tầng cầu thang đại địa ma hùng cũng là từng bước một mang Diệp Lam trèo lên trên. Cựu huyền. Hôm nay ngươi như không nộp ra Diệp Lam, hôm nay ta liền san bằng với cựu thanh sơn. Người nói chuyện chính là Tống ra đương nhiệm nhà ở Tống Trường An, trong tay khảm đao phất tay cùng với hạ gia mang tới đệ tử còn lại người toàn bộ đều là Cửu Thanh Sơn đệ tử, bọn họ từng cái cầm trong tay vũ khí cảnh giới cái này tam đại thế gia người, hiện tại vừa rồi xuất thủ trong sóng gió phong ba đã có mấy cái đệ tử chết tại Tống Trường An trong tay. Ngay tại Tống Trường An xuất thủ đồng thời, bá đao phong phong chủ Kim Cương cũng không chịu cái này khí, trong tay khảm đao không lưu tình chút nào chém vào hướng Tống Trường An, trong đó đao ý càng là tức là rét lạnh để người cảm thấy run sợ. Tống Trường An gặp Kim Cương hướng chính mình phát động tiến công càng là khinh thường cười một tiếng, đồng dạng là sử dụng đao Hắn sao có thể không cảm giác được trong đó đau ý, thế nhưng dựa theo tu vi đến so với mình có thể là độ kiếp kỳ sơ kỳ đại viên mãn, mà Kim Cương cũng vẹn vẹn hợp thể kỳ hậu kỳ đại viên mãn mà thôi. Hai người tu vi cảnh giới chênh lệch dòng dã một cái lớn cấp độ, chính giữa chênh lệch căn bản cũng không phải là đau ý có khả năng ngủ đắp. Tống Trường An khinh thường cười một tiếng, đem khảm đau quét ngang, tùy ý một tay hàng vùng trực tiếp đem Kim Cương công kích ngăn cản, lập tức càng là bước ra từ trên ghế ngồi dậy, nguyên bản ngồi tại dưới thân ghế tựa trực tiếp tung. Đưa tay nháy mắt Tổng Trường An đại khảm đau trực tiếp lên thanh quang, tại vùng chém tới đồng thời, Vậy mà mơ hồ trong đó còn có thể nghe đến từng tiếng long âm Lập tức Kim Cương cắn răng một cái, lên một lượt thân y phục cùng nhau nổ tung, cương mạnh ý chí bóng mà sinh, không sợ hai chút nào đón lấy cái này một đao. Nhưng tu vi trên lệch thủy chung là không cách nào bù đắp, Miễn Cương lập tức trống trường an cái này sau một kích, Kim Cương cũng là lui lại hoạt bộ dòng dã lui ra 3 mét cái này mới đứng vững thân hình. Trong cơ thể một trận cuồn cuộn, một cái nhiệt huyết bỗng mà sinh, thế nhưng Kim Cương ép buộc chính mình không có phun ra ngoài, mà là hai mắt bước lên hung quang hung tận nhìn xem Trường An. Đem khí thế của tự thân phát huy đến cực hạn, lăng nhiên một kích đồng thời chạy thẳng tới Tống Trường An mặt chém tới. Tống Trường An lập tức sửng sở, không nghĩ tới cái này bá đạo phong phong chủ Kim Cương vậy mà hào hào dũng mãnh, vậy mà không e ngại sinh tử, càng là lấy thương đổi thương đấu pháp cùng chính mình liều mạng. Mạc khác Phong chủ càng là cực kỳ thấu hiểu Kim Cương, chỉ cần là Kim Cương để mắt tới người, căn bản là không quan là cái gì tu vi, chỉ cần là xuất thủ nhất định phải phân ra cái cao thấp đến. Mà còn bất luận sinh tử, chỉ cần là xuất thủ liền không cần để đã phát ngã xuống, đây cũng là hắn tu luyện lâu như vậy đến nay chuẩn tắc, vô luận cùng ai động thủ có thể tuyệt đối không thể chạm tới Kim Cương con hàng này. Bình thường nhìn như một bộ chất phát trung thực không tâm nhãn bộ dạng, nhưng nếu thật là động thủ bảo đảm là mang lên tính mệnh lịch, huyết khí phương cương dũng mãnh chỉnh độ để tất cả người đối địch đều có một loại muốn không đánh mà lui cảm giác. Ngay tại hai người giao thủ đồng thời, Mạc khác Tống gia trưởng lão cùng với đệ tử cùng nhau vung đao liền nghĩ tiến lên lên chiến, thấy thế thất đại phong còn lại 5 nhà phong chủ càng là không thể khoanh tay đứng nhìn, đứng dậy đứng ở kim cương bên cạnh. Bình thường chớ nhìn bọn họ mấy đại phong chủ đấu đến đấu đi, nhưng thật muốn đến trong lúc nguy cấp, vẫn là phân rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng, địch xâm phạm càng là bọn họ không cho phép, bất kể là ai cũng không được. Thân là Thất Đại Phong Phong chủ có nghĩa vụ bảo vệ tốt cái này Cửu Thành Sơn vấn đề an toàn. Muốn ở chỗ này gây rối, tương lượng qua các ngươi bao nhiêu cân lựa sao?" Linh Lung Phong Phong chủ lòng bả gặp tình thế nghiêm trọng, càng la chịu không được Tống Trường An kiêu khích, trong tay long đầu gậy trùng điệp đánh một cái màn nền. "Phanh!" Cực kỳ ngột ngạt âm thanh vang lên, dùng linh thạch chế tạo mặt nền trực tiếp dạn nước. Mắt thấy là phải loạn chiến Cửu Huyền cũng không thể ngồi chờ chết, vội lại, cực kỳ mênh khí hai ép tách thủ, tức còn lại hai nhà người cũng không tại ngồi không, nhịp tiến đến từ ra Tống trưởng An cản là quét ngang đối với Cửu Huyền bạn nói, "Cửu Huyền, ngươi đừng quên cùng chúng ta lão tổ ở giữa lập định, nếu là ngươi tùy tiện xuất thủ ba nhà chúng ta lập xuống hợp đồng liền minh bị ngươi phá, đến lúc đó ba nhà lão tổ tránh nhưng sẽ ra núi truy sát ngươi." Nghe đến Tống trưởng An uy hiếp Cửu Huyền nguyên bạn coi như bình hòa uy áp lập tức càng hơn một bậc, chuyện từng cái cái phương hướng lập tức hướng Tống trưởng An né tới. Tống trưởng An ngực trầm xuống, hai bọn rộn ra sức ngăn cản ngăn cản, đường ra cùng hạ ra hai vị gia chủ gặp tình thế khốc ổn nháy mắt xuất thủ ngăn cản, cái này mới để cho Tống trưởng An có thể thở dốc. Thấy thế Cửu Huyền cũng có chút khinh thường gác tay đứng tại ba người trước mặt bình thản nói: "Các người nếu tới uy hiếp ta, ta nghi các ngươi là tìm sai người, Cửu Thanh Sơn cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện chèn ép đến địa phương." Tống trưởng An thở dốc qua một hơi về sau, có chút lui ra phía sau hai bước, tại không có phía trước như vậy khí thế, có chút che lấp nói: "Kim ra là chúng ta bằng hữu, thế nhưng bị các ngươi Cửu Thanh Sơn ra tiểu quái vật tàn sát, Kim ra càng là thảm tao diễn môn, to to nhỏ nhỏ mấy ngàn người tính mệnh bị một người tàn sát giết hết, ngươi còn lên hay không cho một cái thuyết pháp." Nói xong Tống An còn đưa ra hai cái đầu ngón tay đến đối Cửu Huyền nói: ta cho hai ngươi lựa chọn, để nhất giao ra cái kia kêu, kêu diệp làm thịt chủng, thứ hai ba nhà chúng ta đến đây, cùng các ngươi cựu thành sơn không chết, không lứt. Tống trưởng An chém đinh chằn sắt nói ra không chết không tôi lập tức để Cửu Huyền trong lòng căng thẳng, mặc dù hắn không e ngại ba nhà bên trong bất luận một vị nào đương nhiệm nhà ở, thế nhưng ba nhà phía sau lão quái vật cũng không phải chính hắn một người có thể đối phó. Dù cho liền xem như chính mình có thể xuất thủ ứng đối cũng sẽ rơi vào một cái đồng quy vu tận hạ trạng, lập tức Cửu Huyền sắc mặt tức là khó coi. Tống An gặp không nói lời nào, có chút đắc ý nói: "Ta biết ba người chúng ta không phải là đối thủ của ngươi." Thế nhưng chúng ta hôm nay là đến muốn người, liền tính người có bất mãn nhiều đi nữa cũng chỉ có thể nhìn xem, bằng không cựu thanh sơn hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. Ba người chúng ta bên trong bất cứ người nào chết ở chỗ này lao tổ đều sẽ rời núi. Lập tức cựu huyền ánh mắt liền cũng dần dần đáng sợ, nhìn tròng trọc vào Tống Trường An. Thế nhưng Tống Trường An nói đúng là như vậy như vậy, chỉ cần mình bỏ mình như vậy cựu thanh sơn bị áp lực sẽ tăng lên gấp đội, diệt môn đều là có khả năng. chương 119, vô hạn trăng B, trước 119, vô hạn trăng B. lập tức huyền vô cùng khó xử Hiện tại Diệp Lam tiểu tử kia căn bản là không biết hướng đi, tại tiếp thu đến kim gia hủy diệt thông tin về sau, Diệp Lam liền mất đi hành tung. Liên chính hắn cũng không biết Diệp Lam hiện tại sống hay chết, để hắn giao người chính mình đi đâu cho bọn họ đi tìm. Liên xem như tìm tới bọn họ lại có thể như thế nào. Hùng Chi hiện tại bọn hắn ba nhà mục đích tới nơi này căn bản cũng không phải là vì Diệp Lam, vốn là bởi vì khó xử Cửu Thanh Sơn mà đến rồi, Cửu Thanh Sơn tình thế đã dần dần ép qua hiện tại tam đại thế gia. Cho nên mới để bọn họ sinh ra cảm giác nguy cơ, càng là muốn nhờ vào đó lý do đánh lên Cửu Thanh Sơn. Quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là muốn chèn ép Cửu Thanh Sơn, mà thứ yếu mục đích thì là vì chứng thực Diệp Lam là có hay không thân tử lão tiêu. Dù sao Diệp Lam biến mất thời gian nửa tháng, là mọi người đều biết sự tình, bọn họ cái này mới dám can đảm lên núi, vàng không Diệp Lam còn tại bọn họ căn bản là không dám tùy tiện lên núi đến đòi hỏi thuyết pháp. Phía trước Diệp Lam còn tại Cửu Thanh Sơn thời điểm, ba nhà gia chủ như là người chết, khi biết Kim gia lão tổ Kim Sơn bỏ mình thời điểm liền đã lên núi đến hỏi tội. Ngược lại hơn nửa tháng không có một chút thông tin, mà lại tại Diệp Lam mất đi thông tin phía sau cái này mới lên núi tìm phiền toái, cái này đủ để có thể nói rõ tất cả. Bọn họ e ngại người là Diệp Lam, Diệp Lam thực lực cùng với thân thế đều là một điều bí ẩn. Thân là Cửu Thanh Sơn đời thứ 9 trưởng môn nhân Cửu Huyền tự nhiên không thể lấy mắt nhìn Cửu Thanh Sơn xa xút, không phải vậy về sau chính mình làm sao cùng sư phụ của mình lao tổ bà giao. Lập tức Cửu Huyền ánh mắt cũng là trầm xuống, âm thanh cũng biến thành cực kỳ lãnh đạm, đối với Tống trưởng An âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi quả thật muốn cùng ta Cửu Thanh Sơn không chết không thôi." Tống trưởng An gật đầu nhìn xem Cửu Huyền, trầm giọng nói: "Vẫn là câu nói kia, hoặc là giao ra Diệp Lam hoặc là không chết không thôi." Còn không đợi Cửu Huyền lại lần nữa lời, nơi cửa vậy mà đi tới một cái ma thú. Mà ma thú trên lưng chỉnh có một người đánh lấy cửa nằm ngáy ho o. Dạng này ra sân phương thức để mọi người ở đây quái dị không nói ra được, thậm chí có người muốn cười, mà Cửu Huyền thì là một lần nữa lại ngồi xuống, tất nhiên nhân vật chính đã tới, chuyện còn lại liền không có quan hệ gì với hắn, dù sao người bọn họ muốn tìm là Diệp Lam, xem bọn hắn tiếp xuống giải thích có gì không thể. Thế nhưng tại cảm nhận được Diệp Lam tu vi khí tức phía sau lập tức Cửu Huyền trong lòng căng thẳng, lấy Cửu Huyền tu vi làm sao cha xét không ra Diệp Lam tu vi. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi, đối mặt tam đại thế gia vội vã cầm hắn giải quyết như thế nào? Tất mọi ánh mắt đều chuyển hướng nơi cửa, Tống Trường An ánh mắt tự nhiên cũng bị hấp dẫn, ma thú trên thân nằm người đi ra Diệp Lam còn có thể là ai? Tại nhìn đến Diệp Lam về sau, lập tức Tống Trường An trong lòng cũng là siết chặt, hai bận rộn ra hiệu mọi người làm tốt phòng ngự, dù sao Diệp Lam tiểu tử này có thể là có thủ đoạn có thể hủy diệt Kim Sơn lao tổ người, mấy người bọn họ căn bản không đáng giá nhắc tới. Sợ rằng chỉ cần Diệp Lam nhẹ nhàng động một cái ngón tay liền có thể đem chém giết. Muốn nói không khẩn trương là không thể nào. Làm sao làm? Không phải nói tiểu tử này cùng Kim Sơn đồng quy vu tận sao? Làm sao hiện tại lại trở về? Tình báo có giả? Tống trưởng an nhỏ giọng ở giữa lẩm bầm, còn lại hai đại thế gia gia chủ đương thời cũng có chút không dám tin, tại nhìn đến Diệp Lam xuất hiện một nháy mắt làm hệ tâm cũng gấp. Không biết ta, người phía dưới đều nói cái kêu kêu Diệp Lam người đã chết, thời gian nửa tháng cũng dở sét qua, Diệp Lam liền như là búp hơi khỏi nhân gian đồng dạng không có bất kỳ cái gì thông tin. Âm ỉ ở giữa Diệp Lam cũng là bị mọi người tiếng nghị luận cho bừng tỉnh, đứng dậy đánh cái a cắt vô đại địa ma hùng đầu hỏi: "Gấu gốc! đến chỗ rồi?" Đại địa ma hùng thấp giọng lẩm bẩm hai tiếng ra hiệu đến chỗ rồi, Diệp Lam tự nhiên cũng minh bạch tứ. Cái này mới xoa xoa con mắt hai mắt vô thần ngồi liệt ở nơi nào một bộ mặt ủ mày cho không có tỉnh ngủ dáng dấp. Mà đại địa ma hùng trực tiếp nằm trên đất, lẹ lưỡi há mồm thở dốc, ngoài cửa cựu thanh sơn một vạn tầng uy áp kém chút không cho hắn mà chết, nếu không phải mình là năm sao ma thú sớm đã bị lẹ chết, tốt tại phía trước đã ăn no có sức lực. Bằng không đừng nói mang Diệp Lam người lớn như thế đi lên, nửa đường có thể liền bị ép thảm rồi. Tiểu tử này chính là Diệp Lam. Thấy thế nào không phải liền là cái nguyên anh sơ kỳ tiểu tử sao? Làm sao có thể giết kim gia lão tổ Kim Sơn? Đường Hải có chút bán tín bán nghi hỏi một bên Tống Trường An, lập tức Tống Trường An trực tiếp phán đoán nói có đúng hay không. Đừng bị tiểu tử này bên ngoài cho lừa bịp, tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ chủ, người gặp qua nào có nguyên anh kỳ tu sĩ đem năm sao đại địa ma hùng làm thú cưng. Đương Hải bị một câu cho điểm tỉnh, năm sao đại địa ma hùng căn bản không phải người bình thường có khả năng phân phục, liền xem như hợp thể kỳ chuyên nghiệp tuần thú sư, cũng không có tự tin trăm 100% có thể nói đem đại địa ma hùng thuần phục. Tất cả mọi người ở đây bầu không khí thay đổi đến quá dị, cảm nhận được dị trạng diệp lam cái này cũng mới có chút tỉnh táo thêm một chút, vước mắt thấy rõ ngồi tại phòng trên đài tiểu huyền. Có chút ngủ không tỉnh mở miệng nói: "Đại huynh đệ, người ở đâu nhìn xem làm gì? Mấy ngày đi đường công phu ta đều mệt đau lưng nhức eo, khó khăn ngủ một giấc à. Nhưng con chết ta rồi." Diệp Lam chính mình cũng không biết chính mình lại nói cái gì, thẳng ngáp, hiện tại mình cũng không có tích cốc tự nhiên cùng người bình thường đồng dạng, cần ăn cơm đi ngủ, tại nhìn đến kiểu Huyền lúc bọn họ không có chú ý tới những người khác đang nhìn hắn, mà còn trong trong ngoài ngoài dòng giá tụ tập hơn vạn đệ tử nhìn hắn nhất cử nhất động. Nói xong Diệp Lam từ trong nạp giới lấy ra hai bình ngũ lương dịch cùng sô gặp cái ghế bên cạnh đã nát, rước khoát đặt mông ngồi tại Cửu Huyền bên cạnh trên mặt bàn. Đem Ngũ Lương dịch bày ở cựu Huyền trước mặt một bên xoạc miệng một bên nút lấy sâu nùng nói: "Ngươi là không biết hai ngày này cho ta chỉnh, xương đều sốc giòn, gần nhất thế nào? Ngươi nếm thử đây là ta chuyên môn mang rượu, cũng không biết ngươi yêu hay không yêu uống, cảm giác tuyệt đối tốt. Đến mức những người khác là một mặt ngộp bức, Diệp Lam hiện tại vẫn còn một cái nửa mê nửa tỉnh trạng thái, gần tới thời gian nửa tháng chưa từng nhìn thấy người sống, lại nhìn đến Cửu Huyền phía sau đương nhiên phải thật tốt thân mật một phen. Mà còn hai người cũng không phân cười to lộ ra đều đặc biệt tùy Tại Diệp Lam ngửa đầu lúc uống rượu trong lúc vô tình quay đầu lúc này mới phát hiện ngoài cửa người đông nghìn nghìn, một cái chua cay rượu còn không đợi nuốt xuống một cái trực tiếp phun tại tống trường an trên mặt. Phốc. Tình huống như thế nào? Làm sao làm như thế nhiều người tại chỗ này? Cửu Huyền cũng không câu nệ tiểu tiết, căn bản không cùng Diệp Lam khách khí, một tay cầm lấy Diệp Lam bưng ra sâu nướng bắt đầu ăn, gặp Diệp Lam một mặt kinh ngạc thuận miệng nói: "A, giới thiệu một chút, cái kia bị ngươi phun, tống ra gia chủ, hai bên theo thứ tự là Đường gia cùng Hạ gia gia chủ, tìm ngươi, có chuyện gì ngươi hỏi hắn." Mọi người từng cái kèm chút bị Diệp Lam cử động ngoác kinh ngạc. Quả nhiên lãng ưu nhân tất phòng, những người này đều đứng ở chỗ này lâu như vậy, vậy mà hiện tại mới chú ý tới. Chương 120, quyết liệt, chương 120, quyết liệt. Thật đúng là không phải Diệp Lam cố ý tránh bề, mà là thật không có chú ý tới bọn họ những người này, vừa rồi vẫn luôn là nửa tình trạng thái, mở mắt nhìn thấy người thứ nhất là kiểu Huyền, tự nhiên cái thứ nhất đáp lời cũng chính là kiểu Huyền. Diệp Lam thanh tỉnh một hồi cái này, mới chú ý tới xung quanh tụ tập người thật đúng là không ít, gần tới có hơn bạn người tại tụ tập tại Cửu Thanh Sơn phòng hội nghị. Làm cái gì? Các ngươi đây là tại làm cái gì tụ hội sao? Nói xong Diệp Lam còn hướng trong miệng ực một hớp rượu, có chút buồn bực nhìn xem Cựu Huyền, không biết hôm nay là ngày gì vậy mà làm trạng diện lớn như vậy. Cựu Huyền cũng có chút im lặng đỡ cái trán, đem trong miệng thị xin nuốt xuống bụng, đối với Diệp Lam nói, "Cái kia ba, đều là hoàng thành còn lại tam đại thế gia, đều là tới tìm ngươi." "Tìm ta?" Diệp Lam sững sờ đại khái là bởi vì chuyện gì Diệp Lam cụ thể cũng có thể đoán được, không cần phải nói cũng biết khẳng định là cùng Kim gia có liên quan, bằng không cũng sẽ không như vậy dòng trống khuya tìm tới cửa, chủ yếu là cái này cũng kéo quá vừa vặn, chính mình mới vừa về Cựu Thanh Sơn vậy mà liền cho đủ phải. Mặc dù biết là bởi vì cái gì ý tư đến, nhưng tại lúc này chỉ cần là cái người biết chuyện, đều sẽ nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Các người đến tìm ta làm cái gì? Diệp Lam giả ngu hỏi lại mọi người, gặp Diệp Lam không thừa nhận Tống trưởng An trực tiếp chỉ vào Diệp Lam cái mũi nói. Ngươi đừng ở chỗ này giả ngu. Kim gia hiện tại hủy diện, trên giới tất cả mọi người không biết tung tích, trước mấy ngày phía trước chúng ta bí pháp liên lạc qua kim gia người nói chuyện, thế nhưng kim gia trên giới tất cả tu sĩ toàn bộ bảo mình, đây là vì cái gì trong lòng ngươi không biết tại sao không? Nói xong Tống Trường An trên thân uy áp tốc thẳng vào mặt, chệ Diệp Lam cường tâm đặt ở trên người hắn, cái này uy áp đập lên Diệp Lam trên thân hắn cũng không nhất định có thể tiếp nhận chủ, đồng dạng một khi xuất hiện sơ hở Tống Trường An sẽ không chút lưu tình giết chết Diệp Lam hỏi tội. Ngay tại suy nghĩ đối sách Diệp Lam, cũng tương tự không nghĩ tới Tống Trường An vậy mà lại như vậy, tốc độ xuất thủ cực kỳ nhanh đồng thời Diệp Lam căn bản là không kịp làm ra phản ứng, nguyên anh kỳ tu vi căn bản là không cách nào đối đầu chống chọi. Ngay tại chính mình gấp, gấp lúc, chạy về phía Lam, trực tiếp bị đánh tan, đứng tại Diệp Lam sau nói: ta cái này Cựu Thanh Sơn cũng không phải các ngươi có khả năng dương oai địa phương, các ngươi nếu tới làm khách ta Cựu Thanh Sơn hoan nghênh, nhưng nếu là nói các ngươi đến đánh nhau. Tiễn khách. Uy áp khí tức bị đánh gãy, còn không đợi Tống Trường ăn nói chuyện, bên cạnh đường ra đường sơn nói. Cựu Huyên ngươi như vậy giữ gìn tiểu tử này đến cùng là vì sao? Ta nhìn ngươi chính là tại che chở tội lỗi của hắn, tiểu tử này quả thực chính là đồ tệ giữ lại không được. Gặp bầu không khí cực kỳ không đối, nằm xuống đất bên trên đại địa ma hùng cũng theo đó xoay người nút ở Diệp Lam sau lưng, người khác không biết cái này đại địa ma hùng tính cách gì, thế nhưng Diệp Lam cùng nó tiếp xúc gần tới hơn nửa tháng. Hiểu rõ không thể lại hiểu rõ. Đừng nhìn như thế năm nhất cái đầu uy vũ không được, nhưng trên thực tế lá gan thực sự là loài gấu bên trong cực kỳ nhát gan cái kia, Diệp Lam liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế sợ đại địa ma hùng. Cũng không biết nó là thế nào tiến dài đến năm sau, bình thường không đụng tới sự tình đến con tốt, chỉ cần gặp phải sự tình chạy tốc độ tuyệt đối tại Diệp Lam phía trước. Đại địa ma hùng mập mạp thân thể trốn tại Diệp Lam sau lưng, lộ ra nửa cái đầu đến đối trống trường ăn nghe răng chận mắt, muốn hung hăng nhưng là lại không dám đi lên hung dáng dấp để Diệp Lam trong lúc nhất thời không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Một lần vô đại địa ma hùng đầu to nói: "Liên ngươi dạng này a." Đời này cũng không thể có tiền đồ, ngươi nếu thật sự là cái công liền có chút tâm huyết đi lên tầng hắn. Thế nhưng đại địa ma hùng căn bản là không làm, lần này dứt khoát trực tiếp đem đầu nút ở sau lưng, đồng thời hung hăng thấp giọng ồ ồ, nhưng trên thực tế cái này đại địa ma hùng tính cách rất tốt, bình thường không thích cùng người khác chiến đấu, hoặc là cùng những ma thú linh thú phát sinh tranh chấp. Thế nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ, đừng trong hoàn đó, chuyện quan trọng nói ba lần, đại địa ma hùng mặc dù là gan hơi nhỏ một chút, nhưng thủy chung là năm sao đại địa ma hùng, phát động uy đến vẫn như cũng là phi thường tinh khủng. Giáp Diệp Lam đã triệt để không nhìn Tống Trường An, lần này càng làm cho hắn giận không chỗ phát thiết, đối với Diệp Lam gầm thét lên: "Tiểu tử ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Cơ bản nhất đối với trưởng bối tôn trọng không hiểu nha." Nói xong Tống Trường An đem ngón tay chỉ hướng Cửu Huyền, một mặt trách nhiệm bị nói: "Tiểu tử này r짓 như thế nhiều người, ngươi chẳng lẽ không có ý định giao ra sao? Ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, nếu không hôm nay không có cách nào kết thúc." Thân là Cửu Thanh Sơn người nói chuyện, bất luận làm ra quyết định gì đều sẽ bị giải quyết rứt khoát, còn nữa nhìn tam đại thế gia như bây giờ hình thức, Diệp Lam bọn họ nhất định ăn không thể nghi ngờ. Đồng dạng tại Cửu Huyền nơi này, Diệp Lam tồn tại cũng là bọn hắn Cửu Thanh Sơn quật khởi một lớn nhân tố, đương nhiên không có khả năng chắp tay nhường ra, còn nữa không nên quên, Diệp Lam bên cạnh có thể là mỗi giờ mỗi khắc tùy tùng một vị cường đại hộ vệ, thực lực càng là cực kỳ khủng bố. Còn không đợi Cửu Huyền mở miệng tự tuyệt phản bác trở về, một bên Diệp Lam trực tiếp đi lên phía trước cười nói: trường bối, ai là ta trường bối, không biết các ngươi tại làm các vị người nào xứng làm trưởng bối của ta. Không cần cần ngươi thực lực đến ép ta, trong mắt ta ngươi thực lực thật không đáng giá nhắc tới, bất quá là một cái nho nhỏ độ kiếp sơ kỳ mà thôi, có tư cách gì ở bên cạnh ta gạo?" Gặp Diệp Lam thái độ cứng rắn như thế, một bên cách đó không xa ba người lập tức tất cả giật mình, Diệp Lam rựa vào nhất định không chỉ như vậy, bằng không cũng không có khả năng phách lối như vậy, chỉ là một mình hắn liền có thể đem Kim ra hủy diệt, không nói có chút thủ đoạn ai sẽ tí tưởng. Lập tức Tống Trường An cũng có một ý tâm, vạn nhất cái này Diệp Lam nếu thật là còn có cái gì cao thủ năng đỡ, bọn họ cũng không cho rằng lấy bọn họ thực lực có thể đem Diệp Lam trắng trăm xóa bỏ. huống chi, hiện tại Tam đại thế gia bên trong, bất luận cái gì một đại thế gia thực lực, cùng Diệp Lam chỗ hủy diệt Kim gia tương tự, huống hiện tại Kim gia đã diệt môn Nha. Lập tức Tống trưởng án trực tiếp đối với Cựu Thanh Sơn phòng nghị sự bên ngoài gọi hàng nói. Chúng Tống gia nội tình nghe lệnh, đến đây thoát ly Cựu Thanh Sơn tu luyện, cùng nhau chống cự ngoại địch. Ngay sau đó là đường ra cùng hạ ra hai đại thế gia lấy phương thức giống nhau ở ngoài cửa gọi hàng, Cựu Thanh Sơn phòng hội nghị bên ngoài vang lên một trận thủy triều, hét to âm thanh càng lạ đinh tai nhức óc. Đến Cựu Thanh Sơn thí luyện đệ tử bên trong, có không ít đệ tử đều là tứ đại gia tộc người, đến mức những một chút đệ tử hoặc là thiên phú tốt bị ngoại gia trưởng lão mang về bổ dưỡng, còn lại thì là hoàn thành bên trong một chút danh môn vọng tộc. Cáp Điệu bộ này Cửu Huyền sắc mặt triệt để lên lại, xem ra Tam đại thế gia đây là muốn quyết tâm cùng Cửu Thanh Sơn quyết liệt, thậm chí muốn không tính đại giới tại cái này Cửu Thanh Sơn địa giới bên trên khai chiến. Cứ như vậy giữa hai bên tính chất hoàn toàn liền thay đổi, Cửu Huyền mặt đen lại nhìn xem Tống trưởng lão nói, Tống ra chủ quả thật muốn đem sự tình làm đến như vậy tuyệt đối sao? Chương 121, không phải liền là kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Chương 121, không phải liền là kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Cửu Huyền sắc mặt có thể nói từ hiện tại đến nay khó nhất một lần, lập tức tại ba vị thế gia gia chủ gọi hàng đồng thời, Cửu Thanh Sơn bên ngoài vây quanh đệ tử cấp tốc chia hai nhóm người. Một bên là Tam đại thế gia đưa tới Cửu Thanh Sơn học tập đệ tử, một bên là Cửu Thanh Sơn chính mình bồi dưỡng đệ tử, Tống trưởng An gặp Cửu Huyền sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng liền có một trận không nói được sảng khoái. Chúng ta hạ tất như vậy, Cửu Huyền ngươi đến bây giờ còn không có nhận rõ chính mình vị trí lập trường sao? Cái này một cái Nguyên Anh kỳ tiểu tử được cho là cái gì? Đồ diện kim gia dòng giá một cái thế gia ngươi chẳng những không giao ra ngược lại khắp nơi giữ gìn. Nói xong Tống trường An trùng điệp hừ một tiếng, mặc khác hai đại thế gia gia chủ lấy Tống gia làm trung tâm, hắn nói chính là bọn họ ý tốt, tốt tốt Đã các ngươi như vậy như vậy, Về sau ta Cựu Thanh Sơn tất cả tài nguyên cùng các người ba nhà không tại cùng hưởng, đồng thời Cựu Thanh Sơn tiếp hết thể tất cả Tam đại thế gia không được đi vào. Sau đó Cựu Huyền càng là lăng không dầm chân đi lên Cựu Thanh Sơn phòng hội nghị cửa chính ban ngày chỗ, đối với Cựu Thanh Sơn đệ tử nói, từ đó về sau, Cựu Thanh Sơn không tại thu bất luận cái gì Tam đại thế gia bên trong đệ tử lên núi lịch luyện, đồng thời chúng đệ tử tại phát hiện tống. Đường. Hạ. Ba nhà thế gia đệ tử xâm nhập Cựu Thanh Sơn tiếp, bất luận kẻ nào đều có thể tập ná quy lợi. Cựu Huyền thông báo nhiệm vụ đồng thời Cảng là quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới Tống Trường An, một lần còn nhàn nhạt, nhạt phân phó nói: Chúng đệ tử nghe lệnh, mở ra Phong Sơn trận pháp. Hôm nay chúng ta liền cùng cái này Tam đại thế gia huyết chiến, nguyện cùng ta cùng ở tại đệ tử ở lại chỗ này, không muốn đi theo đệ tử hiện tại nhanh chóng tối lui. Vừa dứt lời hai nhóm người giới hạn dần dần tách ra, Lấy Diệp Lam là dẫn đầu trực tiếp đứng ở Cựu Thanh Sơn chúng đệ tử phía trước. Làm Diệp Lam đi qua phía trước lúc, thậm chí còn có không ít người chắp tay hô đại sư mình, sớm tại phía trước liền có không ít người đem Diệp Lam xem như trong lòng mình thần tượng, truyền thuyết của hắn là bị rộng học đại học bọn họ truyền bá, nhân khí vẫn luôn vô cùng tăng vọt. Giệp Lam đầu ra hiệu, nhìn xem đối diện Tống Trường An. Cùng với mặt khác thế ra hai vị gia chủ, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, vốn phải là đến khó xử kiểu thanh sơn áp lên để ép bọn họ tình thế, không nghĩ tới vậy mà phát triển đến như vậy hiện trạng. Trở thành hiện tại như vậy hàng ngàn hàng vạn người loạn đấu, lập tức tống trường an sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn, tam đại thế gia bên trong rất nhiều đệ tử tinh anh đều ở trong đó, cái này nếu là đánh nhau không thể nghi ngờ là tại chôn vùi bọn họ tiền đồ. Nếu biết rõ chiến tranh là tàn khốc, vô luận là bao lớn quy mô chiến tranh, đều sẽ người chết, những này thế gia tinh anh sẽ là gia tộc bọn họ bên trong trụ Thế nhưng hiện tại xem ra Tam đại thế gia tại nhân số bên trên muốn cao hơn cựu thanh Sơn rất nhiều, mặc dù Tam đại thế gia tất cả tọa chấn trưởng lão không có toàn bộ xúc động, thế nhưng mỗi cái thế gia đều đi theo tới hai cái trưởng lão, cơ bản đều là hợp thể kỳ bên trên tu vi. Mà cựu thanh Sơn bên trong Thất đại phong chủ cũng đều ở đây, cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phòng, mơ hồ trong đó Tam đại thế gia bên này đội hình còn muốn vượt qua Cửu Thành Sơn một đầu. Cửu Huyền, ngươi có cái gì tốt tự tin? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng tống giai các vị trưởng lão đều sẽ xuất động, các ngươi Cửu Thành Sơn chỉ bất quá chính là một cái đợi làm thịt dê con mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng một cái Cửu Thanh Sơn có thể cùng chúng ta đến Lập Ngàn Năm Thế Gia làm đấu tranh sao? Nghe đến tấm trưởng An Tiêu gạo, Cửu Huyền cũng là tùy theo khẽ mỉm cười mà qua, có chút khinh thường hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi bây giờ thấy như vậy chính là Cửu Thanh Sơn tất cả thực lực sao? Cửu Thanh Sơn bên trong hiện có 9 tòa ngọn núi, ngươi chỉ biết là 7 tòa, còn có 2 vị lao tổ không có rời núi, ngươi cho rằng các ngươi thế gia lão tổ có thể cùng ta Cửu Thanh Sơn bên trong 2 vị lao tổ khiêu chiến sao? Luân Đệ cho người ai còn không có điểm bối cảnh thực lực. Bằng không Thanh Sơn vì sao lại đột nhiên quật khởi? hơn nữa còn có thể tại cái này lấy thực lực vì tôn hoàn thành bên trong như vậy như vậy. Lập tức hai bên cảm xúc đều vô cùng căng cứng, một khi không có đem kết tốt như vậy sẽ là một chàng vạn người luận đấu, đến lúc đó cái này Cửu Thanh Sơn sẽ máu chạy thành sông. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Lam sau lưng cái bóng bỗng nhiên có chút ba động một chút, Diệp Lam miệng có chút động hai lần, sau lưng cái bóng mới khôi phục nguyên trạng. Diệp Lam gác tay cười hướng đi chính giữa, hai mắt không tình cảm chút nào nhìn xem Tống Trường An, có chút khinh thường nói: "Không phải liền là muốn đánh nhau sao? Các ngươi đã cảm thấy các ngươi nhiều người, các ngươi rất ngu bức." Hiện tại tình cảnh đúng là như vậy như vậy. Tam đại thế gia bên trong đệ tử có không ít người đều vô cùng sùng bái Diệp Lam, đồng dạng Cửu Thanh Sơn bên trong còn có nghĩ ra nhiều ngày bạn tốt, thế nhưng bởi vì lập trường khác biệt không thể không chiến, nhưng tương tự cũng tại cầu Nguyện, tại mở lớn thời điểm tuyệt đối không cần đụng tới bằng hưu của mình. Bằng không căn bản là không cách nào xuống tay, đồng dạng thế gia quy củ cũng nghiêm khắc vô cùng, bọn họ cũng không dám mạo phạm, Lương Nan phía dưới chỉ muốn để hôm nay tranh chấp nhanh lên kết thúc. Làm Diệp Lam vừa dứt lời hai tay trực tiếp đánh ra một trận tức là huyền ảo thủ pháp, đem vạn thú tháp triệu hoán đi ra phía sau, đem tất cả ma thú linh thú toàn bộ phong ra. Mục Nhân ở giữa Cựu Thanh Sơn phủ cận xung quanh, cùng với Tam đại thế gia trước mặt xuất hiện từng đầu linh thú. Mặc dù phần lớn đều là một chút một sao linh thú, một chút ba sao bốn sao linh thú, thế nhưng đội hình đủ để rung động tất cả mọi người trong mắt. Càng khiến người ta rung động còn không phải Diệp Lam thả ra những linh thú này ma thú, tại Diệp Lam bên người vậy mà xuất hiện một đầu cực kỳ to lớn màu đen mãng xà, toàn bộ thân hình vậy mà đem Cựu Thanh Sơn tiếp tang kín, thậm chí không ít phòng ốc bởi vì không cách nào làm cho trúc Cựu Âm mở rộng bị trúc Âm cho áp Chưa bao giờ thấy qua dạng ma thú, để Trường An Đông ở giữa sinh ra một cú cảm giác nguy cơ. Ba sao song đầu Thanh niu. Mau nhìn trên trời. Cái này. Cái này vậy mà là năm sao huyết tứ kim điêu. Đứng ngoài quan sát đệ tử tại chỗ liền bị cảnh tượng này rung động, đừng nói là bọn họ như vậy như vậy, liền tam đại thế gia bên trong ba vị đương nhiệm nhà ở càng là bị khiếp sợ không cách nào mở miệng nói chuyện. Còn có chỗ nào? Vậy mà. Vậy mà là khó khăn nhất bắt giữ lôi điện ma lang. Hơn nữa còn là 4 sao, đại sư huynh là thế nào làm đến, liền xem như tuần thú sư cũng không có khả năng. Cũng không có khả năng thuần phục nhiều như vậy linh thú A. Nhìn xem xung quanh xuất hiện linh thú trong lúc nhất thời, nguyên bản Tam đại gia tộc cổn ép Cựu Thanh Sơn một đầu thực lực nháy mắt xoay chuyển tới, Diệp Lam chiêu này thao tác cũng là để Cựu Huyền tuyệt đối không có đoán được. Tiểu gia hỏa này thật đúng là có thể người kinh hỉ, từ xưa đến nay đưa không có lại người có thể như vậy như vậy. Quan Thanh tại cùng với còn lại lục đại phong chủ cũng là tương đối khiếp sợ, nhột nhịp nghĩ luật lên. Linh thú hung manh trình độ, căn bản cũng không phải là những này còn không có trải qua lịch luyện đệ tử có khả năng đối mặt, chi liền xem như một sao linh thú cũng đủ để uy hiếp đến kim đan kỳ tu sĩ tính mệnh. Lại càng không cần phải nói tại Diệp Lam bên người vậy mà còn có một cái bọn họ chưa từng thấy qua ma thú, mà còn từ tu vi khí tức đến xem càng là cực kỳ khủng bố, để tam đại thế gia bên trong các đệ tử thậm chí liền đối mặt chút cửu âm dũng khí đều không có. Chương 122, các vị tham dự đều là dắp rưởi, chương 122, các vị tham dự đều là dắp rưởi. Một màn này triệt để để mọi người khiếp sợ đến không biết nói cái gì, nguyên bản ồn ào sân bãi trong nháy mắt này thay đổi đến tức là yên tĩnh, sau đó liền trực tiếp xôi trào, tam đại thế gia đương nhiệm nhà ở sắc mặt càng là khó coi vô cùng. Diệp Lam khẽ mỉm cười, hiện tại như vậy chính là kết quả hắn muốn. Mặc dù chính mình đội hình phi thường cùng bố, thế nhưng thật nếu là nói đánh nhau thật đúng là không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt gì. Hùng tri tam đại thế ra bên trong lấy Tống Trường An làm chủ, bọn họ thực lực đều không kém, Hùng tri Diệp Lam hiện tại đã đánh mất ban đầu tu vi, căn bản là không có cách nào cùng bọn họ chính diện cứng rắn. Biện pháp tốt nhất chính là đem bọn họ tiếp tấu sáo trộn, sau đó chính mình trọng quyền xuất kích để bọn họ đoán không ra lá bài tẩy của mình đến cùng là cái gì, nếu như đổi một loại phương pháp, lúc này Diệp Lam biểu hiện hơi mềm yếu một chút, có thể tam đại thế ra, ra chủ trực tiếp liển sông lên muốn lấy đi tính mạng của mình. Nhưng nếu là chính mình biểu hiện cứng rắn một chút, những người này tuyệt đối sẽ có chỗ lo lắng, huống chi có thể đi đến vị trí hôm nay bọn họ đều không phải cái gì đồ đần, phòng đoán trong lòng càng là tại người khác bên trên. Dù sao khắp nơi đều tại lục đục với nhau, nếu như hơi không cẩn thận thân tử đạo tiêu đều là có thể, tại Diệp Lam đem những linh thú này triệu hoán đi ra đồng thời quả thật để cái này tam đại thế gia người hùng hang khiếp sợ một cái. Đồng dạng hiện tại lúc này Diệp Lam tuyệt đối không thể cùng đối phương cùng chết, bằng không thua thiệt người tuyệt đối vẫn là chính mình, Diệp Lam cũng là sử dụng ra sở trường của mình, đem bọn họ tam đại thế gia, gia chủ lắc lư tại nguyên chỗ không biết nên kết cục như thế nào cần tiết thời điểm sau, thật là có lẽ đánh một bàn tay cho cái táo ngọn, bằng không không cách nào thu tràng rất có thể chính là chính mình. Tại không có tuyệt đối năm chắc dưới tình huống, sự tình không thể làm quá tuyệt đối, cứ như vậy liền đem đường lui của mình cũng theo đó phao tỏa. Lập tức Diệp Lam đối Tổng trưởng ăn nói: "Uy, trống ra cái kia người nào? Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Được a, chúng ta ngay ở chỗ này, cũng đừng lãng phí thời gian, chúng ta liền đứng tại cái này bất động, ba người các ngươi cùng tiến lên, ta trốn một cái chính là các ngươi sinh." Làm Diệp Lam nói xong câu đó thời điểm, Quan Thanh cùng với Cựu trong lòng cũng là siết chặt. Hiện tại Diệp Lam tu vi bọn họ tự nhiên là có thể cảm nhận được, chỉ bất quá chính là một cái phổ phổ thông thông Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà thôi, cái này nếu là lấy một địch ba nguy hiểm có thể nghĩ. Hướng chi đối diện vẫn là ba vị hợp thể kỳ tu sĩ, tổng gia vị kia càng là đã đi vào độ kiếp kỳ sơ kỳ cánh cửa, cái này nếu là đồng thời xuất thủ chẳng phải là bạch bạch đi lên tặng đầu người sao? Lập tức Cửu Huyền cấp tốc đi tới Diệp Lam bên cạnh nhỏ giọng hỏi: Người có nắm chắc không? Người bây giờ tu vi ta nếu là không nhìn lầm có thể là tại Nguyên Anh sơ kỳ A, ta không thể để ngươi bước lên nguy hiểm như vậy, bất quá ngươi yên tâm vô luận như thế nào ta Cửu ở cùng với ngươi." Hôm nay liền tính bọn họ ba nhà lao tổ đều tới ta cũng sẽ bảo vệ ngươi." Nói thật Cửu Huyền cử động thật đúng là để Diệp Lam có chút cảm động, nghĩa khí hai chữ này tại cái này lẫm khốc trong tu chân giới không chút nào đáng tiền, thế nhưng Cửu Huyền có thể vì hắn làm đến như vậy cũng đủ để chứng minh tất cả. Diệp Lam lắc đầu đồng dạng nhỏ giọng nói: Người yên tâm đi, tất nhiên ta dám buông lời đi ra liền có nhất định nắm chắc, hôm nay ba người bọn họ không thể cầm ta như thế nào, hôm nay như vậy ngày sau vẫn như cũng là như vậy." Diệp Lam, ngay tại hai người thương lượng đồng thời, Diệp Lam sau lưng cũng vang lên một đạo đệ hắn rất tinh tường âm thanh. Có thể quan tâm Diệp Lam người trừ bỏ hiện tại cựu huyền còn có thể là ai? Diệp Lam có chút quay đầu nhìn người tới về sau vừa cười vừa nói: "Phong chủ yên tâm đi, bọn họ là ba cái cặn bã còn không thể đem ta như thế nào, tin tưởng ta chuẩn không sai." Có thể là. Quan Thanh còn muốn tại nói cái gì, thế nhưng lời đến khỏe miệng Thủy Chung vẫn là không thể nói ra miệng, nàng tin tưởng Diệp Lam, mặc dù Diệp Lam niên cấp không lớn, thế nhưng từ trên người hắn Quan Thanh luôn có thể cảm nhận được ánh mặt trời tự tin cảm giác. Diệp Lam khẽ gật đầu phía sau liền đem lực chú ý thả lại tại Tống Trường An Chiến Thần, vẫn như cũng là trước kia như vậy như vậy thái độ, đối Trường An nói: Nếu như hôm nay một khi đại chiến, các ngươi gia tộc bên trong đệ tử sẽ chết đi hơn vất nữa, thậm chí không còn một mống, đồng dạng chúng ta cũng không chịu nổi, nhưng đừng quên chúng ta cựu Thành Sơn liền tính thương cân động cốt còn có thể nuốt ở Thâm Sơn bên trong, sẽ có một ngày có thể tái xuất. Tiếng nói vừa ra Diệp Lam trực tiếp chỉ hướng Tống Trường An không lưu tình chút nào nói: "Thế nhưng ngươi cũng đừng quên đi các ngươi là thế gia, các ngươi thương cân động cốt đồng thời, sau lưng còn có vô số chỉ ác lang chờ cái này cắn xé các với cùng một chỗ tìm mỡ." Diệp Lam lời nói cũng không phải là không có căn cứ, Kim gia chính là ví dụ tốt nhất, tình hình bây giờ xem ra Kim gia hiện trạng đã bị những lớn nhỏ gia tộc chia ăn sạch sẽ. Mặc dù đây là tại vì để cho Tống Trường an yên tâm căn câu, cũng là vì cho bọn họ Tam đại gia tộc một cái hạ bậc thang, càng quan trọng hơn một điểm diệp làm cũng không phải cái gì gặp người liền giết đồ thể, những đệ tử này có lỗi gì? Bọn họ đều là những này có tiền có thế nhân thủ bên trong quân cờ mà thôi. Dùng thời điểm đặt ở bọn họ có lẽ đi vị trí bên trên, làm bọn họ không có bản thân giá trị lợi dụng, liền sẽ bị vô tình vứt bỏ, không chỉ là bọn họ tất cả mọi người là như vậy như vậy, Hữu nghị vật này chỉ tồn tại ở số ít người trên thân mà thôi. Tống Trường An ở một bên suy nghĩ một lát sau, trong mắt cũng tại càng không ngừng chuyển, đồng thời cùng mặt khác hai đại thế gia người thương lượng đối sách. Xem ra ba người bọn họ chiếm đại tiện nghi, nhưng trên thực tế Diệp Lam còn có thủ đoạn gì nữa bọn họ cũng không rõ ràng. Sau một lát Tống Trường An xoay người nói, "Có thể, bất quá người đáp ứng ta ba cái điều kiện, không người lần này loạn chiến không cách nào tránh khỏi, ba nhà chúng ta cũng sẽ cùng các ngươi không chết không thôi. Thật đúng là làm khó, thế nhưng Diệp Lam cũng không sợ, đừng nói ba cái điều kiện, chính là 300 điều kiện hôm nay hắn cũng cùng nhau cầm xuống." Diệp Lam ôm hai tay gật đầu nói, "Ngươi nói đi, ba cái điều kiện ta đáp ứng đến chính là Không phải nói sợ các ngươi chỗ kia vì không chết không thôi, mà là ta nghĩ nói tại làm các vị đều là rắc rưởi. Lời nói mị lực luôn là để người khó mà ngăn cản, gió to mưa lớn đều trải qua người, tại Diệp Lam trước mặt cũng ngăn cản không nổi hắn dăm ba câu, quả nhiên. Diệp Lam lời này vừa nói ra nháy mắt chọc giận Tống Trường An, mặc dù ngoài miệng không nói gì, thế nhưng sắc mặt đủ để chứng minh tất cả. "Đệ nhất, ngươi không được sử dụng bất luận cái gì bí pháp phòng ngự, thứ hai, không được sử dụng bất luận cái gì phòng ngự cái giới, thứ ba, nếu có người xuất thủ ngươi liền tính thua, đến lúc đó tính mạng của ngươi cũng về ba nhà chúng ta tất cả, tùy ý lấy đi." Cái này minh bạch chính là muốn để Diệp Lam dùng nhục thân đi ngăn cản ba người vây công, người bình thường chỉ cần không phải cái kẻ ngu cũng sẽ không đáp ứng, trừ phi là vượt qua bọn họ một cái cấp bậc đoán thể tu sĩ, nếu không căn bản liền sẽ không đáp ứng. Cửu Huyền vừa định phản bác bọn họ yêu cầu, quả thực là ức hiếp người, nhưng còn không đợi Cửu Huyền mở miệng, Diệp Lam trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt gật đầu nhận lời xuống. Chương 123, vô địch thân, chương 123, vô địch thân. Tại Diệp Lam đáp ứng đồng thời Cửu Huyền trực tiếp giữ chặt Diệp Lam, một mặt không hiểu hỏi. Bọn họ cái này rõ ràng chính là muốn giết chết ngươi, ngươi không rựa vào linh lực phòng ngự chẳng phải tương đương với đi lên chịu chết sao? Không được. Tuyệt đối không thể lấy cầm ngươi tính mạng của mình nói đùa. Đừng nói là kiểu huyền cảm thấy ba người bọn họ làm có chút quá đáng, liền sau lưng không ít đệ tử đều tổn thức không thôi, thậm chí liền tam đại thế gia các đệ tử cũng cảm thấy bọn họ làm có chút quá đáng. Ba người đều là tu vi bực nào, tại đối mặt một cái nguyên anh kỳ tu sĩ thời điểm vậy mà lại bố trí nhiều như vậy điều kiện, minh bạch chính là ở trước mặt giết người mà thôi, thậm chí bộ phận đệ tử đều có chút khinh thường ba người bọn họ, trên mặt nổi tuy nói có chút mất mặt. Thế nhưng không cần dùng cái gì hạ lưu biện pháp, chỉ cần đem Diệp Lam cái này một đại huy hiếp xuất đi liền tốt, hắn tất nhiên có thể có hủy diệt kim gia thực lực, bằng không thì cũng có thể nắm giữ có thể uy diệt còn lại ba nhà thực lực. Sương tại phía trước bọn họ cũng đã làm liên quan tới Diệp Lam thân thế đối điều tra, tuy nói hạ huyền giới cũng có một cái họ Diệp gia tộc, thế nhưng bọn họ quy mô quả thực cực kỳ nhỏ, Diệp Lam thân phận rõ ràng không phải đến chỗ nào. Bất luận làm sao, giống như là Diệp Lam dạng này không định giờ bom, tam đại thế gia là tuyệt đối không cho phép dạng này uy hiếp xuất hiện. Yên tâm, lo lắng sẽ bị loại, tin tưởng ta liền tốt. Chẳng lẽ nhất định để Cựu Thanh Sơn các đệ tử đưa lên tính mệnh bảo vệ một mình ta sao? Nói xong Diệp Lam đầu cũng sẽ không hướng đi sân bãi trung tâm, nghiêm mặt nói: "Chết sống có số, dầu có nhờ trời, hôm nay ta Diệp Lam nếu như bị ba người các người giết chết, người khác không được truy cứu trả thù, đồng dạng hôm nay các ngươi ví như không có đem ta giết chết, đồng dạng không được tại khó xử Cựu Thanh Sơn, làm trái lời thề người lôi đỉnh chiến tiêu." Lấy Tống Trường An cầm đầu, những hai đại thế gia theo sát Tống Trường An sau lưng, ba người đồng dạng đi tới sân bãi chính giữa, trừ bỏ hai phe đệ tử bằng chứng, còn lại chính là Diệp Lam cho triệu hoán đi ra linh thú cùng với ma thú. Rống rống rống Bọn họ tựa như biết có một chàng đại chiến sắp muốn bộc phát đồng dạng, giống dẫn cho Diệp Lam chư vị, đồng dạng. Cựu Thanh Sơn đệ tử cũng tại cho Diệp Lam họ hét trợ uy. Sư huynh, Người nói Diệp Lam đại sư huynh hắn sẽ không phải là vì chúng ta. Cái này mới lên phía trước mắt mạng. Một bên vây xem đệ tử trong lòng bàn tay bắt khắp nơi đều là mồ hôi, đủ để chứng minh việc này hắn hiện tại có cỡ nào khẩn trương. Bị cha hỏi nam tử nắm chặt đôi này quởn nói: Yên tâm đi, Diệp Lam đại sư huynh liền kim ra hợp thể kỳ trưởng lão đều có thể xem giết, ba người bọn họ mặc dù là tam đại thế gia chi chủ, thế nhưng ta đại sư huynh cũng không kém. Mặc dù không ít người đều tin tưởng Diệp Lam tuyệt đối sẽ có biện pháp ngăn cản được 3 vị hợp thể kỳ hậu kỳ đại năng công kích, thế nhưng Diệp Lam tu vi minh bạch ở nơi nào, vòng là ai đều không thể chân chính yên lòng. Diệp Lam một tay đối với Tống Trường An đi tới phương hướng ngoắc ngoắc ngón tay, đầy mặt không để ý nói. ba người các ngươi dễ sử dụng nhất ra tất sát kỳ đến, cơ hội chỉ có một lần bỏ qua liền không có á. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội công kích, khuyên các ngươi tốt nhất cùng tiến lên. Từ bắt đầu đến nay. Thân là Tống gia gia chủ, ngay hôm nay đem trong một năm có thể sinh xong khí toàn bộ đều sinh ở hôm nay, nếu không phải mình có thể nhịn sợ rằng lúc này đã sớm để Diệp Lam tức giận đến béo qua khí đi. Diệp Lam một cử động kia đại biểu cho là cái gì? Tráng trận khiêu khích, đây là đối với bọn họ ba người mà nói lớn lao vũ nhục. Lúc này Tống Trường An sắc mặt đều bị tức thành màu gan heo, thậm chí liền suy nghĩ tâm tư cũng không có, hiện tại hắn một lòng nghĩ chính là nói Diệp Lam giết chết, giết chết hắn liền cặn bã đều không thừa bên dưới. Cũng không lên tiếng chào hỏi, Tống Trường An trực tiếp lăng không phủ, trong mắt thanh quang phóng ra ngoài, kinh cùng uy áp phách thiên cái địa. Khí thế được để thăng đến trạng thái đỉnh phong phía sau bạo giống một tiếng trực tiếp hướng Diệp Lam phương hướng hoành kích mà đến. Tiểu tử chịu chết đi. Bông ở giữa, Diệp Lam dưới chân nháy mắt nổ tung, dưới nền đất càng là cuốn quanh ra từng đầu so bắp đùi còn lớn hơn dây leo. Nháy mắt xuyên thấu hướng Diệp Lam, ngay sau đó bầu trời bên trong giống như thiên thạch đồng dạng lớn hỏa cầu đập về phía Diệp Lam. Gia chủ, gia chủ vậy mà vận dụng sát chiêu. Đây chính là hắn tuyệt kỹ thành danh a. Bốn phía không ít đệ tử nhộn nhịp kinh hô, An Vạn Khô đẳng đủ để đem một ngọn núi nhỏ xuyên, mà còn xuất quỷ nhập thần kỹ pháp càng làm cho người nhìn không thấu sau một sẽ tại chỗ nào xuất hiện. Mà còn bằng vào Diệp Lam nhục thể bọn họ cũng không cho rằng Diệp Lam có thể trốn bên dưới cái này một kích, liền xem như trốn bên dưới cái này một kích trên trời còn có hạ ra ra chủ tuyệt kỹ, vẫn là tinh thạch uy lực cực kỳ khách quan, đang rơi xuống mấy năm thậm chí liền ngũ Cự Thành Sơn mặt đất đều bị nện ra mấy chục mét hố sâu. Đồng dạng đường ra ra chủ cũng là sử dụng ra tất sắc nhất kích, nguyên bản Diệp Lam vị trí sớm đã hoàn toàn thay đổi, Tống Trường an thấp giọng cười nhạo cái này Diệp Lam vị trí, ba người hợp kích Tuy lực tự nhiên không thể coi thường, sợ rằng hiện tại Diệp Lam sớm đã bị thành mảnh vụn Đại ca, đại ca. Đám người bên trong nhiên kêu gạo ra hai âm thanh. Đồng dạng thân ảnh càng là thần tốc hướng về phía trước chạy đi, Thái Long cùng với Ngao Liệt hai người sắc mặt khẩn trương, gắt gao định hướng Diệp Lam vị trí, cho dù còn có một khả năng nhỏ nhoi bọn họ cũng muốn đem Diệp Lam cứu trở về. Khói thuốc súng bao phủ, sương mù chậm rãi biến mất, nguyên bản Diệp Lam vị trí cũng không có thân ảnh của hắn, mọi người gấp gáp mong đợi đồng thời, mà cách đó không xa Tống Trường ăn khuôn mặt tươi cười dần dần ngưng kết. Trên bầu trời nổi lơ lửng người trừ bỏ Diệp Lam còn có thể là ai? Mà lúc này Diệp Lam chí liền trên thân y phục đều không tổn hại, liền chật vật cái này nói chuyện đều không tổn đại, tựa như liền cùng cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Thế nhưng xung quanh cảnh tượng có làm sao có thể là cái gì cũng không có phát sinh đâu. Diệp Lam dưới chân là mấy chục mét hô sâu, xung quanh khắp nơi đều là giải rác đá lửa mã thạch, cùng với vô số lưỡi kiếm lưỡi dao hành bắt chéo trên mặt đất. Diệp Lam bộ dáng như vậy đổi lại là sẽ không ai tin tưởng cả, lúc này hắn ngay tại vừa rồi tiếp nhận 3 vị hợp thể kỳ đỉnh phong cường giả hợp lực một kích. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Lam trong đầu vang lên hệ thống linh âm thanh. Leng Ký chủ vô địch thẻ thời gian đã mất hiệu quả, xin chú ý chỉnh né. Lúc trước cái này vô địch thẻ có thể là chính mình rút thưởng lúc cầm tới. Công hiệu càng là như cùng nó danh tự động dạng có thể đưa đến ngắn ngủi vô địch hiệu quả, đương nhiên thời gian cũng vẹn vẹn chẳng qua là 5 phút đồng hồ mà thôi, cái này 5 phút đồng hồ vô địch thời gian đủ để làm rất nhiều không thể hoàn thành sự tình. Cái này, cái này sao có thể? Ba người chúng ta hợp lực một kích làm sao lại bị tiểu tử đó lấy? Hắn khẳng định hắn bạn. Bất quá chỉ là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ làm được bằng cách nào? Có người thích có người buồn một bên cựu huyền miệng đều muốn miệt đến sau thai, đương nhiên bởi vì mang theo mặt nạ căn bản là thấy không rõ diện mạo, chỉ có thể nghe đến hắn cười khanh khách thanh. Đi Tống gia chủ Hắn còn có thể đùa nghịch cái gì nổ. Lấy các ngươi tu vi, Diệp Lam trên thân một khi có linh lực ba động các ngươi có thể cảm thụ không đi ra sao. Thua chính là thua có chơi có chịu các ngươi mang theo các ngươi người cút đi. chương 124, đem huynh đệ, trước 124, đem huynh đệ. Tam Đại Thế Gia bây giờ đã cùng cựu Thanh Sơn nháo đến tình trạng như thế, liền xem như ngày sau gặp nhau tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt, cựu huyền tự nhiên không cần dùng tốt ngựa khi đến cùng bọn họ nói. Từ khi cựu Thanh Sơn dần dần thành hình về sau, tính đến vốn có kim v Tứ đại thế gia từ trước đến nay liền không có cho qua Cửu Thành Sơn sắc mặt tốt, tất cả tài nguyên đều tranh lên trước cước đoạn, luôn là đem Cửu Thành Sơn ném cuối cùng. Vốn là đều là hoàng thành bên trong đứng đầu thế lực, cơ bản ngầm đầu không thấy túi lầu gặp, thế nhưng tứ đại thế gia vì độc đại đem tất cả mọi chuyện đều làm vô cùng tuyệt đối, nếu không phải Cửu Thành Sơn thực lực đủ cường đại, cùng với Cửu Thành Sơn bế quan bên trong cái kia hai vị cùng bọn họ thế gia lão tổ có chút quan hệ. Sợ rằng hiện tại Cửu Thành Sơn sớm đã bị bọn họ cho chiến đoạn, Nào đến lại ngày như vậy cũng là bọn hắn gieo gió gặt báo mà thôi. Cửu Sơn ngày càng cường đại là người khác không thể ngăn cản không cùng giao hảo vậy mà còn nghĩ đến bài xích, mù quáng tự đại chỉ có thể đem chính mình ra tộc đưa vào vực sâu và trượng. Diệp Lam đã đón lấy ba người hợp lực một kích đây là rõ như ba ngày, huống hồ người ở chỗ này như vậy nhiều, lúc đầu ba người ức hiếp một cái nguyên anh kỳ tu sĩ liền đầy đủ mất mặt, cái này nếu là tại không thừa nhận ngày sau càng thêm không ngẩng đầu lên được. Tống Trường An trong lúc nhất thời nói không ra lời, hung hăng trận mắt nhìn một cái Tử Huyền, phất tay áo mang theo chúng đệ tử trùng trùng điệp, điệp đi xuống núi. Thứ chính là mặt khác số lượng nhiều thế ra người nộn nhịp giờ đi, giờ khắc này Nguyên bạn tức là Thịnh Vượng Cửu Thanh Sơn, trong lúc nhất thời đi hết rất nhiều người. Trong lúc nhất thời lại có chút lẻ loi chờ đợi. Đang lúc Tống Trường An lúc rời đi, Diệp Lam liền nhảy lên chúc Cửu Âm đỉnh đầu, phất tay mang theo một đám yêu thú đuổi theo, trên bầu trời bay dưới mặt đất chạy, trong lúc nhất thời Cửu Thanh Sơn bị làm cho đất vàng bay lên. Tiểu tử này lại muốn làm cái gì? Người cũng đã đi, làm sao còn đuổi theo nha? Vũ Chiến có chút không rõ mà hỏi một bên Quan Thanh, Quan Thanh xua tay cũng không biết Diệp Lam đến cùng lại muốn làm cái gì, thế nhưng hiện tại ngay tại trên đầu sóng ngọn gió, tuyệt đối sẽ không để hắn độc hành. Lấy Huyền cầm đầu thất đại phong chủ trước sau đi theo Diệp Lam lưng, rất nhanh Diệp Lam liền đuổi kịp đi tại chân núi Tống Trường An. Lúc này sắc mặt của hắn cùng táo bón đồng dạng khó coi, chúc Cửu Âm thậm chí trực tiếp bị trở thành màu đen từng thành. Đem bọn họ một nhóm một số người trực tiếp xoay quanh, Diệp Lam ở cao gặp hạ nhìn xem Tống Trường An, nụ cười trên mặt không giảm, thấp giọng cười nói: "Tống gia chủ, sợ rằng đi thẳng như vậy có chút không ổn đâu." Tống Trường An gặp Diệp Lam đem hắn ngăn lại đừng nói có nhiều khí, hiện tại hắn chỉ cần nghe đến Diệp Lam hai chữ liền có thể đưa đến răng cắn đến khanh khách rung động, làm sao hắn lại không thể như thế nào Diệp Lam, ba người hợp kích cũng không thể như thế nào Diệp Lam, chỉ sợ cũng chỉ có các lão tổ rời núi mới có thể chế phục quái vật trước mắt. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chúng ta sổ sách đều đã thanh toán, chúng ta cũng vông thang người chẳng lẽ ngươi còn muốn từ lấy không có đi sao? Diệp Lam thật đúng là muốn người cũng không biết từ trước đến nay đến bây giờ đến cùng là ai tại tự làm mất mặt, lập tức Diệp Lam chỉ vào cửu thanh sơn bên trên, những cái kia lồi lõm địa phương nói. Các ngươi đến đập tràng tử có phải là cần bỏ vốn sửa chữa một cái? Nếu để cho các ngươi như thế đi, về sau chúng ta cửu thanh sơn mặt mũi để vào đâu? Nói trắng ra Diệp Lam lần này tới mục đích đúng là vì lừa bị tiền, đồng thời nói cho tham dự mọi người Cái này cựu thanh sơn không phải là cái gì người nghĩ đến mới một chân liền có thể giống một chân địa phương, liền xem như hoàng thành bên trong đỉnh phong thế gia cũng không được. Nghe đến Diệp Lam giải thích, Tống Trường An trong lúc nhất thời có chút bị không lên khi đến, cựu huyền lúc này cũng vừa vặn đứng ở Diệp Lam sau lưng, nghe đến Diệp Lam yêu cầu phía sau kem chút không có cười ra tiếng, cựu thanh sơn không hề thiếu tiền, bồi dưỡng trong danh môn vọng tộc đệ tử là phi thường hiệu. Bọn họ chỗ giao học phí càng là đầy đủ củ Thanh Sơn chi tiêu, thế nhưng tiền vật này không có người sẽ cảm thấy nhiều, huống chi tu sĩ ở giữa thông dụng tiền tệ chính là linh thạch, linh thạch không vẹn vẹn có thể dùng để xem như thông thường tiền tệ, càng là có thể cung cấp các tu sĩ tu luyện. Tổng trường An căn bản là không nghĩ ở nơi này cùng Diệp Lam làm quá nhiều thương lượng, tất nhiên đã nói rõ chính là bồi thường tiền, thân là thế ra đương nhiên sẽ không lại. Tổng trưởng An hỏi lại Diệp Lam muốn bao nhiêu khi nào, Diệp Lam trực tiếp đưa ra bàn ngón tay. 3000 linh thạch. Đi, mấy ngày về sau ta sẽ tìm người cho ngươi đưa tới. Lập tức Diệp Lam lắc đầu nói, ta sợ ngươi lý giải sai. Ta muốn là 3 vạn tinh phẩm linh thạch, 3000 linh thạch, lớn như vậy một mảnh sân bãi cùng các người ba phá hư thành như thế đều muốn đổi ăn mấy đâu. Tống Trường An mặt đều muốn bị khí xanh biết thế, nhưng tìm không ra bất luận cái gì một điểm ma bệnh đến, sân bãi đúng là bọn họ phá hư, thế nhưng cái gì bùn đất cái gì tảng đá có thể đáng như vậy nhiều linh thạch. Đây quả thực so mua chân bảo còn muốn đắt. Tống Trường An vừa định muốn xuất khẩu cử truyện, Diệp Lam vừa mới hắn muốn phản bác cho chặn lại trở về. Ngươi muốn cảm thấy Cửu Thanh Sơn hộ sơn, không đáng tiền, vậy ngươi đưa cho chúng ta, cứ như vậy cũng coi như có cái bàn giao. Trường An lúc ống tay áo Hừ lạnh một tiếng phía sau liền dẫn đầu rời đi, ở lại chỗ này cũng là bị khinh bỉ, căn bản là không muốn ở lại nơi này cùng Diệp Lam nói lời vô dụng nhiều như thế. Nhớ tới trong vòng 3 ngày đưa tới, bằng không ta cũng không dám cam đoan ta các ngươi tống ra buổi tối sẽ đi người nào. Đi tại phía trước Tống Trường an tùy theo thân thể run lên, Diệp Lam ý tứ hắn đương nhiên hiểu, liền sợ sẽ có ngày nào đó tháng này hát Phong cao chi dạ hội xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, rất nhanh tam đại thế gia người biến mất tại Cửu Thanh Sơn, kèm theo tông đệ tử tiếng hoan hô Diệp Lam cùng Cửu mấy người trở về đến Cửu Thanh Sơn bên trong. Làm Diệp Lam trở lại phòng học chỉ có Cửu Huyền Tuyên bố mọi người tối nay ở tiệc rượu thật tốt chúc mừng một fan, mà khắc càng là tuyên bố một kiện cực kỳ để mọi người khiếp sợ sự tình, hắn vậy mà chủ động cùng Diệp Lam nói muốn uống kết bái rượu. Điều này có ý vị gì? Cửu Thanh Sơn trong truyền thuyết vị này, lại muốn cùng Diệp Lam kết bái đem huynh đệ, Diệp Lam thân phận càng là tại Cửu Thanh Sơn bên trong từng bước thăng tiến, liền xem như Cửu Thanh Sơn bên trong thất đại phong chủ đều không có đãi ngộ như vậy. Cái này liền đủ để chứng minh Diệp Lam tại Cửu Thanh Sơn bên trong địa vị có thể cao bao nhiêu, Diệp Lam cũng là không câu nệ tiểu tiết tự nhiên rất tình nguyện cùng kết giao hữu. Phía trước hắn làm tất cả Diệp Lam đều nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng, có thể có như thế một vị hảo huynh đệ không phải là một chuyện vui lớn. Diệp huynh, người ta ngày sau gọi nhau huynh đệ, bất luận tuổi tác, không phân bối phận, không biết Diệp huynh nguyện ý cùng Huyền Mộ uống xuống chén rượu này. Diệp Lam đem chén rượu giơ cao khỏi đỉnh đầu, nụ cười trên mặt càng là không che giấu chút nào, hắn là phát ra từ nội tâm cao tần, Diệp Lam vẫn luôn rất thích kết giao bằng hữu, thế nhưng bằng hưu gì có thể nên giao, bằng hưu gì không nên gọi vẫn là muốn làm ra lựa chọn. Phía trước Diệp Lam lại đối mặt lúc, chí không để ý đến thân phận ngăn cơn sóng giữ, chính là muốn bảo vệ Diệp Lam. Cái này để hắn thật là cảm thấy ngoài ý muốn, càng nhiều chính là cảm động. Không biết Diệp huynh có thể hay không xác thực báo cho chúng ta một việc. Chương 125, Nhẫn Ngọc, chương 125, Nhẫn Ngọc. Diệp Lam đem chén rượu bên trong rượu ngựa đầu uống cạn, lau khô miệng phía sau, bày tỏ chuyện gì trải qua cứ hỏi, được đến tán thành phía sau Cửu Huyền cái này mới đặt câu hỏi nói. Vừa rồi gặp Diệp huynh tu vi vẹn vẹn chỉ ở Lã Nguyên Anh kỳ, chỉ là ta có chút không rõ ràng cho lắm, phía trước không phải gặp ngươi thời điểm nói qua tu vi tan họp tận sao? Tại sao lại một mực tại Nguyên Anh kỳ, mà còn Trường An bọn họ tính toán là như thế nào đã được? Diệp Lam đầy mặt không để ý, còn tưởng rằng Cửu Huyền muốn hỏi điều gì sự tình, nguyên lai like chính là phát sinh ở trên người mình sự tình, bất quá nói cách khác trên người mình sự tình thật đúng là rất khó để người tin tưởng. Dù sao một người tu vi không vẹn vẹn không cách nào nhìn thấu, mà còn chợt cao chợt thấp, một hồi đại thừa kỳ đỉnh phong, một hồi từ một cái không có chút nào tu vi người vậy mà tấn thăng đến nguyên anh kỳ, điều này thực để người cảm thấy không hiểu. Càng khiến người ta cảm thấy không thể lý giải còn không phải những này, ở vào nguyên anh kỳ tu vi người, vậy mà có thể bằng vào sức một mình ngăn cản ba người hợp lực một kích, mà còn ba người này vậy mà còn đều là hợp thể kỳ đỉnh phong tồn tại. Đừng nói là tí tưởng, cứ như vậy sự tình chỉ là nghĩ cũng không dám nghĩ, càng là không thể nào hiểu được Diệp Lam đến cùng là như thế nào làm đến, thủ đoạn như vậy xác thực để người cảm thấy đáng sợ. Lập tức Cửu Huyền cũng là ngượng ngùng nói: "Diệp Vinh nói thật đây là bí mật trên người của người, không có người sẽ đem trên người mình bí mật báo cho người khác, cho dù là quan hệ cực kỳ tốt người cũng không ngoại lệ, mặc dù ta biết những này không nên hỏi, nhưng ta vẫn là nghĩ nói việc này nói ra." Diệp Lam gật đầu bày tỏ ta hiểu ý tứ, lập tức chỉ vào chính mình nói nói: "Kỳ thật đừng nói là bọn họ, liền xem như tại tăng thêm bọn họ Tam Đại Thế Gia lão tổ, hay là đại thừa kỳ đỉnh phong bên trên người." cũng không có biện pháp dung chuyển ta một sợi lông, đều là giống nhau kết quả. Lập tức Diệp Lam nói ra câu nói này về sau, liền bên cạnh bản cựu hình cũng là cả kinh, liền đại thừa kỳ Đỉnh Phong bên trên người đều không làm gì được Diệp Lam, cái kia thế gian còn có gì người có thể làm gì hắn, như vậy thủ đoạn nghịch thiên quả thực không cách nào làm cho người tưởng tượng. Cái này, Diệp huynh, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Nếu biết rõ đại thừa kỳ Đỉnh Phong tu sĩ thủ đoạn cực kỳ khủng bố, đầy đủ có thể lấy sức một mình hủy hoại sơn hà, càng là vô cùng to lớn tồn tại a. Đánh cái so sánh đến nói Diệp Lam tình huống hiện tại tựa như là một mực con kiến, cực kỳ nhỏ bé tồn tại nhưng chính là cái này, một con kiến có thể đem một chiếc xe tải đem đi, khủng bố như vậy cảnh tượng đổi lại là bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng. Lập tức Diệp Lam đứng dậy đem củ huyền rượu trong ly rót đầy, lúc này mới lên tiếng nói: "Ta cũng không có tại nói đùa, đây là gia tộc bên trong lưu lại cho ta đồ vật, đến mức ta tu vi một chuyện là ta dùng tuổi thọ đổi lấy, đại giới vô cùng lớn, nếu như ta không cách nào đột phá tu vi giới hạn lúc này người đã không gặp được ta, tốt tại ta đang truy kích Kim Sơn thời điểm đụng phải một ít cơ duyên, cái này mới có thể kéo dài tính mạng." Luân Vũ Hích nhà hai cường, Diệp Lam dám xưng là thế giới thứ hai tuyệt đối không người dám xưng là đệ nhất, liền râm ba câu này cứ thế đem một bên Cửu Huyền lắc lư sựn sốt một chút, cực kỳ không phù hợp sự thật sự tỉnh vậy mà để Cửu Huyền vô cùng tin tưởng. Tại Cửu Huyền trong lòng Diệp Lam thân phận càng là vô cùng thân ý, cái này một mảnh đại lục phía trên thật nhiều ẩn tàng thế gia, bọn họ thủ đoạn cực kỳ khổng lồ, thậm chí tiên nhân truyền thừa có quan hệ, Diệp Lam chỉ sợ sẽ là dạng này gia tộc một phần tử. Nhưng Cửu Huyền thật tình không biết kỳ thật ngồi tại trước mắt người, cũng chính là chính là kim bậc chỉ bất quá thời dừng phá vỡ hư vô thời điểm rơi vào một phương thế giới này bên trong. Nếu không phải cái này hố tra hệ thống đem Diệp Lam trà đạp thành dạng này, hiện tại Diệp Lam đủ để xưng là vô địch tồn tại, đừng nói là kẹp ở giữa hoàn thành, liền thượng viễn giới cũng chưa chắc có người có thể làm sao Diệp Lam mày may. Cửu Huyền Nguyên bản đem chén rượu để trong miệng lúc lại có chút dừng lại một chút, từ Diệp Lam trong lời nói hắn liền có thể biết được Kim Sơn đã bỏ mình, hơn nữa còn là bị Diệp Lam tự tay giết chết, tất nhiên Diệp Lam cũng có thể đem chuyện này nói ra liền có thể chứng minh hắn đầy đủ tin tưởng kiểu Huyền. Hai người gần tới uống đến 3 canh tạ hữu mới dừng lại, Cửu Huyền từ khi lâu như vậy đến nay chưa từng có giống như ngày hôm nay như vậy chè chén một qua. Tâm tình sảng khoái đồng thời càng là cảm thấy ánh mắt của mình không sai, giao Diệp Lam như thế một vị như yêu nghiệt tồn tại bằng hữu. Giữa hai người càng không tồn tại giá trị lợi dụng cái này nói chuyện, vô cùng đơn thuần hữu nghị quan hệ, để Diệp Lam cũng theo đó càng thêm tận hứng. lúc trở về liền đi bộ đều là lung la lung lay, chính hắn cũng không biết hôm nay uống bao nhiêu rượu. Tóm lại ở trong lòng chính là hai chữ cao hứng, làm Diệp Lam trở lại phòng ngủ của mình phía sau liền tiến vào đã tọa trạng thái, ngồi xuống lúc hình như bị thứ gì ngăn cách một cái, lật xem một cái túi quần của mình lúc này mới phát hiện, là chiếc kia tử kim sơn trên tay vỡ xuống những ngọc. Cái này nhẫn ngọc cũng không phải cái gì bình thường ngọc thạch đồ vật, mà là trải qua minh văn tạo ra không gian nạp giới, thế nhưng hiện tại vốn có chủ nhân đã chết, nạp giới bên trên ấn ký đã biến mất không thấy gì nữa, Diệp Lam tự nhiên có thể không bị nẹt ngăn sử dụng. Không thể không nói Kim Sơn cái này lão quái vật trên thân đồ tốt thật đúng là không biết, chỉ là thượng phẩm linh thạch liền chọn vẹn chất thành một ngọn núi nhỏ, như vậy vốn liếng cũng chỉ có giống hắn như vậy người mới có thể góp nhặt đi ra à, lại có là tinh phẩm linh thạch, càng là tại thượng phẩm linh thạch bên trên, vậy mà khoảng chừng mấy dương lớn. Đến mức một chút những thứ đồ khác đều là Diệp Lam liền nhìn đều trướng mắt một cái phế vật, trực tiếp liền bị Diệp Lam xem như rác rời đồng dạng còn tại nơi hẻo lánh, số lượng nhiều nhất chính là đang ăn dược, những vật này hệ thống trong thương thành có một đống. Bất quá bây giờ chính mình có thể, mua không nổi, mà còn trên người bây giờ còn con cái này dòng dã gần tới một vạn thông thiên tệ, để Diệp Lam nhìn thấy cái này một bút chữ số liền nhức đầu không thôi, chính hắn cũng không biết lúc nào có thể đem số tiền này trả xong. Ngay tại chính mình điểm tính toán bảo vật lúc, Diệp Lam vậy mà còn ở một bên xó xỉnh bên trong phát hiện một bản cực kỳ cổ pháp sách vở, kim quang tứ sát đồng thời giao diện bên trên vậy mà khắc tấn người kim cương hai chữ, bí tịch nội dung ngược lại là cùng đoán thể tu sĩ không sai biệt lắm, tên cứ gọi cái gì bất động như sơn. Đoán thể khổ cực như vậy công pháp Diệp Lam mới không muốn đi tu luyện, bất quá ngược lại là có thể cho Thái Long cái kia ngu ngơ tu luyện, còn lại lại có là một chút bán thành phẩm pháp khí, Diệp Lam càng là không để vào mắt, những vật này cho dù có hàng trăm hàng ngàn quyển đều không chống đỡ được thông thiên đưa chính mình thành kia huyền hoàn cương chỉ là đáng tiếc hiện tại chính mình tu vi đánh mất, không có cách nào thôi động Huyền Hồn Đường, đồng dạng một bên đã không thấy được địa phương vậy mà còn có một kiện y phục, hơn nữa còn là nữ nhân xuyên cái yếm, Diệp Lam hô to không muốn mặt. Nói xong Diệp Lam càng là hai cái ngón tay đem tập lấy, cuối cùng còn nói thầm đến Kim Sơn lao đầu kia góc không muốn mặt, vậy mà nữ nhân xuyên cái yếm đều cất giữ, thật đúng là càng già càng không muốn mặt. Đem còn tại một bên phía sau Diệp Lam lại phát hiện vô luận chính mình làm sao ném, cái kia cái yếm thủy chung vẫn là nổi đồng bệnh không trùng không rơi vào trên mặt đất, như có huyền cơ gì đồng dạng, Diệp Lam cũng là đem nó nặng mới nâng ở ở trong tay chứ 126, thứ 126 chân chính thổ hảo, chứ 126, thứ 126 chân chính thổ hảo. Đang lúc Diệp Lam không rõ lúc cái yếm vậy mà tỏa ra màu vàng lưu quang, khá lắm nguyên bản cho rằng Kim Sơn cái kia lao sắc lang là cái gì biến thái, làm nửa ngày nguyên lai like cái này cái yếm lại còn là một kiện pháp bảo, một kiện mềm nội giáp, thật đúng là đừng nói cái này màu vàng lưu quang sắc thực có chút để người mắt mở không ra. Diệp Lam đem cái yếm cầm ở trong tay hảo hảo tính toán một phen, nhưng Thủy chung là không có nhìn ra bất kỳ đầu mối Tóm lại tất nhiên có thể xuất hiện tại Kim Sơn cất giữ danh sách bên trong tuyệt đối không phải cái gì phàm vật, hơn nữa nhìn phẩm tướng hẳn không phải là tiện nghi gì mà hàng. Mới vừa còn cũng có thể lưu lại, liền xem như lễ vật đến lúc đó đưa cho Lâm Hải liền tốt, dù sao đây là nữ khoản chính mình xuyên tuyệt đối không thích hợp, nếu là suy nghĩ một chút cái đồ chơi này mặc ở trên người mình, chắc chất, chất khí chất kia tuyệt đối không lời nói, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đương. Để ở một bên cất kỹ về sau Diệp Lam cái này mới đưa ý thức lui bước đi ra, hai chân quận tại chính giữa về sau Diệp Lam rất nhanh liền tiến vào đạt tọa trạng thái, đối với hiện tại mà nói chính mình mỗi ngày trạng thái chính là ăn cơm tu luyện. Thậm chí liền ngủ một bước này đều bị chính mình tiết kiệm, mục đích vì chính là một cái hiện tại hắn nhất định phải chăm chỉ tu luyện, năm canh sớm ngày đem tu vi tăng lên tới vốn có vị trí, sáng ngày đi thượng huyền giới tìm thanh tích. Diệp Lam cũng có cái này một loại dự cảm, tại thượng huyền giới bên trong tất nhiên sẽ đụng phải thành tích, thế nhưng lấy chính mình trước mắt thực lực đến xem, đừng nói là đi tìm người, có thể liền xem như đi thượng huyền giới đều là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Một cái trước mắt 7 ngày thời gian cứ như vậy vội vàng mà qua, muốn hỏi điều gì đoạn thời gian nhanh nhất, không thể nghi ngờ. Đả tọa tu luyện là dễ dàng nhất để người quên thời gian, thế nhưng Diệp Lam làm sao cũng không có nghĩ đến. Mấy ngày thời gian chính mình tu vi không có chút nào tiến bộ. Có thể nói bên trên là một chút cũng không có giải, lần này triệt để để Diệp Lam có chút không rõ, chẳng lẽ nói chính mình vô luận có bao nhiêu thời gian đến tiến hành tu luyện đều không thể tiến thêm sao? Thế nhưng phía trước thu phục linh thú lúc vẫn như cũng sẽ có tu vi tăng lên, chẳng lẽ nói là chính mình hiện tại chỉ có thể dựa vào bắt dã ngoại linh thú tăng cao tu vi sao? Cảm thấy Diệp Lam cũng là dừng lại lo lắng xong, cái này mới nhớ tới phía trước tại tiếp nhận vạn thú tháp Chuyển thừa lúc, chính mình tu vi đã toàn bộ bị về không, cũng chính là nói mình bây giờ chỉ có thể dùng vạn thú tháp cái kia đặc biệt tu vi phương thức đến để tăng thực lực. Truyền thống tu luyện căn bản là vô dụng, chỉ có thể để chính mình duy trì loại kia tích cốc trạng thái, đối với tu luyện mà nói căn bản một chút tác dụng không có, nếu muốn tiếp tục đột phá tu vi hiện tại nhất định phải tiến vào núi rừng bên trong đi bắt linh thú, thế nhưng gần nhất địa phương căn bản là không có thích hợp yêu cầu địa phương. Bất đắc Dĩ Diệp Lam đành phải thôi, chờ về sau lại tính phần sau, vừa vặn cũng có thể đi Cửu Huyền bên kia hỏi thăm một cái, thuận tiện đem trên thân cái này một đôi phế phẩm trực tiếp đưa cho Cửu Huyền, liền xem như nâng đỡ Cửu Thành Sơn liền tốt. Đơn giản thu thập một fan về sau, Diệp Lam liền đứng dậy tiến về chủ phong tìm kiếm Cửu Huyền, đến mức giao liệt. Hắn hiện tại đã tiến vào bế quan. Lập tức liền muốn liền muốn hoàn thành cảnh giới bên trên tăng lên, Diệp Lam tự nhiên không tốt đi quá dậy. Thái Long cùng Lâm Hải hai người đều cách nhau rất xa, dù sao mấy người tu luyện hướng đi không giống, tự nhiên lựa chọn phương hướng cũng khác biệt, muốn tìm Cửu Huyền đến là cực kỳ dễ dàng, chủ phong cứ như vậy một cái, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn thấy. Diệp Lam cũng là rất nhanh liền tiến vào chủ phong, bởi vì hai người là huynh đệ quan hệ, không ít thượng tầng đều là biết rõ, tự nhiên sẽ không ngăn cản Diệp Lam, tại nhìn đến Diệp Lam lúc càng là tất cung tất kính, liền xem như Cửu Thành Sơn bên trong tọa thái trưởng lão cũng không ngoại lệ. Dù sao Diệp Lam thực lực lúc đại gia rõ như ban ngày, liền tính Diệp Lam hiện tại thay cái thân phận cũng tuyệt đối cao hơn bọn họ rất nhiều, đủ để cho Cựu thanh Sơn bên trong mọi người tôn sủng, từ xưa đến nay Cựu thanh Sơn bên trong cũng chỉ có Diệp Lam cái này một vị nguyên anh kỳ tu sĩ có thể làm đến thành tựu như thế, là không người nào có thể vượt qua, liền xem như trong truyền thuyết Cựu Huyền cũng không có biện pháp làm đến như Diệp Lam như vậy, không sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, vẹn vẹn chỉ dựa vào lực lượng của thân thể đến trong đỡ, dám hỏi người nào có thể làm đến như vậy, liền tính tại nguyên anh kỳ tu vi cao hơn 3 cái cấp độ cũng là không cách nào làm đến. Rất nhanh có trưởng lão con đường Diệp Lam vẹn vẹn mấy tiêu phí thêm vài phút đồng hồ liền tìm tới Cửu Huyền, lúc này Cửu Huyền ngay tại trụ phòng bên trên trong phòng hội nghị hiểu ý, giải quyết lần này trong sóng gió phong ba bất đồng, cùng với ngoại giới cái bệ thương lượng đoạn tuyệt cùng ba nhà lưu tới. Mất đi ba nhà nâng đỡ Cửu Huyền không thể không làm tính phương khác, tìm mặt khác thế gia tiến hành hợp tác, còn nữa chính là tuyên bố tăng cường Cửu Thanh Sơn bên trong nội bộ phòng ngự trận pháp, trong trận pháp chủ yếu truyền vận nơi phát ra chính là linh Thạch, dựa vào linh hạch bên trong pháp lực lượng tiến hành thôi động. Nhưng tương tự tiêu hao trình độ càng là cực kỳ khổng lồ. Một khi mở ra trận pháp phòng ngự nháy mắt liền có thể tiêu hao hết hàng trăm hàng ngàn linh thạch, đây không thể nghi ngờ là một đại khủng bố tài lực chi tiêu. Làm Diệp Lam đi vào phòng nghị sự lúc Cửu Huyền cũng nhìn thấy Diệp Lam, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. "Diệp huynh, không biết hôm nay trước đến vì chuyện gì?" Lại sự tình cứ việc nói, chỉ cần ta khả năng giúp đỡ đến bận rộn địa phương cứ nói đừng ngại. Cửu Huyền cho rằng Diệp Lam là đụng phải chuyện gì cho nên nói chuyện cực kỳ dứt khoát, bởi vì Cửu Huyền tính cách chính là như vậy, không thích cùng bên cạnh mình quen thuộc người quanh quơ lòng vòng, càng không thích che giấu đuổi tâm tư. Cũng chính bởi vì dạng này tính cách Diệp Lam càng là thích cùng Cửu Huyền tâm giao. Gặp kiểu huyền dẫn đầu đặt câu hỏi Diệp Lam xua tay cho biết không có chuyện gì, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống phía sau, nói. Vừa rồi nghe các ngươi nghị luận nói cái gì tiêu phí khổng lồ có phải là kiểu thanh sơn bên trong đụng tới chuyện gì? Lập tức kiểu huyền cũng là vì đó thở dài một tiếng, hôm nay vị trí hội nghị bên trong, không vẹn vẹn các vị trưởng lão tại, liền Cửu thanh sơn bên trong thất đại phong chủ cũng tại, chắc hẳn nghị luận sự tình nhất định tức là nghiêm trọng. Bất mãn Diệp huynh yêu cầu. Cửu Thanh Sơn hiện tại không chỉ cần có chiếu cố các đệ tử chi tiêu, đồng thời còn phải bảo đảm Cửu Thanh Sơn nội bộ an toàn, thế nhưng cái này Cửu Thanh Sơn hộ sơn đại trận cực kỳ đắt đỏ, liền xem như đối với hiện tại chúng ta mà nói, cũng vô cùng khó mà chống đỡ được. Nói xong Cửu Huyền càng là ngồi tại long ghế xếp bên trên trùng điệp thở dài một cái, hiện tại Cửu Thanh Sơn không hề bình yên, vì phòng ngừa có tử thương mỗi cái thế lực phân bố bên trong phòng ngự trận pháp cũng là tương đối trong yếu, tự nhiên Cửu Thanh Sơn cũng không ngoại lệ. Diệp Lam xem như là minh bạch Cửu Huyền nói cái gì ý tứ, nói nửa ngày lại hội nghị này phòng bên trong nghị luận cho tới chưa nói đến đầu chính là thiếu tiền. Mọi người cũng là đang tìm kiếm có thể kiếm tiền đường ra, chỉ dựa vào các đệ tử học phí có thể chịu không được trả đạp. Mà còn Cửu Thanh Sơn bao năm qua đến nay thường xuyên đều là tại cấp lại học viện tiêu phí, rất nhiều đệ tử bên trong học sinh sinh ra bình cổ, Cửu Thanh Sơn tự nhiên có nghĩa vụ chiếu cố nhiều hơn, cái này liền giống như là một cái động không gãy, ăn vào đi tiền vĩnh vô chỉ cảnh, nhưng tương tự cũng là xuất phát từ thiện tâm. Lập tức Diệp Lam vung tay lên, màu trắng quang mang chợt lóe lên, trên mặt bàn nháy mắt chất đầy pháp khí đang dự, cùng với đống thượng phẩm linh thạch. đến mức hạ phẩm linh thạch càng là nhiều không thể lại nhiều, thậm chí liền phòng hội nghị nơi hẹo lánh đều chất đầy đống. Pháp khí bảo vật binh khí một loại đồ vật càng là nhiều vô số kể, liền cung rắc rưởi đồng dạng bị còn tại bên người mọi người. Chương 127, mắt trợn tròn, chương 127, mắt trợn tròn. Một cái bàn này bảo vật nháy mắt xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, liền xung quanh muốn có thể chỗ đặt chân đều không có, bao gồm linh thạch càng là có thể đem mọi người tươi sống chôn ở phía dưới. Cái này, làm sao sẽ? Lão giả dẫn đầu khi thấy nhiều như thế bảo vật lúc liền trợn cả mắt lên, đừng nói là hắn, liền một bên xem tiền tài như cặn bã cũ bị hung hăng khiếp sợ một cái. Liên Tính bình thường hắn không chút nào để ý tiền tài cái này nói chuyện, thế nhưng trong chấp nhoáng này công phu những này bảo vật quý giá trực tiếp đem mọi người chìm ngập trong lúc nhất thời bị hung hăng rung động một cái. Diệp hình ngươi đây là làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đem vốn liếng đều lấy ra? Những vật này có thể đủ xây dựng lên một cái tông môn, ít nhất liền xem như không có chút nào nhân khí cũng đủ để có thể chống đỡ cái 10 năm 8 năm, Diệp Lam có thể ra mặt làm đến mức này hoàn toàn là nhìn sớm cựu Huyền mắt mũi, nhiên vậy hắn xem như bạn tốt của mình tất nhiên sẽ dốc hết tất cả, không lưu dư lực trợ giúp Cửu Huyền hoàn thành đại nghiệp. Diệp Lam nhếch miệng cười cái này quét ngang một cái xung quanh bảo vật đối Cửu Huyền nói: "Cửu Huyền huynh, những vật này ta đều tặng cho ngươi, đầy đủ có thể để ngươi chống đỡ Cửu Thanh Sơn một đoạn thời gian, tối thiểu nhất 10 năm là không có vấn đề." Làm Diệp Lam nói ra tặng cho hai chữ này thời điểm, nháy mắt để mọi người khiếp sợ đến tại chỗ, một bên lão giả thậm chí chưa kịp phản ứng, một tay nâng trước bàn run rẩy một hương, cổ hộp run giọng nói: "Đây là, đây là Bạch Tuyết Hương Liên, thức ăn người có thể tránh cho tu luyện lúc tẩu hòa nhập ma, thậm chí có thể cưỡng ép đột phá hợp thể kỳ phía dưới bất luận cái gì bình cảnh có bó, đây đều là cỡ nào bảo vật ta. Diệp đạo hữu ngài khẳng định muốn đem những vật này tặng cho ta Cựu Thanh Sơn. Lão giả là cái này Cửu Thanh Sơn nội môn trấn môn trưởng lão, bình thường rất ít xuất hiện trong tầm mắt mọi người, phía trước ba nhà gây chuyện thời điểm xuất hiện qua một lần, cùng Diệp Lam cũng từng có gặp mặt một lần, thế nhưng không quen thuộc cũng không có nói lên cái gì lời nói. Thế nhưng hôm nay lần này, hắn hoàn toàn bị Diệp Lam thủ pháp cho khiếp sợ đến, hiện tại Cựu Thanh Sơn kinh tế phía trên gặp trọng đại vấn đề, không nghĩ tới nháy mắt liền bị Diệp Lam giải quyết. Chỉ là hộp này nho nhỏ Bạch Tuyết hương liền cũng đủ để cho phía ngoài tu sĩ chèn phá đầu. Cái này Bạch Tuyết Hương Liên cũng không phải nói có thể tìm tới liền tìm đến, nó tồn tại cực kỳ cay nghiệt, căn bản chính là giá hàng trí bảo. Không vẹn vẹn đối hợp thể kỳ tu sĩ hữu dụng, liền xem như bên trên tu sĩ đều có thể có nhất định tỷ lệ tránh cho tàu hỏa nhập ma, thế nhưng không cách nào đột phá bình cảnh, chỉ là điểm này là đủ bị người đoạt phá tay. Mua bán giá cả càng là không cần phải nói, nếu là đặt ở nhỏ một chút tông môn bên trong đều có thể bị xem như chấn tông chí bảo. Diệp Lam vắt tay, đem một cái loại nhỏ thu nạp tiếp còn tại Cửu Huyền trong tay, sau đó không thèm để ý chút nào chỉ vào những bảo vật này nói: "Cửu Huyền huynh, ta hiện tại tu vi nhận hạn chế, Không cách nào cho ngươi vũ lực bên trên trợ giúp, nhưng nếu là nói tài lực ta đại khái có thể giúp ngươi một cái, những vật này ngươi liền nhận lấy đi. Hiện tại là Cửu Thanh Sơn ngay tại nguy nan lúc, trong bảo khố còn giữ lại tài lực cũng vẹn vẹn chỉ có thể chống đỡ 3 năm mà thôi. Chúng hồ hiện tại hạ lệnh muốn mở ra hộ sơn đại trận, tiêu hao càng là gấp đôi tăng lên, nếu như chế bổ sung rất khó chống đỡ Cửu Thanh Sơn vận chuyển bình thường. Kỳ thật Cửu Huyền hoàn toàn đại khái có thể không quản những chuyện này, nhưng thân là Cửu Sơn dẫn được người, Cửu Thanh Sơn ngày sau con đường cũng không thể không để hắn đến chủ trì đại cục. Kiểu huyền cầm lấy diệp làm cho hắn đồ, tay xung quanh đồ vật toàn bộ thu đi cũng không làm bộ đứng dậy đối Diệp Lam chắp tay không ngừng nói: "Diệp huynh hôm nay giúp chàng, Cửu Huyền nhất định nhớ ở trong lòng, ngày sau như có khó khăn Cựu Thanh Sơn nhất định động thân tương trợ." Không chỉ là Cửu Huyền, liền cùng còn lại trưởng lão, cùng với Cựu Thanh Sơn bên trong bảy vị phòng chủ cũng cùng nhau đứng dậy chắp tay gửi tới lời cảm ơn, sắc mặt bên trên tất cả đều là không che giấu chút nào mừng rỡ. Cái này cũng chưa hết, Cửu Huyền tiện tay vừa mới bên Hùng Huyền thiết chế thành lệnh bài đưa cho Diệp Lam, lúc này mới lên tiếng nói: "Ngày sau Diệp Lam, Diệp huynh chính là ta cái này Cựu Thanh Sơn quý nhân, cùng các vị bình khởi bình tọa đại gia không có ý kiến chứ?" Trước không nói Diệp Lam kéo Cựu Thanh Sơn một cái, càng là vô hình bên trong đem Cựu Thanh Sơn cấp cứu sống, mặc dù Diệp Lam không biết mình rốt cuộc giúp đỡ cái gì bận rộn, bất quá chỉ là vung một chút xem ra có chút thứ đáng giá mà thôi, thế nhưng đối với Cựu Thanh Sơn mà nói hoàn toàn chính là tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bọn họ những này cao tu vi còn dễ nói, thế nhưng Cựu Thanh Sơn bên trong tu luyện những đệ tử này tu vi cũng không phải như bọn họ cường đại như vậy, vạn nhất nếu là có địch đột kích, trước gặp nạn nhất định là bọn họ. Tiếp nhận lệnh Diệp Lam cũng là không chút khách khí treo ở bên hông mình. Thế nhưng thật tình không biết trong tay hắn cầm lệnh bài quả thật là cái này Cựu Thanh Sơn tông môn hiến, gặp vật này người liền mang ý nghĩa nhìn thấy Cửu Huyền, như thế đãi ngộ là toàn bộ tông môn trên giới người chưa từng có qua. Nhưng mà Diệp Lam nhưng là cái ngoài ý muốn, mặc dù Cửu Huyền cách làm để các vị trưởng lão cảm thấy không hiểu, thế nhưng cũng không dám nói cái gì, dù sao Cửu Huyền làm việc cũng không phải bọn họ có thể chỉ điểm. Đi cũng không cần khách sáo, lộ ra chúng ta là nhạn, Cửu Huyền huynh theo ta ra ngoài đi đi, vừa vặn có chuyện quan trọng tìm ngươi. Cửu Huyền đầu, trực tiếp từ chủ vị đi xuống, trước khi đi tuyên bố hội nghị kết thúc, mọi người cái này mới tản đi. Trong đó Quan Thanh tại lúc gần đi quét mắt một cái đi tại phía trước Diệp Lam. Làm sao cũng không có nghĩ đến cái này tiểu quái vật vậy mà như thế lợi hại, chứ không nói giải quyết Cựu Thanh Sơn một vấn đề khó khăn không nhỏ, càng là giải quyết liệt Dương Phong hiện trạng không nắm chắc tình huống. Cái này tiểu quái vật nhìn xem Diệp Lam bóng lưng rời đi, Quan Thanh cười lắc đầu sau đó thọc sâu bay cao, rời đi Cựu Huyền chủ phòng phòng hội nghị. Mà lúc này Diệp Lam cùng Cựu Huyền hai người chính đi tại Cựu Thanh Sơn phía sau núi chỗ, trên đường đi đều là tiếng cười cười nói nói, dù sao Cựu chủ phòng bên trên không có người nào, hai người tự nhiên không cần quá để ý tượng. Diệp Hinh nói đi, lần này tới có chuyện gì? Nếu là cần ta xuất lực địa phương cứ việc nói chính là, Diệp Lam xua tay, ra hiệu cũng không phải là chuyện đại sự gì, sau đó đem mình muốn đi linh thú nhiều ma thú địa phương, cần săn bắn một chút cao phẩm cấp hoang thú đến để thằng chứng minh đội ngũ thực lực, đương nhiên dựa vào linh thú tới tu luyện bí mật Diệp Lam là tuyệt địa sẽ không nói, dù sao đây là trên người mình đại bí mật. Diệp huynh khẳng định muốn đi như vậy hung hiểm địa phương sao? Nơi này có ngược lại là có, thế nhưng hai bên kết giới cách nhau, mà còn chỗ sâu cùng ma tộc tiếp rất tiếp cận, mà ngươi lại thân là nhân tộc, ta sợ ngươi nếu là đi tính nguy hiểm sẽ rất lớn. Diệp Lam cũng là nhiều hứng thú. Càng là nguy hiểm địa phương như vậy ích lợi cũng sẽ càng lớn, gặp phải cơ duyên cũng sẽ tăng lên rất nhiều, mặc dù bây giờ chính mình thực lực chẳng ra sao cả, nhưng nếu là nói tự vệ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Lập tức Diệp Lam cũng làm ở miệng nói: "Cửu Huyền huynh ngươi cứ nói đi, ta có năng lực tự vệ, mà còn loại này địa phương ta nhất định phải đi, điều này rất trọng yếu." Nói xong Cửu Huyền cũng là sâu sắc thở dài nói. Chương 128, Vong Linh Thâm Uyên, chương 128, Vong Linh Thâm Uyên. Ai? Cũng được, tất nhiên ngươi nói như vậy, ta cũng vô pháp ngăn cản ngươi, nơi này tại ma vực bên trên. Người cần đi qua cửa ải này mới có thể đi đến vong linh thâm viên lối vào thế nhưng thường thường đi người đều là thập tử vô sinh ma vực diệp lam đến là tại trên địa đô từng nhìn thấy qua người ở đó đều là tàu hỏa nhập ma tu sĩ lúc trước vạn kiếm nhập ma chính mình liền để hắn đi chỗ nào người ở đó thị sát thành tính chỉ cần một lời không hợp lớn hạ sát thủ đều là chuyện thường xảy ra nơi đó muốn so hiện tại hoàng thành còn kinh khủng hơn tối tăm không mặt trời không nói mà còn tàn phá bừa bãi thành tính tất cả mọi người giống như là biến thái đồng dạng chỉ cần là giết người sống không quản đối thủ là cái gì tu vi bọn họ sẽ làm tất cả bên trên một làm Bình thường tu sĩ chính đạo là căn bản không có cách nào đi tới chỗ nào, sợ rằng một khi tiến vào liền sẽ bị tất cả nhập ma tu sĩ để mắt tới, tại nơi đó bình thường tu sĩ chính là mắt của bọn hắn bên trong đinh cái gai trong thịt. Mà tại ngoại giới những cái kia nhập ma tu sĩ cũng sẽ bị chính phái tu sĩ để mắt tới, càng là sẽ lấy chém giết làm mục đích đem truy sát, chỉ cần không có chạy trốn đến ma vực liền sẽ là bọn họ quan trọng nhất truy sát mục tiêu. Từ xưa đến nay chính tà bất lương lập đạo lý liền đã thành lập, hai phe thế lực lớn càng là đối địch mấy năm, thế nhưng vong linh thâm nguyên cái này một nơi Diệp Lam chưa bao giờ hiểu qua. Mà còn tại trên địa đồ cũng không có liên quan tới hắn Giới Thiệu, Diệp Lam có chút không hiểu, càng không biết nơi này ở nơi nào, cái này mới hỏi lên Cửu Huyền. Sau đó Cửu Huyền giải thích nói, nơi này ta cũng chỉ đi qua một lần, Vong Linh Thâm Nguyên thật sự như tên của nó như vậy khủng bố, chỉ là bên ngoài liền khó mà để người bình thường hành vi, lại càng không cần phải nói nội bộ cảnh tượng. Cửu Huyền cũng là tùy theo Giới Thiệu Vong Linh Thâm Nguyên, phía trước từng có một vị đại năng tu sĩ, bởi vì tu vi tán loạn lại một lần nữa nhân ma đại chiến bên trong càng là bị thương thật nặng, bị ma tộc tướng lĩnh truy sát đến ma vực, vị kia đại năng giả cũng là vô ở giữa phát hiện lối vào. Nơi đó tại thượng cổ đức gãy thời kỳ liền bị người phát hiện, khắp nơi đều là thi cốt, bạch cốt sâm sâm không nói, khắp nơi đều là thượng cổ để lại hoang thú, bên ngoài hoang thú thực lực cơ bản đều tại hợp thể kỳ tả hữu, càng đi vào trong càng là khủng bố. Độ kiếp kỳ thực lực hoang thú càng là vô số, thậm chí còn có vượt qua độ kiếp kỳ bên trên ma thú, loại này cấp độ ma thú cơ bản đều đã sinh ra linh trí, chỉ có một ít đại thừa kỳ cấp bậc hoang thú nắm giữ huyền hóa năng lực. Lúc ấy vị kia đại năng vận khí có thể nói là quá tốt rồi, những cái kia hắn ma tướng đều bị bên trong hoang thú cho giết chết, mà vị kia đại năng giả cũng núp ở vòng linh thăm viên bên trong. Khoảng cách hôm nay cũng chỉ là một đoạn truyền thuyết, nghe nói ở trước đó hắn đã là đại thừa kỳ định phong cường giả. Thế nhưng hiện tại sẽ là cỡ nào tu vi Cửu Huyền nói cho Diệp Lam hắn cũng không biết, dù sao trải qua nhiều năm như vậy có thể chứng thực tính cũng là cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng tiến vào Vong Linh Thâm viên lộ Tiến Cửu Huyền đến lúc đó biết, đồng thời cũng là không giữ lại chút nào nói cho Diệp Lam. "Cửu Huyền huynh, ngươi có thể từng nghe nói qua vị kia tiền bối kêu cái gì bất ổn, nói không chừng ta lần này đi nơi nào vận khí tốt còn có thể độ phải." Cửu Huyền đầu, "Truy thuyết mà thôi, mình đương nhiên cũng không biết hắn kêu cái gì, lúc trước cũng chỉ là hiếu kỳ." Tại tiến vào đại thừa kỳ thời điểm từng đi tham dò một phen, cũng vẹn vẹn chỉ là một lần kia kém một chút liền không thể thoát khỏi, tốt tại có tiền bối bảo vệ, bằng không hôm nay hắn cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Diệp huynh, ta có thể tại chỗ này trịnh trọng nói cho ngươi, nơi đó không phải ngươi bây giờ tu vi có thể tiếp xúc địa phương, bằng không ta vẫn là đích thân mời người chạy một chuyến a, nơi đó nguy hiểm là ngươi không nghĩ tới khủng bố. Lập tức Diệp Lam cũng là vội vàng vất tay nói không cần, cái này nếu là đi chính mình làm xong mà tu luyện bí mật liền sẽ bị phát hiện đến, đến lúc đó chính mình giải thích thế nào? Cửu ta nhìn vẫn là không cần, trong lòng ta biết rõ. Tung Trị ta còn muốn đi ma vực một chuyến, mà lại là phải đi, huynh đệ của ta hiện tại thân ở ma vực, không biết lập tức trôi qua làm sao, lần này tiến đến cũng là vì nhìn một chút hắn. Diệp Lam nói tới người Cửu Huyền tự nhiên biết là ai, trước lúc này Cửu Huyền cũng là nghe nói qua Lâm Thiên Tu nhận cho rằng thân truyền đệ tử, càng là dẫn hắn như con, chỉ là đáng tiếc bởi vì cấm kỵ a a hạng hạ hiện tại đã tẩu hỏa nhập ma, không thể không đưa thân vào cái kia ma vực bên trong. Từ đó về sau Lâm Thiên Tu càng là sầu bạc tóc, hiện tại mặc dù tốt hơn một chút, thế nhưng trong đầu tóc một ít tơ bạc gây chú ý liền có thể nhìn thấy thân là thất đại phong chủ một trong cường lực, Cửu Huyền tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy Lâm Thiên tu như vậy. Ai, cũng được, tông môn không có kịp thời nhận được tin tức giải cứu hắn, tông môn cũng là thua thiệt hắn quá nhiều, đúng. Nói xong kiểu Huyền hình như nghĩ đến cái gì, lập tức tại chỗ đỉnh thần, trong tay dần hiện ra một đạo quang mang phía sau, một bộ màu đỏ thiền hương một hộp xuất hiện tại trong tay, thuần tay đưa cho Diệp Lam nói, "Đây chính là ngươi phía trước cho bảo vật Thất Bắc, Bạch Tuyết hương liên, vật này không biết có thể hay không đem hình đệ ngươi kéo về, ngươi có thể tất kỹ, không quản có hữu dụng hay không ngươi đều muốn thử một lần." Diệp Lam sao lại không biết cựu Huyền Tâm ý, thế nhưng cái này Bạch Tuyết Hương liên tác dụng sát thực đối vạn kiếm không được bất kỳ tác dụng gì, thuốc này chỉ có thể để tẩu hỏa nhập ma đến biên giới tu sĩ kéo trở về. Nhưng nếu là nói đã tẩu hỏa nhập ma tu sĩ căn bản chính là vô dụng, thậm chí còn có thể bởi vì cưỡng ép đột phá tu vi dẫn đến vạn kiếm triệt để ma hóa, cứ như vậy nguy hiểm tất nhiên sẽ càng lớn, đến lúc đó liền tính tìm tới có thể cứu trở về vạn kiếm biện pháp có thể cũng đã trễ. Diệp Lam đem đẩy về cho Cựu Huyền nói: Điểm này ta cũng chưa từng không có nghĩ qua, thế nhưng dược liệu này công hiệu ngươi cũng không phải không biết, biện pháp giải quyết ngày sau hay nói à, dù sao đây cũng là hắn kiếp số, là chúng ta không thể thay đổi, chỉ cần thời cơ chín muồi nhất định có thể đem hắn cứu trở về, giao cho ta liền tốt tiên tâm. Đương nhiên Diệp Lam cũng là đem Vạn Kiếm tình huống cùng Cựu Huyền nói rõ ràng, mặc dù bây giờ Vạn Kiếm tu vi nhợ ma, thế nhưng tâm còn tại Cựu Thanh Sơn, dù sao hiện tại Lâm Thiên Tu còn là hắn nhớ thương nhất người, mà còn cái này liền núi xanh bên trong còn có rất nhiều hắn quan tâm người, Diệp Lam cũng chỉ là thứ nhất mà thôi. Coi như thôi nghe đến Diệp Lam giải thích về sau. Cửu lần cũng là thắng liên tiếp thở dài, đối với hắn mà nói Vạn Kiếm thực tế đáng tiếc, nếu như lúc trước chính mình giám thị, Kim gia người liền sẽ không làm ra như vậy chuyện có đáng, Vạn Kiếm cũng sẽ không bởi vậy như vậy, mà Diệp Lam cũng sẽ không bởi vì báo thủ mà thay đổi đến như vậy như vậy. Cửu Thanh Sơn tương lai tất nhiên sẽ sản sinh ra hai đại cao thủ, thế nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, lập tức hai người lẫn nhau tạm biệt, Diệp Lam cũng theo đó đi một chuyên tự thân phong, dù sao trên thân còn có nếu là đi làm, nháy mắt tại gặp một chút Thái Long, cũng không biết cái nào tiểu tử hiện tại có hay không thật tốt tu luyện. Lúc trước đi cửa sau tiến vào thí luyện hoàn cảnh, đẳng cấp cũng chỉ bất quá là cái trúc cơ kỳ tiểu từ ngốc mà thôi, đương nhiên Diệp Lam cũng không có quên hắn thích ăn gà quay, thuận đường còn mua gần tới mười mấy cái gà quay xem như lễ vợ, tự thần phong khoảng cách Diệp Lam vị trí chủ phong liệt dương phong cũng không phải là rất xa, cũng liền một cái đỉnh núi mà thôi, đi bộ hơn nửa canh giờ công phu liền có thể đến. chương 129, yêu ngạc, trưng 129, yêu ngạc. Tại Diệp Lam đi tới trên đường đi, không chỉ là cự thần phong, liền những đại phong chỉ cần là thất đại phong bên trong đệ tử đều nhận biết Diệp Lam, liền tính ngoại môn những cái kia tiếp xúc không đến nội môn đệ tử, tại nhìn đến Diệp Lam thời điểm, cũng là một mực cung kính hành lễ. Thậm chí là nội môn một chút không có đi tham gia hội nghị trưởng lao, tại nhìn đến Diệp Lam bên hô lệnh bài lúc càng là một mực cung kính hành lễ. Cái này một cái ngọc bội đại biểu chính là Cửu Thanh Sơn tông chủ, càng là giống như Cửu Huyền Đích thân tuần sát đồng dạng. Không có người sẽ đi không nhìn hắn thật giả tính, bởi vì ngọc bội bên trong có một loại vô cùng đặc biệt linh thiết lập, bất kể là ai đều có thể thăm dò, đồng dạng loại này cảm giác cũng là phóng ra ngoài, liền tính không chủ động đi cảm giác lấy người khác linh lực cũng có thể cảm nhận được. Rất nhanh Diệp Lam liền đi lên Cự Thần Phong đỉnh núi, mỗi một ngọn núi trang trí phong cách đều là khác biệt, đều là dựa theo phong chủ tính cách tới trang trí, Liệt Dương phong lộ ra tương đối bình hẳn, cùng ở tại thôn không có rất khác nhau. Thế nhưng vô cùng xa hoa, muốn đồ vật càng là cái gì cần có đều có, thế nhưng bởi vì lâu dài không có kiện xuất đệ tử, dẫn đến Liệt Dương phong càng ngày càng kinh tế đình trệ, mà Cự Thần Phong liền lộ ra tương đối tùy ý. Khắp nơi bày ra đều là cự thạch, vừa tiến vào Cự Thần Phong lúc hai bên giữ cửa vậy mà là hai cái rùa đen, cực kỳ to lớn, loại này rùa đen Diệp Lam từng gặp. Bởi vì hắn tại bắt lấy linh thú thời điểm liền từng bắt được một cái hình thể lớn vô cùng, thế nhưng cùng nơi này hai cái so ra đúng là muốn nhỏ hơn rất nhiều. Cái này rùa đen không những lực phòng ngự cao lạ kỳ, mà còn lực cắn cũng vô cùng xuất chúng, đồng dạng linh thú, chỉ cần hơi có không chú ý nháy mắt liền sẽ bị nó cái kia kinh người lực cắn nháy mắt cắn chết, bởi vì tướng mạo có chút quái dị, cho nên người ở chỗ này đều cho nó mệnh danh là yêu ngạc. Cái này hai cái yêu ngạc tựa như vẫn là một đôi tình lư, vòng quanh núi tại cự thần phòng cửa ra vào xung làm môn thần, những trước không nói, cái này lực ý hiệp tuyệt đối là đỉnh cao. Người bình thường tại nhìn đến hình thể như thế lớn linh thú tất nhiên không dám tùy tiện tiến lên. Thế nhưng hiểu do nó người nhưng là sẽ không như vậy, yêu ngạc tính tình vô cùng ôn hòa, bình thường sẽ không đối người hoặc là linh thú phát động tiến công, mà còn bọn họ là thức ăn chay chủ nghĩa người, khuyết điểm duy nhất chính là hành động tốc độ cực chậm, xem như phòng thủ thủ thành đến là lựa chọn tốt nhất. Cũng không biết cự thần phong phong chủ đi nơi nào làm đến như vậy hai cái bà bối, Diệp Lam nhìn đến hai con mắt đều muốn lấp lánh ánh sao, hai cái yêu ngạc tu vi đều tại bốn sao, cái này nếu là chụp tới thu vào vạn thú tháp tuyệt đối là hai nhân viên minh tướng. Nhưng chung quy vẫn là không ổn, Diệp Lam cũng chỉ là nhìn qua a liền từ bỏ bắt lấy lựa chọn, dù sao người nơi này nhiều như thế, nếu là đem vạn thú tháp thả ra đem bắt lấy khẳng định sẽ gây nên rối loạn cùng cự thần phong phong chủ bất mãn. Đại sư Minh gặp qua đại sư Minh gặp qua đại sư Minh Mỗi chạy qua một chỗ đều sẽ có đệ tử đối với Diệp Lam hành lễ, mở miệng một tiếng đại sư huynh kêu cực kỳ thân thiết, thậm chí không ít đệ tử đối Diệp Lam tràn đầy sùng bái tri tâm, càng là muốn lên khách sáo thân mật, thế nhưng một mức cung kính dáng dấp là tại đệ Diệp Lam có chút chịu không được. Diệp Lam tắc phong luôn luôn đều vô cùng tùy ý. Hắn có thể không thu được như vậy đối đãi, lộ ra toàn thân đều cực kỳ không dễ chịu, mà còn xung quanh vây quanh nhiều người như vậy, lộ ra bọn họ hình như tại nhìn giống như con khỉ nhìn xem chính mình, vô cùng mất tự nhiên. Hỏi qua lời nói về sau Diệp Lam cũng là thật nhanh tìm tới Thái Long, lúc này Thái Long ngay tại tại chiến phong chủ đại sảnh bên ngoài đoán thể, trên thân trần chủi đồng thời bị bên trên chính khiêng một tảng đá lớn, lúc lên lúc xuống đồng thời, mồ hôi đầm địa Thái Long lúc này đang viết đất. Đoán thể biện pháp tốt nhất chính là đem thể lực của mình hao hết, sau đó khôi phục lại lần nữa tiêu hao không còn một mảnh, lòng vòng như vậy sau thời gian dài Rèn luyện thể lực không những kinh người mà còn lực lượng càng là lớn đến khủ khiếp đoán thể tu sĩ si muốn tu luyện đến tốt nhất là phi thường vất vả bọn họ cố gắng càng là người bình thường tu sĩ si huấn luyện lượng mấy lần thế nhưng linh lực đối với bọn họ mà nói cũng là cực kỳ khó mà tăng lên bởi vì gân Mạch bị đều bị luyện đến vô cùng cầu thả chân khí du Tẩu cũng sẽ cực kỳ cố hết sức bọn họ những này đoán thể tu sĩ si đối với lực lượng có vượt qua thường nhân lý giải thế nhưng đối với linh lực đem không xác thực muốn so người bình thường khó hơn rất nhiều Diị La vừa tới Thái Long liền chú ý đếnị Nam lập tức đứng dậy một tay đem trên lưng tự thạchơ lên vay một tiếng đặt ở cách đó không xa địa phương Có thể nghĩ cái này tự thạch đến cùng có cỡ nào đạo. Thế nhưng tại Thái Long nơi này lại có vẻ nhẹ nhàng, Thái Long tại nhìn đến Diệp Lam lúc nguyên bản nhíu chặt lông mày cũng theo đó giãn ra. "Đại ca, ngươi làm sao có thời gian chạy đến nơi đây, có phải là nhớ ta ha ha ha." Thu cách âm thanh lộ ra cực kỳ hào phóng, cũng không để ý mồ hôi trên người Thái Long đứng dậy liền đem Diệp Lam bế lên, trên lưng tay lực đạo không phải bình thường lớn, Diệp Lam kém chút một hơi không có đi lên tươi sống bị người trước mắt này hình titan giết chết. Thái Long gặp Diệp Lam đầy mặt chợt đỏ bừng liền vội vàng đem thả xuống, hắn hỏi phương thức thật đúng là để người cảm thấy không Có thể cũng là nhất thời kích động gây nên, từ khi lịch luyện sau đó hai người có thể là có đoạn thời gian không gặp mặt, loại kia đơn thuần nhớ chi tình để Diệp Lam khó mà chống đỡ. Thái Long tựa như biết lực đạo của mình dùng có chút quá mức, có chút ngượng ngùng nháo đầu đầy mà tái nhế nhìn xem Diệp Lam, tại Diệp Lam chỉ hoán qua một tia lực đạo phía sau cái này mới vô Thái Long bả vai nói: "Nhìn một cái với bác thịt, gần nhất có phải là không ít bỏ công sức, không sai. Cái này mới đưa thời gian gần một tháng tu vi của người thật đúng là trên phạm vi lớn tăng lên, vậy mà đã kết đan kỳ trung kỳ." Nghe đến Diệp Lam khen ngợi Thái Long cũng là không chút nào ngượng ngùng nói: "Đó là Đại Ca ta có thể nói cho ngươi, khoảng thời gian này đến nay ta cũng không có bơ lòng xuống, để sớm đổi kịp phía trước rơi xuống tu luyện phong chủ Càng là đích thân giám sát, mỗi ngày ít nhất đều muốn làm một vạn lần lặp lại động tác, khối này cự thạch chính là bồi luyện công cụ, chỉ bất quá so trước đó đến thời điểm muốn nhỏ hơn rất nhiều. Tại cự thần phong tu luyện đệ tử, mỗi người đều sẽ có được một tảng đá lớn, tại lúc tu luyện đều sẽ lấy ra, thân thời điểm đem san bằng cái này mới tính hoàn thành cơ bản nhất tu luyện, cái này nếu là không dựa vào thời gian mồ hôi đến mãi là căn bản không có khả năng hoàn thành. Mà con chiếu loại này phương thức tu luyện đến xem không vượt ra ngoài thường nhân nghị lực là căn bản không luyện được, ngay tại hai người lúc nói chuyện, Cự Thần Phong Phong chủ Vu Chiến cũng theo đó chạy đến, không những bây giờ Diệp Lam lập tức thân phận có chút đặc thủ, thân là phong chủ ra nên tiếp tự nhiên không quá đáng. Như thế nào đi nữa Diệp Lam vẫn là có cơ bản nhất lễ nghi, tại nhìn thấy Vu Chiến về sau cũng là có chút hốt thân hành lễ, thế nhưng Vu Chiến cũng không chịu, chỉ là vô cùng tùy ý xua tay cho biết không cần những lễ nghi này, ngược lại Vu Chiến biểu hiện lại có vẻ tức là như tình. Hai người phía trước liền tiếp xúc trao đổi qua mấy lần, Vu Chiến cũng là một chút xíu nhìn xem Diệp Lam nắm giữ địa vị hôm nay. Chương 130, công pháp rèn thể kim tân quyết, chương 130, công pháp rèn thể kim tân quyết. Phong chủ, tiểu tử lần này tới cũng không phải vì đừng, thứ nhất là vì tại trước khi đi nhìn một chút huynh đệ ta, cái này thứ hai nha chính là cho các ngươi một vận, đây đối với ta mà nói hẳn là không, có chỗ ích lợi gì, thế nhưng đối với các ngươi những này đoán thể tu sĩ mà nói tuyệt đối có thể xưng là ô ích bảo. Diệp Lam cứ như vậy nói chuyện nháy mắt đem một bên Vu Chiến khẩu vị cho rơi, vội vàng nghiêng mặt hỏi. Hai nha, Diệp Lam tiểu huynh đệ ngươi cũng đừng câu ta, ta cũng biết trên người ngươi tuyệt đối có không ít bảo bối tốt, ngươi nếu không nói ta tuyệt đối không ổn. Thế nhưng ngươi kiểu nói này tuyệt đối có cho chúng ta ý tứ, cũng đừng treo ta, ngươi nếu là có yêu cầu gì cứ việc nói ra." Thế nhưng Diệp Lam vẫn như cũ duy trì khuôn mặt tươi cười không nói ra yêu cầu của mình, kỳ thật hắn vừa đến liền để mắt tới cửa ra vào hai cái yêu ngạc, chỉ bất quá không có trải qua cho phép nếu là đem mang đi tuyệt đối là không phù hợp quy củ. Diệp Lam hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức trên tay hiện lên một tia kim quang, trên tay số trang xuất hiện một bản cực kỳ cổ pháp công pháp, thế nhưng công pháp đẳng cấp lại không có giai cấp, mà là không có thuộc tính trưởng thành công pháp. Công pháp phân biệt đẳng cấp là thiên địa huyền hoàng. Cấp thấp chính là hoàng cấp công pháp hướng bên trên chính là huyền cấp công pháp, thế nhưng cái này không có thuộc tính công pháp cơ bản sẽ bị trở thành rác rưởi ném ở một bên, nhưng nếu là trưởng thành tính công pháp tuyệt đối có thể cùng thiên giai công pháp chắc hẳn. Lâm Diệp Lam đem kim thân quyết cầm trên tay lúc, một bên Vu Chiến hai con mắt đều muốn hẳng, hắn sao lại không biết Diệp Lam trong tay công pháp có làm được cái gì? Chuyên môn dùng để đoán thể công pháp ít càng thêm ít. Đối với đoán thể tu sĩ mà nói có một bản có thể tu luyện công pháp rèn thể là bực nào khó khăn, chính cũng là bởi vì đoán thể tu sĩ thực sự là quá ít, cho nên chuyên môn có thể đoán thể công pháp cũng theo đó càng ngày càng ít. Đường nhìn Cựu Sơn thế lực rất lớn, thế nhưng có thể sử dụng công pháp rèn thể tuyệt đối không cao hơn ba bản. Hiếm thị quý tự nhiên cũng chính là đạo lý này, Diệp Lam cũng không để ý tiện tay liền đem kim thân quyết ném cho Vu Chiến, đối với bọn họ mà nói công pháp này là ổ ý bảo, thế nhưng đối với Diệp Lam mà nói cái này hoàn toàn chính là đặt ở nhà kho phế phẩm mà thôi. Hắn cũng sẽ không tu luyện giữ lại cũng là nhìn không dùng được, chẳng bằng giúp người hoàn thành ước vọng đưa cho cự thần Phong Phong chủ, đồng dạng Diệp Lam cũng có thể nhìn ra cái này kim thân quyết chỗ bất phàm, dù sao cũng là kim gia lão tổ Kim Sơn cất giữ đồ vật, nhất định sẽ không quá kém. Cái này, thật liên tặng cho ta. Vũ Chiến có chút không dám tin tưởng nhìn xem trong tay công pháp, chuyện tốt bây giờ tới quá đột ngột, trong lúc nhất thời để Vũ Chiến cảm thấy có chút không thực tế. Khó trách nói ta hôm nay vì sao sẽ mí mắt trái nhạy không ngừng, sáng nay bên trên ngươi liền cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ, hiện tại có là một cái to lớn mừng tình, ngươi quả thực chính là chúng ta cái này Cửu Thanh Sơn tụ bảo bổn a. Nói xong Vũ Chiến cũng là không thèm để ý chút nào hình tượng đem Diệp Lam bế lên, tại chỗ xoay vòng vòng, chỉ là hôm nay một ngày này, Diệp Lam liền đã cảm nhận được hai lần bị nâng cao cao kích thích. Vũ chiến lực lượng tuyệt đối là tại Thái Long bên trên, nếu là trước khi nói Thái Long để Diệp Lam có chút thở không nổi, mà lần này Diệp Lam có thể nói hắn có thể cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình tựa như đều muốn bị đè nát. Khó trách Thái Long sẽ là cái này nước tiểu tính, thật đúng là có cái gì bộ dáng sư phụ, liền sẽ có bộ dáng gì đồ đệ. Tốt tại Vu chiến cũng náo nhiệt một cái, bởi vì xung quanh đệ tử ánh mắt đều đã tụ tập tới, trong lúc nhất thời đệ Vu chiến cũng là mặt mơ đỏ ứng. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, các ngươi cùng ta đi chủ phòng, hôm nay ta nhưng phải thật tốt cảm ơn ngươi muốn bên dưới, nếu biết rõ ta cái này cự thần phong thiếu nhất chính là công pháp giàn thể mà còn đều là hoàng giai công pháp, đối với sau này tu luyện tác dụng cũng không lớn, người hôm nay có thể là giúp ta một đại ân." Nói xong vu Chiến càng là ngăn đón Diệp Lam bà vai, bộ dáng liền cùng hai huynh đệ đi tại trên đường phố không có chút nào khác nhau. Thái Long tự nhiên cũng biết công pháp rèn thể đối với bọn họ mà nói tầm quan trọng, đi theo Diệp Lam bên cạnh hấp tập, một liền con mắt còn nhìn chầm chằm Vũ Chiến trong tay công pháp rèn thể. Từ khi thí luyện kết thúc về sau, Thái Long đối với lực lượng khát vọng vô cùng sâu, không nhìn không thể đều đang nghĩ mạnh lên, từ khi trở lại cự thần phong về sau tiến độ tu luyện càng là bình thường gấp mấy chục lần người khác tại nghỉ ngơi thời điểm hắn sẽ tu luyện, người khác tại đi ngủ thời điểm hắn liền tại đạt tọa. Thời khắc đều không có nói ngừng xuống, liền hắn thích ăn nhất gà quay đều không có tại nhớ thương qua một lần, cái này đủ để chứng minh lực lượng chấp niệm trong lòng hắn lớn bao nhiêu. Ba người rất nhanh đi tới chủ phòng, Diệp Lam cũng là rất tùy ý tìm một nơi ngồi xuống, Vu Chiến càng là phân phó người đem bên trên tốt nhất nước trà, một lần nhìn xem trong tay công pháp yêu thích không buông tay dáng dấp để Diệp Lam mỉm cười cái này thẳng lắc đầu. Vu Chiến biết chính mình có chút thất thố liền đội vàng hỏi. Diệp Lam huynh đệ, ngươi có gì cần ngươi cứ việc nói, nếu là ta Vu Chiến có thể giúp đỡ tuyệt đối giúp, bất quá cái này kim thân quyết nhưng là đưa ta. Diệp Lam tùy theo cũng là cười một tiếng, cái này kim thân quyết vốn chính là muốn tặng cho để bọn họ, tất nhiên có thể đưa yêu cầu Diệp Lam tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy, nhỏ giọng nói, tại phong chủ, không biết các ngươi đại điện bên ngoài cái kia hai cái yêu ngạc có thể hay không tặng cho ta, không có ý tứ gì khác chỉ là. Vu Chiến khi nghe đến Diệp Lam yêu cầu phía sau lập tức cũng là sức sở, nơi cửa hai cái yêu ngọc có thể là cự thận phong trấn phong thủ tướng, mặc dù tu vi không cao, thế nhưng tồn tại năm tháng vô cùng lâu dài. Tại chính mình lên làm phong chủ phía trước liền đã tồn tại, chính mình cũng không biết hai cái rùa đen có cái gì tốt muốn. Nhưng nếu là nói hai cái rùa đen đổi một cái không có thuộc tính trưởng thành cấp công pháp tuyệt đối là màu kiếm, Vu Chiến suy nghĩ sau một lát cũng là không chút do dự đáp ứng. Lập Tức Diệp Lam cũng là chỉ vào Vu Chiến trong tay kim thân quế nói: "Công pháp vốn là muốn đưa các người, thế nhưng có điều kiện, huynh đệ ta Thái Long nhất định phải cái thứ nhất trước học tập, mà còn có thể tu luyện đệ tử cũng không phải là toàn bộ, nhất định là những cái kia thể sống chết hiệu chung cựu Thành Sơn đệ tử mới có thể tu luyện, người khác không thể." Nghe xong Diệp Lam yêu cầu Vu Chiến cũng là gật đầu, không cần Diệp Lam nói đây cũng là tất nhiên, lập tức Diệp Lam gặp Vu Chiến đều không chút do dự gật đầu đáp ứng, vậy mình cũng không có cái gì có thể tốt quan tâm, lập tức liền đứng dậy tham dự môn cáo tử. Thế nhưng Vu Chiến liền đội vàng đem ngăn lại, nói là muốn lưu lại Diệp Lam tại chỗ này thiến, Diệp Lam trên thân còn có chuyện quan trọng, còn muốn đi tìm một cái Lâm Hải, mà còn lưu cho mình thời gian không nhiều, cần thời gian đang gấp khởi hành đi một chuyến ma vực mới tỉnh, thấy thế, thế Vu Chiến cũng không tốt đang nói cái gì. Thái Long càng là có chút không ổn, trước sau gặp mặt chỉ bất quá mới mấy phút mà thôi, liền muốn đi. Diệp Lam cũng là vỗ Thái Long bả vai căn dặn đến nếu còn tốt tu luyện, thuận tay còn đem có lưu gà quay nhận chứa đồ cho Thái Long, cái này mới thả người rời đi cự thần phong. Liên tính lập tức có lại nhiều không muốn, huynh đệ ở giữa cũng không cần nhiều lời, Diệp Lam tu vi hiện tại thực tế quá thấp, đối với thượng huyền giới cái kia một chỗ không biết tiếp còn có người chờ đợi hắn đi tìm, tự nhiên không thể chỉ hoãn. chương 131, tạm biệt, chương 131, tạm biệt. Rất nhanh Diệp Lam liền khởi hành tiến đến viên nguyệt phong. Lâm Hải thân phận có chút khác biệt, hẳn là con em quý tộc, đồng dạng tại Viên Nguyệt Phong tu luyện đều là cẩm kỳ thư họa, lại có là một chút phòng thân công pháp, đại đa số đều là nữ tử, Diệp Lam nếu là đi lên tuyệt đối không tiện. Thế nhưng tốt tại đương kim thân phận khác biệt, bằng không còn không phải bị những nữ hài tử kia đồ đập xuống hô hào lưu manh cho đánh xuống. Viên Nguyệt Phong phong chủ là Tần Nguyệt, bình thường thời kỳ hai người cơ bản không có cái gì giao tiếp, cũng vẹn vẹn chỉ có hai mặt duyên phận mà thôi, vì không bị ảnh hưởng Diệp Lam cũng chỉ là đi tới Viên Nguyệt phong ngoài cửa, cũng không có giống như trước đó đi vào. Trong coi đệ tử nhìn thấy người tới phía sau tự nhiên cũng là nhận biết Diệp Lam cũng tính hành lễ về sau Diệp Lam cũng là thần tốc xua tay nói không cần, đồng thời để bọn họ thông báo một chút phòng bên trong tu luyện Lâm Hải, mà Diệp Lam thì đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Thông báo tốc độ nhanh vô cùng, cũng vẻn vẹn chỉ là mấy phút thời gian, Diệp Lam sau lưng liền chuyển đến tiếng bước chân, Diệp Lam cũng là vô cùng tự nhiên quay người quan sát. Nhưng mà người tới cũng không phải là Lâm Hải, mà là cùng chính mình rất có nguồn gốc Tô Nhã Yên, lập tức lại lần nữa nhìn thấy Tô Nhã Yên nàng sớm đã không có phía trước namướng, khắp nơi lộ ra quý tộc khí tức, lên tay gặp cao quý khí tức trong lúc nhất thời để Diệp Lam có chút người. Tô Nhã Hiên cũng không biết Diệp Lam vì sao lại tại chỗ này, lập tức lại lần nữa nhìn thấy Diệp Lam, Tô Nhã Hiên mặt cũng theo đó màu đỏ, thế nhưng xuất phát từ lễ tiết vấn đề thân phận, Diệp Lam hiện tại là đại sư huynh Tô Nhã Hiên tự nhiên không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ. Chẳng qua thần sắc Diệp Lam cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, bày tỏ đáp lễ, đối với Tô Nhã Hiên đến nói Diệp Lam chỉ là nàng chúng đích khách qua đường mà thôi, lúc trước bởi vì chính mình nhất thời mặt mũi cửa vì bỏ hồ đồ, hai người hiện tại chẳng qua là quen biết người xa lạ mà thôi. Tại bắt chuyện qua về sau Diệp Lam liền không tại đáp lời, mà ánh mắt thì là nhìn xem Tô Nhã Hiên sau lưng, ý thức được gì đó Tô Nhã Hiên mở miệng nói: Diệp Lam, ngươi có phải hay không đang chờ người? Có muốn hay không ta giúp ngươi đi vào kêu một cái." Nghe đến Tô Nhã Hiên đáp lời Diệp Lam cảm giác hiện tại Tô Nhã Hiên cùng lúc trước so sánh quả thực chính là hai người, phía trước ngang bướng biến mất không thấy gì nữa, nói cách khác hiện tại thì là một loại nhà bên ôn nhu đại tỷ tỷ hình tượng. Trong lúc nhất thời để Diệp Lam có chút không quá quen thuộc, lập tức cũng là vội vàng chắp tay ôm nhu nói, "Tô tiểu thư không cần phiền phức, ngoài cửa đệ tử đã tiến đến thông báo." Tô Nhã Hiên gật đầu nói, "Như vậy liền tốt." Lập tức hai người cùng nhìn nhau ngây người một giây phía sau, liền song song xấu hổ dịch ra ánh mắt giao lưu. Tô Nhã Hiên cũng không biết có lẽ làm sao đi tìm chủ đề, chỉ có thể sau khi gật đầu ra hiệu lập tức quay người rời đi, có thể trùng hợp lúc này Lâm Hải cũng từ bên trong cửa đi ra. Gặp lại Diệp Lam phía sau Lâm Hải cũng là bước nhanh về phía trước ôm lấy Diệp Lam, nơi cửa hai vị canh cộng đệ tử lập tức giật mình, liền Tô Nhã Hiên cũng là tùy theo giật mình, trong lòng vậy mà bỗng có một loại từ chỗ không có cảm giác mất mát. "Lá, Diệp đại ca, ngươi làm sao sẽ chạy tới như ta, còn tưởng rằng ngươi đều đem ta quên mất đâu." Cái này ôm một cái tại bọn họ ở giữa mà nói là phi thường đắc tuần, dù sao cũng là kết bái sư huynh Thế nhưng tại Tô Nhã Hiên cùng hai vị canh cổng đệ tử trong mắt nhưng là không phải như vậy, lập tức Tô Nhã Hiên biết lưu lại không hề thích hợp, dứt khoát quay người liền muốn rời đi. Nhưng ngay lúc này, Lâm Hải lại chú ý tới Diệp Lam Sau lưng Tô Nhã Hiên, vội vàng mở miệng kêu lên. "Tô sư tỷ, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ngươi đây là muốn xuống núi nha." Lập tức Tô Nhã Hiên cũng là khẽ mỉm cười nói, "Trưởng lão phái ta đi chân núi đấu giá hội chạy một chuyến, bên trong có thứ mà hắn cần, cho nên chuyên môn giao phó ta đi." Lâm Hải cũng không biết tình hình thực tế, chỉ là ồ một tiếng. Sau đó hai người Hàn Nguyên vài câu phía sau Tô Nhã Hiên liền đi trước tiễn cách, thấy Thế Diệp Lam cũng chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu, giữa hai người tìm không ra bất kỳ chủ đề, thậm chí nói cách khác trên thân hai người còn có chút ý tân toán. Lúc gần đi Tô Nhã Hiên còn quay đầu quét một vòng Diệp Lam, nguyên bản lời đến khỏe miệng thủy chung vẫn là không có nói ra, coi như thôi quay người liền hướng chân núi đi đến. Lập tức Diệp Lam cũng là từ trong nhận chứa đổ lấy ra một bộ vô cùng tinh xảo hộp, bên trong chứa chính là từ Kim Sơn nhẫn ngọc bên trong phát hiện cái hiếm, cái này nếu là lấy ra tuyệt đối sẽ bị mắng thành biến thái, rước quát Diệp Lam cũng là tùy tiện tìm cái hộp qua xem như nó gói. Ta ngồi Trong này để đó chính là pháp khí, thiếp thân dùng, mà lại là nữ trang thế nhưng pháp khí đẳng cấp ta không nhìn ra được, cũng là ta vô ý ở giữa được đến, chúng ta mấy cái đại nam nhân cũng không dùng tới, cho nên liền đem tặng cho người. Lập tức Lâm Hải cũng là vô cùng mừng rỡ, đây là Diệp Lam lần thứ nhất đưa nàng đồ vật, đương nhiên muốn thu lại, lập tức Lâm Hải cũng là từ trong túi trữ vật lấy ra một đoạn khuyên thanh ngọc, chỉ bất quá xem ra cực kỳ phổ thông cũng không có cái gì đặc điểm, Lâm Hải cũng là thuận tay treo ở Diệp Lam trên cổ. Lập tức một trận thần thanh khí xảng cảm giác chạy rộng toàn thân, Diệp Lam cũng có chút buồn bực cầm lấy trên cổ mặt dây chuyền có chút khó tin nói. Vật này hảo hảo thần kỳ. Từ trong không cảm giác được bất kỳ linh khí, vậy mà nắm giữ chấn hồn hiệu quả. Lâm Hải cũng theo đó phốc một cái, đối với Diệp Lam nói: "Vật này cũng không phải phản vật, đây chính là ta ra ngoài bồi dưỡng thời gia cha tặng cho ta, tựa như đây là dùng ngụy thạch chế thành, hiệu quả tự nhiên khác biệt, nhưng lại không có chút nào linh khí, thế nhưng có thể khiến người ta thời khắc duy trì thanh tỉnh trạng thái, chắc hẳn đối ngươi sẽ có trợ rút, liền làm cho ngươi đáp lễ tốt." Diệp Lam khẽ mỉm cười, lập tức cũng là đem mặt dây chuyển bỏ vào y phục bên trong, dán vào da thịt của mình, rồi mới lên tiếng: "Vậy ta cũng sẽ không khách khí, dù sao đồ tốt không thì phí." A Đúng hai cái này vật phẩm ngươi giao cho Ngao Liệt, hiện tại Ngao Liệt ngay tại bế quan chất hẳn đã đến bình cảnh chỗ, ta cũng không có thời gian cùng hắn tạm biệt, ngươi liền căn dặn hắn phải nắm chặt tu luyện không được rời rạc. Diệp Lam đưa cho Lâm Hải hai loại vật phẩm bên trong, giống nhau là chuyên môn dùng để tu luyện thương pháp công pháp, cấp bậc là huyền giai công pháp, mà đổi thành đồng dạng vật phẩm thì là liệt dương phong bên trong một vị đệ tử cầu chính mình tìm dược liệu, Diệp Lam tự nhiên không có quên. Lập tức Lâm Hải nghe đến muốn mọi người tạm biệt, lúc này mới có chút kịp phản ứng hỏi: đại ca, ngươi đây là chuẩn bị muốn đi đâu? Có phải là không trở lại?" Diệp Lam xoa tay cho biết không phải, cái này mới đưa muốn đi ma vực thông tin nói cho Lâm Hải, lập tức Lâm Hải cũng là cả kinh, ma vực loại kia địa phương đi sẽ cùng tại chịu chết, càng là hơi một điểm chủ quan cũng không được, tùy thời tùy khắc đều sẽ mất đi tính mạng. Đối với tu sĩ mà nói ma vực giống như là cấm địa, liền xem như muốn đi cũng muốn tổ kiến tiểu đội tiến đến, càng là cần phải có trưởng bối đi cùng tiền đến, tu vi không đến hợp thể kỳ muốn từ nơi nào tại ma vực bên trong độc hành quả thực khó càng thêm khó. Nhìn ra Lâm Hải vẻ lo lắng, Diệp Lam cũng theo đó cười một tiếng, đồng thời đánh xuống cam đoan, bên cạnh mình là có tùy tùng bảo tiêu, cái này mới để cho Lâm Hải lòng. Chương 132, Vô Du Thành, chương 132, Vô Du Thành. Cái này từ biệt cũng không biết cần qua bao lâu mới sẽ gặp lại lần nữa, lúc đầu Diệp Lam liền không có muốn tại trong thời gian ngắn trở về, lần này ra ngoài mục đích đúng là chạy đột phá tu vi đi, Diệp Lam muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào thượng về nền giới. Tìm thanh tích mới là hắn mục đích chủ yếu, Diệp Lam cũng không biết như thế nào mới có thể đột phá một phương này thiên địa kết giới, lúc gần đi Diệp Lam quay người nhìn thoáng qua sau lưng Cựu Thanh Sơn, hâm mộ ở giữa lại có bao nhiêu không muốn hắn cũng không thể không rời đi. Ma vực địa giới vô cùng xa xôi xa đại hoàng thành bên ngoài gần như toàn bộ đại lục biên giới chỗ, chỉ là cấp tốc đi đường liền cần gần tới thời gian 3 tháng, ma vực không mẹn vặn xa, mà còn tại tu luyện giới bên trong cũng là là hắc ám nhất tồn tại. Chỗ tồn tại ma vực người toàn bộ đều ở một loại cực đoan phía dưới, không có người sẽ biết lúc nào sẽ chết, khả năng là một giây sau, cũng có thể là ngày mai, tại bị tử vong bao phủ xuống sinh hoạt, thân ở ma vực người đại đa số đều vô cùng tá bạo. Diệp Lam chỉ là đi đường liền đã đi hơn 2 tháng, nửa đường không chỉ là dựa vào hành đầu, phân bố tại ma vực bên ngoài một chút tiếp bên trong có chuyên môn phi hành ma thú, chỉ cần tiêu phí một ít thượng phẩm linh thạch liền có thể thuê. Diệp Lam cũng là dựa vào nó đến đi đường, nhưng đã đến nhất định tiếp liền không cách nào tại sử dụng linh thú phi hành, cho nên chỉ có thể dựa vào đi bộ. Gần tới hơn 2 tháng thời gian Diệp Lam cái này mới đi đến được ma vực bên ngoài thành trấn bên trong, nơi này cũng là khoảng cách ma vực gần nhất thành trấn, cũng là nhất có sinh khí địa phương, chỗ này thành trấn nhận đến 2 phe thế lực bảo vệ cái này mới có thể may mắn còn sống sót. Đồng dạng nơi này cũng là xác nhận ma vực nhiệm vụ địa điểm, các loại nhiệm vụ ám sát, ám sát nhiệm vụ, cùng với linh thú ma thú bắt giữ nhiệm vụ đều là tại chỗ này xác nhận, nơi này cùng ma vực tính chất không sai biệt lắm, chỉ cần có tiền không có chuyện gì là không làm được. Đơn giản điểm tới nói, không quản là giết người phóng hỏa vẫn là trắng trận cướp đoạt dân nữ, chỉ cần tiền đúng chỗ liền sẽ có chuyên môn người đi làm. Trải qua Diệp Lam nhiều mặt hỏi thăm thế mới biết tiến vào ma vực biện pháp tốt nhất chính là thành đoàn. Đây cũng là hắn tổng kết ra một điểm, dù sao người ở đây sinh địa không quen, căn bản là tìm không được ma vực lối vào, cùng đoàn thứ nhất là có miễn phí hướng đạo, thứ hai có thể tránh cho rất nhiều phiền phức không cần thiết, lạc đàn người rất có thể sẽ bị ước, mặc dù Diệp Lam không sợ có người cướp hắn, nhưng nếu là nói liên tiếp con rồi cho chính mình đập, chỉ là phiền cũng có thể bị phiền chết, nếu như đội ngũ nhiều người tự nhiên có thể tránh khỏi rất nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên đoàn đội nhiệm vụ cũng là cần nhìn thành tựu, nơi này nhiệm vụ điểm phân biệt là cấp thấp nhiệm vụ, cũng chính là một mình tiến vào ma vực tìm kiếm linh thảo, mà những linh thảo này cơ bản đều sẽ bị lấy ra luyện chế thành đan dược, hoàn thành một lần nhiệm vụ về sau có thể thu hoạch được một nhiệm vụ điểm tới tấn thăng lệnh bài. Lệnh bài thăng cấp điểm là 100, làm cấp thấp nhiệm vụ điểm góp nhặt đầy về sau liền có thể thăng cấp làm trung cấp nhiệm vụ lệnh bài, tương đối chính là liền có thể xác nhận trung cấp nhiệm vụ, đồng dạng nhận đến báo đáp cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Cao cấp nhiệm vụ lệnh bài có thể xác nhận cấp thấp nhiệm vụ, thế nhưng cấp thấp lệnh bài chỉ có thể xác nhận cấp thấp nhiệm vụ, tại cao cấp nhiệm vụ trên lệnh bài phân bố đẳng cấp chính là thiên địa huyền hoàng, cao nhất đẳng cấp lệnh bài chính là thiên cấp. Thế nhưng có thể nắm giữ thiên cấp lệnh bài người ít càng thêm ít, có thể nói tại chỗ này có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì nắm giữ thiên cấp lệnh bài người cơ bản đều là đẳng cấp cao tu sĩ, mà còn xác nhận nhiệm vụ cũng vô cùng kinh nghiệm, cần tiến vào ma vực sâu. So sánh với nhau còn có một cái tấn thăng lệnh bài thật nhanh con đường. Bên kia là săn giết ngay tại chấp hành nhiệm vụ người nắm giữ cấp thấp lệnh bài người bị đẳng cấp cao người săn giết phía sau sẽ thu hoạch được tăng gấp bội điểm số, đồng dạng nếu như bị phản sát lệnh bài cũng sẽ rơi vào người khác trong tay. Nói là nhiệm vụ điểm chẳng bằng nói là một chỗ cỡ lớn chỗ ăn chơi, trong này cái gì cũng có, chia làm tầng 3, tầng 1 đại đa số đều là cấp thấp lệnh bài người nắm giữ, mà tầng 2 thì là địa cấp lệnh bài người nắm giữ địa phương có thể đi, tại bên trên một tầng chính là một phương này đại lão nhân vật. Diệp Lam hiện tại thành trấn sở tại bên trong vô hữu thành, bởi vì tại chỗ này không cần có bất kỳ ưu muốn giết ai thì giết, muốn làm gì liền làm cái đó chỉ cần thực lực đủ cường đại, hoặc là có đầy đủ tài lực liền có thể muốn làm cái gì làm cái gì, vô ưu thành danh hiệu cũng là dạng này tồn tại. Có thể hình dung nơi này chứ cũng chỉ có một cái đó chính là loạn, một cái không thể loạn hơn được nữa địa phương, nơi này không có trị an không có quy tắc, duy nhất quy tắc chính là nằm đấm, nơi này không chỉ là bọn họ thích địa phương, đồng dạng Diệp Lam cũng phi thường yêu thích nơi này. Diệp Lam làm bất cứ chuyện gì đều thích tùy tâm mà ham muốn, chỉ có hắn muốn cũng không nghĩ, không chịu đến bất kỳ quy tắc gò bó, đây chính là hắn xử lý phong cách. Làm Diệp Lam tiến vào nhiệm vụ đại sẽ lộc Sắp nhận nhiệm vụ địa phương một cái liền có thể nhìn thấy, tại trung tâm địa phương có một chỗ hình tròn kiến trúc bị trong suốt kết giới ngăn cản, thông báo nhiệm vụ người thấy không rõ tướng mạo, bởi vì mang theo mặt nạ, toàn thân đều dùng trải qua thợ rèn làm pháp khí bao khỏa. Đơn thuần dùng linh lực cảm giác là căn bản không cách nào thấm vào, Diệp Lam đi bộ tiến vào một tầng đại sảnh về sau, trực tiếp sải bước hướng về nhiệm vụ điểm đi đến, xác nhận nhiệm vụ người gặp lại Diệp Lam phía sau vô cùng có lễ phép, có chút hành lễ về sau liền Diệp Lam cần xác nhận nhiệm vụ gì. Không nghĩ tới một cái không có quy tắc địa phương, nhân viên phục vụ vậy mà như thế lễ phép. Diệp Lam mỉm cười phía sau, Liên nối với thông báo nhiệm vụ nhân viên nói, "Ta cần một khối lệnh bài cần xác nhận nhiệm vụ." Nhân viên công tác gật gật đầu về sau rất nhanh liền từ dưới thân lấy ra một cái hấp thiết chế tạo lệnh bài đưa cho Diệp Lam, dựa theo chỉ thị của hắn Diệp Lam đem một giọt máu nhỏ vào trên lệnh bài về sau, lệnh bài lóe lên một cái, rực rỡ muốn so phía trước tốt hơn rất nhiều, đồng dạng Diệp Lam thần hải bên trong cũng xuất hiện một loại liên hệ. Có thể cảm giác được chỗ này lệnh bài vị trí, có thể vô cử cách cảm giác được, điểm này ngược lại là cực kỳ thần kỳ, cũng không biết là ai làm đi ra, vậy mà như thế tinh tế, mặc dù chất liệu tương đối thô ráp một chút, thế nhưng chỉ từ điểm này đến xem Có thể giàn đúc loại này, lệnh bài nhân viên đoạn tuyệt đối sẽ không quá thấp. Tân nhân gia nhập vô ưu thành đều sẽ có nhất định tân nhân đặc quyền, tại nhận lấy lệnh bài về sau Diệp Lam bên người cũng đi theo một vị vóc người nóng bỏng nữ tử, thế nhưng mang trên mặt một nửa mặt nạ quỷ căn bản thấy không rõ chân chính khuôn mặt, tại cảm nhận được nàng tu vi về sau Diệp Lam cũng là cả kinh. Nghiên Kỳ có lẽ cùng chính mình tương tự, nhưng thực lực quả thật chính là nguyên anh kỳ hậu kỳ đại viên mãn, cảnh giới cỡ này quả thực để người cảm thấy khủng bố, thậm chí là thiên phú tuyệt đối phải so bên ngoài những cái được gọi là tông môn bồi dưỡng ra được đệ tử còn kinh hơn. Thế nhưng trong đó có ý tứ không đối Mặc dù bị che giấu vô cùng tốt, thế nhưng Diệp Lam cảm giác lực cũng không phải che, từ nữ tử tu vi bên trong hắn có thể cảm nhận được nàng tu vi cũng không phải là thực chất, mà là bị cưỡng ép cất nhắc lên, làm như vậy không vẹn vẹn sẽ ảnh hưởng căn cơ, mà còn đến trình độ nhất định về sau là không cách nào tại tiến hành tu luyện. Mật thắm một tiếng đáng tiếc phía sau Diệp Lam liền tùy tiện tìm một nơi ngồi xuống. Chương 133, Tân Nhân Đặc Quyền, chương 133, Tân Nhân Đặc Quyền. Đồng dạng đi theo tại Diệp Lam sau lưng nữ tử cũng đi theo Diệp Lam ngồi ở bên cạnh, Diệp Lam đang đánh giá nữ tử đồng thời, mà nàng lại ngồi vô cùng đĩnh chỉnh, tùy Diệp Lam tùy ý liếc nhìn. Lập tức Diệp Lam cũng làm ở miệng hỏi, Chỗ đó tiếp đãi vì sao lại để ngươi đi theo ta? Một loại nào đó dám thị sao?" Lập tức nữ tử vô cùng dứt khoát lắc đầu nói, "Công tử, đây là đối với ngươi bảo vệ, Vô Ưu Thành xuất phát từ nhân đạo sẽ đối tiến vào Vô Ưu Thành tân nhân tiến hành bảo vệ, nhưng cũng không phải không hạn chế, thời gian, kỳ hạn chỉ có 3 ngày, đồng dạng tại cái này một giai đoạn không có người sẽ đối ngươi làm ra bất lợi sự tình." Sau đó nữ tử lại cùng Diệp Lam kỹ càng giới thiệu một phen, đồng dạng bao gồm Vô Thành tồn tại, đều sẽ làm một cái đơn giản giới thiệu nói cho Diệp Lam nghe. Vô Ưu Thành sơ khởi kiến thiết phía sau là khắp nơi đều là rệp chóc, nhất là những cái kia vừa tiến vào Vô Ưu Thành không có bao lâu tân nhân, liền sẽ gặp phải nơi này kẻ già đời tập kích, không vẹn vẹn sẽ tước đoạt trên thân ngạch tiền tài, càng có khả năng sẽ mất đi tính mạng. Lâu dài xuống tiến vào Vô Ưu Thành người liền sẽ ít càng thêm ít, cho nên Vô Ưu Thành thượng tầng mới sẽ làm ra quyết định như vậy đến, đồng dạng nữ tử thân phận cũng vô cùng đặc thủ, liền cùng nhân viên quản lý đồng dạng, có thể đối tất cả mọi chuyện tiến hành làm ra thẩm phán. Nếu như thực lực cao người đem đánh giết phía sau, liền sẽ gặp phải vô ưu thành bên trong người vây giết, đồng dạng sẽ phát ra theo thượng, mà được bảo hộ tân nhân liền sẽ giống như nắm giữ nhân viên quản lý đồng dạng gãi ngộ. Cứ như vậy liền sẽ không có người làm khó tân nhân, đồng dạng nữ tử thân phận còn có một cái bên kia là hướng đạo, có thể cho tân nhân giải đáp vấn đề gì, không, có giới hạn trả lời, chỉ cần cùng vô ưu thành có liên quan vấn đề, hoặc là không hiểu vấn đề chỉ cần hỏi, liền sẽ được đến chính xác trả lời. Cứ như vậy tân nhân có khả năng càng nhanh chóng hơn dung nhập vào vô ưu thành bên trong, thế nhưng có một chút nếu như tân nhân vô tội trong ngòi hoặc là cố ý châm ngòi thực lực khá mạnh hoặc là yếu kém người, bị giết hoặc là bị phản sát là sẽ không gặp phải bất kỳ sự phạt. Ngay tại Diệp Lam tìm hiểu tình huống đồng thời, nguyên bản đồ nào tầng một đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh lại, dạng này dị trạng cũng tương tự hấp dẫn đến Diệp Lam, nguyên lai like nơi cửa vậy mà đi tới một vị lão giả, tóc có chút hoa râm nhiều thế nhưng hành tẩu lúc khí tràn vô cùng lớn. Để người khác không khỏi tránh đi, lão giả mỗi lần đi lên phía trước, cách vào người đều sẽ nhọn nhịp tránh đi, đến mức đây là vì cái gì? Tại Diệp Lam nhìn thấy bên hung hắn lệnh bài là cơ bản cũng hiểu. Trên lệnh bài chỉ có một chữ đó chính là huyền. Chỉ là điểm này liền đủ để chứng minh lão giả này chính là một vị hóa thần kỳ cỡ giả, thế nhưng lệnh bài của hắn cùng thường nhân có chút không giống. Đồng dạng huyền cơ lệnh bài là màu trắng bạc, thế nhưng lão giả lệnh bài vì cái gì lộ ra huyết quang, màu trắng bạc bên trong vậy mà thảm thế nào một ít màu đỏ. Người xung quanh tại nhìn đến lão giả đồng thời nhộn nhịp tránh đi, trong đó một cái dám nói chuyện người đều không có, chơi ở đây lâu dài người tự nhiên biết người trước mắt là ai, thế nhưng Diệp Lam nhưng lại không biết, lập tức quay đầu hỏi bên cạnh nữ tử. Người kia là ai a? Vì cái gì như thế nhiều người đều sợ hắn, xem ra cũng không có cái gì đặc thủ. Nữ tử cũng không có hướng lao giả phương hướng nhìn, há mồm liền ra nói: ngoại hiệu sát nhân vương, ma ảnh, không vui sẽ giết người, cả hứng cũng sẽ giết người, có người nói nhảm cũng sẽ giết người, danh hiệu cũng theo bởi vậy mà đến, đến mức lệnh bài của hắn nhan sắc là vì giết người quá nhiều, cho nên lại biến thành như thế, không chỉ là hắn tất cả mọi người lệnh bài đều sẽ bởi vì lạm sát mà biến thành màu đỏ, không cách nào biến mất." Mặc dù giới thiệu âm thanh không phải rất lớn, thế nhưng xung quanh thực tế quá mức yên tĩnh, nữ tử lời nói đều bị người xung quanh nghe đi qua, lão giả đồng dạng cũng là chú ý tới Diệp Lam vị trí tạ nhìn đến Diệp Lam trên bàn để đó lệnh bài phía sau, lão giả cũng là cười ha ha, hoàn toàn không để ý xung quanh có người hay không. Vẫn là cái chim non, ở sau lưng nghị luận người cũng không phải một kiện rất tốt sự tình a. Nói xong lão giả liền xoay người đi tầng hai, thế nhưng xung quanh một trận hỗn thức, nhộn nhịp hướng Diệp Lam bên này phương hướng quăng tới đồng tình ánh mắt, thậm chí còn có không ít người ánh mắt bên trong ánh mắt không có hảo ý tùy theo quăng tới, gần như chỉ ở trong lúc nhất thời Diệp Lam liền trở thành nhiệm vụ đại sảnh bên trong tiêu điểm. Tiểu tử này thật thảm, vừa đến đã bị sát nhân Vương theo dõi, trực sợ rằng 3 ngày sau đó liền không có người như vậy. Ai nói không phải đâu. Sáp Nhân Vương ghét nhất người khác nói xấu, bên trên một cái thích nói chuyện tựa như là một tháng trước, chết đã không thể chết lại, cả người đều bâ méo. Nói người chết người kia đồng thời thân thể còn một trận run, một người trong đó cũng là phụ hòa nói. "Đúng vậy à, người kia thời điểm chết không ít người đều gặp, thậm chí ngay cả cái bóng đều bị rút đi, cả người đều tốn hao, thậm chí đều biến thành màu nâu xanh, cùng xác khô không có gì khác biệt." Chậc chậc. "Tiểu từ này thật đúng là xui xẻo. Có người đáng thương Diệp Lam, có người cũng là ôm xem náo nhiệt tâm tính, dù sao trong mắt bọn họ Diệp Lam hiện tại cơ bản đã cùng người chết không có bất kỳ cái gì khác biệt." Diệp Lam có chút không hiểu. Rất nhanh nữ tử liền cho Diệp Lam trả lời, cũng là bởi vì vừa rồi đối sát nhân Vương nghị luận, hắn đã để mắt tới Diệp Lam, trừ phi sát nhân Vương quên, Diệp Lam khó thoát khỏi cái chết, cũng bởi vì nhìn thoáng qua nói hai câu nói vậy mà liền chọc lên họa sát thân. Diệp Lam cũng là nhịn không được vỗ đầu một cái, trong một, một trận đánh giá thấp, cái này thật đúng là một cái buồn nôn địa phương. Liên vẹn vẹn nhìn thoáng qua vậy mà liền muốn bị truy sát, dạng này sát sinh họa đổi lại là người nào đều khó mà tiếp thu, quả thực chết quá oan uổng, rải cái này mắt không phải liền là nhìn đồ và sao. Mặc dù Diệp Lam không sợ, nhưng thực sự là quá mức phiền phức, không chừng vừa rồi lao đầu kia liền sẽ vào lúc nào đi ra cho chính mình một đao, tốt tại chính mình sớm có dự kiến trước che giấu tu vi, bằng không đến lúc đó đối mặt một cái hóa thần kỳ cường giả liền tính con bài chưa lật ra hết cũng vô pháp làm gì được hắn. Mặc dù trên người mình có vạn thú tháp tồn tại, tuy tiện triệu hồi ra hai ba con bốn sao linh thú đi ra liền có thể đem lão đầu kia cho đoạt chết, thế nhưng người xung quanh thực tế quá nhiều, nhiều người phức tạp trên người mình bí mật nếu là tiết lộ ra ngoài sợ rằng sẽ phiền toái hơn. Diệp Lam thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đây là thế đạo gì, liền tính tại loạn cũng không thể như thế loạn a vẫn là nói chính mình ra ngoài không có tính toán một quẻ. Vậy mà đụng phải xui xẻo như vậy sự tình. Người xung quanh nhìn Diệp Lam ngây người, còn tưởng rằng hắn bị dọa cho váng, thậm chí còn có mấy người đi tới cùng Diệp Lam đáp lời đáp lời nói: "Tiểu tử, ngươi vẫn là thừa dịp ngươi có tân thủ đặc quyền tranh thủ thời gian chạy a, bằng không ba ngày sau đó ngươi liền chạy cơ hội cũng không có, sắp nhân vương để mắt tới thu săn là có thể mỗi giờ mỗi khắc truy sát." Nói chuyện nam tử vô cùng khôn ngo, trên lồng ngực có một chỗ lớn vô cùng vết sẹo, nhìn xem đến là có mấy phần làm người ta sợ hãi. Ngay tại nói chuyện đồng thời, một bên kia lang nhã bổng nam tử đi lên cười xấu xí nói: Lão đồ ngươi thật đúng là hảo tâm a, liền từ hôm nay trở đi chạy đoán chừng cũng không ra được nơi này địa giới, ta nhìn xem tiểu tử xem như là đều chết hết đi. Chương 134, quỳ xuống nói xin lỗi, chương 134, quỳ xuống nói xin lỗi. A, ta vì sao lại chết hẳn đâu, mệnh của ta tại chính ta trên tay ta vì cái gì muốn chạy? Có thể lấy đi ta liền cho hắn chính là. Diệp Lam có chút rượi vào sau rượi vào tại sau lưng trên đế, một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp xác thực để người cảm thấy có như vậy một kia không thuộc về nơi này khí phách. Đang lúc Diệp Lam nói xong câu đó phía sau, lại thêm hắn bộ dáng. Tại chính hắn xem ra lộ ra tương đối bình tĩnh, thế nhưng tại người khác xem ra là thật chính là ngớ ngẩn, quả thực liền cùng tại phách lối không có bất kỳ cái gì khác nhau. Bị gọi Lao Đô nam nhân tối chữ rõ xét một hơi nói: "Ngươi nhanh đừng ở chỗ này bình tĩnh, để mắt tới ngươi vị kia có thể là một cái hóa thần kỳ trung kỳ cường giả, ngươi một cái kim đan kỳ tu vi tu sĩ thành cái gì có thể? Đừng nói là vị kia, chính là tại làm tất cả mọi người có thể tùy tiện treo lên đánh ngươi." Phốc. Một bên Cẩm Lang Nha bổng nam nhân nhất thời nhịn không được, cũng không biết đang cởi thứ gì, đối với Diệp Lâm nói: "Dạ bộ a ngươi liền, đến lúc đó thời điểm chết bị cha gọi mẹ." Nhân gia lão đốn là hảo tâm cái này mới để cho ngươi đi, bằng không ngươi cho rằng người nào phản ư ngươi? Bao đầu tiểu tử, không có chuyện gì tới vô ưu thành mù lăn lộn cái rắm, mau về nhà tìm ngươi nương uống sữa đi. Ha ha ha. Lão đại nói rất đúng, tranh thủ thời gian để hắn trở về tìm hắn nương uống sữa, liền. Một bên Độc Nhãn Nam tử rượi vào ở trên cộc gỗ cười nhạo cái này dịp làm, trong mồm cũng là một chút không bận không sạch lời nói. Độc Nhãn Long, chính là cái gì à? ra giấy mau thả, kìm nén ở trong miệng ngươi không khó chịu sao? Nếu không nói cẩn thận lão tử vậy cái này cây côn cho ngươi khơi thông khơi thông. Nói xong cầm lang nha bổng nam tử còn cầm lấy trong tay lang nha bổng hướng phía trước đỉnh một cái, độc nhãn nam tử cũng là ngượng ngủng cười một tiếng, liền vội vàng gật đầu xưng là nói. Cũng không biết tiểu tử này mẹ hắn đồ vật có lớn hay không, nói không chừng còn không có sữa chuyên môn uy hắn đấy. Ta nhìn có lẽ chuyên môn tìm một cái nhũ mẫu. Nói xong lời này Diệp Lam xung quanh liền lại là vang lên một trận tiếng cười nhạo, hoàn toàn liền không có đem Diệp Lam để vào mắt, thậm chí có chút không có đáp lời người càng là nín mặt đỏ bừng. Điều lão đô nam tử càng là gia hiệu Diệp Lam tranh thủ thời gian đi, nhưng mà hắn cũng không có mở miệng phản bác trước mắt những lời chào phúng Diệp Lam người, Diệp Lam khẽ gật đầu đối lao đô ra hiệu cười một tiếng, có thể tại cái này một chỗ địa phương xa lạ đụng phải một cái thiện tâm người không dễ dàng. Cười một tiếng sau đó, Diệp Lam ánh mắt nháy mắt thay đổi đến vô cùng băng lánh, mặc dù chỉ có một con mắt ôm vào bên ngoài, thế nhưng băng lãnh giá sắc thực để người khó mà ngăn cản. Phía trước mấy người lời đã triệt để đem Diệp Lam cho chọc giận, bắt hắn giễu cợt có vấn đề, Diệp Lam cũng sẽ không để ý, hắn cũng không phải chịu không được đùa giỡn người, nhưng người nào nếu là nói chạm đến Diệp Lam danh giới cuối cùng Như vậy có lỗi với hẳn phải chết không nghi ngờ Ta hiện tại mặc dù tại bảo vệ giai đoạn Thế nhưng xuất thủ có thể hay không nhận đến cái gì xử phạt Diệp Lam quay đầu hỏi nữ tử Nhìn thấy bộ dáng như vậy nữ tử cũng nghĩ đến chuyện sắp xảy ra kế tiếp Lập tức lắc đầu nói bày tỏ sẽ không Đồng thời cho ra đề nghị Trước mắt cầm lang nha bổng người là một bàn đội Cũng không phải tốt treo trọng Đề nghị Diệp Lam không nên kích động Lập tức nữ tử liền lách mình hướng một bên tối lui Cái này một mảnh đất chống trực tiếp để lại cho Diệp Lam, chỉ cần Diệp Lam xuất thủ như vậy liền không có được bảo vệ là quyền, nữ tử cũng không có quyền can thiệp, nhắc nhở lời nói nàng đã nói, đến mức Diệp Lam sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đều tại cùng chính hắn. Nhìn thấy Diệp Lam bộ dáng như vậy về sau, một bên độc nhãn nam tử cũng theo đó bật cười, thế nhưng sắc mặt liền vô cùng ấm lãnh. "Tiểu tử, không biết tự lượng sức mình là sẽ trả giá thật lớn, ngươi chẳng qua là một cái kim đan kỳ tu vi tu sĩ, mà ta là nguyên anh kỳ tu sĩ, đánh ngươi chỉ cần một chiều, liền tính ngươi có thể đánh bại ta, còn có lão đại chúng ta, hắn nhưng là nguyên anh, kỳ hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ." Nói xong Độc Nhãn Long Nam tử càng là ôm lấy cánh tay, một bộ cao cao tại thượng rằng, dấp, hình như hắn mới là nơi này lao đại đồng dạng, lập tức càng là không đứng đắn mở miệng nói ra. Tiểu tử đừng bị khi bị, ta khuyên ngươi a vẫn là mau về nhà tìm người nương, uống nhiều một chút sữa, nói không chừng lần sau tu vi liền sẽ tăng trưởng, nhưng điều kiện tiên quyết là sữa đủ." Ha ha ha. Đồng thời người đứng phía sau càng là đi theo Độc Nhãn Long bắt đầu phóng sinh cười ha ha, không chút kiên kỵ tiếng cười triệt để đem Diệp Lam chọc giận. Lão gặp mặt sắc có chút băng lạnh biết coi như mình ta khuyên cũng đều sẽ không đưa đến bất kỳ tác dụng gì, lập tức liền quay người đi. Theo hắn hắn cũng có chính hắn thế lực, thế nhưng không đáng vì một cái người xa lạ cùng một cái giống nhau thế lực người khai chiến. Diệp Lam gác tay đứng lên, khí tức vẫn như cũ vững như bàn thạch, thế nhưng nói chuyện ngữ điệu lại không có tình cảm chút nào. Vì xuống nói xin lỗi, hoặc là chết. Lời nói ở giữa mặc dù vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trong đó thảm thế nào Diệp Lam linh lực, hùng hậu khí tức để trước mắt Độc Nhãn Long Nam tự chấn động, trong nháy mắt này lại có chút do dự, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, đầy mặt khinh thường nói: "Liên ngươi, giết ngươi ta đều cảm thấy không có ý nghĩa, đừng không biết tốt xấu." Lời nói liền tại xuất khẩu nháy mắt, độc nhãn nam tử con mắt nháy mắt trực lớn, một bộ gặp quỷ dáng dấp để hắn kinh hại không thôi, nguyên bản cách mình có chút xa diệp lam vậy mà nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình, mà còn trên cổ của mình vậy mà không biết vào lúc nào bị một cái tay cho bắt lấy. Động nhiên bạo khởi nháy mắt vậy mà để tất cả mọi người không có kịp phản ứng, lập tức diệp lam cũng là một tay đem nam tử giơ lên hung hăng ngã vang ra ngoài, lực đạo nam nhất nháy mắt đầu của nam tử trực tiếp chạm vào cột gỗ bên trong. Thấy thế độc nhãn nam tử cũng là ra sức đem đầu cho rút ra trên mặt xấu hổ giận giữ lại tự thân nguyên anh kỳ sơ kỳ tu vi khí tức phóng ra ngoài, tạo thành uy áp đối diệp lam bao phụ tới, thế nhưng diệp lam căn bản là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng, lập tức độc nhãn nam tử trong tay nháy mắt xuất hiện một cái đen như mực hình toi màu gai. Nam tử Vũ khí đến là có chút kỳ lạ, thế nhưng Lăng Phong căn bản là không lo được những này, độc nhãn nam tử tu vi cùng Diệp Lam không kém bao nhiêu, mơ hồ trong đó còn phải cao hơn Diệp Lam một ít, thế nhưng hùng hậu trình độ căn bản là không có cách nào cùng Diệp Lam so sánh. Gần như chỉ ở trong nháy mắt, nam tử liền đi đến Diệp Lam trước người, Lăng cũng là không lưu tình chút nào hành xiên Diệp Lam cái cổ. Trong chốc nhoáng này Diệp Lam cũng là thần tốc tránh đi, nhưng kỳ quái là rõ ràng cùng với tránh đi thế nhưng Diệp Lam chỗ cổ và táo bị cắt vỡ, mà còn một ít huyết dịch chảy ra đến. Độc Nhãn nam tử gặp Diệp Lam thấy máu tùy theo cũng là hưng phấn liếm lấy một cái bờ môi của mình, ngay sau đó liền đột lên đến cho Diệp Lam kích thứ hai, nhưng lại tại hành vi nửa đường lúc Độc Nhãn nam tử thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy, tốc độ muốn so Diệp Lam nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng lúc trước Diệp Lam cũng không có cảm giác được trước mắt nam tử tốc độ nhanh bao nhiêu, so sánh với nhau hẳn là vũ khí trong tay hắn có chút quái dị. Gặp hai người mở lớn, một bên người càng là hưng lên thậm chí muốn so ở đây đánh nhau Diệp Lam còn muốn hư phấn, không ít người đều đang têu gào giết hắn. Chương 135, mệnh ta do ta, chương 135, mệnh ta do ta. Long Tam giết hắn. Long Tam. Long Tam. Cảm thụ xung quanh nơi này tiếng hoan hô, độc nhãn nam tử càng thêm phách lối vô cùng, đối với Diệp Lam càng là khinh thường, người khác có thể nhìn không ra môn đạo, thế nhưng độc nhãn Long chính mình có thể là biết Do liền tại mới vừa phía trước trải qua đơn giản giao thủ, bọn họ cảm nhận được Diệp Lam cường thế. Không quản là chiêu thức vẫn là cường độ, cùng với linh lực bên trên khống chế đều vô cùng cực hạn không những sẽ không nhiều chỗ một tia lãng phí linh lực, cũng sẽ không bởi vì ra quyền cường thế mà dẫn đến tự thân tiêu thức sẽ có sơ hở, trải qua ngắn ngủi giao thủ xem như phán đoán. Độc Nhãn Long Nam tự biết, thiếu niên ở trước mắt cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong như vậy, tuyệt đối không phải cái tu vi thấp khó coi tu sĩ, Độc Nhãn Nam tử cũng không đốc, tại cái này vô ưu thành bên trong lăn lộn lâu như vậy đương nhiên là có chút thủ đoạn. Một cách đến hiện tại thế cục đã định khoảng cách người tuổi trẻ trước mắt chỉ có mấy cm mà thôi, chỉ cần trong nháy mắt chọc mù đầu của hắn liền sẽ nháy mắt nở hoa liền xem như bản lĩnh lớn bằng trời cũng sẽ không từ cái này vừa đánh chúng toan ly, trừ phi tốc độ của hắn sẽ tại trên mình. Cái này một kích tất nhiên đến ngay, Độc Nhãn Long Nam tử vô cùng tự tin, gai nhọn cũng đúng là không chút do dự đâm xuống, thế nhưng hắn làm sao biết tại, Diệp Lam tại phát giác nguy hiểm đồng thời không lui mà tiến tới, nghiêng đầu đồng thời một cái tay ôm ngược tại đầu của nam tử bên trên, đem cả người hắn ngã đi qua, đồng thời trên tay bao trùm linh lực, trực tiếp tại trên không đánh ra trực kích nam tử trái tim, động tác trong nháy mắt đánh ra, tại trên không Độc Nhãn Long Nam tử căn bản là không có cách nào làm ra phản ứng. Diệp Lam công kích nước chảy mây trôi, nam tử ngã trên mặt đất về sau liền bị không có đang leo đứng lên qua. Mọi người kinh ngạc sau khi, vốn là thuộc về độc nhãn Long nam tử một đội người nhộn nhịp tiến lên vây chặt, tất nhiên Diệp Lam đã xuất thủ, như vậy liền sẽ không bị tân thủ quy tắc bảo vệ, liền xem như vây công cũng sẽ không gặp phải nhân viên quản lý xử phạt. Mười mấy tên nam tử cùng nhau đem Diệp Lam vây quanh, bọn họ đại đa số tu vi đều tại kim đan kỳ, cầm đầu lang nha bổng nam tử tu vi đến là có chút để Diệp Lam đâu đầu, đổi lại người bình thường bị những người này vây công sớm đã bị dọa đến sợ chết khiếp. Thế nhưng Diệp Lam căn bản là không quan tâm, những người này trong mắt hắn xem ra hoàn toàn chính là mưa bụi, căn bản không đáng giá nhất tới, Diệp Lam không sợ nhất chính là cái gì? Kéo bè kéo lũ đánh nhau từ trước đến nay chưa sợ qua người nào, chỉ là vạn thú tháp linh thú đủ để đổ diệt một cái cỡ nhỏ thông môn. Tất nhiên xuất thủ bên kia không phải phân ra thắng bại đến như vậy sự tình đơn giản, chiêu chiêu phải giết cơ bản đều là chạy yếu hại đi, lập tức Diệp Lam hai tay lật ra ngoài đem vạn thú tháp ấn đánh ra, lập tức triệu hồi ra đại địa ma hùng, liền tại đại địa ma hùng xuất hiện đồng thời. Cầm Lang Nha động nam tử công kích vừa vặn đánh vào đại địa ma hùng cái mông bên trên. Cây gậy bên trên gai nhọn mặc dù không cách nào đâm thấu đại địa ma hùng thật dày ra lông, thế nhưng nên đau vẫn là đau. Dù sao cái mông cái kia cùng một chỗ địa phương cũng không có cái gì quá nhiều phòng ngự, bị đau đồng thời đại địa ma hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Giống. Đại địa ma hùng tại nhìn đến tổn thương hắn người đồng thời càng là trực tiếp một bàn tay đánh ra, trưởng thành đại địa ma hùng trưởng lực khoảng chừng 24 ngừng lại trọng chi nhiều, mà không có thành niên gấu ngựa cũng đầy đủ có gần tới 14 tấn chi trọng, mặc dù bây giờ Diệp Lam bên người cái này một cái đại địa ma hùng còn không có trưởng thành. Thế nhưng khoảng cách trưởng thành cũng không kém bao nhiêu, vẹn vẹn trong nháy mắt cơ vụ, nam tử trực tiếp bị đánh bay đi ra, một tát này có thể nói là rắn rắn chắc chắc chúng vào, nhìn xem đều đau chớ nói chi là bị đánh vị kia. Lao đại! Lao đại!" Tại nam tử đánh bay ngay mắt, mấy tên tay chân cũng là theo sau lưng tiến đến xem xét thương thế của hắn, một tát này chúng vào liền xem như không chết làm sao cũng muốn vứt xuống nửa cái mạng, lang nha bổng nam tử lại bị nâng lên thời điểm nửa bên mặt rằng cơ bản đều đã bể nát, mặt bên phải càng là sưng lên thật cao. May mắn thân thể tố chất của hắn còn tính là có thể, bằng không một tát này đủ để đem óc của hắn cho lánh đi ra. Mọi người bị chỗ này làm có chút sững sờ, ai cũng không biết lúc nào vậy mà xuất hiện một cái đại địa ma hùng, hơn nữa còn là cấp 5 sao linh thú. Nhìn không ra tiểu tử này lại còn là cái tuần thú sư. Các huynh đệ chúng ta rút lui trước, mang theo lão đại đi trước, tiểu tử ngươi chờ. Không cần đến mấy ngày tự nhiên là sẽ có người muốn tính mệnh của ngươi. Diệp Lam sở lấy đại địa ma hùng đầu, một mặt không quan trọng, từ tốn nói, mệnh ta do ta. Nhìn như là nhị đương ra nam tử không rên một tiếng, cũng vẹn vẹn chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng không có tại cùng Diệp Lam nói nhảm, mà là nâng lên bọn họ thủ lĩnh nhiều môn mà ra. Năm sao đại địa ma hùng căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng đối phó, liền xem như Nguyên Anh kỳ đỉnh phong cũng không được, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới Diệp Lam vậy mà còn có dạng này thực lực, cái này không những để bọn họ ăn thiệt mầm, càng làm cho xung quanh không ít người đối Diệp Lam lau mắt mà nhìn. Thậm chí là không ít người đều âm thầm nhớ kỹ Diệp Lam tướng mạo, để tránh tại ngày sau ra ngoài thời điểm trêu chọc đến hắn, bọn họ tất cả mọi người đi duy trì có lưu lại một cái nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống người, chính là cái kia độc nhãn long. Vừa rồi Diệp Lam cái kia một cái trọng kích mặc dù chính giữa yếu hại, thế nhưng không đến mức để hắn chết quá nhanh, nếu là kịp thời cấp cứu một cái vẫn là không có vấn đề gì. Chắc hẳn nhân phẩm của hắn cũng không có gì đặc biệt, trực tiếp liền bị chính mình đồng đội cho vứt bỏ, lưu tại nơi này xem như Diệp Lam cho hạ giận công cụ. Xương sần xuyên thấu độc nhãn long trái tim phía sau, hắn vừa dùng còn lại linh lực cưỡng ép bảo hộ ở miệng vết thương, để tránh bởi vì dưỡng khí cung ứng không đủ dẫn đến tâm mạch suy kiệt mà chết. Tại nhìn đến mọi người rời đi lưu lại chính hắn lúc, chậm dãi từ tuyệt vọng liền thành căm hận lại có là hòa hốt, Diệp Lam mỗi lần dự vào hôm nay một bước hắn liền sẽ cảm thấy tự vòng cách hắn tiến thêm một bước, không, có người sẽ nghĩ chết, liền xem như ác nhân cũng không ngoại lệ. Đại ca, đại ca đừng giết ta, ta, trên người ta đồ vật đều cho ngươi. Vung tha ta. Nhưng mà Diệp Lam căn bản là không để ý tới hắn đường tính đi đến bên cạnh hắn về sau, Diệp Lam không lưng đem bên cạnh hắn cách đó không xa hình thoi gai nhọn vũ khí cầm lên, làm độc Nhãn Long Nam tử nhìn thấy Diệp Lam nói vũ khí của hắn lấy đi phía sau liên tiếp thịt đau biểu lộ, nhưng từ đầu đến cuối không có dám nói nhiều một câu. Dù sao vũ khí liền tính tại tốt cũng chỉ là vật ngoại thân, cùng tính mạng của mình cùng so sánh hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, có thể còn sống mới là đạo lý quyết định, nếu là chết liền không còn có cái gì nữa. Ta xin lỗi. Đại hiệp là ta nhất tiện, đại ca. A không. Đại gia. Ngươi thả qua ta đi. Ta về sau cũng không dám nữa. Độc Nhãn Long Nam tử một cái nước mũi một cái nước mắt tiêu khóc, thế nhưng Diệp Lam căn bản đối hắn liền không có hứng thú, có chết hay không cùng chính mình căn bản là không có bất kỳ cái gì quan hệ. Lúc gần đi Diệp Lam cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Độc Nhãn Long Nam tử, sau đó trực tiếp sải bước đi trở về chỗ ngồi của mình, đập lớn hai lần y phục về sau cái này mới nhìn rõ nguyên bản đàn quan chiến nữ tự đi trở về. Mà phía trước Độc Nhãn Nam tử đã sớm không biết chạy tới chỗ nào, chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền không có bóng người. Chương 136, vũ khí giám định, chương 136, vũ khí giám định. Tại cái này về sau một chút người vây xem cũng khôi phục thái độ bình thường, dù sao chuyện như vậy sẽ thường xuyên có, bọn họ tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc, nói không chừng ngày mai sẽ chết người chính là bên người một vị nào đó. Thế nhưng đến đây về sau Diệp Lam bên cạnh phụ cận cũng sẽ không thoát hiềm người, dù sao Độc Nhãn Long cùng với đoàn đội bọn họ bên trong thủ lĩnh, thực lực đều là không kém, tất nhiên có thể đem bọn họ đều đánh bại, tự nhiên sẽ không có đồ đẩn cho rằng Diệp Lam thực lực không đủ. Cái này rõ ràng chính là dùng thủ đoạn nào đó che giấu tu vi khí thức, cho nên mọi người không phát hiện được, không có người sẽ tin tưởng một cái kim đan kỳ tu vi tại hữu người, có thể đem một cái nguyên anh kỳ tu sĩ đánh bại. Lam Diệp Lam cho nữ tử trở lại chỗ ngồi về sau, Diệp Lam thưởng thức tay này bên trong vũ khí, độc nhãn long chỗ cầm thanh này vũ khí vô cùng kỳ lạ, có thể chế thành hắn chất liệu lập tức căn bản không có, không phải là huyền thiết, cũng không phải cái gì thanh thạch. Diệp Lam thậm chí có thể từ thanh này vũ khí bên trong cảm nhận được một ít linh lực ba động, mặc dù khí tức ba động vô cùng nhỏ, thế nhưng hắn căn bản là không có cách chạy trốn Diệp Lam cảm giác, cái này đủ để chứng minh thanh này vũ khí chỗ bất phàm. Lenggen, ngay tại giám định ký chủ cầm vũ khí, xin chờ một chút. Lenggen, giám định xong xuôi, giám định kết quả như sau. Đã phát mới vừa tới ký chủ trong điều kiện, xin chú ý xem xét. Diệp Lam tại tiếp thu đến hệ thống nhắc nhở phía sau, cũng là vô cùng dứt khoát tiến vào hệ thống điều kiện giao diện, điểm mở chưa đọc bí kiện về sau, cái này mới nhìn đến vũ khí giới thiệu như sau. Đại đề đọc một phen phía sau, Diệp Lam cũng là luyện một chút sợ hai thản, làm sao cũng không có nghĩ đến chỗ này vật vậy mà là thần khí phôi thai, cách làm thần khí phôi thai chính là một cái còn không có nhận chủ tiến hành qua rèn đúc vũ khí, dạng này thu hoạch ngoại ý muốn thật đúng là để Diệp Lam cảm thấy hưng phấn. Thành này phôi thai vũ khí có thể tiến hành nấu rèn đúc. Thế nhưng tiền kỳ là cho rằng tinh thông rèn đúc đại thần, thế nhưng lập tức cũng không có người có thể đem liền tạo thành một cái ra dáng vũ khí, Diệp Lam vũ khí trong tay phẩm chất đã vượt qua phía trước Huyền Hoàn Thương. Ở trên hắn không nói, mà còn nó còn có tấn thang không gian, làm Diệp Lam đem cầm trên tay về sau, liền triệt để thích cái này một thanh vũ khí, không hiểu thích không nói, mà còn yêu thích không buông tay. Trường thương đối với hắn mà nói cũng vẹn vẹn sẽ, nhưng cũng không phải là vô cùng tinh thông, mà con Diệp Lam cũng không có tu luyện trưởng thương nghịch công pháp, thậm chí không được bất kỳ hứng thú gì, cắt ra ngoài cầm trên tay vô cùng lớn, không có chút nào thuận tiện, chỉ bất quá lúc kia là vì thông thiên đưa cho mình. Chính mình lúc ấy cũng là không có vũ khí cái này mới tiếp nhận, bằng không Diệp Lam mới không nghĩ cầm những này tốn sức đồ vật, có thể dựa vào miệng sự tình kiên quyết sẽ không động thủ. Thế nhưng so sánh kiện này thần khí Phôi Thai mới là hắn thích vũ khí, không vẹn vẹn có thể tùy thời ẩn tàng, hơn nữa còn vô cùng nhỏ đúng dịp lại linh hoạt. Càng làm cho Diệp Lam không có nghĩ tới là, thanh này thần khí Phôi Thai lại còn là một cái tự mang kỹ năng vũ khí, là sinh ra đến nay về sau chính mình đạn sinh ra kỹ năng, phía trước độc nhãn Long Nam tử sử dụng đột thứ kỹ năng cũng không phải là công pháp kỹ năng mà lại thay ngải vũ khí tự thân mang kỹ năng, như thế cho vũ khí Diệp Lam thật đúng là lần thứ nhất gặp, lập tức Diệp Lam liền đem cất kỹ, hiện tại cái này một thanh vũ khí đã có thể nói hoàn toàn thay thế Huyền Hoàng Thương, hiện tại bởi vì Diệp Lam tự thân tu vi quan hệ, căn bản không có cách nào chịu hoán Huyền Hoàng Thương. Thật đúng là thiếu cái gì đến cái đó, nói thế nào cũng có thể tính được là nhân họa đắc phúc đi, không có mấy người bọn họ gây chuyện, Diệp Lam cũng không có khả năng thu hoạch như vậy đao tạc thiên vũ khí, có thể đây chính là trong minh minh duyên a. Diệp Lam ngẩng đầu nhìn một cái, không nghĩ tới phía trước nữ nhân còn tại, lập tức Diệp Lam cũng chỉ là khẽ đầu nói: "Ngươi trở về đi." Tình huống nơi này ta trên cơ bản đã có qua giải, tiếp xuống chính ta hành động liền tốt, cảm ơn." Nữ tử hơi sững sở, tại trong lúc này Diệp Lam vẫn là thứ nhất người cự tuyệt bảo vệ, bình thường những cái kia tiến vào vô ưu thành người, đều ướp gì bị người bảo vệ, nhưng đây cũng là Diệp Lam yêu cầu, nữ tử cũng không tốt cự tuyệt, đành phải khẽ gật đầu liền rời đi Diệp Lam bên người. Nguyên bản nữ tử còn muốn tại nói cái gì, thế nhưng Diệp Lam sớm đã cúi đầu, nàng cũng không tốt tại mở miệng nói cái gì, chỉ có thể dựa theo Diệp Lam yêu cầu rời đi. Diệp Lam chỉ cho nên để nữ tử rời đi nguyên nhân chính là không tin nhiệm, không phải là bởi vì những, chỉ là đơn thuần không tin nhiệm. Dù sao loại này địa phương sẽ phát sinh bộ dáng gì sự tình ai cũng nói không tốt. Diệp Lam lại như vậy như vậy hoàn cảnh lạ lâm phía dưới, có thể tin tưởng người cũng chỉ có chính hắn, hướng hồ hắn cũng chỉ tin tưởng mình, sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào chỉ thế thôi. Ngay tại chính mình lên đồng, muốn quy hoạch sau này hành chính lúc, trong đầu đột nhiên lại nhớ tới một trận thuộc về hệ thống thanh âm nhắc nhở. Leng keng. Nhiệm vụ hệ thống 1, ký chủ cần chúa tể vô ưu thành, trở thành chuyển kỳ một đời tồn tại, hoàn thành nhiệm vụ thời gian là trong vòng 5 năm, nhiệm vụ thất bại xóa bỏ. Diệp Lam, Động Đây là làm cái quỷ gì, chính mình hiện tại mới là cái gì cảnh giới? chỉ bất quá mới là cái nguyên anh kỳ tu sĩ a xin cái này hệ thống là muốn sống sợ sợ đem hắn đùa chơi chết ta. Chứ không nói cái gì trở thành vô ưu thành chuyện kỳ, chỉ là tu vi chuyện này là đủ đem hắn nắm gắt dao, tại tu vi hạn chế bên dưới, chính mình có khả năng làm sự tình cũng là có hạn, mà còn trên người mình còn đeo đặt mông nợn nợ ẩn, nợ, lúc nào có thể trả hết còn không biết đâu. Nhưng liền tính diệp lam lại thế nào nhỏ nước bọt đều là không có ích lợi gì, liền xem như phát cáo đem hệ thống cho chửi mắng một trận đều không có, mà còn đây là cưỡng chế tính nhiệm vụ, chính mình căn bản là không có bất kỳ cái gì cự tuyệt có thể cũng không có có thể cơ hội phản bác lần này còn có thể làm sao? Tự nhiên phải nắm chặt thời gian đi tăng cao thực lực, dù sao chỉ có thời gian 5 năm, thời gian một khi kết thúc, như vậy hệ thống sẽ trực tiếp đem chính mình xóa bỏ, đây cũng không phải là nói đùa, dù sao hệ thống năng lực Diệp Lam có thể là giám thị đi qua. Nói là có thể gặp chính mình miểu sát cái kia nhất định liền có thể đem chính mình miểu sát, Diệp Lam cũng là than thở một trận về sau liền trở về trạng thái bình thường, dù sao hệ thống nước tiểu tính chính là như vậy, cũng đã không phải lần một lần hai, tất nhiên hiện tại bất kể thế nào nàn đều vô dụng, chẳng bằng muốn thay đổi làm sao tăng lên chính mình thực lực tu vi. Hiện tại trước không quản những này, lập tức vẫn là tùy tiện mượn một điểm nhiệm vụ mới là, tiến vào ma vực về sau tranh thủ thời gian tìm tới và kiếm, về sau một đoạn thời gian chính mình cũng sẽ ở lại đây, căn bản không nóng nảy, cho đến trong vòng 5 năm leo đến đỉnh núi mới được. Coi như Thôi Diệp Lam cũng chỉ đành thu hồi phía trước những cái kia vô dụng cảm xúc, đứng dậy hướng nhiệm vụ đại sảnh địa phương đi đến, tốt nhất là có thể tiếp vào một đoàn đội nhiệm vụ, thế nhưng hiện tại lệnh bài của mình đang cấp thực sự là quá thấp, liền xem như có đoàn đội nhiệm vụ cơ bản cũng là những cái kia xung làm pháo hơi nhân vật. Trước không nói pháo hôi không pháo hôi, chỉ là dạng này đẳng cấp thấp đoàn đội nhiệm vụ căn bản chính là ít càng thêm ít, thậm chí mấy ngày mấy tháng đều không có cũng là bình thường, dù sao không có người sẽ ngốc đúng chỗ tiền đi làm pháo hôi mất mạng. Chương 137, ban đầu nhiệm vụ sơn hải thiết, chương 137, ban đầu nhiệm vụ sơn hải thiết. Lập tức Diệp Lam cũng là đứng dậy thẳng cấp hướng nhiệm vụ đại sảnh ngay phía trước đi đến, chỗ nào là duy nhất có thể lấy xác nhận nhiệm vụ địa điểm, Vô Ưu Thành bên trong cũng là phân đẳng cấp, thế nhưng mỗi một chỗ địa phương giống như là dạng này có thể tiếp nhận nhiệm vụ địa điểm cũng chỉ có một cái, đây cũng là Diệp Lam trước lúc này thông qua nữ tử trong miệng hiểu được. Tất cả nhiệm vụ đại sảnh phát ra 7 nhiệm vụ đều khác nhau rất lớn, cũng không có lặp lại mà nói, đồng dạng xác nhận nhiệm vụ cấp bậc là căn cứ lệnh bài đẳng cấp đến quy cách. Đang lúc Diệp Lam đi đến nhiệm vụ đại sảnh nơi tiếp đại thời điểm, đồng dạng một tên mang theo mặt nạ nữ tử đến chào hỏi chính mình, cùng lúc trước xem như bảo vệ chính mình nữ nhân đồng dạng, đều là thống nhất mặt nạ, đồng dạng tư thái, thậm chí liên quan âm thanh đều vô cùng tương tự. Thế nhưng Diệp Lam căn bản là không có nghĩ tới phương diện này, tiếp đãi vô cùng khí, tại nhìn đến Diệp Lam đi tới lúc, nữ tử tùy theo cũng là vô cùng khách khí hỏi thăm Diệp Lam nói: "Ngài tốt, cần phải tiếp thu cái gì loại hình nhiệm vụ?" Xin em ngài lệnh bài bỏ vào lỗ khảm bên trong, chúng ta bên này sẽ tiếp thu đến tin tức của ngươi, cùng ngài thông báo cùng quy cách nhiệm vụ. Dựa theo yêu cầu, lập tức Diệp Lam cũng là đem chính mình cầm lệnh bài bỏ vào lỗ khảm bên trong, trong đó lấy chính mình vị trí làm trung tâm, không khí bên trong xuất hiện rất nhiều văn tự cổ đại, từ mơ hồ ba động, tựa như là trong hồ nước gợn sóng đồng dạng, sau đó dần dần liền thông thả rõ ràng. Diệp Lam cũng là từng cái lần nhìn, thế nhưng trong đó phần lớn nhiệm vụ đều là một chút hái tìm kiếm nhiệm vụ, đều là một chút một mình yêu cầu nhiệm vụ, căn bản không phù hợp yêu cầu của mình, Diệp Lam cũng là từng cái sàng chọn đến phía sau cấp cấp nhiệm vụ khen thưởng vô cùng ít ỏi, mà còn nguy hiểm không biết chừng điệp, căn bản cũng không phải là Diệp Lam muốn, tùy theo càng về sau nhiệm vụ nhu cầu lượng liền càng khó, tiến vào ma vực chỗ sâu về sau thậm chí sẽ đụng tới ma tộc, huống hồ vẫn là một mình hành động. Tự nhiên cũng bị Diệp Lam cho sàng trọn xuống dưới, cho đến cái cuối cùng nhiệm vụ, Diệp Lam cái này mới nhìn đến mình muốn, tựa như là cái gì tìm kiếm nhiệm vụ. Lại cái này phía trước tìm kiếm nhiệm vụ đồng dạng đều là một người hoặc là hai người, tự mình tìm kiếm cộng tác, thế nhưng không nghĩ tới cái này, một cái tìm kiếm nhiệm vụ vậy mà là đoàn đội yêu cầu nhiệm vụ mà còn đoàn đội nhân số yêu cầu lượng rất nhiều, vậy mà khoảng chừng hơn 30 người, mà còn thù lao cũng là tương đối phong phú. Trọn vẹn gần tới 1000 trung phẩm linh thạch hệ thượng, Diệp Lam nhìn chúng cũng không phải những loại linh thạch, dù sao chính mình trong nhận chứa đồ, những vật này cùng với linh thạch đều là tiện tay chảo một cái một năm lớn, căn bản là không thiếu, nhìn chúng vẫn là cái đoàn đội này. Chỉ cần càng nhiều người, liền sẽ càng an toàn, chính mình cũng có thể rất tốt núp ở trong đó, tự nhiên cũng là hiện tại lựa chọn tốt nhất, rất thẳng thắn Diệp Lam liền lựa chọn xác nhận nhiệm vụ, tùy theo lệnh bài bên trong cũng bị giọt đi vào một đạo linh quang, đại biểu cho lệnh bài này chủ nhân ngay tại chấp hành nhiệm vụ. Dạng này khí tức linh lực là không cách nào xóa đi, không biết chế tạo vật này người đến cùng dùng cỡ nào thủ đoạn, thậm chí ngay cả Diệp Lam đều không thể thăm dò, lập tức cũng không cần quan tâm nhiều, Diệp Lam tại xác nhận nhiệm vụ về sau, trực tiếp dựa theo phía trên chỉ thị tìm kiếm tập kết điểm. Nhân vật trên lệnh bài tin tức, chỉ cần cùng nhiệm vụ có liên quan đồ vật, chỉ có xác nhận nhiệm vụ bản nhân có thể thăm dò, trừ cái đó ra bất luận kẻ nào đều không thể phát giác, trừ phi nhiệm vụ chủ nhân sẽ đem nhiệm vụ lần này tin tức bộc lộ ra đi. Thứ nhất đây là vì phòng ngừa những cái kia tản bán tin tức người làm cái rối, thứ đây cũng là đối với thông báo nhiệm vụ chủ nhân một loại bảo vệ thủ đoạn. Tất cả thao tác đều là nhiệm vụ này trong sảnh đại năng thao tác, thế cho nên người bình thường căn bản là không cách nào nhìn đấu. Hung chi bọn họ cũng không có tâm tư hướng phương diện này đoán, đối với chấp hành nhiệm vụ người mà nói, bọn họ quan tâm chỉ là tiền, chỉ có tiền mới có thể để cho bọn họ tiếp tục tại cái này vô ưu thành bên trong sinh tồn tiếp, cho nên cái này mới không thể không đi hoàn thành đủ kiểu nhiệm vụ. Diệp Lam dựa theo trên lệnh bài tin tức rất nhanh liền đi đến một chỗ nhà trọ, trong nhà trọ cùng đại đa số địa phương không có bất kỳ cái gì khác nhau, cái này bất quá nơi này ra vào người đánh đại đa số đều là thành đàn kết đội, không ít đều là lâm thời tổ kiến đi ra thê đoàn. Trong đó chỉ có cực kỳ số ít một bộ phận người là thời gian dài hợp tác, nhưng dù vậy bọn họ ở giữa cũng sẽ không tồn tại có quá nhiều tín nhiệm, chẳng qua là tại trong khi làm nhiệm vụ bọn họ giao lưu hội nhiều một ít. Một đơn nhiệm vụ kết thúc như vậy bọn họ trong âm thầm liền sẽ không có bất kỳ gặp nhau, trừ phi nói tổ bọn họ xây thuê đoàn đã trải qua thực chất chứng nhận lại được đến công hội tán thành về sau mới sẽ đi cùng một chỗ. Diệp Lam là cuối cùng một mọi người, tại tiến vào nhà trọ về sau bên hông mình lệnh bài tùy theo hiện chỗ một trận ánh sáng xế lục, liên tiếp về sau không ít tòa tại trong nhà trọ người đều tiếp thu được tin tức, cái này liền chứng minh nhiệm vụ nhân số đã đủ rồi, đã đạt tới chế định địa điểm. Sau đó cái này mới liền chân chính bắt đầu. Căn tứ lệnh bài tăng lên Diệp Lam thăm dò bên trong cũng nhiều thêm rất nhiều điểm mồ lục, lệnh bài thăm dò là cùng chính mình thần hại lẫn nhau kết nối, nó phát ra tin tức Diệp Lam tự nhiên liền có thể tiếp thu đến. Sau đó không ít người đều từ khách đứng ở giữa đi ra, bọn họ phân tán tại các nơi, trong đó Diệp Lam cũng chú ý tới một người, đó là phía trước cùng mình đáp lời Lao Đố, không nghĩ tới hắn cũng tiếp thu được giống nhau nhiệm vụ. Đồng dạng phía sau hắn còn mang theo mười mấy người, cái này một đoàn trong đội đại đa số người cơ bản đều là đến từ các nơi người, thế nhưng lão Đố vị trí đoàn đội bên trong số người nhiều nhất. Tại hai người chạm mặt đồng thời, Laudo ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía Diệp Lam, trước đó hắn mặc dù không có nhìn thấy Diệp Lam quá trình chiến đấu, thế nhưng cũng nhận đến tin báo, cùng mình đối lập cái kia một nhóm người đã bị Diệp Lam đánh sụp. Lập tức lại lần nữa nhìn thấy Diệp Lam về sau Lao Đô cũng chỉ là hơi sửng sở, nhưng rất nhanh liền đem chính mình tâm tình chập chững thu hồi, đối với Diệp Lam khẽ gật đầu về sau liền mang người trùng trùng điệp điệp hướng Vô Ưu thành xuất khẩu đi đến. Lập tức theo sau lưng người có một người một tổ, có hai người một tổ, thứ nhì chính là ba người một tổ, bốn người một tổ, toàn bộ đều đi theo người chỉ lệnh hướng Vô Ưu thành xuất khẩu đi đến. Xuất khẩu tiếp đãi cùng nhập khẩu là khác biệt, muốn vào đến rất dễ dàng. Nhưng nếu là nói muốn đi ra nhất định phải tiếp thu rất nhiều bài hát cửa ải, ý tứ rất rõ ràng, người tiến vào dễ dàng, nhưng nếu là nghĩ đến lại đi ra nhưng là khó khăn. Chứ không nói muốn gạch bỏ trong đó lệnh bài tin tức, thứ nhì liền muốn ký kết rất nhiều thỏa thuận, dựa theo yêu cầu là không thể lộ ra bất luận cái gì liên quan tới Vô Ưu Thành tin tức, nếu như lộ ra bất luận cái gì liên quan tới Vô Ưu Thành bí mật sẽ đụng phải cao tầng người truy sát. Cụ thể sẽ là cái gì Diệp Lam cũng không biết, phía trước cho chính mình làm hướng đạo nữ nhân cũng không có đem phương diện này sự tình nói rõ, Diệp Lam liền cũng không có quá mức để bụng, dù sao trong thời gian ngắn cũng không có ý định trở về truy tiếp thu nhiệm vụ về sau chính mình cũng không có tính toán trở về, chẳng qua là muốn tìm một cái có thể người dẫn đường mà thôi. Chương 138, mới vào ma vực, chương 138, mới vào ma vực. Rất nhanh một đoàn người đều đến quán khẩu, thế nhưng trong đó tụ tập người ở chỗ này cũng không chỉ Diệp làm những người này, liếc nhìn lại có không ít người đều là cần ra khỏi thành, thế nhưng trái lại bên kia, không ít người đều bị ném trở lại, thậm chí có không ít người đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng đã lâu sẽ không buông tha từ tiến lên, muốn ra vô ưu thành, nhưng rất nhanh những người này lại sẽ bị giam giữ nhân viên đánh trở về. Mặc dù bọn họ sẽ không chủ động ra tay với người, thế nhưng mỗi một kích đều vừa đúng, tránh đi yếu hại đồng thời để những người này mất đi năng lực hành động. Diệp Lam cũng không biết những người này đến cùng là bởi vì cái gì như vậy, tự nhiên cũng cùng hắn không có quan hệ, dù sao cùng chính mình không có bất kỳ cái gì quan hệ, bọn họ tất nhiên muốn ăn đòn liền để bọn họ đi chính là. Sau đó Diệp Lam cũng là theo sát tại đội ngũ sau lưng. Làm theo bọn họ bộ dạng đem lệnh bài giam tại lỗ khảm phía sau, tự nhiên sẽ có người kiểm tra, sau đó thông qua kiểm tra người tự nhiên sẽ được cho qua, ra đến cửa lúc, Diệp Lam còn thuận thế hướng cái kia mới ra bị đánh một đám người ném đi ánh mắt. Trên mặt bọn họ tuyệt vọng căn bản không giống như là giả vờ, trong đó không ít người đã bị đánh không cách nào đứng thẳng hành tổ, liền xem như như vậy vẫn không có từ bỏ muốn ra khỏi thành cử động. Cuối cùng vẫn là bị một tên áo đỏ nam tử đem chém giết phía sau, cái này mới hoàn toàn trấn nhiếp ở đây muốn chạy ra người nơi này. Đến là có không ít nói cái gì tại chỗ này cũng không có biện pháp sống, chẳng bằng đi lên liều mạng với hắn, nói không chừng còn có thể đi ra, nghe được câu này không ít người đều nhộn nhịp báo đoàn tiên công, thế nhưng tại mấy hiệp xuống về sau, những người này toàn bộ đều trong nháy mắt bị cắt đi đầu vẹn vẹn chỉ là mấy lần hô hấp thời gian mà thôi, nguyên bản sống sờ sờ mấy chục người toàn bộ đều chết không có chôn cất xí địa, lại Diệp Lam nhìn sang đồng thời, áo đỏ nam tử tùy theo cũng là nhìn lại. Tại trong lúc này vẫn như cũng là một bộ khuôn mặt tươi cười, biểu lộ vô cùng ôn nhu, nhưng chính là tại cái này, một bộ cực kỳ ôn nhu khuôn mặt bên dưới ngay tại vừa rồi đã giết chết mười mấy người, một chút cũng nhìn không ra dạng này, người đến cùng vì sao lại dài một bộ như vậy ôn nhu mặt. Lập tức áo đỏ nam tử tại nhìn đến Diệp Lam về sau, cũng chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó liền đứng dậy biến mất ở cửa thành chỗ, sau đó Diệp Lam cũng không có nghĩ quá nhiều, cũng chỉ là quay đầu nhìn về đi ra ngoài. Sau đó tất cả chấp hành cùng một người người đều ở bên ngoài tập hợp. Làm Diệp Lam đi tới về sau bọn họ cái này mới chuẩn bị xuất phát, cầm đầu xung phong người vẫn như cũ là lao đô. Làm Diệp Lam đi tới Vô Ưu Thành xuất khẩu lúc còn không có cảm giác được cái gì. Chỉ bất quá càng chạy càng là để Diệp Lam cảm thấy sợ hãi, ma vực bên trong tất cả mọi thứ cơ bản đều bị ma hóa, thậm chí liền cây cối đều là như vậy. Cây cối không có bất kỳ cái gì cánh lá, toàn bộ đều là màu nâu xám, mà còn từ trong tản da nồng đậm từ khí, liền cùng đã tự vong rất lâu giống như, thế nhưng nó lại còn sống, liền trên đường Diệp Lam có khả năng nhìn thấy vật. Bất luận là bọn họ nhắc nhở vẫn là dáng dốc, cơ bản toàn bộ đều bị thay đổi, mặc dù một ít động vật không có trải qua cái gì thay đổi quá lớn, nhưng nếu là nói đi vào về sau bọn họ phát động tiến công cực kỳ dọa người. Hiện tại vừa rồi Diệp Lam liền nhìn thấy một màn để chính mình cảm thấy là người ta sợ hãi sự tình, lúc ấy trong rừng cây vừa vặn vọt qua một cái thỏ trắng, Diệp Lam cũng là cảm thấy hiếu kỳ nó vì cái gì không có bị ma hóa, tiện tay cũng là vồ tới. Với bắt đầu đến cũng là không có cái gì, nhưng chính đang Diệp Lam không chú ý thời điểm, thỏ nửa người trên toàn bộ đầu đều từ giữa đó rẽ ra, từ nơi nứt ra Diệp Lam có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy thỏ trong thân thể nội tại. Trừ cái đó ra, thỏ thân thể hóa thành một tấm to lớn miệng, không lưu tình chút nào đối với Diệp Lam cánh tay cắn, tốt tại Diệp Lam phản ứng rất nhanh, trực tiếp liền đem bắt lấy, sau đó vang ra ngoài. Đổi lại là người nào cũng không nghĩ tới, một hạng là đáng yêu ôn nhu tiểu bạch tỏ, vậy mà cũng sẽ liền đáng sợ như thế, xem ra nơi này tất cả sự vật, không chỉ là thực vật bị ma hóa, liền những cái kia nhìn như cực kỳ nhỏ yếu động vật cũng sẽ bị ma hóa. Khó trách nói nơi này chính là ma tu thiên đường, đối với người bình thường tu sĩ mà nói, nơi này nếu như tồn tại ở ngoài giới Nếu như bị người phát hiện tuyệt đối sẽ đem phong ẩn, xưng là cấm điện, bởi vì nơi này thực sự là quá mức quỷ dị. Liên Diệp Lam đều không muốn tại chỗ này thời gian dài tiếp tục chờ đợi, nhưng nơi này có thể cho Diệp Lam mang đến một chút hắn không nghĩ tới chỗ tốt, thậm chí tu vi có thể không hạn chế tăng lên, cũng là bởi vì nơi này mà vật sinh ra địa phương rất nhiều, cho nên cũng nhìn cũng có thể từ trong bắt cái đủ. Hiện tại vừa rồi, Diệp Lam bước vào nơi này thời điểm, trong cơ thể Vạn Thú Tháp vô cùng hỗn vân, điểm này Diệp Lam cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, có thể chính vì vậy, Vạn Thú Tháp sở sẽ như vậy, cũng là bởi vì cái này mà vực xung quanh ma thu thực sự là quá nhiều. Mặc dù đẳng cấp có thể khá thấp một chút, đại đa số ma thú cơ bản đều tại luyện khí giai đoạn, nhưng tùy theo Diệp Lam đám người càng đi bên trong đi, chỗ đụng phải ma thú đẳng cấp liền sẽ tăng cao, từ luyện khí đến kết đăng kỳ ma thú đẳng cấp phân bố cực kỳ rõ ràng. Bọn họ riêng phần mình đều sẽ có lãnh địa của mình, không cho phép bất luận người nào xâm phạm, liền xem như Diệp Lam mấy người cũng dù vậy, liền xem như bọn họ thực lực không bằng bọn họ, thế nhưng tại Diệp Lam mọi người bước vào bọn họ lãnh địa về sau, những này đẳng cấp thấp ma vật vẫn như cũ sẽ không chút nào sợ chết xông lên tấn xé. Từ lão Đô mang theo người mở đường, Sau lưng không thể người ngược lại là giảm bất rất nhiều phiền thức, bởi vì vào ngoài địa phương cũng có rất nhiều hình thể hơi thiên đại ma thú, có hình thể cùng loại với chó lớn như vậy, hành động tốc độ cũng là dị thường nhanh, khả năng là cực đói, tại nhìn đến Diệp Lam vị trí đám người đội ngũ về sau cũng là một mực xoay quanh ở xung quanh thật lâu chưa từng rời đi. Tựa như một mực đang tìm cơ hội tập kích đồng dạng, tiểu gia họa này rõ ràng so trước đó ma thú đều muốn thông minh rất nhiều, mặc dù vô cùng đói, nhưng không đến mức mất đi phán đoán, biết rằng người này khó đối phó, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có phát động tiến công. Mà là một cái đang tìm kiếm cơ hội, ánh mắt cũng là cực kỳ băng lãnh nhìn chằm chầm hành tẩu tại đội ngũ cuối cùng Diệp Lam, những động vật này cũng là nắm giữ cảm giác, tự nhiên có thể đoán được người nào tính công kích cường, người nào thủ đoạn công kích yếu. Đi tại sao cùng Diệp Lam từ bắt đầu đến giờ một cái đều không có xuất thủ, mà còn phát ra hương vị cũng không có nguy hiểm, tự nhiên tiểu gia hỏa này liền đem Diệp Lam xem như yếu nhất cái kia. Thật tình không biết nhìn như không có chút nào công kích người thường thường là nguy hiểm nhất, nhưng động vật dù sao cũng là động vật không có người loại như vậy thông minh, tại thừa dịp Diệp, Diệp Lam không chú ý trong nháy mắt liền sẽ hành động, Diệp Lam cũng là thuận thế cố ý cho hắn bán một sơ hở. Cái này mới để cho nó vứt xuống đề phòng. Tại sông lên muốn cắn xé Diệp Lam nháy mắt, Diệp Lam nháy mắt quay lưng lại, người bên trong vạn thú tháp cấp tốc phóng ra ngoài, màu trắng quang mang nháy mắt bao lại nó, tiểu tử đáng thương này nháy mắt liền bị lôi kéo đến vạn thú tháp bên trong. Đang nói ngã xuống đến trên mặt đất lúc còn một mặt không do, tình huống như thế nào hắn cũng không biết, lắc đầu một cái về sau cái này mới tỉnh hồi lại. Chương 139, Ma vực cổ thành, chương 139, Ma vực cổ thành. Lập tức Diệp Lam thần thức cũng là đi vào theo, dù sao này ma hắn còn là lần đầu tiên bỏ vào vạn thú tháp bên trong, không biết sau khi đi vào đến cùng sẽ như thế nào. Có thể hay không nhận đến cái gì ngoài ý muốn, đương nhiên muốn vào đến xem một cái kết quả đến cùng là như thế nào. Tại Ma Lang nhìn thấy Diệp Lam về sau trong miệng o o réo lên không ngừng, nước bọt càng là từng giọt chảy xuống, hầu như đều muốn kéo, tại nhìn đến Diệp Lam đứng ở nơi đó bất động về sau Ma Lang cũng là há to miệng cắn xé đi qua. Mà lần này để Ma Lang mạnh hơn, bất kể như thế nào thậm chí là va chạm sẽ trực tiếp từ Diệp Lam trong thân thể xuyên qua, người trước mắt căn bản là không giống như là có thực thể đồng dạng, hoàn toàn liền không đụng tới Diệp Lam mày may. Liên tục 3 lần về sau Ma Lang biết chính mình căn bản không có cách nào làm sao Diệp Lam, chỉ có thể thấp kém thân thể tại trên mặt đất o o chú lên, sói tràn đầy dã tính, liền xem như đã bị ma hóa Ma Lang cũng vẫn như cũng là như vậy, như muốn thuần phục càng là khó càng thiên khó. Diệp Lam cũng không làm có hắn, ổn tổn đi tới vướt ve Ma Lang đầu, thế nhưng tại Diệp Lam tay vừa vẫn đưa tới thời điểm, Ma Lang liền không chút do dự cắn lấy Diệp Lam trên tay. Càng là Diệp Lam tiến lên một bước, Ma Lang liền sẽ lui ra phía sau một bước, cũng ngay vào lúc này mà Lang trên thân lốt bướm một trận vang, trên thân tựa như nổi lên từng đợt lam sắc quang mang. Diệp Lam cũng là vui mừng không nghĩ tới cái này, mà Lang vậy mà còn có lôi điện thổ tính, phía trước hắn cũng không có cảm nhận được đầu này Ma Lang có cái gì chỗ bất phạm, chẳng qua là muốn bắt đi vào làm phía dưới là thí nghiệm mà thôi. Thứ nhì khả năng là bởi vì Ma Lang tại cảm nhận được nguy hiểm về sau, tự thân sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, cái này mới đem đem tiềm lực kích phát đi ra, đầu này Ma Lang thực lực vô cùng thấp, chỉ bất quá mới đến nhân loại tu vi kết đăng kỳ cảnh giới mà thôi, thậm chí liền một sao ma thú cũng không tính. Tự nhiên sẽ không đối Diệp Lam sinh ra bất kỳ uy hiếp gì, hiện tại Diệp Lam đã không động tới nó, Ma Lang cũng không làm gì được Diệp Lam. Lập tức Diệp Lam liền xem như muốn bắt cũng lại quét không được, huống chi mình cũng không có nhiều thời giờ như vậy cũng hắn đùa giỡn. "Tiểu Gia Hỏa, ta cho hai người lựa chọn, đệ nhất ngoan ngoãn đi theo ta, về sau cái gì tốt ăn ngon uống cũng sẽ không thiếu người, cái thứ hai ta nghĩ ngươi là sẽ không tiếp nhận, ta biết người nghe hiểu chính mình lựa chọn a." Sói bình thường là quần cư động vật, Diệp Lam cũng không biết Tiểu Gia Hỏa này vì sao lại thoát lực đội ngũ, dù sao đã bị chính mình bắt đến liền ở lại chỗ này tốt, đương nhiên hiểu thú vật ngữ Diệp Lam lời nói ra mà lang tự nhiên cũng có thể nghe hiểu được. Coi hắn nghe đến Diệp Lam yêu cầu về sau lập tức cũng là liên tiếp hung tướng, trong mồm răng nhanh càng là sót đi ra. Thế nhưng sau một khắc lập tức thu hồi phía trước hung quang, cả người A0 hẳn là toàn bộ sói đều nằm rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích chút nào, thân thể còn không nhịn được uy áp hung hăng run rẩy lên, trong miệng tiếng ồ ồ càng là lại nói chính mình có cỡ nào bao nhiêu bị quất. Ma Lang thậm chí liền toàn bộ lỗ thai đều nằm xuống, tại nhìn hướng Diệp Lam về sau cùng chó con đồng dạng giương động cái đuôi phụ phụ tiến lên, đương nhiên đây cũng là làm ra lựa chọn, không nên hỏi vì cái gì, liền đổi lại bất kỳ một cái nào ma thú đi vào đoán chừng cũng sẽ không chọn con đường thứ hai. Phía trước đang lúc Ma Lang muốn cử tuyệt thị uy đi thời điểm, Diệp Lam sau lưng dương mù mịt mờ một mảnh vậy mà xuất hiện vô số con mắt, có đỏ tươi một mảnh, có thậm chí là hiện ra màu xanh màu xanh ánh mắt, dầm dạp chẳng chịt một mảnh định hướng nơi này. Thậm chí còn có một cái to lớn mãng xà thật sớm liền xoay quanh ở trên không con mắt càng giống là mặt trời như vậy, lúc ấy Ma Lang kém chút đi tiểu đều cho dọa đi ra, không chỉ là uy áp vấn đề, bọn họ cấp bậc là tại cao hơn quá nhiều, mà còn số lượng nhiều như thế, lúc này không có sợ kẻ ra quần thật tính toán có thể. Lúc này Ma Lang gạt ra một bộ so với khắp còn khó nhìn hơn cười. Tại Diệp Lam chân một bên cọ qua cọ lại, một bộ lấy lòng dáng dấp để Diệp Lam trợn khóc trợn cười, cái này rõ ràng là cái sói, thấy thế nào hiện tại Diệp Lam đều cảm giác giống như là một cái hờ kì. Diệp Lam vô ma lang đầu, vậy mà còn từ phía trên lấy xuống một cái côn trùng, cũng không biết người này đến cùng bao lâu thời gian không có tắm rửa, vậy mà như thế bẩn, Diệp Lam cũng là tiện tay đem ném xuống đất phía sau khẽ cười nói: "Biết sớm như vậy làm gì còn muốn như vậy hung, nơi này liền ngươi yếu nhất, ngươi hung qua hai vậy, thật tốt ở lại đây à. Con lươn nhỏ mang theo tiểu gia hỏa này đi tắm một cái, đều tang thành trạng này, nơi này liền giao cho ngươi." Có thời gian tại tới thăm các người." Trúc Cửu Âm phun đầu lưỡi đỏ thắm, gật đầu ra hiệu phía sau, cái đuôi nhẹ nhàng quét qua trực tiếp đem Ma Lang ném trên không, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, bình thường một tiếng tiến vào nơi xa trong hồ nước. Hiện tại Ma Lang mới phát hiện kỳ thật nơi này ôn nhu nhất người hẳn là Diệp Lam, tại nhìn đến Diệp Lam lúc sắp đi ô o một mực đang tê muốn nói không sợ có thể sao? Chỉ là một cái đại địa ma hùng đặt mông liền có thể cho hắn tìm đường chết, chớ nói chi là nơi này còn có vô số linh thú ma thú, toàn bộ lông sói đều nổ, cái này cũng chưa tính cái gì. Chỉ là cái kia to lớn mãng xà là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống loài, liền xem như bọn họ tộc đàn bên trong dẫn đầu cũng không có thực lực như vậy. Đến mức còn lại Diệp Lam nhưng là hoàn toàn có thể buông tay mặc kệ, thần thức cũng là thối lui ra khỏi Vạn Thú Tháp, tiến vào Vạn Thú Tháp ma thú không có nói hắn thuần phục không được, chỉ là dựa vào trúc cừu âm huyết thống uy áp, đủ để đem những này ma thú trấn áp gắt gao, lại càng không cần phải nói một cái nho nhỏ Ma Lang, thậm chí liền một sao đều không có đến. Diệp Lam lại xác nhận Ma Lang tiến vào Vạn Thú Tháp sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn về sau liền buông xuống tâm, Vạn Thú Tháp thật đúng là có thể nói bên trên là thần kỳ, mỗi lần tiến vào một mực ma thú về sau Diệp Lam tu vi liền sẽ tăng cường của kia, mặc dù Ma Lang tu vi vô cùng nhỏ yếu, thế nhưng 100 con, 1000 con đâu. Trung vào một chỗ đưa cho tăng thêm là không thể tưởng tượng. Là Ma Lang triệt để bị sau khi thuần phục, Diệp Lam linh lực cũng theo đó tăng lên một chút, mặc dù cực kỳ bẽ nhỏ, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Lúc này mọi người đã tiến vào Ma vực địa đoạn bên trong chỗ sâu, nơi này cũng có một tòa cổ thành, thế nhưng bọn họ không có quyền tiến vào, chỉ có Ma tu người mới có thể tiến vào. Không phải Ma tu người đều sẽ đem bài xích đi ra, cho nên bọn họ cũng là đem lấy qua, trừ phi có cái gì đặc thù nhiệm vụ mới có thể đi vào. Còn nữa chính là tiêu phí một vạn trung phẩm linh thạch thu hoạch được vào ở tư cách. Ma vực cổ thành mặc dù là cung cấp ma tu tu sĩ sinh tồn địa phương, thế nhưng trong đó cũng không ít bởi vì giết lầm hoặc là gây phiền toái tu sĩ trốn ở trong đó, thế nhưng tại nơi đó thậm chí muốn so vô ưu thành còn muốn loạn, có thể xưng là chân chính việc không ai quản lý khu vực. Không quản ở nơi nào chém giết cũng sẽ không có người quản, chắc hẳn vạn kiếm liền tại nơi đó, chỗ nào cũng là Diệp Lam địa phương muốn đi một trong, cũng không biết hiện tại vạn kiếm thế nào, chờ nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, đem thực lực tăng lên đến nguyên anh, kỳ trùng, kỳ Diệp Lam tại thật tốt đi vào tìm tòi hư thực. Tiếp thu đến cốt chủ thông tin. Chúng ta sẽ cùng cố chủ sẽ cùng tại cái này cổ thành bên ngoài chờ đợi đại gia trước tìm địa phương hạ trại A có thể muốn chờ một đoạn thời gian chương 140 lôi kéo chương 140 lôi kéo lao đô nói xong về sau hơn 30 người tạo thành vòng đây bởi vì chỗ này cũng không thuộc về ma vực bên trong cổ thành tự nhiên sẽ không nhận kết giới bảo vệ thỉnh thoảng sẽ còn đụng phải một chút giá thu ắc kích thậm chí còn có thể có đẳng cấp cao linh thú hay là ma thú loại hình vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh lao đô cũng là an bài mọi người không có 3 giờ một vòng ban mỗi một ban tán nhân một đội đến mức những người còn lại Liên có thể đều có thể lượng bảo trì tốt đầy đủ thể lực. Đồng thời ba người sẽ điều tra phương hướng khác nhau, cũng sẽ không cách doanh địa qua xa, để tránh nhận được đánh lén hậu doanh trong đất người không thể ngay lập tức phát hiện. Lại như vậy hoàn cảnh bên dưới cùng đại đa số giá ngoại hạ trại không giống, tại chỗ này là không cho phép sinh hoạt, bởi vì linh thú sẽ đối lựa chỉ riêng tràn đầy tốt đồng lòng, sẽ theo ánh lựa phương hướng trước đến quan sát, hoặc là chỉ là đơn thuần đến tìm kiếm đồ ăn, tại địa phương khác đến còn tốt, nhưng nơi này chính là ma vực. Ma vực bên trong tồn tại đại đa số đều là ma thú, ngược lại linh thú chiếm đoàn số lượng sẽ phi thường ít, mà còn ma thú đối với ánh lựa sẽ phi thường mẫn cảm. Một khi dâng lên đống lửa sẽ hấp dẫn đến ma thú rất có thể sẽ vượt qua bọn họ có thể đối kháng phạm vi. Đến mức ăn cái gì? Điểm này đối với tu sĩ đến nói hoàn toàn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, bọn họ trong nhận chứa đồ sẽ cất giữ rất nhiều đồ ăn, đương nhiên những thức ăn này đều là có thể dài thời gian cất giữ ở, bởi vì bọn họ trong nhận chứa đồ căn bản là không có năng lực giữ gìn đồ ăn giữ tươi công hiệu. Theo thời gian trôi qua đồ ăn cũng sẽ theo thời gian hư thối, mà Diệp Lam nhận chứa đồ thì lại khác, cái gì thời gian đoạn chứa được đi vào, lấy ra dáng dấp vẫn như cũng là trước kia như vậy. Đương nhiên là có một chút tu sĩ hội bởi vì cảm thấy phiền phức sẽ trực tiếp đi cách đó không xa địa phương săn giết một chút còn sống động vật trực tiếp ăn sống, cái này không Diệp Lam bên cạnh liền có một cái đại hán nắm lấy một mực gà rừng, đem lông toàn bộ bỏ đi về sau trực tiếp ăn như gió cuốn, căn bản là không quản những cái kia tràn ra đến máu tươi. Miệng đây là huyết khí trước không nói, mỗi một cửa ra vào đều sẽ trực tiếp đem xương gai nát, két chít chít cách chít chít âm thanh cũng đừng nói có nhiều làm người ta sợ hãi, để Diệp Lam trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi nhân sinh, gặp qua dữ dội người, cũng chưa từng thấy qua dữ dội như vậy, nhìn ra ngoài một hồi về sau Diệp Lam cũng nhịn không được toàn thân giật mình một cái, đây quả thực quá làm người ta sợ hãi. Không phải người bình thường có thể nhìn. Nếu không phải Diệp Lam nhìn qua cái gì cỡ lớn game sô, cái kia dứt cùng bối ra dã ngoại sinh tồn ghi chép, thật đúng là không thể nào tiếp thu được máu tanh như vậy đồ vật, liền xem như giết người cũng không đến mức dạng này làm người ta sợ hãi. Bất quá nói thật, Diệp Lam đến là rất ghen tị đại hán này răng lợi, răng lợi lần tốt. An nha nha hương, cuối cùng Diệp Lam vẫn là không có cách nào xem tiếp đi, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một ít bánh thịt cùng với một chút mứt mẹ thì chín, đem đưa cho đại hán về sau, Diệp Lam thế mới biết hối hận hai chữ có lẽ viết như thế nào. Tại tiếp nhận Diệp Lam đưa cho hắn thịt về sau, không quản trên tay đến cùng là bận là chỉ toàn trực tiếp bắt lại liền hướng trong nhiệm tắc, không biết đều không biết được người này có phải hay không là một cái quỷ chết đói đầu thai, nếu như chỉ là dạng này Diệp Lam ngược lại là còn có thể tiếp thu, chỉ là đại hán không những không chú ý tướng ăn, hơn nữa còn bẹp miệng. Làm cho đầy mặt không phải dầu, chính là một bên hồng hộp phát ra kỳ quái âm thanh, Diệp Lam chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế kem chút đều muốn lên tới, lại nhìn tiếp đoán trường Diệp Lam sẽ nhịn không được động thủ, rứt khoát lắc đầu một cái không nhìn, trực tiếp tránh đi, đang lúc mình muốn dợi đi lực chú ý thời điểm, Diệp Lam bên cạnh đi tới một người. Làm Diệp Lam nhìn người tới lúc cũng là khẽ người tới chính là lão đầy mặt góc râu cằm đến là một đôi mắt sáng ngời có thần. Tiểu huynh đệ à, nhìn ngươi còn không có nghỉ ngơi cái này không ta nghĩ qua đến hỏi ngươi một ý chuyện." Lao Đỗ chà xát tay, có vẻ hơi thẹn thùng, có chút xấu hổ nói ra miệng, cũng rất có thể là trở ngại mặt mũi, nhưng cuối cùng vẫn là đặt mông ngồi ở Diệp Lam bên cạnh, ha ha xấu hổ cười hai tiếng về sau, cái này mới nói ra ý đồ đến. "Lão ta niên kỷ lớn hơn ngươi, chiếm chút tiền nghi, ngươi nếu là không ngại có thể gọi ta một tiếng Đỗ Lão ca, chắc hẳn tiểu huynh đệ ngươi cũng là lần đầu tiên tới Vô Ưu hoàn cảnh nơi này vô cùng ác, quá nhiều lời nói ta cũng không muốn nói nhiều lộ ra rối trá." Lão ca là muốn để ngươi gia nhập chúng ta lính đánh thuế tổ. Quả nhiên, chính để vẫn là tới, vẫn thật là như Diệp Lam suy đoán như vậy, không có chút thực lực thì sẽ không có người tới lôi kéo chính mình, chẳng lẽ sẽ có người ngốc đến nuôi một cái phế vật tại trong địa bàn của mình ăn uống miễn phí sao? Thế nhưng lão đố là người không sai, Diệp Lam cũng không muốn trực tiếp ở trước mặt từ chối, dù sao vừa tới nơi này có thể hảo tâm mở miệng khuyên can người không nhiều, mà còn hai người lại có thể xác nhận nhiệm vụ giống nhau, đây là lần thứ hai trả mặt, trong minh minh duyên phận tự nhiên vẫn phải có. Mặc dù Diệp Lam lại ở chỗ này nghỉ ngơi 5 năm, Cho đến hệ thống cho chính mình nhiệm vụ sau khi hoàn thành rời đi, thế nhưng Diệp Lam cũng không nguyện ý quất tại cho người khác phía dưới, càng không thích nhìn sắc mặt của người khác làm việc, thuê đoàn hắn cũng là có chút hiểu rõ. Chính là chuyên môn dựa vào nhiệm vụ đến kiếm lấy phí tổn nuôi sống chính mình, một chút thực lực không phải rất cao người thành đoàn sưởi ớm mà thôi, còn nữa chính là vì để tránh bị những người khác quay dối cùng công kích, nói không hợp không đều là nào đó, Diệp Lam không cần kiếm lấy tiền hoa hồng đến nuôi sống chính mình, tự nhiên sẽ không cùng bọn họ huy vũ. Đố đại ca ta nghĩ vẫn là quên đi, bất quá chúng ta cũng coi là quen biết, ngày sau có gì cần hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng, Diệp Mộ nếu có thể đến giúp địa phương tự nhiên sẽ rút, bất quá ta tới chỗ này cũng không phải là vì sinh tồn, mà là muốn tiến vào ma vực nhìn ta bạn tốt. Lập tức Lao Đô nghe đến Diệp làm cự tuyệt phía sau, thần sắc cũng có vẻ hơi khó chịu, nhưng dù sao Diệp làm đã đem lại nói rõ của mình cho nhìn, Lao Đô cũng không tốt đang nói cái gì, chỉ có thể có chút huyền chuyển nói. Như vậy đi Diệp Lao đệ, chúng ta tại vô ưu thành, thành lập dòng binh đoàn theo nghĩa khí minh, ngươi hỏi thăm một chút vẫn là có thể nghe ngóng đến, mặc dù danh khí không phải rất cao, thế nhưng cũng không kém. Tối thiểu nhất còn có thể lần lượt tiếp, về sau ngươi nếu là không biết đi nơi nào, ta chỗ này vĩnh viễn hoan nghênh ngươi." Diệp Lam vừa định gật đầu đáp ứng, thế nhưng Lao đô bên cạnh từng theo hầu đến một tên nam tử có chút xem thường nói: Đố Lao đại, cần thiết hay không? Không phải liền là một cái mới tới tiểu quỷ sao? Đến mức cho mặt mũi lớn như vậy sao?" Khi nghe đến đạo này thanh âm không hài hòa về sau, Diệp Lam cũng bèn bèn khẽ nhíu mày một cái, cũng không có nói cái gì, chỉ bắt quá lập tức Lao Đỗ một mặt nộ khí, khiển trách: "Làm càn, ta tại mời cũng lao đệ gia nhập chúng ta, chẳng lẽ là tại dạy ta làm việc sao?" Tại bị dân dậy đồng thời nam tử rất nhanh túi đầu xuống, thậm chí không dám ở nhiều lời, nhìn tình huống Lao Đô tại bọn họ đội ngũ bên trong phân lượng vẫn là vô cùng đủ, bằng không nam tử cũng sẽ không như vậy nói gì ngay nấy. Lao Đô thần sắc có chút hơi xấu hổ, cùng hắn đến nam tử không biết trước mắt người tuổi trẻ thực lực làm sao, thế nhưng tại tiếp thu đến tình báo về sau, hắn cái này mới quả thật nhận định Diệp Lam thực lực tuyệt đối không đơn giản, huống hồ có thể đem cùng chính mình đối lập thế lực nhiều năm đối thủ cũng đánh bại, cái này liền đủ để chứng minh Diệp Lam thực lực sẽ tại hắn phía dưới. Chương 141, luyện dược sư hiệp hội hoàn hạt, chương 141, luyện dược sư hiệp hội hoàn hạt. Như vậy tồn tại người đổi lại là ai cũng cũng sẽ không đi đắc tội đừng nhìn lao đâu mặt ngoài là cái đại lao ô thế nhưng tâm có thể là vô cùng mạnh, bằng không cũng không thể ngồi lên bây giờ vị trí càng không khả năng tại chỗ này lăn lộn lâu như vậy có thể tại chỗ này ổn định góp chân người đều không phải cái gì đồ đần tại lao độ gian d dạy xong Nam tử về sau cũng là dẫn đầu cho diệp Lam nói xin lỗi nhưng mà diệp Lam căn bản là không để ý những chuyện nhỏ nh này. nàyống chi người nào đều không người là ai lẫn nhau không phục đều là bình thường huống hổ cái này thế giới vốn là như vậy nắm tay người nào lớn ai nói lời nói chính là đạo lý quyết định Nam nhi không có điểm tâm huyết làm sao đến tu luyện nói chuyện, nếu là sợ phiền phức liền dứt khoát đừng tu luyện. Theo Đa Diệp Lam cũng là thuận thế đáp ứng hạ Lao đô yêu cầu, dù sao mọi thứ không thể làm quá chết, chung quy phải cho chính mình lưu cái đường lui, vạn nhất về sau chính mình thật không có đường lui, nói không chừng thật đúng là có thể dùng đến. Tại nhận đến Diệp Lam nhận lời về sau Lao đô cũng là vô cùng vui vẻ, ngồi tại Diệp Lam bên cạnh cùng hắn hàn huyên. Diệp huynh đệ, ngươi không phải nói ngươi tới đây ma vực là tìm người sao? Thế nhưng theo ta được biết tiến vào ma vực cửa mở vô cùng cao, ngươi là muốn tìm người nào sao? Nếu như nếu là cần ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm một cái. Diệp Lam không hề biết Vạn Kiếm bây giờ tại Ma vực là cái dạng gì tình huống, cũng không dám tùy tiện để người tìm kiếm, lý do an toàn vẫn là chính mình tìm kiếm tốt, Diệp Lam từ chối nhã nhận về sau vội vàng đem chủ để rời đi. Đỗ Đại ca ngươi nói là lần này cố chủ sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến, không phải nói tất cả thuê nhiệm vụ đều sẽ giữ lại cố chủ thân phận sao? Để tránh tạo thành thân phận tin tức tiết lộ. Nghe Diệp Lam tiểu nói này, lao đố miệng cũng là ủi ủi vừa cười vừa nói. Trước lúc này ta có thể là trải qua nhiều phương diện hỏi thăm, tự nhiên biết ký chủ thân phận, trong đó chúng ta cũng đã làm qua đơn giản giao lưu. Vị kia A có thể là cái này ma vực bên trong đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, thân phận địa vị càng là không bình thường, người bình thường căn bản là đắc tội không nổi, liền xem như người có thân phận tại nhìn thấy hắn cũng cho 5 điểm kính sợ. A. Diệp Lam sững sở, Lao đũ trong miệng nhân vật đến cùng là thần thánh phương nào, trong lúc nhất thời cũng là nhấc lên Diệp Lam hướng thú, Diệp Lam hiếu kỳ nói, Lao đũ, ngươi nói một chút người này đến cùng là thân phận gì? Ta ngược lại là thật to mò, rốt cuộc là ai có thể tại ma vực bên trong nắm giữ như vậy như vậy địa vị, nhất định là có bất phàm chỗ hơn người." Lập tức lão đũ cười thần bí, cái này càng thêm khơi gợi lên Diệp Lam thú. Lao đu cũng là ra vẻ mê hoặc một trận về sau, cái này mới đem nói ra. Kỳ thật người kia à, chính là luyện dược sư Hiệp hội Hoàng hạt người cũng như tên hắn mặc dù là luyện dược sư, thế nhưng chơi cũng không phải là những cái kia chăm sóc người bị thương thủ đoạn, mà là độc. độc Tại luyện dược sư giới bên trong, độc sư là nhất làm cho người cảm thấy phản cảm, mà còn nổi tiếng xấu, cơ bản sẽ bị tất cả luyện dược sư bài xích chứ không nói bài xích điểm này, chỉ là tính nhắm vào cũng đủ để cho độc sư không cách nào tại thường nhân tu luyện thế giới bên trong sinh tồn tiếp. Kể từ đó cái này ma vực khu vực, liền trở thành duy nhất có thể lấy tiếp nhận đọc sư nghỉ lại chi địa, tại chỗ này đọc sư địa vị vô cùng cao, không chỉ là tại nhân mạch bên trên vô cùng rộng lớn, mà còn có không ít người sẽ ghi nợ ân tình, càng là thật nhiều người nguyện ý cho đọc sư làm sự tình. Đương nhiên đọc sư tồn tại càng là tại bình thường tu sĩ bên trên, 1000 cái tu sĩ bên trong thậm chí rất có thể chỉ có thể ra một cái luyện dược sư, càng lớn khả năng chính là một cái cũng sẽ không ra, chứ không nói hiếm thì quý. Chỉ là cái kia luyện dược sư giết người ở vô hình bản lĩnh, liên đệ rất nhiều tu sĩ vô cùng đau đầu. Không có người sẽ nói ngốc đến đi đắc tội một cái luyện dược sư, thậm chí hứa gì giúp hắn đi làm việc. Diệp Lam khi biết lao đô nói tới cố chủ là độc sư lúc, lập tức cũng là sững sở, thế nhưng rất nhanh liền đem chính mình cảm xúc cẩn dấu đi, dù sao độc sư đối với những người khác mà nói khả năng là cái phiền phải lớn, thế nhưng đối với Diệp Lam mà nói hoàn toàn là không, có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chứ không nói chính mình trong bảo khố có rất nhiều dược liệu, chỉ là hệ thống bên trong giải độc dược liệu càng là nhiều vô số kể, hệ thống phải tồn tại đối với độc sư mà nói quả thực chính là một đồng dạng tồn tại. Thế nào? Có phải rất ngạc nhiên hay không? Cái này nếu có thể cùng độc sư Hoàng Hạt đáp lời, hoặc là nhờ vào chút quan hệ, ngày sau lên như diều gặp gió tuyệt đối là tất nhiên. Nói xong lao đô đó là một trận lâng lâng, thế nhưng rất nhanh liền đem cảm xúc thu hồi lại, một mặt trầm mù, cảm giác được không đối phía sau, Diệp Lam cũng không biết vì cái gì lao đồ lại đột nhiên cảm xúc sa sút như vậy. Làm sao vậy? Ngươi không phải đối cái này, độc sư rất ôm lấy hảo tưởng sao? Chờ ngươi đến lúc đó lên như diều gặp gió, có thể không cần quên còn có cái Diệp lao đệ đâu. Lão đồ xấu hổ cười một tiếng, sau đó giở lấy sau gáy của mình muốn nói. Kỳ thật Diệp lão đệ, ngươi là không biết, kỳ thật cái này độc sư giống như là dạng này tồn tại, đồng dạng tính đều sẽ vô cùng kỳ quái mà còn lúc nào cao hứng, lúc nào sinh khí ngươi sẽ không biết, một khi hơi có một ít không thuận tâm sự tình, giết người đều là có thể, chúng ta a vẫn là không nên trêu chọc tốt, chân thật một bước một cái dấu chân mới tự tại. Không thể không nói Diệp Lam vẫn là vô cùng xem trọng lao Đô điểm này, cấp đạp thực địa mới là tu sĩ phải làm, bất luận cái gì muốn một bước lên trời sự tình đều là không có khả năng có. Diệp Lam cười ha hả vô lao Đô bà bài, kỳ thật hắn cho rằng lao Đô có thể ở vào tình thế như vậy, còn có thể ổn định bản tâm đúng là là không dễ dàng, như vậy tâm cảnh càng không phải là người bình thường có khả năng có. Hai người tại cái này một đêm thỏa thích cho chuyện đến rất muộn. Sáng sớm hôm sau mọi người liền tại Ma vực cổ thành thành lâu bên ngoài tập hợp, dù sao bởi vì thân phận nguyên nhân căn bản là không có cách nào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Mơ Hồ trong đó, Diệp Lam liền có thể từ cổ lâu ngoài thành nhìn thấy, một đám trùng trùng điệp điệp người lại chạy tới đây, trong đó vị trí giữa chính từ bốn cái thiết giáp tê dã mang, tiểu tử ngồi người tất nhiên chính là Lao đô trong miệng nói tới đốc sư. Cụ thể là mấy chủng loại độc sư Diệp Lam cũng không biết, dù sao đã theo chính quy tu sĩ giới thoát ly khỏi đi, tự nhiên không có người cho hắn luyện dược sư vân chương cùng với luyện dược sư chuyên môn y phục. Cái này thật đúng là thật là lớn chiến trận. Người này đến cùng là thần thánh phương nào a? Làm sao lại liền hộ Tống hắn người tu vi đều như vậy cao người nói chuyện chính là ngày hôm qua chống đối diệp Lam người làm lời này đi ra về sau lao đỗ sắc mặt cũng có hơi trắng bệnh vội vàng đập một cái cảnh cáo nói tiểu Tam người nếu là không nghĩ mất mạng tốt nhất quản tốt miệng của người và không chúng ta người đều đến bị ngơi hại chết gặp lao đố như vậy nghiêm túc căn bản là không giống hù do hắn tiểu Tam vội vàng ngậm miệng túi đầu thuận thế còn lùi ra sau dựa vào diệp Lam cũng là có thể từ đảm kia hộ vệ bên trong cảm nhận được cường giả tồ tại nói là cường giả kỳ thuật trong mắt hắn xem ra cũng liền như thế tu vi cũng chỉ bất quá là hóa thần kỳ chung kỳ mà thôi đến mức những, những người kia, đại đa số đều là nguyên anh kỳ hậu kỳ tu sĩ. Chương 142, Quỷ diện Ma Chu, chương 142, Quỷ diện Ma Chu. Loại này đội hình đặt ở bên ngoài thật đúng là để người kính sợ cảm thấy khủng bố, nhưng nói thế nào Diệp làm trong mắt cũng liền như thế, bên cạnh mình tùy tiện một cái thả ra đều là đứng đầu sức chiến đấu, không, có quá nhi một hồi phía sau, nhóm người kia liền đi đến cổ thành ngoài cửa. Thấy thế Lao Đô cũng là vội vàng đứng dậy lên đón, hai tay ôm quyền cùng tay, thân thể có chút cốt thân, đem chính mình thân phận thả thấp, tại nhìn đến bọn họ sau khi ra ngoài, Lao Đô cũng lạ sáng được nói, gặp qua độc sư đại nhân Nhiệm vụ lý do sẽ từ chúng ta bảo vệ nhân sinh cuộc sống của ngài an toàn. Người ở bên trong phí hoài bản thân mình ưu một tiếng về sau, liền từ trong tiệu đi ra, để Diệp Lam không nghĩ tới chính là, một cái nghe lấy giống như là tên của nam nhân, đi ra người vậy mà là cái nữ, mà còn tư thái vô cùng tốt đẹp. Tại trong lúc này đây là Diệp Lam gặp qua tư thái nhất là tốt đẹp nữ tử, thế nhưng trên mặt lại mang theo mạng che mặt, bất quá xem ra, trên mặt hẳn là có một khối lớn vô cùng vết sẹo, trải rộng diện tích vô cùng lớn. Cho nên cái này mới dùng màu đen mạng che mặt vây quanh Lâm Diệp Lam nhìn thấy nàng về sau cũng là có chút cốt thân chắp tay cốt thân, tại nhìn đến mọi người một cử động kia về sau, nữ tử khẽ gật đầu, liền đứng dậy đi xuống, đối với Lao Đô nói: "Thời gian không còn sớm, chúng ta bây giờ liền lên được a, không thể chậm chế ngắt lấy canh giờ." Nghe đến Hoàng Hạt nói về sau Lao Đồ liền đội vàng gật đầu, nhìn thoáng qua Diệp Lam, gật đầu ra hiệu phía sau liền kêu gọi mọi người tiến đến ma vực lối vào. Ma vực lối vào khoảng cách ma vực cổ thành cũng không phải là rất xa, mọi người cũng vẹn vẹn chỉ là đi lại 5 6 phút liền đến địa phương. Theo Lão Đồ trong miệng nói tới, Diệp Lam hiểu được, chỗ này là do truyền thống thạch làm ra đường đi. Có thể hành sinh ma vực địa giới, chỉ có nhân tộc hoặc là hiểu được truyền thống chi pháp người mới có thể thông qua, nếu không sẽ bị bại xích có hơn, sở dĩ tại chỗ này là một chỗ truyền thống môn cũng là bởi vì thuận tiện, kỳ thật chính là vì thuận tiện đảm mệnh. Ma vực bên trong sinh vật đều vô cùng cường đại, lúc nào sẽ đụng tới phi thường cường đại ma thú đây là ai đều nói không cho phép, lý do an toàn đương nhiên phải làm mới ra chạy chối chết xuất khẩu. Làm Diệp Lam đi tới màu đen vòng xoáy cửa ra vào lúc, liền có thể cảm nhận được một trận không hiểu lôi kéo, chỉ cần hướng phía trước rựi vào một cái, có thể liền sẽ bị lôi kéo đi vào. Thế nhưng loại này cảm giác có vẻ đến như vậy không tự thế. Lam Diệp Lam ngang nhiên sống qua về sau cũng không có bị lôi kéo đi vào, ngược lại lô đen khí tức dần dần bình thản xuống. Từ Hoàng Hạt độc sư dẫn đầu, dẫn đầu người thứ nhất bước vào vòng xoáy bên trong, thứ nhì chính là bên cạnh nàng lão giả, còn nữa chính là lão đỗ, mọi người theo thứ tự vô cùng có trật tự đi vào. Làm Diệp Lam cất bước tiến lên nô đầu ra thời điểm, cảnh tượng bên ngoài hoàn toàn biến ảo thành một những răng dấp, liếc nhìn lại khắp nơi đều là cổ thụ che trời, ánh mặt trời có thể chiếu vào có thể cũng vô cùng thấp. Phần lớn kia sáng cơ bản đều bị cái này cột trụ che trời che dấu, lộ ra hoàn cảnh xung quanh có chút hầm hố tấm lẫnh, Hoàng Hạt đem một cái la bàn trang linh khí đem ra. Tại hướng bên trong chuyển vào linh lực lúc bàn quay bên trên kim đồng hồ cũng theo run rẩy lên, khắp nơi loạn chuyển đồng thời kim đồng hồ bỗng nhiên dừng lại tại một cái phương hướng. Tây Nam phương hướng. Không nghĩ tới khí tức ba động vậy mà lại như thế cường. Nói xong Hoàng Hạt con mắt hơi híp, chằm chằm chuẩn kim đồng hồ chỉ hướng Tây Nam phương hướng về sau, Lao đũ cũng vô cùng biết chuyện, chào hỏi mấy người về sau cùng nhau hướng Hoàng Hạt chỗ nhìn phương hướng đi nhanh, tại trên lục địa hành tẩu là phi thường nguy hiểm. Cho nên mọi người cơ bản toàn bộ đứng dậy nhảy lên một cây, một cây ròng cách mặt đất gần tới 100m cao, không những tầm mắt tốt, mà còn ở một mức độ nào đó còn có thể cam đoan tự thân vấn đề an toàn. Có thể tại cái này sao cao trên ngọn cây hoạt động ma thú ít càng thêm ít, bên này trở thành nhân loại thăm dò ma vực duy nhất an toàn con đường, nên có ma thú trải qua hoặc là lưu lại tại dưới chất lúc, tất cả mọi người sẽ ẩn tàng thân thể chờ đợi ma thú đi về sau mới sẽ tiếp tục tiến hành đi đường. Lần này lần ma thú trải qua phía sau, Diệp Lam trong lòng cũng tùy theo hưng phấn lên, tại chỗ này thường thấy nhất ma thú chính là hai sao ma thú, hai sao ma thú ở vòng ngoài lối vào là nhiều, càng đi vào trong bên trong ma thú đẳng cấp liền sẽ tăng cao, chỉ là 3 sao 4 sao ma thú Diệp Lam liền nhìn thấy rất nhiều. Mặc dù bọn họ như thế nhiều người Đơn sắc 1 2 con 3 sao ma thú cơ bản vẫn là không có vấn đề, thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ những này ma thú trên thân, thân thể bọn hắn bên trên huyết khí sẽ hấp dẫn mặt khác nơi xa ma thú, lại có là nhân loại máu tươi. Ma thú đối với nhân loại máu tươi cực kỳ mất cảm, tại cảm nhận được nhân loại máu tươi về sau, ma thú sẽ phi thường hưng phấn, tại chỗ này nhân loại vốn là bọn họ đồ ăn, không chỉ là nhân loại, đẳng cấp thấp một chút ma thú cũng là bọn hắn trong miệng đồ ăn. Đang lúc mọi người tiến lên tránh đi những này ma thú lúc, chính giữa người bởi vì muốn tra xét tình huống, liền tránh đi đội ngũ hành vi lộ tuyến hướng nghiêng người điều tra, nhưng chưa từng nghĩ đến Người kia vừa nhảy trước người đi thân thể lại bỗng nhiên như ngừng lại trên không không thể động đậy chút nào trên mặt mặtảg sợ không giảm vừa định tiếng hô cầu cứu liền bị một cái thật dài lồng chân lôi đi nhìn thấy một màn này về sau mọi người vội vàng ngừng lại muốn tiến đến nghĩ cách cứu viện suy nghĩ bởi vì bọn họ nhìn thấy một cái tướng mạo cực kỳ xấu xí ma thú mà còn dài đến bộ dáng cực kỳ làm người ta sợ hãi chứ không nói để người nhìn xem liền sẽ lại mình chỉ là tới gần như vậy một chút liền sẽ cảm thấy toàn thân runrậy quỷ diện machu lùi ra phía sau đại gia mau lui lại phía sau lập tức lao đô điên quầnng để mọi người dựi vào sau Nạn vạn không thể tới gần hắn, cái này quỷ con nhện không những thần kinh độc tố cực kỳ khủng bố, nhiễm phải thân thể người sẽ bị nháy mắt tê liệt, không thể động đậy không chút nào nói, mà còn thần kinh sẽ còn nhận đến rối loạn, cực kỳ khủng bố, không những trên người nó có độc. Liên nó cái kia bài tiết đi ra mạng nhện cũng là muốn mạng, mắt thấy bị kéo đi người liền muốn mất mạng, lao đô cắn răng trực tiếp gọi chỗ chính mình khảm dao, nhảy lên phía dưới trực tiếp đem đem mạng nhện chặt đứt. Thế nhưng lao đô cũng không dám đi đón người kia, bởi vì trên người hắn khắp nơi đều là loại kia không thấy được trong suốt tơ nhện, liền tính không có bị toàn bộ bao trùm, chỉ cần đụng tới một chút cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lập tức chỉ có thể nhìn người kia rơi đi xuống đi, mặc dù khoảng trăm thức thế xuống sát thực đau vô cùng, nhưng tốt tại tính mệnh không có ném, ngã một cái đến cũng là không quan trọng sự tình. Hoàng Hạc khoảng cách Quỷ Diện Ma Chu khoảng cách gần vô cùng, gặp Lao Đô xông đi lên về sau, Hoàng hạt bên người lão giả cũng là đem đem nàng bảo vệ tại sau lưng, Quỷ Diện Ma Chu tu vi đã là bốn sao, thực lực xa xa không phải Lao Đô có khả năng đối phó. Chỉ là như thế xông đi lên hẳn phải chết không nghi ngờ, Nguyên Anh kỳ trùng kỳ Lao Đô mặc dù tu vi không kém, thế nhưng tại đối mặt bốn sao Quỷ Diện Ma Chu vẫn là vô cùng có áp lực. Làm lão Đô đem, đem mạng nhẹn chặt đứt phía sau liền xung tới tiếp lấy mặt quỷ ma châu công kích, quỷ diện ma chu một cái chân ngăn lại lao đô cảm đao phía sau, từ phía dưới trên bụng lộ ra một cái mặt quỷ, chất lỏng màu xanh lục nháy mắt phương ra. Chương 143, hai mặt nguy cơ, chương 143, hai mặt nguy cơ. Màu xanh độc độc không cần nghĩ đều biết do có độc, lao đô căn bản không dám chính diện cứng rắn đụng, nếu là nói đơn đà độc đấu, thương thật đao thật cứng rắn chơi hắn thật đúng là không sợ. Thế nhưng độc này hắn thật đúng là không thể chạm vào, tại nọc độc phun ra nháy mắt lão đô nháy mắt vùng ra linh lực, hai tay cản trở quỷ diện ma chu đồng thời cũng chỉ có thể dùng linh lực xem như phòng ngừa thủ đoạn. Mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn lại một kích trí mạng, thế nhưng đến tiếp sau quỷ diện Ma Chu có thể hay không tại phun ra màu xanh độc độc không có người sẽ biết, tại nọc độc đụng phải linh lực hộ thân che đậy đồng thời, kèm theo tư tư rung động âm thanh. Cả hai đụng vào nháy mắt lao Đố linh lực nháy mắt liền bị ăn mòn, thấy thế lao Đố cũng không dám cứng rắn đụng, vội vàng tìm cơ hội thoát thân, một kích phía dưới lao Đố tay phải còn có chút run nhẹ nhẹ. Làm chính mình lui về trong đội ngũ, lao đô lúc này mới phát hiện, phía trước ngăn cản quỷ diện Ma Chu khảm đã xuất hiện một cái lớn lỗ thủng, mọi người thấy lão Đố khảm đao lỗ lúc sắc mặt cũng theo đó giận mình. Cái này khảm đao có thể là lao đố chuyên môn tìm thợ rèn phó chế tạo, người khác có thể không biết trong tay hắn khảm đao trình độ cứng cáp, thế nhưng chính hắn có thể rõ ràng. Cái này khảm đao trọn vẹn hơn 60 cân nặng, là dùng thượng đẳng huyền thiết chế tạo hoàn thành, vậy mà liền chỉ là cái này một kích vậy mà để mục đích bản thân vũ khí đối mặt sụp đổ, mặc dù không có sử dụng công pháp, thế nhưng nhìn tình huống này liền tính sử dụng công pháp cũng không thể làm sao quỷ diện ma chu mày may. Đi mau. Tiểu Tam bảo vệ độc sư đại nhân, người còn lại tổ kiến đội ngũ chuẩn bị rút lui. Lập tức Lao Đô biết rõ được chính mình không có sức chống cự Quỷ Diện Ma Chu, vội vàng phân phó mọi người tổ chức đội ngũ rút lui, tại tiếp thu đến Lao Đô mệnh lệnh phía sau, Tiểu Tam cũng là đứng dậy thần tốc đi tới đốc sư bên cạnh. Lấy hắn thực lực mà nói, muốn bảo vệ độc sư quả thực chính là bỏ ngựa đa xe, liền đội ngũ này bên trong tối cường Lao Đô đều không thể chống cự Quỷ Diện Ma Chu tiến công, lại càng không cần phải nói một cái liền nguyên anh kỳ đều không có đến nơi tu sĩ. Thế nhưng lần này nhiệm vụ chính là hộ tống đốc sư, nhiệm vụ một khi thất bại mất đi cũng không vẻn vẹn là bọn họ lính đánh thuê dự, càng có khả năng liền sinh mệnh đều mất đi. Tại Vô Ưu thành bên trong, một cái thuê đoàn binh dự thậm chí muốn so sinh mệnh quý giá, một khi mất đi thuê đoàn tín dự, như vậy liền sẽ không có bất luận cái gì đưa cho bọn họ. Độc sư đại nhân, chúng ta tranh thủ thời gian lui, độc kia con nện không phải chúng ta có thể đối phó. Tiểu Tam kêu gào đồng thời thân hình di động nhanh vô cùng, muốn trong thời gian ngắn nhất ngang nhiên sống qua bảo vệ độc sư, cũng ngay vào lúc này, Tiểu Tam nghiêng người phương hướng bỗng nhiên lại thoát ra một thân ảnh. Tiểu Tam cũng là ngay lập tức không có chú ý tới dị hướng, hai tay vô căn cứ một chảo, hào quang màu xanh lam sao lốm đốm trời, trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh trường thương màu bạc. Có thể phản ứng của hắn từ đầu đến cuối còn vẫn là chậm một bước, tại triệu hắn ra vũ khí nháy mắt, đạo thân ảnh kia đã đến tiểu tam bên người, vậy mà lại xuất hiện một cái quỷ diện ma mà còn hình thể còn muốn so vừa rồi cái kia một cái lớn hơn rất nhiều. Phúc. Một trận huyết quang nổi lên, tiểu tam tay phải nâng lên chuẩn bị phòng ngự cánh tay bị triệt để xuyên qua, trong tay ngân thương cũng rời tay rơi xuống, rời khỏi tay ngân thương thẳng đứng rơi xuống, trực tiếp cắm vào chính phía dưới trong đất buồn đi. Cánh tay bị triệt để xuyên qua thống khổ cũng không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận, nhưng Tiểu Tam sững sốt không rên một tiếng, vội vàng tự cứu tay trái nắm quyền, một cái trọng quyền hung hăng đánh vào quỷ diện Ma Chu trên ánh mắt. Bởi vì khoảng cách quá gần, Tiểu Tam liền có thể làm đến một kích thành công, phần mắt cũng là cái này quỷ diện Ma Chu nhược điểm một trong, bởi vì không có bất kỳ cái gì bảo vệ, tại thị lực bị ngăn trở dưới tình huống quỷ diện Ma Chu liền cũng sẽ từ bỏ truy kích. Quả nhiên, đang lúc quỷ diện Ma Chu nhìn thấy Tiểu Tam tiến công phía sau vô cùng rứt khoát từ bỏ dây dưa, nháy mắt cùng Tiểu Tam kéo dài khoảng cách, làm như vậy đồng thời cũng coi là bảo toàn tính mạng của mình càng là trường hợp này, tự thân trận cấp càng không thể loạn, một khi tự thân trong lòng đại loạn liền sẽ khoảng cách tử vong tiến thêm một bước. Đổi lại là người nào cũng sẽ không nghĩ đến, chỗ này vậy mà lại có hai cái quỷ diện ma chu, mà còn bọn họ đẳng cấp vậy mà một cái so một cái cao, chỉ là một cái liền đầy đủ loạn, vậy mà xuất hiện hai cái, tại tiểu Tam thụ thương nháy mắt lao Đô cũng nghỉ ngơi đến bên này tình huống. Thế nhưng lao Đô hiện tại chính mình cũng đã tự thân khó bảo toàn, lại càng không cần phải nói muốn đi giúp người khác, sợ rằng tại dạng này tính áp đạo chiến của bên dưới, lão Đô chỉ cần hơi phân một cái tâm thần liền sẽ tại chỗ trọng thương. Đổi lại là thường ngày Thuần 30 người kết hợp chống cự 1 2 con 2 sao 3 sao ma thú cơ bản không có vấn đề, nhưng cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ ứng đối phạm vi. Liên bọn họ những người này đừng nhìn nhân số nhiều, nhưng lại trên thực lực chiến lệch cũng không phải một chút điểm, chỉ là đi lên chịu chết đều không đủ bị dây, lại càng không cần phải nói phản kích. Chắc hẳn bọn họ cũng là trải qua huấn luyện, tại đối mặt trường hợp này, bên dưới cũng không có tự loạn trận cước, mà là tập thể đổi ra vũ khí, tạo thành một đạo phòng ngự tượng. Một chút tu luyện viễn trình công pháp tu sĩ càng là tiến hành một phen tiêu hao, thế nhưng những đả công kích đánh vào quỷ diện ma cứng rắn vỏ ngoài căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Lão đại Chúng ta làm sao bây giờ? Hai cái này quỷ đồ vật căn bản không phải chúng ta có thể đối phó, đã có 5 cái huynh đệ hy sinh, 3 cái hiện tại trọng thương, chúng ta thật sự nếu không đi thì đi không xong. Lao Đô đem đem trước mắt quỷ diện Ma Chu đánh lui về sau, thân hình cũng theo đó nhanh lùi lại, mà đổi thành một cái quỷ diện Ma Chu trong mắt căn bản không có những người khác, tại đem tiểu Tam kích thương khuyên lui ra phía sau, cũng là thần tốc hướng Lao Đô bên này dám đến. Lao đại cẩn thận, dám đến báo cáo tình huống huynh đệ hô to một tiếng, trực tiếp dùng thân thể chặn lại cái thứ 2 giáng đến tiến công quỷ diện Ma Chu. tính mặc trên người có giáp, Thế nhưng dạng này phòng hộ đạo cụ tại quỷ diện ma chu trong mắt hoàn toàn chính là giấy, quỷ diện ma chu trường mâu vô cùng sắc bén nháy mắt đem thân thể xuyên thấu. Tiểu Hải, lao đố nổi giận giống to, xé theo khảm đao bị điên tiến công, thân thể cũng theo lao Đỗ công kích mãnh liệt mà biến đỏ, cho dù là đem hắn cứu, tiểu Hải trái tim đã bị quỷ diện chi chu trường mâu chô xuyên qua. Vẹn vẹn chỉ là trước mắt mấy cái công vụ, lại một cái đi theo huynh đệ của mình mất đi tính mệnh, lập tức lao Đỗ sớm đã đánh bỏ mắt, căn bản không để ý tự thân phòng ngự, chỉ câu tiến công, lấy giết chết cái này trước mắt ma thú làm mục đích, thay mình huynh đệ báo mà lúc này chạy tới bảo vệ độc sư tiểu Tam, bởi vì tay phải bị xuyên tấu cơ bản đã mất đi sức chiến đấu, quỷ diện chi chú cũng không vẹn vẹn là có độc dịch công kích, thân thể nó mỗi một chỗ đều trải rộng độc tố. Hiện tại tiểu Tam lấy tay phải thụ thương địa phương làm chuẩn, miệng vết thương bên trên cùng với nơi lòng bàn tay bắt đầu biến thành màu đen, độc tố đã bắt đầu lan tràn, tiểu Tam mồ hôi trên đầu càng là giống như to như hạt đầu đồng dạng bắt đầu hướng xuống sa sút. Lúc này đội ngũ đã lâm vào tuyệt cảnh, lão Đô lấy một hai, những người còn lại thực lực hơi cao một chút toàn bộ đều đi chi viện lão Đô, thấp một chút thì toàn bộ tiếp thân phòng hộ tại độc sư Tả Hữu. Chương 144, cùng chiến sĩ Chương 144, cùng chiến sĩ. Hai cái quỷ diện chi chú uy hiếp đối với Lao Đô mà nói tính nguy hiểm vô cùng lớn, thế nhưng Lao Đô trạng thái không những để nơi xa Diệp Lam hơi kinh ngạc, liền được bảo hộ tại trung tâm độc sư cùng với vị kia hộ thân lão giả nhộn nhịp đều chú ý đi qua. Hiện tại Lao Đô trạng thái không thể nghi ngờ là bọn họ từ chỗ không thấy, Lao Đô hiện tại thân thể độ dực vô cùng, mà còn càng đánh càng hăng, bị tổn thương đều sẽ tại một lát sau chô khép lại, cho dù có một ít vết thương đã sâu đủ thấy xương. Thế nhưng hắn cái kia quỹ dị khép lại sẽ lấy tốc độ mà mắt cũng có thể thấy được một lần nữa tỏa ra tân sinh đến, Diệp Lam chưa bao giờ từng thấy như vậy tình huống độ trên thân có lẽ còn có chút không làm người chỗ bí mật bằng không cũng sẽ không như vậy ban đầu xem ra diệp Lam liền kết luận lao độ trên thân quáiị tình huống căn bản cũng không phải là công pháp gây nên liền xem như lợi hại hơn nữa công pháp cũng không có khả năng thay đổi người bề ngoài cùng với thể chất đây đều là một đời người xuống cũng đã là chú định mà bây giờ xem ra đâu lao độ giống như một cái nổi giận châu đực bất luận là phương diện tốc độ vẫn là lực lượng hay là lực phòng ngự bên trên đều tăng cường rất nhiều sử sốt bị hai cái quỷ diện chi chú đánh liên tục bại lui nhưng như cũng không có một chút muốn ngưng xuống độ dạng một bên lão giả thì thường nói cùng chiến sĩ Không nghĩ tới hắn vậy mà là ma nhân huyết mạch, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Ma nhân huyết mạch, kia rốt cuộc là cái gì? Ma nhân huyết mạch không phải liền là ma tộc sao? Một cái cùng nhân loại không đội trời chung chủng tộc, thế nhưng lão độ rõ ràng là một bộ thân thể loài người, Diệp Lam mặc dù với cái thế giới này làm qua hiểu một chút, thế nhưng hôm nay nhìn thấy như vậy quả thực không cách nào làm cho hắn lý giải. Trái lại hiện tại, tất cả chiến đấu cơ bản đều là từ lão độ một người tại chống đỡ, người còn lại căn bản là không thể giúp bất kỳ biện pháp. Độc sư đối một bên lão giả khẽ gật đầu phía sau, lão giả liền nháy mắt tiếp thu độc sư ý tứ. Trên thân tử quang đại phóng đồng thời, chẳng người đi thẳng tới lao đồ bên cạnh, tại lao giả đến đồng thời trưởng phong cũng theo đó bộ tới. Hai cái quỷ diện chi chu chính cùng lao đồ đánh lửa nóng, hoàn toàn không biết sau lưng sẽ có người đánh lén, mới vừa ở lúc bắt đầu quỷ diện chi chu đã đánh giết hơn 10 người, những người này tu vi tại quỷ diện chi chu trong mắt bất quá chỉ là nhập khẩu lương thực mà thôi. Căn bản là không cần để ý, tuy ý bọn họ chạy cũng không có khả năng chạy ra bọn họ tơ nện nơi bao bọc phạm vi, nhưng chính là bởi vì bọn họ chủ quan khinh địch, cái này mới để cho lão giả có đánh lén bọn họ cơ hội. Nếu như nói chính diện cứng rắn bọn họ có lẽ sẽ không sợ lão giả. Nhiều lắm là cũng sẽ đem lão giả trở thành một mực hơi lớn một chút sâu kiến mà thôi, dù sao trong đó một cái ma thú đã đạt tới 4 sao trình độ, đối phó một tên hóa thân hứng kỳ tu sĩ dư xài. Nếu như tu vi của lão giả nếu là đến luyện hư kỳ, nói không chừng cái này hai cái quỷ diện chi chu còn muốn cân nhắc một chút, thế nhưng hiện tại hoàn toàn không để vào mắt. Khi lão giả trưởng phong vũ xuống thời điểm, cái kia một cố kình phong mang tới uy hiếp để quỷ diện chi chu sững sờ, nghĩ theo bản năng né tránh đã là chậm, chỉ có thể cứng rắn đỉnh đầu bên trên lên. Phanh! Âm thanh lớn vang lên đồng thời lão giả cọ cọ lui lại mấy bước, đầy mặt bất khả tư nghị còn lại chính là kinh ngạc. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới cái này quỷ diện chi chu vậy mà như thế cứng hãn, chính mình đánh lén đến tay cũng bẹn bẹn chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Trái lại quỷ diện chi chu trên đầu, bên ngoài tầng kia cứng rắn vỏ ngoài đã nứt ra một ít khe hở, kỳ thật cũng không phải là lão giả thủ đoạn công kích không đúng chỗ, mà là hắn căn bản là không hiểu rõ cái này quỷ diện chi chu. Quỷ diện chi chu sở dĩ được gọi là mặt quỷ, mà là bởi vì trên bụng của hắn dài một viên lão nhân đầu, cũng chỉ là tương tự mà thôi, tất cả được mệnh danh là quỷ diện chi chu. Cái này quỷ diện chi chu tại người bình thường trong mắt là lấy độc nội danh. Thế nhưng còn có một điểm bọn họ cũng không biết, bởi vì quỷ diện chi chu đầu khôi giáp vô cùng cưng rắn, đó cũng là bọn họ có thể dùng để làm thành thủ đoạn công kích một loại. Thế nhưng lão giả không hề biết càng không hiểu rõ quỷ diện chi chu, tại người bình thường trong mắt đầu chính là nhược điểm, chỉ cần đem đầu đánh nát vậy liền sẽ triệt để tử vong, mà quỷ diện chi chu lại vừa vặn ngược lại, đầu của hắn vô cùng cứng rắn, mà nhược điểm chính là cái kia nhìn như là có thể công kích phun ra độc vật lao nhân đầu. Cái kia một chỗ mới là quỷ diện chi chu chân chính ngược điểm, đương nhiên đây cũng không phải là vô dụng, tại lão giả gia nhập chiến đấu đồng thời lão đũ cũng theo đó thở dài một hơi. Tình huống vừa rồi thực sự là quá mức nguy hiểm, nếu là đổi lại người bình thường sợ rằng hiện tại cũng sớm đã bỏ mình. Mà lúc này Diệp Lam chính là bởi vì lao đô dáng dấp rơi vào trầm tư, càng là tỉnh lại ngủ say tại thể nội hệ thống, trải qua đơn giản giao lưu phía sau giờ mới hiểu được lao Đốn là rất sao lại biến thành dạng này. Kỳ thật Lão Đồ dạng này trạng thái cũng không phải là nói chính là ma nhân hình thái, sắp thực nói mà là cường chiến sĩ, bọn họ đang ghen tị phẫn nộ dưới tình huống, trong thân thể thừa số kết nối liền sẽ bị thôi hóa, cái này thừa số chính là ma nhân lưu lại huyết mạch. Nói một cách khác, kỳ thật Lão Đồ sở dĩ có thể có dạng này hình thái cũng là bởi vì phụ mâu hắn trong đó có một người là ma nhân tộc, mà còn phẩm cấp không thấp, ma nhân cùng nhân tộc lẫn nhau kết hợp về sau liền sẽ sinh ra một nửa ma nhân huyết thống một nửa nhân loại huyết thống bán thành phẩm. Khi biết giám định kết quả phía sau, Diệp Lam cũng là không nhịn được lắc đầu, khó trách nói Lao Đô tại sao lại xuất hiện ở chỗ như vậy, người khác xác thực không xấu, không nghĩ tới sau lưng của hắn thân thế vậy mà như thế long đong. Liên tính hai người không có trải qua thâm nhập hiểu rõ, thế nhưng chỉ từ về điểm này xem ra, Diệp Lam liền có thể đoán được Lao Đô đại thể thân thế. Quỷ diện chi chu tại bị lão giả đánh lén về sau bị đau ở giữa cấp tốc rút lui. Từ trong cảm nhận được trên người lao giả chuyển đến khí tức về sau, hai cái quỷ diện chi chu dị thượng phẫn nộ, đối với lao giả cùng với lão đô gào thét không ngừng. Lập tức càng là đứng lên thân thể đem đầu người mặt quỷ lộ ra, đối với hai người cùng nhau phun ra, phun ra ngoài tơ trắng lưới gần như cùng trong suốt không có bất kỳ cái gì khác nhau, thế nhưng mỗi một tia tơ nện vô cùng cứng cỏi, liền xem như sắt thép cũng có thể tùy tiện cơ đức, mà còn dính dính tính vô cùng cường đại. Hai người thấy thế phía sau vội vàng đứng dậy lui nhanh, thế nhưng mạng nhện phạm vi bao trùm vô cùng lớn, liền tính hai người đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, nhưng vẫn là bị phun ra vừa vặn. Đồng thời tứ nện bên trên còn còn có cử động, hai người bởi vì không tránh kịp trực tiếp liền bị bao vây lại, cùng người thứ nhất tình huống tương tự, tại hai người đụng phải mạng nện đồng thời, thân thể thay đổi đến cứng ngắc vô cùng, đừng nói là động, liền muốn phát ra thanh âm đều cực kỳ khó khăn. Những người khác gặp sự tình không tốt, vội vàng muốn lên phía trước hỗ trợ, thế nhưng quỷ diện chi chu hoàn toàn không cho bọn họ muốn lên đến quái giời cơ hội, hướng bốn phía phun ra một trận màu xanh xương độc phía sau liền kéo lấy hai người cấp tốc rút lui, lần này đừng nói đại gia hỏa bước, liền Diệp Lam cũng là một trận mà bước. Làm sao cũng không có nghĩ đến, đã chiếm thượng phong diện chi chu vậy mà lựa chọn rút lui. Lập tức Diệp làm cảm giác không tránh vội vàng đi theo quỷ diện Chi Chu sau lưng Hai người này nếu như bị kéo đi Như vậy còn lại vận mệnh người nào cũng có thể nghĩ ra được